Trước Nguyệt Trước Nguyệt Quang Bảo Hạ, 180, nguyệt Quang Bảo Bảo Hạp, Hạp. xuyên thấu qua mông lung mài nhu hòa v ầ n g sáng giang minh dần dần thấy rõ hai kiện trôi nổi tại trước mắt sự vật một kiện là dài hơn ba tấc hộp gỗ xưa cũ trăng nhã mặt ngoài như có như không lưu chuyển lên một t ầ n g cạn ánh sáng màu bạc một kiện khác thì là một viên trắng toát viên cầu lớn nhỏ như là quả tào chín toàn thân nóng ánh lẳng lặng tản ra ánh sáng nhạt thanh ly ánh mắt trước tiên liền rơi xuống cái kia cái hộp gỗ nàng có chút nhăn đầu lông mày trong mắt hiện lên mấy phần không xác định nhẹ giọng kinh n i nói cái này chẳng lẽ là phi nguyện truyền thư quảng h à n g tiên tử nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu nàng dỗi ra tinh tế ngón tay t r ắ n g nón nhẹ nhàng ngân t r ớ n cái kia hờ gỗ thanh âm thanh tịnh như nước chậm rãi giải, giải thích nói đây là n g u y ệ t quang bảo h ạ p trước ngươi chỗ hối đoái phi n g u y ệ t truyền thư bất quá là một kiện hàng nhái mà thôi vẹn vẹn có n g u y ệ t quang bảo h ạ p trong đó một loại năng lực nàng tiếng nói vừa dứt liên thắp giọng ngâm tụng ra một đoạn chú văn theo nàng giọng nói lưu động tiên n g u y ệ t quang bảo h ạ p đ ỗ n g nhiên tỏa ra càng thêm sáng tỏ ánh bạc tiếp theo từ đó một phân thành hai quảng hàm tiên tử thủ pháp nhẹ nhàng đem hai bộ phận bảo hạc phân biệt ném giang minh cùng than nhưng vẫn cấp tốc đưa tay v ư ơ n g vàng tiếp được bay tới h ộ gỗ hắn n g mở đầu nhìn về phía quảng hàn tiết tử trong ánh mắt mang theo họ tham chậm đợi nàng tiến một bước nói rõ thanh ly cái này n g u y ệ n quang bảo hạc chính là bản cung đặc biệt vì ngươi chuẩn bị kỳ vật hắn hoạch tâm chi năng chính là nhất định hướng truyền t ố n g vô luận là ngàn dắm đi đường vẫn là nguy cấp thời khắc thoát thân đều có thể vì ngươi cung cấp cực lớn tiện lợi trừ cái đó ra nó vẫn có cái khác rất nhiều diệu dụng đợi ngươi ngày sau chậm rãi thăm dò nàng n ữ tốc nhẹ nhàng chậm chạp nói đến chỗ này hơi ngưng lại ngược lại nhìn về phía g i a minh trong mắt lướt qua một tia ý vị th về phần trong tay giang minh món này thì là bảo hạ phục chế phẩm tác dụng duy nhất chính là cùng bản thể lẫn nhau liên hệ từ nay về sau vô luận hai người các người thân ở thủy lam giới cỡ nào xa xôi chi địa đều có thể dựa vào cái này truyền lại vật phẩm liên hệ tin tức có thể nói thuận tiện đến t ự ợ c điểm giang minh mở ra hộp gỗ chỉ gặp nội bộ trống chân như vậy cũng không thể nhìn tới vật nhất thời nhìn không ra cái gì huyền cơ hắn cũng không hoài nghi tiên tử lời nói chỉ là trong lòng ẩn ẩn có một cái nghi vấn vì sao quảng hàn tiên tử chuyện đương nhiên thay thanh ly làm quyết định đem phục chế phẩm cho mình n h ư thanh ly căn bản không muốn cùng mình lại có vãng lai đâu phải biết thanh ly sở dĩ để huyền ngọc đem đồng tâm lũ cột vào không có tiền đồ chút nào tán tu trên thân chính là cảm thấy hai người cả một đời cũng sẽ không có gặp nhau có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền p h ứ c cùng lúc đó thanh ly nghe lời nói này lời nói trong lòng không khỏi vì đó hoảng hốt hẳn là vị này quảng h à n tiền bối sớm đã nhìn ra mình cùng giang minh ở giữa khóa lại đồng tâm lũ như tại di vãng nàng cũng không mười phần để ý bị ngoại nhân biết được nhiều nhất là nhiều chút phiền phức thôi có thể trải qua lúc trước trèo lên nguyệt g a i trên sự tình chẳng biết tại sao nàng lại phá lệ sợ hãi giang minh phát giác việc này có lẽ là bởi vì giang minh nàng có ân lại hoặc là còn có không không c nhiên nhiên vật, vật này ó tên là nguyện hạch chính là ánh trăng h ạ i h tâm ánh trăng chỗ có hết thẻ năng lực nó đều đã có chỉ bất quá bị giới hạn thể tích nó ảnh hưởng phạm vi còn không lớn bởi vậy đặc biệt thích hợp đặt cỡ nhỏ bí cảnh bên trong vật chuyển giang minh cái này chính là bản cung tặng cho lễ vật của ngươi n g u y ệ t hạch giang minh nghe vậy lập tức trong lòng hơi động cấp tốc đem ánh mắt từ nguyệt quang bảo hạp rời về phía kia trôi nổi tại không trung trắng tinh viên cầu cái này mượt mà như ngọc tiểu đông tây đúng là một viên mini ánh trăng hắn lập tức sinh lòng hiếu kỳ nếu là đưa nó treo ở chính mình không gian độc lập bên trong về sau chẳng phải có thể trồng trọt những cái kia cần dựa ánh trăng tư dưỡng linh thực sao kinh hỷ sau khi hắn cũng đ ố n g nhiên ý thức được quảng hàn tiên tử tất nhiên là sớm đã phát giác hắn có được không gian độc lập nếu không sẽ không cố ý tặng cho như thế g á n vào hắn nhu cầu vật phẩm hắn lặng lẽ nhìn về phía tiên tử chỉ gặng n thế là cảm thấy an tâm một chút thừa cơ đưa ra trong lòng mấy cái nghi vấn t i ê n bối xin hỏi cái này nguyện hạch o ngày sau có hay không còn có thể tiếp tục lớn lên quảng hàn tiên tử khe vớt c ằ m tự nhiên sẽ dần dần biến lớn chỉ bất quá tốc độ kia cực kỳ chậm c h ạ m cho dù trải qua ngàn năm hình thể cũng sẽ không tăng trưởng bao nhiêu nguyên nhân chính là như thế bạn cũng mới nguyện đưa nó tặng cho ngươi giang minh nghe xong quả thật có thể trưởng thành lập tức tinh thần cảm chấn tiếp lấy truy hỏi kia nó cũng có thể trồng trọt nguyện quế thù sao tự nhiên có thể chỉ bất quá cần đối đãi nó trưởng thành đến trình độ nhất định mới có thể đi quảng hàn tiên tử còn có một câu không nói cần đi qua trăm vạn ngàn vạn năm mới được giang minh trong lòng lập tức dâng lên một trận khó mà ư ớ c chế vui sướng như đúng như đây tương lai hắn liền có liên tục không ngừng nguyện quế quả đối với quảng hàn tiên tử chỗ nâng lên cho dù ngàn năm cũng sẽ không thay đổi lớn bao nhiêu thuyết pháp giang minh kỳ thật cũng không chân chính để ở trong lòng y theo hắn kinh nghiệm của dĩ vãng nhưng phạm là có thể được đến vĩnh hằng chi chu tán thành c h i vật liền thường thường có được thăng cấp năng lực chỉ cần có thể thỏa mãn thăng cấp điều kiện hoàn toàn có thể để viên này mini ánh trắng cấp tốc biển lớn không cần nhận hạn chế thời gian đang muốn đến nhập thần quảng hàn tiên tử lại nhẹ dọn g mở miệng trên lệch thời gian không nhiều lắm thụ thiên địa pháp tắc hạn chế bản cung không tiện ở đây ở lâu các ngư ơ i n h ư n g còn có cái khác nghi vấn nếu không có ta cái này liền muốn ly khai giang minh nghe xong lập tức lấy lại tinh thần trong lòng của hắn còn tồn lấy không ít nghi vấn nhất là đồng tâm lũ sự tình thế là hắn vội vàng tiến lên một bước cung kính hỏi t i ê n bối văn bối còn muốn thỉnh giáo bị đồng tâm lũ khóa lại về sau hai người cụ thể sẽ có nào ảnh hưởng mặt khác không biết phải chăng là có phương pháp có thể giải trừ cái này khóa lại lời này vừa ra bầu không khí thoáng chốc trở nên tế nhị quảng hàn g tiên tử nao nao trong ánh mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc mà một bên thanh ly càng là đ ố n g nhiên ngần đầu trong mắt viết đầy kinh hoàng c ũ n g không thể tin nàng hoàn toàn không n g ờ tới giang minh vậy mà đã biết được đồng tâm lũ sự t ì n h quảng hàn g tiên tử ngược lại là rất mau trở lại qua thần trong mắt quang mang lưu chuyển có chút hăng hái vừa đi vừa về đánh giá hai người sau đó khỏe môi dương nhẹ trong giọng nói mang theo vài phần hiếu kỳ thế nào các ngươi đây là giận dỗi đến tội cùng phát sinh chuyện gì không ngại nói cùng bạn cung nghe một chút có lẽ ta còn có thể giúp các ngươi bình luận một hai n h ì n nàng kia cực kỳ bộ dáng cảm hứng thú phản phất trong lúc nhất thời cũng không thể nào gấp ly khai giang minh không khỏi âm thầm cô tu vi cao sâu như quảng hàn tiên tử chẳng lẽ còn có một viên thích nghe bắt quái tâm hắn chợt nhớ tới trước kia tại m ẫ vốn trong cổ tịch đọc được câu đối với tuyệt đại đa số nữ tu mà nói tu vi lại cao hơn tuổi tác lại dài cũng không đổi được các nàng một ít nhận biết nên không nói lý ý nguyên sẽ không phân rõ phải trái yêu lắm m ộ m vẫn là sẽ lắm ổm mà lúc này một bên thanh ly sớm đã mặt đỏ t i ệ t h a i hận không thể lập tức cẩn thân ở ánh trăng bên trong nàng rất muốn hướng hai người giải thích chính mình đối giang minh không có bất kỳ ý tưởng gì cái này đồng tâm lũ cũng không phải là nàng khó a lại thế nhưng là liên quan tới cùng huyền ngọc ở giữa sự tình lại làm cho nàng có chút khó mà mở miệng giang minh gặp nàng kia dáng vẻ quất bách cũng không tốt trực tiếp nói rõ đành phải hướng quảng hàn tiên tử huyện chuyển giải thích nói tiền bối ngài hiểu lầm giữa chúng ta cũng không náo mâu thuẫn chỉ là cái này đồng tâm lũ thật sự là tại dưới cơ duyên xào hợp mới khó a lại cũng không phải là x u ấ t từ chúng ta bản ý trên thực tế chúng ta cũng không phải là đạo lữ quan hệ quảng hàn tiên tử ánh mắt có chút tỏa sáng lập tức đoán được ở trong đó có rất nhiều cố sự nàng mỉm cười đưa tay nhẹ chỉ bên cạnh ánh bồ đoàn màu trắng ngựa khi ôn hòa nói ra tất cả ngồi xuống đi chúng ta chậm rãi trò chuyện dứt lời nàng dẫn đầu y ê u nhãn g ồ i xuống một bộ chuẩn bị nói chuyện lâu tư thế đã sớm đem trước đó muốn ly khai loại hình ném sau gót giang minh cảm thấy âm thầm t ê u khổ hắn không ngờ tới vị này tiên tử càng như thế bắt quái thấy đối phương đã ngồi xuống chính mình cũng không tiện lại đứng đấy nói chuyện đành phải tùy theo ngồi xuống mà thanh ly mặc dù như cũ xấu hổ không dám ngầm đầu thấy hai người đều đã vào chỗ cũng chỉ đành chậm rãi ngồi vào bồ đoàn bên trên toàn bộ hành trình tránh đi hai người ánh mắt các loại vào chỗ về sau. q u ả nghe à n đến đó giang minh đầu tiên là hơi xương sở sau đó đột nhiên ý thức được một cái mấu chốt xem ra quảng hàn tiên tử đối đồng tâm lũ cụ thể hiệu quả cũng không phải là hoàn toàn giải chẳng lẽ những ngày kỳ vật cũng không phải là từ nàng tự tay chế hắn không kịp ngâm nghĩ nữa thấy đối phương vẫn ánh mắt sáng ngời chờ lấy đáp lại đành phải hàm hồ ứng phó nói không dối gạt tiền bối kỳ thật đồng tâm lũ đến tột cùng có nào tác dụng chính chúng ta cũng không rõ ràng nguyên nhân chính là như thế mới đặc biệt hướng tiền bối thỉnh giáo quảng hàm tiên tử tựa hồ lúc này mới phát giác chính mình có chút thất thố ho nhẹ một tiếng khôi phục trang trọng thần thái không còn tìm hiểu hai người về tư ngược lại nghiêm túc hồi đáp đồng tâm lũ tên như ý nghĩa là làm hai người tâm niệm tương thông đồng tâm hiệp lực c h i vận có thể phát huy viễn siêu hai người tu vi c h i cùng hiệu quả về phần giải trừ tri pháp nàng có chút dừng lại trong mắt lướt qua một tia như có thâm ý, ý cười đối lại các ngươi ngày sau tâm niệm không còn tương thông diễn phần mình tìm được đạo lữ thời điểm liền sẽ tự nhiên tiêu tán vậy mà đơn giản như vậy giang minh nhất thời hơi kinh ngạc hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần trải qua phức tạp gì nghi thức hoặc nỗ lực to lớn đại giới nhưng rất nhanh hắn liền ý thức được chuyện này chuyện này đối với vẫn là độc thân cầu hắn nhưng thật ra là cực kỳ khó khăn không nói trước trong thời gian ngắn tìm tới một vị thành tâm ưa thích đạo lữ là khó khăn cỡ nào trải qua lần này quảng hàn cung thí luyện hạ tại vô tận hải chỉ sợ là triệt để có tiếng chờ trở về về sau hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lấy bộ mặt thật hành tàu vu thế ở giữa nếu không một khi bị người nhận ra không thông báo dẫn tới bao nhiêu cấp đoạt quảng hàn cung bảo vật người kể từ đó đừng nói tìm kiếm đạo lữ liền liền bình thường cùng người vãng lai、like、cũng khó khăn càng thêm khó khăn giải trừ đồng tâm lũ sự t ì n h sẽ trở nên xa không thể chạm c h ư một trăm tám mươi mốt thu hoạch khổng lồ c h ư một trăm tám mươi mốt thu hoạch khổng lồ giang minh đành phải lại một lần nữa hướng quảng hàn tiên tử cung kính thỉnh giáo t i ê n bối chẳng lẽ ngoại trừ riêng phần mình tìm được đạo lữ bên ngoài liền không còn những biện pháp khác có thể giải trừ đồng tâm lũ khóa lại sao quảng hàn tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu thanh em vẫn như c ũ nhu hòa theo bản cung biết xác nhận không còn cách nào khác nàng lúc nói chuyện ánh mắt lơ đ á n g liếc túi đầu trước một mực không nói thanh ly cho là nàng cũng không muốn giải trừ phần này liên hệ liền ngự a khí chuyển thành an ủi mở miệng nói ra kỳ thật hai người các ngươi không ngại nghiêm túc cân nhắc trở thành chân chính đạo lữ các ngươi đã có thể đồng tâm hiệp lực leo lên quảng hà n cung nói rõ lẫn nhau tâm niệm phù hợp a n ý phi thường huống hồ hai người các ngươi đều là con đường quan minh tư chất xuất chúng người trẻ tuổi như kết làm đạo lữ chưa chắc không phải một cọc truyện tốt giang minh nghe được nhất thời ngơ ngẩn hãn tuyệt đối không nghĩ tới vị này trong truyền thuyết cao cao tại thượng quảng hàn cùng tri chủ lại sẽ như tri tâm đại tỷ t ậ n tình khuyên bảo khuyên lên nhân duyên tới. hắn không dám nhận mặt phản bác đành phải thành thành thật thật túi đầu một bộ khiêm tốn thụ giáo bộ dáng vì ra vẻ mình nghiêm túc đang nghe hắn còn thỉnh thoảng trịnh trọng gật gật đầu phối hợp với tiên tử n g ư khí nhưng trên thực tế trong lòng của hắn cũng không có muốn cùng thanh ly kết làm đạo l a dự định đối phương rõ ràng là cái b á c hợp cùng hắn ưa thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ tu mà đối nam tử hơn phân nửa không thích thậm chí chẳng ghét hắn cần gì phải tự chuốc nhục nhã mai mới chờ đến lúc quảng hàn tiên tử tiếng nói tạm rơi hắn vội vàng thừa cơ nói sang chuyện khác hỏi tiền bối văn bối còn có một chuyện tình giáo trong a danh tại t hối đoái sách bên trong nhìn tên n thấy Hồ một vật tên là、hồ、Lô đ ẳ giọng có thể t phía nói của nàng cũng mang theo mấy phần hồi ức t h i sắc tiếp tục nói lúc ấy không ít tu sĩ tranh nhau giá cao cầu mua ý đồ tự hành bồi dưỡng đáng tiếc không một thành công không phải căn bản loại không sống chính là dài không ra hồ i lô tới đến nay không người có thể đem chuyện lặt vặt kết quả người như nghĩ hối đoái chỉ cần thận trọng tốt nhất làm tốt không thu hoạch được gì chuẩn bị giang minh vừa nghe đến linh bảo hai chữ con mắt lập tức liền sáng lên lập tức quyết định hối đoái về phần thất bại hắn cũng không quá lo lắng có tiểu bạch trợ rút hắn nối bồi dưỡng linh thực vẫn là có mấy phần lòng tin Đến tận đây, đại đã tận Nghi vẫn trong lòng hắn thanh, liền cung khái nhẹ giọng hỏi thăm thanh ly ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi thanh ly trong khoảng thời gian này như ngồi bàn t r ồ n g toàn trình tâm thần không yên căn bản không có nhìn kỹ cái gì n g u y ệ t quang bảo hạp hoặc danh sách trao đổi đành phải miễn cưỡng cô n ặ n ra vẻ tươi cười thấp giọng nói đa tạ tiền bối quan tâm thanh ly cũng không có nghi vấn quảng hàn tiên tử k h ẽ vất c ằ m lại không dự định kết thúc mà là lời nói thấm thiế khuyên nhủ đã đều hỏi xong vậy bản cũng nói thêm nữa một câu các ngươi còn trẻ mọi thứ không được xúc động nhất là nàng nói có gần một khắp đồng hồ mới rốt cục vừa lòng thỏ ý mỹ vừa hướng hai người từ biệt hôm nay liền dừng ở đây sau này nếu có sự tình t ì m ta đợi quảng hàn cung lại lần nữa mở ra thời điểm các ngươi thông qua đáy biển trăng đến đây là đủ về phần trở về vô tận hải trực tiếp đi ra cửa điện liền có thể truyền tống về đi gia n g minh mặt n g o à i nghe được nghiêm túc kỳ thực đã sớm suy nghĩ viền vông nước đổ đầu vịt nghe xong tiên tử rốt cục nói muốn đi hắn lập tức mừng rỡ vội vàng đứng dậy hành lễ cung tiến quảng hàn t i ê n bối vừa dứt lời quảng hàn tiên tử quanh thân vệ trắng lưu truyền thân ảnh dần dần tiêu tán như ánh trăng kiềm chế bỗng nhiên không thấy gia minh một khắc cũng không có trí hoãn cấp tốc đi hướng trong điện tia mặt lơ lửng m mới quảng hàn tiên tử ân cần khuyên bảo thời điểm hắn sớm đã tại nội tâm liệt tốt hối bái danh sách mẫu đậu cùng bồi dưỡng p h á p môn ba mươi vạn quảng hà n tệ ngàn năm nguyện quế mục năm vạn quảng hà n tệ lam lôi trúc năm vạn quảng hà n tệ hồ lô đẳng ba mươi vạn quảng hà n tệ ngũ hành ngự lôi quyết m ộ ư ơ i vạn quảng hà n tệ quý thủy âm lôi hai vạn quảng hà n tệ hắn động tác trôi chạy không chút do dự nó g tay tại màn sáng trên liên tiếp điểm nhẹ bất quá thời gian qua một lát liền hào ném tám mươi hai vạn quảng hà tệ đem trong lòng lựa chọn đều bỏ vào trong túi lần này quảng hàn cung tý luyện g i a minh có thể nói thu hoạch tương đối khá, hết trước đó trên nguyệt giai hai đạo quan màn bên trong hắn tuần tự hao tốn hai trăm linh năm nghìn quảng hàn tệ đổi lấy một số bảo vật bây giờ phen này trắng trận hối đoái về sau chỉ còn lại hai mươi sáu vạn năm n g h n quảng hàn tệ có thể cung cấp sử dụng trong lòng của hắn còn tại tính toán sau đó phải hối đoái đại lượng thanh kim thạch cùng n g u y ệ t quế quả mặc dù đã có được ngũ lôi trí thể nhưng theo trần nghiệp tặng cho quyển kia liên quan tới n g u y ệ t quế quả đồ phẫu thuật phía trên còn ghi chép rất nhiều càng thêm hiếm thấy cường đại thể chất đặc thù tuy nói mỗi người trong thời gian ngắn chỉ có thể nuốt một viên nguyện quế quả nhưng dư thừa lại có thể lưu cho linh sùng bọn chúng thực lực tăng cường tự nhiên cũng giống như là tăng lên chính mình chỉnh thể chiến lược hắn chính ngưng thần tính toán nên phân chia như thế nào cái này còn lại quảng hà n tệ sau lương t r ậ n chuyển đến một đạo mang theo hãy náy thanh em mê mái thậm chí còn có mấy phần không dễ dàng phát giác có gáp giang đạo hữu liên quan tới đồng tâm lũ sự t ì n h ta xin lỗi ngươi việc này là ta làm không đúng giang minh nghe tiếng quay đầu lại chỉ gặp thanh ly chính hướng hắn con người thân thể cơ hồ xếp thành chín mươi độ thật lâu không có đứng lên nói thật ra chuyện này kỳ thật cũng không thể hoàn toàn trách nàng tại đi vào quảng hàn cung trước đó hai người bọn họ vốn không quen biết chân chính đối với hắn buộc hạ đồng tâm lũ chính là huyền ngọc có thể đã sự tình đã phát sinh mà cái này khóa lại trong lúc nhất thời lại khó mà giải trừ giang minh trong lòng cuối cùng có chút không nói ra được p h i ề n muộn đương nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt nhìn t h ầ n s ắ c hắn bình thản ngữ khí cũng không có gì chập trùng chỉ là nhàn nhạt nói ra nếu như xin lỗi liền có thể giải trừ đồng tâm lũ vậy ta tiếp nhận có thể sự thực là cũng không thể ngươi chính là một mực dạng này không n g ư ờ i cũng không có tác dụng gì thanh ly nghe hắn ngữ khí lãnh đạm chậm rãi ngồi thẳng lên ánh mắt hướng bên cạnh kia lơ lửng màn sáng lướt qua phản phất đã quyết định cái gì quyết tâm nghiêm túc mở miệng nói ta lần này đến đây không chỉ là vì tạ lỗi càng l à là càng t ạ ngươi con ta leo lên quảng hà n cung vì biểu hiện ấ y n ấ y cùng lòng biết ơn cái này hối đoái danh sách trên vật phẩm ngươi có thể tùy ý chọn lựa để ta tới thay ngươi thanh toán quảng hà tệ giang minh không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái nói thật ra đây quả thật là làm hắn có chút ngoài ý mớn kỳ thật coi như hắn không tha thứ đối thanh ly cũng sẽ không tạo thành cái gì thực tế ảnh hưởng nàng hoàn toàn không cần thiết làm được cái này tình trạng hắn nghĩ lại cái này hối đoái danh sách trên vật phẩm không có chỗ nào mà không phải là giá cả không ít nếu nàng thành tâm nguyện ý bỏ vốn như vậy tha thứ nàng tựa hồ cũng chưa hẳn không thể thu hoạch khổng lồ hai chương một trăm tám mươi mốt thu hoạch khổng lồ dù sao ai lại sẽ cùng linh thạch không qua được đây thế là hắn cũng không nhiều k h á c phí trực tiếp mở miệng nói đã như vậy liền mời ngươi thay ta hối đoái một viên nguyệt quế quả đi giang đạo hữu chờ một lát thanh ly gặp hắn đáp ứng trong mắt lập tức lướt qua một tiêu mừng rỡ vội vàng tiến lên hai bước đưa tay ngay tại màn sáng bên trên thao tác bắt đầu bất quá một lát một viên nguyệt quế quả liền đã hối đoái hoàn thành nàng nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem nó đưa cho giang minh giang minh đưa tay tiếp nhận chỉ gặp đây là một viên toàn thân hiện ra màu tím sầm trái cây mặt ngoài hởn lưu động một tầng Xúc theo u luận. ôn ắ n l trong sách ghi chép bất diệt chi thể là một loại so tự lành chi thể cường hãn hơn thể chất chỉ cần người sở hữu sinh mệnh lực chưa khô kiệt dù là thân thể vỡ vụn đầu lâu tứ chi bị chạm cũng có thể một lần nữa khép lại khôi phục như lúc ban đầu để cho ổn thỏa hắn chuyển hướng thanh ly mở miệng dò hỏi thanh ly đạo hữu không biết nơi nơi đó phải chăng có liên quan tới nguyệt quế quả địa tịch mặc dù trần nghiệp cũng cho qua hắn một bản nhưng hắn cảm thấy vẫn là nhiều mặt so với ấn chứng với nhau càng thêm bảo hiểm dù sao một khi ăn vào thể chất định hình coi như không còn hối hận đường sống lại thế nào xem chừng đều không đủ ừ m có thanh ly vội vàng giơ tay lên tại nàng giữa ngón tay trong nhận chứa đổ lục l ộ i lên bất quá một một lát nàng liền lấy ra một bản giày đặc cổ tịch đa tạ giang minh tiếp nhận sách cấp tốc lật xem bây giờ hắn chi nhớ viễn siêu người bình thường mặc dù chỉ là nhanh chóng đ ọ qua cũng đã có thể đem nội dung rõ ràng nhớ tại trong đầu tước chừng thời gian một chén trả công phu về sau hắn khép sách lại sách trong đó ghi chép cùng trần nghiệp cung cấp quyển k i a đại khái không khác hắn đạt được hai cái nguyện quế quả xác thực là bất diệt chi thể cùng ngũ lôi chi thể không thể nghi ngờ hắn đang muốn đem sách trả lại cho thanh ly lại dương mắt phát hiện đối phương chính đứng tại mạn sáng trước chuyên chú hối đoái t r ú c cơ đan giang minh thấy thế không khỏi nao nao trong lòng dâng lên mấy phần nghi hoặc hắn thực sự nghĩ không minh bạch vì sao thanh ly chọn dùng chân quý như thế quảng hà tệ đi hối đoái tại ngoại giới cũng có thể mua được chúc cơ đan thanh ly đạo hữu chúc cơ đan không phải ở bên ngoài phường thị hoặc các đại tông môn đều có thể mua được sao c ầ vậy phần i trên thị à trường lưu thông trúc cơ đan tuyệt đại đa số không phải hạ phẩm chính là trúng phẩm đan độc tạp chất rất nhiều đối với đệ tử đạo cơ có hại chúng ta mặc dù lâu giải phái người âm thầm tại các nơi tìm kiếm thượng phẩm thậm chí cực phẩm trúc cơ đan nhưng chúng quy là hạt cắt trong sa mạc từ đầu đến cuối cùng không đủ cầu nghe đến đó giang minh trong lòng hiểu rõ hắn biết rõ trúc cơ đan phối phương kỳ chủ muốn ba vị linh dược tử hầu hoa bị thiên thủy cung nắm trong tay trồng trọt chi pháp mà thiên linh quả thì chỉ có lãm tinh đạo quản lý hồ điệp cốc đặc thù hoàn cảnh mới có thể kết quả nếu như hợp hoan tông thiếu h ụ t chính là cái này hai vị chủ dược vậy hắn có lẽ có thể rút một tay những năm gần đây hắn trong tay góp nhặt tử hầu hoa cùng thiên linh quả số lượng có thể thực không ít chỉ là bởi vì linh điền một mực bị hắn dùng làm nó đ ồ loại thứ ba chủ dược ngọc thủy chi từ đầu đến cuối không coi trồng t r ọ n bởi vậy chính hắn cũng một mực không có thể mở lô luyện chế trúc cơ đan về phần cùng thanh ly giao dịch có thể hay không bại lộ bí mật của mình giang minh ngược lại cũng không thập phần lo lắng cái gọi là giận quá nhiều không n g ứ a bây giờ hắn làm quảng hàn cung thí luyện hắn nhất tại toàn bộ vô tận hải đều tính ra tên đến lúc đó đánh hắn chủ ý người tuyệt sẽ không í t cũng không kém cái này một cọc mắt thấy thanh ly lại muốn tiếp tục hối đoái trúc cơ đan hắn vội vàng lên tiếng ngăn cản thanh ly đạo hữu nếu như quý tông thiếu hụt chỉ là từ hầu Hoa cùng Thiên linh Quả. như vậy ta bên này hoàn toàn chính xác có thể cung cấp ngươi thực sự không chắc chắn quý giá quảng hàn tệ lãng phí ở nơi đây thanh ly bỗng dưng q u a y người một đôi mắt sáng bên trong viết đầy kinh ngạc ngươi Ngươi xác định ngươi có chúng ta tông môn hàng năm nhu cầu lượng cũng không phải một con số nhỏ a giang minh nhàn nhạt phản hỏi ngươi nói thẳng số lượng c h ư a đi trước mắt quý tông hàng năm ước chừng thiếu bao nhiêu thượng phẩm hoặc cực phẩm cấp độ t r ú c cơ đan gặp hắn một bộ đã tính trước bộ dáng thanh ly trong lòng lập tức dâng lên một trận vui sướng dĩ vãng cũng bởi vì phẩm chất cao trúc cơ đan số lượng quá ít rất nhiều tiên h phu không tệ đệ tử bị ép phục dụng chứa đan độc hạ phẩm đan dược trúc cơ dẫn đến đạo cơ bị hao tổn cho dù thành công trúc cơ về sau tu vi cũng lại khó tinh tiến chớ nói cái đan rất nhiều người thậm chí liền trúc cơ hậu kỳ đều không thể đ ạ tới t nếu thật có thể giải quyết triệt để cái này bối rối tông môn nhiều năm nan đề cái kia sau hợp hoàn tông hàng năm liền có thể thêm ra một nhóm căn cơ vững chắc không nhận đan độc bối rối đệ tử ưu tú hôm nay tới đây quảng hàn cung trước đó nàng sớm đã kỹ càng thống kê qua tông môn hàng năm thiếu hụt số lượng lúc này không chút do dự đáp hàng năm c h í ít còn cần một trăm mai t à h ư u giang minh nghe vậy trong lòng cấp tốc tính toán bị giới hạn trồng trọt từ hầu hoa bồn u hoa quá ít coi như từ hắn tự mình xuất thủ l u y ệ n chế trước mắt hàng năm cũng nhiều nhất có thể sản xuất bốn mươi mai thượng phẩm hoặc là cực phẩm trúc cơ đan bất quá đây cũng không phải là không cách nào giải quyết lần này vĩnh hằng chi chu thăng cấp về sau lại tăng thêm ba mươi lần hiệu quả đặc biệt sử dụng cơ hội hắn hoàn toàn có thể lại trồng trọt hơn một mươi bồn từ hầu hoa hẳn là cũng đủ để thỏa mãn nhu cầu hắn trầm ngâm một lát trong lòng đã hình thành một cái rõ ràng kế hoạch thế là mở miệch nói như vậy đi hàng năm các ngươi là ta cung cấp đủ lượng ngọc t còn lại hai vị chủ dược cùng luyện đan sự t ì n h đều giao cho ta ta cam đoan hàng năm giao phó cho ngươi một trăm mai thượng phẩm hoặc thực phẩm trúc cơ đan về phần giá cả l i ê n theo phường thị gia tính toán như thế nào lời nói này khí bình tĩnh lại lộ ra mười phần tự tin để thanh ly lần nữa cảm thấy chấn kinh nàng vốn cho là đối mới có thể cung cấp nguyên liệu đã mười phần khó được tuyệt đối không nở tới giang minh mà ngay cả luyện đan cũng cùng nhau ô g đ ồ n lại khẩu khí như thế khẳng định mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng nàng rất hiểu chuyện không có hỏi nhiều chỉ là vui vẻ đáp ứng Ta trước tiên t liền n h ô giao qua Nguyệt Quang Nguyệt đầu nhóm t Bảo Hạc đem ê n Ngọc truyền tống ngươi. Chi Tùy Trước 182, kiến trúc, cắt, trước mới kiến mới dịch đã thỏa đàm giang minh liền tiếp theo đem tâm thần thả lại hối đoái bên trong hắn đã dự định rõ ràng đổi lại một viên n g u y ệ t quế quả về phần còn lại quảng hà tệ thì toàn bộ dùng để hối đoái thanh kim thạch rất nhanh theo quang hoa lưu chuyển lại một viên n g u y ệ t quế quả chậm rãi từ màn sáng bên trong nổi lên chỉ thấy nó toàn thân hiện lên màu nâu đậm hình dáng loang thoáng lại có mấy phần giống hài đồng kỳ lạ như vậy ngoại hình giang minh chỉ một chút liền nhận ra đến chỗ đối ứng là hóa hình chi thể đây là một loại vô số linh thú tha thiết ước mơ thể chất đặc thù một khi có được liền có thể tùy tiện hóa thành nhân hình không chỉ có bề ngoài cùng nhân loại không khác nhau chút nào liền liền nói chuyện khẩu âm thần s ắ c cử chỉ cũng đều giống như lúc không lộ mảy may sơ hở phải biết điểm này cho dù là rất nhiều tu luyện đến cấp một ư ơ i một tương đương với nhân loại hóa thần hậu kỳ cảnh giới đại yêu đều rất khó làm được thường thường sẽ lưu lại một tia không phải người vết tích hối nói xong xuôi hai người cũng không tại quảng hàn cung bên trong rừng lại thêm trước một sau bước ra cửa điện thân ảnh cấp tốc bị một đoàn l u hòa sương mủ màu trắng bao khoả biến mất trong nháy mắt không thấy lớn như vậy quảng hà n cung rốt cục lại lần nữa trở về dĩ vãng yên tĩnh chỉ hơn một tháng hoa như nước lẳng lặng chiếu xuống vắng vẻ đại điện bên trong nhưng mà bất quá một lát trong đại điện không khí có chút ba động một đạo thân ảnh y i u điệu lại lần nữa chậm rãi hiện hiện chính là đi mà quay lại quảng hà n tiên tử nàng l ặ n g lặng ngắm nhìn mới hai người rời đi cửa điện phương hướng trên nét mặt mang theo một tia mấy không thể xem xét thất vọng cùng mất hứng tựa hồ một loại nào đó nàng chỗ trờ mong sự tình cũng không phát sinh đứng yên thật lâu nàng cuối cùng là than nhẹ một tiếng lại lần nữa vung tay áo lần này nàng là ch Lư. đột nhiên kia phiến sáng tỏ quan ảnh trung ương tràn ra một vòng nhỏ xíu gần sóng tiếp theo một cái t r ớ c mắt giang minh lạng yên không một tiếng động từ kia phiến quan ảnh bên trong bay lên tính đứng ở mặt biển phía trên gió sớm vất qua hắn k h ẽ n h t cáo bảo nổi lên nhàn nhạt c n sóng hắn đầu tiên là túi đầu nhìn một cái trong nước dần dần bình phục ánh trăng sau đó d ư ơ n g mắt cẩn thận nhìn quanh chu vi xác nhận cũng không bóng người hết thể an toàn về sau hắn mới phất ống tay háo một cái từ trong cơ thể nộ thả ra vĩnh hằng chi chu vừa mới đạp vào b o n g tàu linh chu liền im hắn g khởi động gian sóng gợn lăn tăn mặt biển bay nhanh mà đi ước chừng một k h ắ c đồng hồ về sau linh chu lặng yên lơ lửng tại một tòa vô danh hoang đảo trên không ngay sau đó thân thuyền cấp tốc thu nhỏ biến hình cuối cùng hóa thành một viên không chút nào thu hút hòn đá l ạ n g y ê n không một tiếng động rơi xuống nhập trên đảo đống loạn thạch bên trong lại nhìn không ra bất luận cái gì đặc thù vết tích không gian độc lập bên trong giang minh một tay nâng viên kia quả táo lớn nhỏ nguyệt hạch một mặt nhìn chăm chú trước mắt đột nhiên hiện hiện n h ạ t màu lam bảng nhắc nhở lâm vào ngắn ngủi suy tư kiểm chắc đến nguyệt hạch đã thỏa mãn làm không gian độc lập nguyệt lượng điều kiện phải chăng đem nó cùng không gian vĩnh cửu khóa lại nhưng tựa hồ cũng không có gì thực tế ảnh hưởng ngược lại có thể theo không gian mở rộng cùng nhau bên i lớn thật là vô cùng trọng yếu hắn đoán chừng chờ không gian lại tăng cấp mấy lần nên cũng đủ để tại cái này vòng trên mặt trăng trồng chọn nguyệt quế thụ trước đó hướng quảng hàn tiên tử xác nhận qua chỉ cần đem nguyệt quế quả quả hạch vùi sâu vào trăng ngưỡng bên trong liền có thể sinh trường khóa lại giang minh không do dự nữa quả quyết làm ra lựa chọn chỉ một thoáng hắn trong tay nguyện hạch tỏa ra trong sáng thanh huy chậm rãi từ hắn lòng bàn tay hiện lên hướng phía không gian trên không bình ổn bay lên theo nó càng lên càng cao nhu hỏa ánh trăng như thủy ngất chạy khoảnh khắc phủ kín toàn bộ không gian độc lập đem mỗi một tấc thổ địa đều bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh m ô n g lung ánh bạc bên trong đúng lúc này tiểu bạch đột nhiên từ trong tàng kinh cắt vọt ra nàng đầu tiên là nghi hoặc nhìn bốn phía đợi n g ử a đầu nhìn thấy kia vòng chính trên trầm trầm thăng ánh sáng trong vắt nguyệt lượng lập tức liền bị hấp dẫn lấy nàng mở to hai mắt không nháy mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trước đây chỗ không thấy kỳ cảnh n h ị n không được t ỏ mò hỏi giang minh cũng chính ngẩng đầu thưởng thức nguyệt lượng nghe vậy mỉm cười trong giọng nói mang theo vài phần khó mà che giấu tự hào đây là chúng ta không gian chính mình n g u y ệ t lượng chỉ thuộc về chúng ta n g u y ệ t lượng lúc này n g u y ệ t lượng đã thăng đến không gian chỗ cao nhất nhẹ nhàng trôi nổi không di động nữa cùng lúc đó lại một đạo màn sáng tại giang minh trước mắt nổi lên phía trên rõ ràng bày ra lấy n g u y ệ t lượng giao diện thuộc tính n g u y ệ t lượng lở vở một n g u y ệ t minh tiên lý có thể đem không gian độc lập bên trong nào đó một kiến trúc hình chiếu đến thủy lam giới tùy ý vị trí trước mắt có thể hình chiếu số lần một hình chiếu giang minh nhìn xem điều này nói rõ nhất thời có chút giật mình lo lắng hoàn toàn không để ý tới giải cuối cùng là có ý t ứ gì đang nghi hoặc ở giữa một cỗ tin tức tựa như, như nước h n ư chạy tràn vào trong đầu của hắn đợi cho hoàn toàn tiếp thu lý giải về sau cả người hắn xứng sở tại n g u y ê n chỗ trên mặt viết đầy khó có thể tin c h ầ n kinh cái này n g u y ệ t minh thiên lý năng lực lại cùng hải trung nguyệt có dị khúc đồng công c h i diệu nó có thể để cho bị hình chiếu đi ra kiến trúc tại thực thể cùng hư ảnh ở giữa tự do chuyển đổi nói ví dụ nếu là đem này hình chiếu hóa thành thực thể hắn liền có thể trực tiếp từ trong không gian tàng kinh các bản thể t h u n gian truyền tống đến thiết xa đảo trên tòa kia hình chiếu mà thành trong lầu các hắn thậm chí có thể ung dung đẩy ra cánh cửa kia tự do hành tàu ở thiết sa đảo trên đường phố đây quả thực thì tương đương với một tòa siêu viễn trình truyền tống trận nhưng phương pháp này có một cái trí mạng thiếu hụt vĩnh hằng chi chu không cách nào theo hắn cùng nhau truyền tống vẫn sẽ lưu tại hoang đảo c h ỗ cũ nhưng dù vậy cũng đã là cực lớn tiện lợi ngay sau như cần mua sắm vật tư hắn liền có thể trong nháy mắt đến thiết sa đảo giảm bớt không ít thời gian thêm nữa hắn có thể tùy tâm khống chế hình chiếu hư thực trạng thái cũng hoàn toàn không cần phải lo lắng thiết sa đảo trên tu sĩ sẽ đối với hình chiếu phát động công kích chỉ là đến tột cùng nên hình chiếu cái nào một tòa kiến trúc cho phải đây. giang minh nhận ẩ n cảm thấy năng lực này công dụng tuyệt không m ẹ n vẹn để cho tiện hắn mua sắm đột nhiên một cái ý niệm trong đầu như là điện quang thạch hỏa lướt qua trong đầu của hắn cửa hàng hắn có thể chính mình mở một nhà cửa hàng chuyên môn bán vật phẩm v a n g vào hình chiếu c h i năng hắn hoàn toàn đã giảm b ấ t đi lưỡng địa b n ba vận chuyển hàng hóa phiền phức mà một khi tao ngộ nguy hiểm đánh không lại đối phương chỉ cần đem cửa hàng từ thực c h u y ể n hư liền có thể trong nháy mắt thoát thân bỏ chạy cho dù ai cũng tìm không thấy tung tích của hắn nói làm liền làm hắn lập tức ở trong không gian chọn lựa một chỗ đất trống mượn nhờ vĩnh hằng chi chú biến hình năng lực. c ấ p t ố c kiến tạo lên một tòa vẽ ngoài có chút thường gặp một kết cấu p h o n g ốc đón lấy hắn đi vào trong phòng y theo trong trí nhớ bình thường cửa hàng kiểu dáng d ụ n g tâm cải tạo bắt đầu an trí cậy hàng thu dọn quầy hàng quy hoạch khu vực sau đó hắn đem cất đặt tại không gian độc lập nơi hẻo lánh đóng kia trong hòm giữ đồ các loại vật phẩm phân loại thật chỉnh t ề dọn lên cậy hàng làm xong những n à y hắn lại tự tay làm ra một khối bể i n gỗ trên viết vạn bảo các ba cái xưa cũ chữ lớn đưa nó đoan đoan chính chính treo móc ở cửa chính ngay phía trên gặp vĩnh hằng chi chu vẫn không có thừa nhận vạn bảo các giang minh suy đoán có thể là bởi vì cửa hàng tại không gian độc lập bên trong căn bản sẽ không có khách hàng thế là hắn lập tức đem n g u y ệ thạch o kia chỉ có một lần hình chiếu cơ hội dùng tại tòa này vạn bảo các bên trên ngay tại hình chiếu hoàn thành sắt na kia quen thuộc bảng nhắc nhở rốt c ụ c p h ù hiện ở trước mắt kiểm tra đến n ê n kiến trúc đã phù hợp cửa hàng điều kiện cơ bản phải chăng đem nó chính thức thiết trí là cửa hàng vạn bảo các thiết trí giang minh không chút do dự xác nhận theo hắn thoại âm rơi xuống trong cửa hàng đột nhiên hiện lên một đạo n u hòa và trắng cấp tốc đảo qua mỗi một cái nơi hẻo lánh ngay sau đó một nửa trong suất giao diện thuộc tính chậm rã vạn bảo các lở và một hư thực chuyển đổi có thể tùy ý đem trong cửa hàng vật phẩm hình chiếu tiến hành hư thực chuyển đổi thăng cấp điều kiện bán sinh ra từ không gian độc lập bên trong thương phẩm muốn bán ngạch đạt tới mười vạn hạ phẩm linh thạch một vạn hạ phẩm linh thạch đang lúc giang minh muốn nghiên cứu cái này hư thực chuyển đổi năng lực có bao thần ký lúc d ị biến nảy sinh nguyên bản chỉ có một mình hắn bên trong vạn bảo các lại vô thanh vô tức đất nhiều ra năm thân ảnh giang minh trong lòng bỗng nhiên giật mình vô ý thức liền muốn lấy ra thiên lôi tử đề phòng nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra gì thường những người này tựa hồi hoàn toàn nhìn không thấy hắn mà lại b mặc dù cũng là một loại cửa hàng cách cục k ệ hàng trên đồng dạng b ả y đ ầ y các thức đ ồ vật nhưng bố trí cùng trang hoàng cùng hắn vạn báo các hoàn toàn khác biệt hai cái không gian phản phất điệp ra ở cùng nhau lại không can thiệp chuyện của nhau hắn lập tức hiểu được giờ phút này vạn bảo các hình chiếu vẫn ở vào hư hóa trạng thái bởi vậy đối diện không gian người căn bản là không có cách phát giác vạn bảo c ắ t cùng hắn tồn tại đồng dạng hắn cũng không cách nào đối cái không gian kia tạo thành bất luận cái gì thực chất ảnh hưởng nghĩ đến tầng này tâm hắn hạ an tâm một chút bắt đầu tò mò quan sát cái kia không gian trùng điệp bên trong tình hình k i t ự hồ cũng là một nhà cửa hàng có tương tự cệ phía trên trưng bày lấy không ít loe ánh sáng nhạt pháp khí trong tiệm có một tên trưởng quỹ bộ giáng trung niên nam tử cùng một tên thân mang tô y thị nữ chính cung kính chiêu đ á i ba vị k h á c h nhân kiên n h ậ n giới thiệu kệ hàng trên thương phẩm khiến giang minh cảm thấy n g o à i ý muốn chính là giữa bọn hắn trò chuyện hắn một chữ cũng nghe không hiểu đó là một loại hắn chưa hề tiếp xúc qua tiếng nói âm điệu chập chủng kỳ lạ mang theo kỳ lạ v ậ n luật không chỉ có như thế năm người này phục sức cũng làm hắn cảm thấy lạ lẫm phong cách khát lạ sắc thái tươi sáng mang theo nồng đậm hắn chưa từng thấy qua dị vực phong tình giang minh đi qua rất nhiều hòn đạo đối toàn bộ v trước mắt căn này cửa hàng cũng không tại vô tận hải trước đó cùng quảng hàn tiên tử trò chuyện hắn đã biết rõ phương thế giới này là tồn tại đại lục chỉ bất quá cách vô tận hải vô cùng xa xôi h à n là vạn bảo các bị hình chiếu đến xa xôi trên lục địa chương một trăm tám mươi ba phát hiện đại lục mới chương một trăm tám mươi ba phát hiện đại lục mới đang lúc giang minh dự định ổn định lại tâm thần quan sát tỉ mỉ nhà này lạ lấm cửa hàng bố cục cùng bảy b i ể n lúc dư quang thắm nhìn phát hiện tiểu bạch chính đào tại cạnh cửa n ô ra nửa cái cái đầu nhỏ một đôi mắt sáng long lánh hướng bên trong nhìn quanh thần sắc ở giữa tràn đầy hiệu kỳ gặp hắn ánh mắt quét tới tiểu bạch không những không có tránh ngược lại thoải mái rào bước tiến lên cửa bước chân nhẹ nhàng đi đến hắn trước mặt thanh âm thanh thúy hỏi giang minh n g ư ơ i dùng tiên thuật biến ra gian phòng này có phải hay không dự định mở tiệm n h à giang minh gặp nàng không ý kỵ tí nào ngược lại chủ động xích lại gần đột nhiên xuất hiện người xa lạ lần lượt từng cái bắt đầu đánh giá trong lòng không khỏi hơi s ư ơ n g sờ cái này tiểu g i a hỏa thật sự là càng ngày càng cơ linh liếc mắt liền nhìn ra những người này cùng nàng cũng không ở vào cùng một không gian liếc mắt liền nhìn ra những người này cùng nàng cũng không ở vào cùng một không gian hắn bỗng kia nàng có phải hay không cũng có thể nghe hiểu những người này nói lời dù sao trước đây cũng không có người dạy qua nàng vô tận hải tiếng thông dụng nàng lại chính mình liền biết giang minh thử thăm dò mở miệng tiểu bạch ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn nói chuyện sao tiểu bạch gật gật đầu một bộ đương nhiên bộ dáng giải thích nói đương nhiên có thể nha cái này nam khách nhân muốn mua khối kia tầm chắn nhưng lại cảm thấy quá mắc chính cùng vị tiểu thư này tỷ có kẻ mặc cả đây nàng vừa nói vừa đưa tay chỉ vị kia ngay tại chiêu đãi khách nhân mặt tròn thị nữ giang minh nghe vậy trong lòng lập tức vui mừng thật ở một cái hoàn toàn xa lạ địa phương nhanh nhất nắm giữ nơi đó tiếng nói văn tự không thể nghi ngờ là đứng vững góp chân bước đầu tiên có tiểu bạch làm phiên dịch lại thêm chính mình siêu cường trí nhớ chỉ cần chuyên tâm nghe mấy ngày trong tiệm đối thoại đoán chừng không bao lâu hắn liền có thể học cái tám chín phần mười hắn vội vàng phân phò nói vậy thì tốt tiểu bạch từ giờ trở đi bọn hắn nói mỗi một câu nói ngươi cũng nguyên dạng phiên dịch cho ta nghe tiểu bạch nháy một đôi như nước trong veo mắt to con mắt tùng ngục nhất chuyển lập tức minh bạch giang minh ý đồ nhô lên cái đầu nhỏ lòng tin tràn đầy nói yên tâm dạy nói chuyện nhận thức chữ cái gì ta có thể nhất có kinh nghiệm á Nàng trước đó lúc này trong cửa hàng chỉ còn lại vị kêu phụ trách chiêu đãi thị nữ còn lưu tại trước quầy trưởng quỹ sớm đã chẳng biết đi đâu thị nữ đang túi đầu cầm bút giữa bàn viết trong tay chồng lên một sấp thật giày chăng giấy thần xác chuyên chú không biết ngay tại viết những gì giang minh trong lòng hơi động ý thức được đây là nhận thức chữ tốt cơ hội liền ngoắc gọi tới đang định chuẩn đi tiểu bạch người tới giúp ta nhìn xem nàng viết là cái gì một câu một câu đọc cho ta nghe tiểu bạch lúc đầu coi là không sao đang muốn chạy đi nơi khắc chơi nghe được phân phó đành phải lại ngoan ngoãn lại gần n h ó n chân lên hướng trên giấy n h ì n lại có thể nàng không nghĩ tới cái này xem xét lại đẩy ra một cái thông hướng thế giới mới cửa chính chỉ gặp kia tờ giấy trăng trên đã bị thị nữ xinh đẹp tinh tế chữ viết tràn ngập hơn phân nửa tiểu bạch ngưng thần nhìn kỹ sau đó dùng thanh thúy thanh âm non nớt t h thầm vân hành kỳ thật cũng không thương ăn quá ngọt đồ vật chỉ là tiểu sư mộ i ưa thích nàng mới tại bất chi bất giác ở giữa dưỡng thành tùy thân mang chút kẹo thói quen nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một khối n h ỏ kẹo một mực chôn ở sư tỷ trong ngực ấm rừng lô rốt cục ngầm đầu trực tiếp ngậm lấy vân hành đưa tới kẹo kia cục đường rất nhỏ ấm rừng lô đang cắn ở nó thời điểm cánh m ô i lơ đã n g sát qua vân hành đầu ngón tay có thể nàng lực chú ý tất cả kẹo bên trên cũng không có ý thức được cái này nhỏ xíuộng vào ngược lại bởi vì nếm đến kia xóa ý nghĩ ngọc nào vô ý thức nhẹ nhàng liếm lấy một cái s vân hành nguyên bản tâm bình tính cảnh giống như là đột nhiên bị quăng vào một viên cục đá trong chốc lát bọt nước văng khắp nơi nàng vô ý thức rút về tay dư quang lại vẫn thoáng nhìn sư mội kia một đoạn nhỏ hồng nhuận xảo non đầu lưới một loại nói không rõ khô ý đột nhiên từ đáy lòng l ù ợ lên vì đè xuống trận này rung động nàng thậm chí lặng lẽ đã vận hành lên cực hàn linh lực giang minh càng nghe sắc mặt càng là cổ quái hắn đã có thể xác định người thị nữ này ngay tại viết thoại bản mà lại tám chín phần mười vẫn là bách hợp đề tài mặc dù hắn đối cái này cố sự cũng không cảm thấy hứng thú nhưng vì nhận thức chữ cũng chỉ có thể kiên trì một bên nghe ti một bên cố gắng đem phát âm cùng trên giấy văn tự đối ứng bắt đầu yên lặng ghi ở trong lòng ngay từ đầu tiểu bạch còn có chút không tình nguyện nói nhỏ phần nàn cũng không có qua bao lâu nàng lại dần dần bị kịch bản hấp dẫn lấy nhất là tận mắt nhìn xem tác giả một bút một vẽ viết ra cố sự loại kia ở trước mặt truy càng cảm giác cùng trước đó tại t à n g kinh c ắ t trực tiếp xem hết bản thoại bản hoàn toàn khác biệt phảng phất chính mình cũng tham dự sáng tác giống như bất chi bất giác bóng đêm càng thâm thị nữ đem viết xong bản thảo thu dọn trình tề nhẹ nhàng thổi tắt ảnh đến quay người đi ra cửa tiệm từ bên ngoài khóa lại rời đi tiểu bạch còn chưa đáng ngứa trông mong nhìn qua vừa rồi bung tay bản thảo vị trí giật giật giang minh góp cáo nhỏ giọng hỏi giang minh ngươi có thể giúp ta đem những cái k i ê u bản thảo lấy tới sao giang minh vô ý thức muốn tự tuyệt t ù y tiện động người khác đồ vật thực sự không quá phù hợp nhưng hắn nghĩ lại đây chẳng phải là cái tốt cơ hội sao để tiểu bạch đem toàn bộ bản thảo nội dung phiên dịch thành vô tận hài thông dụng văn tự với hắn mà nói thế nhưng là tuyệt hảo học tập vật liệu thế là hắn tâm niệm cái động nếm thử khởi động vạn bảo các hư thực chuyển đổi năng lực đem chính mình hình chiếu ngưng là thực、thể. trong chất lát hắn cảm thấy một trận rất nhỏ mất trọng phảng phất từ chỗ cao bỗng nhiên rơi xuống nhưng loại này khó chịu rất nhanh biến mất lúc định tần h lại trước mắt tiểu bạch đã thành hơi mở hư ảnh mà nguyên bản xa không thể chạm cửa hàng lại trở nên vô cùng chân thực hắn đứng tại trước quầy liền trong không khí nhàn nhạt, nhạt mùi mực cùng vật liệu gỗ mùi đều có thể nghe được giang minh trong lòng một trận kinh h ỉ năng lực này quả nhiên thần kỳ không biết vượt qua bao nhiêu cự ly lại chỉ là một ý niệm hắn liền thật sự rõ ràng đứng ở nơi này hắn không có lập tức đi lấy bản thảo mà là trước cẩn thận nhìn quanh chu vi trước đó chỉ có thể lấy hư ảnh quan sát rất nhiều chi tiết đều nhìn không rõ ràng giờ phút này hắn mới phát hiện trong tiệm trưng bày rất nhiều pháp khí sử dụng vật liệu tám chín phần m ộ ư ơ i hắn chưa bao giờ thấy qua đây càng thêm xác minh suy đoán của hắn nơi đây tuyệt không phải vô tận hải giới vực giang minh không có ý định đẩy cửa ra ngoài bây giờ không có vĩnh hằng chi chu hộ thân ngôn ngữ không thông văn tự không biết tùy tiện hành động không có chút ý nghĩa nào ngược lại khả năng rước lấy phiền thoái không cần thiết cẩn thận tra xét về sau hắn cuối cùng cầm lấy kia chồng b à thảo hơi suy nghĩ quay trở về không gian độc Tiểu bạch lập tức xông tới đưa tay liền muốn tiếp giang minh đưa tới đồng thời không quên căn dặn n g ư ơ i muốn đem tất cả nội dung sao chép một lần cũng phiên dịch thành vô tận hải văn tự nhớ kỹ trước khi trời sáng hoàn thành ta còn muốn trả lại t r ư n g một trăm tám mươi ba phát hiện đại lục mới hai c h ư n g một trăm tám mươi ba phát hiện đại lục mới tiểu bạch liên tục gật đầu mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhận lấy liền ngồi xếp bằng dưới tại vạn bảo các tia sáng dịu dịu hạ nghiêm túc đọc bắt đầu giang minh tạm thời rảnh rỗi liền bắt đầu thu dọn chuyến này quảng hàn cung hành trình thu hoạch đạt được bảo vật thực sự nhiều lắm h ắ n trong lúc nhất thời cũng không biết nên bắt đầu từ đâu suy nghĩ một lát hắn trước hết nhất lấy ra ba cái nguyện quế quả Ngũ lôi không do dự nữa k h giang minh cầm lấy viên kia đối ứng ngũ lôi chi thể nguyện quế quả nhẹ nhàng cắn một cái thịt quả vị đạo thanh nhạt có điểm giống tiếp chức an hỏa lòng quả cảm giác nhưng nuốt xuống về sau ổ bụng bên trong lại nổi lên một trận tê tê dại dại xúc cảm phản phất bị nhỏ xíu dòng điện nhẹ nhàng lướt qua kỳ dị lại cũng không khó chịu giang minh lặng lẽ l ư ờ m tiểu bạch một chút gặp n à n g hoàn toàn đắm chìm trong k i a m ộ t chồng b ả n thảo tình tiết bên trong khuôn mặt nhỏ chuyên chú con mắt sáng long lánh căn bản không có hướng phía bên mình nhìn càng không chú ý tới trong tay hắn chính cầm nguyện quế quả tâm hắn hạ an tâm một chút tranh thủ thời gian thừa cơ tăng thêm tốc độ nhanh gọn đem cả viên nguyện quế quả gặm đến làm sạch sẽ t ị n h cuối cùng chỉ còn lại một viên nhỏ nhắn quả hạch lưu tại trong lòng bàn tay hắn cũng không muốn bị cái sau khi ăn xong hắn ánh mắt rời về phía trên b à n hai cái khác vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt v ầ n g sáng nguyệt quế quả không khỏi lâm vào suy tư n g u y ệ t quế quả loại này linh vật trong ngắn hạn không thể liên tục phục vụ cho nên hắn đã sớm hạ quyết tâm đem cái này hai cái lưu cho mình linh sùng tiểu bạch bản thể là thực vật ăn cũng là ăn không tự nhiên không đang suy nghĩ phạm vi bên trong mà kia năm cái xích diễm linh hầu thiên phú tiềm lực đến cùng có hạ lần này hắn cũng tạm thời không có ý định phân phối cho bọn hắn chờ sau này như thật có chính cơ hội trồng ra nguyện quế quả lại cho bọn chúng cũng không mượn nói cách khác hiện tại muốn tại tiểu điệp nộ không cùng tiểu long ở giữa làm ra lựa chọn trong đó bất diệt chi thể miêu tả để hắn nhớ tới kiếp trước bên trong chơi qua trò chơi chỉ cần thanh máu không r ả n h mặc kệ cái gì bộ vị bị thương thân thể đều có thể cấp tốc tự hành chữa trị sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu cho nên muốn để bất diệt chi thể phát huy ra tác dụng lớn nhất liền phải cho thanh máu dày nhất cũng chính là sinh mệnh lực nhất ngoan cường linh s ủ n g bàn về sinh mệnh lực tiểu long không thể nghi ngờ là trong bọn họ mạnh nhất nhưng giang minh do dự một, một lát cuối cùng vẫn là quyết định đem cái này mai nguyện quế quả giao cho nộ không chủ yếu là hai cái nguyên nhân thứ nhất, nộ không hiện tại đã truyền thừa kình thiên cự lực cái này đại thánh thần thông lực công kích có thể nói tương đương kinh người nếu như lại phối hợp loại này không sợ thụ thương thể chất vậy nó tại sau này chiến đấu bên trong tuyệt đối càng có thể b ô n g tay đi đ ọ sức triệt để phát huy hắn thực lực chân chính thứ hai cũng coi là chính giang minh một điểm tư tâm tiếp trước đọc tây du ký lúc hắn đối xa chỉ quốc đấu pháp kia đoạn tình tiết ấn tượng phá lệ k h ắ c sâu đại thánh không sợ chặt đầu xuống v ặ t dầu bực này thần thông cùng bất diệt chi thể sao mà tương tự hắn đã một lòng muốn đem nộ không bồi dưỡng thành chân chính tề thiên đại thánh tự nhiên càng có khuyên hướng đem cái này mai linh quả giao cho nó về phân hóa hình chi thể tiểu điệp cùng tiểu long kỳ thật đều phi thường cần một khi thành công hóa thành nhân hình hắn liền có thể càng tự nhiên cùng bọn hắn cầu thông trao đổi chấm ngâm một lát sau giang minh cuối cùng lựa chọn tiểu điệp bởi vì hóa hình chi thể bản chất là để linh thú có được tự do biến hóa hình thái năng lực mà tiểu điệp sau này bồi dưỡng phương hướng chính là h u y ế n thuật cùng mê hoặc loại thuật pháp bởi vậy hóa hình chi thể đối với nó phát triển cực kỳ trọng yếu sau khi quyết định giang minh đứng dậy đi ra vạn báo cát phân biệt đem hai cái nguyệt quế quả dao cho nổ không cùng tiểu điệp cũng cần thận dặn do bọn chúng mau trong ăn ngàn vạn không thể lãng phí về sau h trước, trước đó sáu bồn tử hầu hoa hàng năm thu hoạch trước chừng có thể luyện chế ra bốn mươi mai trúc cơ đan tăng thêm được cái này một mươi bồn về sau vừa vặn có thể đem sản lượng hàng năm tăng lên tới một trăm linh mai tà hữu làm xong những ngày giang minh lại vô tình đi đến linh điền bên cạnh tâm niệm vừa động điều ra mặt nọ tấm linh đ i ề n l v tám hiệu quả linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên chín mươi hai lần hiện tại tăng lên bội số đã tương đương kinh người cho dù là cần trăm năm mới có thể trưởng thành linh thực ở chỗ này cũng chỉ cần hơn một năm một điểm thời gian duy nhất hạn chế chính là linh đ i ề n diện tích không lớn hắn không thể tùy tâm s ở dụng trồng trọt tất cả n g h ĩ bồi dưỡng linh thực giang minh c u ố i người xem chừng từ trong ruộng rút ra một gốc trước đó r i e o xuống hoàng kim chi thanh ra một mảnh đất trống nhỏ tiếp lấy hắn từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra một cây dài ước chừng hai mét toàn thân xanh biết ẩn ẩn lưu động nhạt màu lam lôi điện cây trúc đây chính là hắn từ quảng hàn cung bên trong hối nói mà đến năm ngàn năm làm lôi trúc hắn dự định hiện tại liền đem nó gieo xuống dụng tâm bồi dưỡng cho đến nó trưởng thành là vạn n ă m kim lôi trúc nhưng lại tại tay hắn nâng thân trúc đang muốn đem nó cắm vào linh thổ trong chốc lát một cỗ mánh liệt tê liệt cảm giác đ ỗ n g nhiên từ đầu ngón tay vọt lượn toàn thân t â y kia thúy trúc ba một tiếng rứt xuống đất giang minh cả người cứng t ạ i tại chỗ bắp thịt cả người không bị khống chế có g ắ p phảng phất có vô số tinh mị n dòng điện tại hắn tứ chi bách hài bên trong điên cùng chạy trốn giang minh lập tức ý thức được là vừa vận ăn hết viên kia nguyện quế miễn cây ư người ỡ n nhạt lên g xoay c kia thần xuống đất lôi c t c bí phi phạm hồ lô đẳng không hề nghi ngờ là trong đó chân quý nhất bảo vật nhưng hắn không dám tùy ý trồng trọt dự định về sau giao cho tiểu bạch đến xử lý trước mắt tình huống có thể nói là một tin tức tốt một cái tin tức xấu tin tức xấu là h ỏ a tạo thụ tạm thời căn bản chồng không được nó vun trồng điều kiện phi thường hà khắc có chút đặc thù vật liệu phải đi cỡ lớn phường thị mới có thể mua hàng Còn có mấy đơn ầ u giản tới r nói cuối cùng bồi dưỡng ra đậu binh đủng có gì loại năng lực hoàn toàn quyết định bởi tại trồng t h ọ t hoàn cảnh như tại cực độ nóng bức chỗ sinh trường đậu binh liền rất có thể tự mang hỏa hệ thuật pháp như tại cực hàn linh thổ chung thành hình thì càng dễ nắm giữ băng thuộc tính tiên phú vĩnh hằng chi chu có được đủ loại hiệu quả đặc biệt hoàn toàn có thể bồi dưỡng các loại năng lực đậu binh giang minh dự định chờ vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp lần nữa thu hoạch được hiệu quả đặc biệt giao phó số lần về sau trước hết thử trồng một nhóm nhìn xem hiệu quả nói đến thăng cấp cấp tiếp theo cần thiết điều kiện bên trong bạch lôi trúc đã đến tay liền chỉ còn lại tám trăm n trúng phẩm linh thạch cùng một cân thiết tinh linh thạch ngược lại tốt xử lý chờ cùng thanh ly hoàn thành trúc cơ đan giao dịch tự nhiên là có thể góp đủ p h i ê n phức chính là thiết tinh cái này luyện khí trí bảo cực kỳ thưa thớt bình thường chỉ ở cơ lớn đấu g i á hội trên mới có thể xuất hiện mà giang minh trước mắt lại cũng không dự định tại nhiều người địa phương lộ diện dù sao hắn vừa mới từ quảng hàn cung ra không biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi những thu hoạch này lúc này ra ngoài không khác nào tự tìm phiền phước đột nhiên hắn đột nhiên thông suốt nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp thanh ly nàng lưng tự hợp hoàn tông thu mua vật liệu hẳn là tương đối dễ dàng húng chi hai người thông qua n g u y ệ t quang bảo hạp giao dịch không cần gặp mặt cũng không cần lo lắng thanh ly cùng phía sau hợp hoàn tông đối với hắn có bất hảo ý đồ nghĩ tới đây giang minh từ trong túi chữ vật lấy ra cái kia xúc tu hơi lạnh n g u y ệ t quang bảo h ạ nhớ kỹ phân biệt thời điểm thanh ly còn cam đoàn sau khi trở về sẽ trước tiên đem ngọc t h y chi gửi tới bây giờ đã qua đi gần một ngày theo lý thuyết hẳn là đưa đến nhưng khi hắn mở ra bảo hạc bên trong lại trống chân như vậy cái gì cũng không có chẳng lẽ là bị sự tình gì chậm trễ hắn nói một mình một câu tiện tay đem bảo hạc để ở một bên ngược lại xuất ra ngũ hành ngự lôi q u y ế t chuyên tâm bắt đầu nghiền ngấm độc bộ công pháp này hối đoái giá cả như thế cao nhất định thuộc về trong truyền thuyết đ ỉ n h cấp công pháp không chỉ có tu luyện cực nhanh chiến lược cũng đồng dạng cường hãn thời gian chậm rãi chạy xuôi trong lúc đó giang minh tỉnh h thoảng lộ ra mừng rỡ tiểu dung một canh giờ sau làm hắn cuối cùng khép lại bí tích lúc trên mặt đã không thể che hết vẻ mừng như điên bộ này ngũ hành ngự lôi quét tốc độ tu luyện tự nhiên không thể nghi ngờ tuyệt đối là trình độ cao nhất thậm chí so với hắn trước đó chủ tu quý thủy chân kinh còn nhanh hơn ba phần phải biết quý thủy chân kinh thế nhưng là hoàn toàn hy sinh năng lực chiến đấu chỉ chú trọng tốc độ tu luyện công pháp mà tại phương diện chiến đấu vũ hành ngự lôi quyết bên trong ghi chép đại lượng uy lực cường hành bí thuật cùng lôi pháp vận dụng kỹ xảo nếu có thể toàn bộ tu thành tuyệt đối đủ để nghiền ép cùng giai tu sĩ thậm chí liền khiêu chiến và cấp cũng không phải không có khả năng thí dụ như trong đó một môn tên là tam thiên h u y lôi thân bí thuật có thể x ư n g tập bỏ chạy hoặc địch cường công làm một thể huyền diệu phi thường người tu luyện vào ngày thường lúc tu luyện cần lấy từ thân pháp lực ngưng luyện ra đại lượng lôi điện phân thân vận dưỡng ở thể nội một khi cùng người giao thủ liền có thể trong nháy mắt đem những này phân thân đều phóng xuất ra trong khoảnh khắc trên chiến trường liền sẽ lôi quang l ợ n lờ thân ảnh mọc thành bụi đ ị c h nhân căn bản khó mà phân biệt cái nào mới là bản thể lợi hại hơn là người thi thuật còn có thể tùy tâm sở d ụ n g cùng tùy ý một bộ lôi điện phân thân trao đổi vị trí như là ngắn cự ly thuận hướng di làm đối thủ khó lòng phong bị mà những n à y phân thân bản thân cũng có nhất định tính công kích dù là bị đánh tan cũng sẽ dẫn phát kịch liệt bạo tạc uy lực của nó thậm chí so thường gặp thiên lôi tử còn phải mạnh hơn mấy phần c ò ngoại có một môn ọ i lôi đỉnh chi là à đỉnh chuyên thuật, thi mâu bí trú v cực h n đơn thương. thể sát t h trừ những g tay tâm ngưng tụ ra một c ư ngày thực trường t cùng vô mâu, sau đó o n ném ra, cùng cảnh giới tu sĩ bên trong cơ hồ không người có thể đón n lực cơ có chiêu ra, giới hồ thể tu sĩ đỡ à Ngoại trừ những này trừ bí thuật công pháp bên trong còn ghi chép đại lượng cường lực lôi hệ pháp thuật tỷ như sơ cấp pháp thuật trưởng tâm lôi trung cấp pháp thuật lôi bạo thuật lôi đ ỉ n h phong bạo cao cấp pháp thuật ngũ lôi d o n h đình mỗi một loại đều so ngang cấp ngũ hành pháp thuật ngũ lôi doanh đình vô luận là truy kích vẫn là đảm bệnh đều cực kỳ dùng tốt bất quá trở lên những n à y kỳ thật đều cũng không phải là ngũ hành ngự lôi quyết hoạch tâm nhất bộ phận tên như ý nghĩa cái này môn công pháp tinh tụy kỳ thật ở chỗ ngự lôi hai chữ nếu có thể thành công nắm giữ một loại ngũ hành thần lôi kết đan lúc liền có thể n g o à i định mức tăng lên năm thành tỷ lệ thành công trước mắt trong tay giang minh đã có băng hỏa liên tuyết linh thủy thiên hỏa dịch cùng hàng trần đan cái này bốn loại có thể rút í c h kết đan thiên tài địa bảo n h ư g lại điệp ra trên cái này môn công pháp phụ trợ hãn kết đan xác xuất thành công có thể nói đã đạt mười thành chỉ cần đem tu vi tăng lên đến trúc cơ viên mãn Kết đàn đối với hắn mà nói, với mà chấm ơ ộ i đi, Giang Minh lại vô ý thức liếc giống, cái quái. giờ lại gửi tới, đại đã đó để là lòng thành nước sông tỉnh. Trong phen mừng bên cạnh Nguyễn Quang bảo Hạ, bên trong như trống cũ cũng không có. Kỳ Trước đó hắn không để ý, nhưng bây giờ lại còn Trước chạy thức cũ có. có Hạp, không khái bây một sự s vô gì rỡ Bảo qua qua u ý ý, Kỳ t là sẽ ra vấn đề gì. ầ tư một lát sau giang minh bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng có phải hay không là bởi vì chính mình một mực đợi tại không gian độc lập bên trong dẫn đến không cách nào thu được ngoại giới chuyển đến vật phẩm cái không gian này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách nguyễn quang bảo hạp mất đi hiệu quả cũng là rất có thể hắn càng nghĩ càng thấy đến đại khái xuất chính là cái này phỏng đoán lúc này trong thân thể của hắn bởi vì nguyện quế quả mà sinh ra dị trạng mặc dù chưa hoàn toàn biến mất nhưng đã h ò a hoạn rất nhiều thế là hắn quyết định ra n g o à i thử một lần hắn gọi ra màn hình giả lập nhìn về phía ngoại giới vừa vặn trông thấy một vòng mặt trời mới mọc từ mặt biển chậm rãi dâng lên hào quang nhuộm dần sóng lớn cảnh sát tráng lệ mà yên tĩnh lúc này cách hắn từ quảng hàn cung trở về đã dòng ra đi qua một ngày hắn cẩn thận điều chỉnh thị giác đem chọn hòn đảo nhỏ chung quanh tình huống cẩn thận tra xét một lần cũng không có phát hiện nửa cái bóng người cái này cũng nằm trong dự liệu của hắn. hắn cố ý tìm tòa này hoang đào chạy hướng đường thuyền chỉ sợ quanh năm suốt tháng đều khó có người trải qua do xét xong xuôi đang lúc hắn chuẩn bị ly khai không gian độc lập lúc chật trong lòng r u lên nghĩ đến một sự kiện thanh ly trong tay n g u y ệ t quang bảo hạp là bản thể có thể hay không có thể cảm ứng được hắn cái này phục chế phẩm vị trí vạn n h ấ t hắn lúc này ra ngoài không xem chừng tiết lộ tung tích dẫn tới hợp hoàn tông người truy tung vậy coi như thật thai kiếp khó thoát mặc dù hắn cảm thấy thanh ly không giống như là lại bán đứng mình người nhưng việc quan hệ tự thân tính mạng không thể không cẩn thận phòng bị suy tư một lát giang minh đứng người lên hướng phía v hắn nhớ kỹ quảng hàn tiên tử đã từng nói chỉ cần là tại thủy lam giới bên trong n g u y ệ t quang bảo hạp ở giữa liền có thể lẫn nhau truyền lại vật phẩm vậy nếu như hắn tiến về kia phiến không biết đại lục chắc hẳn cũng có thể bình thường thu được thanh ly gửi tới vật phẩm nơi này liền không sợ vị trí bại lộ tương đối cách xa nhau xa như vậy cho hợp hoan tông một trăm n ă m đều tìm không đến đi vào trong các tiểu bạch đã không biết lại chạy đi nơi nào không thấy tăm hơi bất quá hắn một chút liền chú ý tới trên quầy thật chỉnh tề đặt vào ba sấp trang giấy trong đó một sấp là vị thị nữ kia viết bản thảo m ặ trong khác hai thì là tiểu Bạch ghi chép h sốc văn văn Tiểu t là bản h nháy t h à mắt thân ảnh của hắn liền lại một lần xuất hiện ở kia phiến không biết đại lục trong cửa hàng mới vừa vặn đứng vững hắn trong tay nguyễn quang bảo hạp lại đột nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ rung động giang minh trong lòng vui mừng vội vàng mở ra bảo hạc bên trong không biết khi nào nhiều hơn một viên hiện ra nhàn nhạt ngân quang nhận chữ vật hắn lập tức đem thần thức dò vào giới chỉ nội bộ quả nhiên thấy bên trong thật chỉnh tề trưng bày đại lượng ngọc t ù y chi nhưng để hắn để ý là nhẫn chữ vật nơi hẻo lánh bên trong còn an tĩnh nằm một phong thư phong thư là t ầ n nhãm à u và nhạt g n phía trên thu nhận công nhân cả mà xinh đẹp chữ viết viết giang đạo h ư u thân khải dù sao giờ phút này thân ở mảnh này cùng vô tận hải không biết cách xa nhau bao nhiêu vạn d ạ n đại lục giang minh cũng không lo lắng đối mới có thể dùng thủ đoạn gì liền yên lòng bóc thư g a phong Giấy viết thư tính chất tinh tế tỉ mỉ. trong nhẫn chứa đầu ngọc thủy chi phân lửa ứng có thể luyện chế hai trăm i n h ai trúc cơ đan nhưng đến tiếp sau vẫn có cần mời theo lúc cùng ta liên hệ ngoài ra có khác một chuyện cần đệ trình giang đạo hữu lưu ý bây giờ ngoại giới cơ hồ không ai không biết tục danh của ngươi thậm chí liền chân dung cũng lưu truyền ra tới mấy năm gần đây nếu không có tất yếu còn xin ngươi tận lực không muốn công nhiên lộ diện để tránh đưa tới phiền thoái không cần thiết nếu có nhu cầu cấp bách c h i vật thanh ly nguyện thay thu mua đọc xong tin giang minh không khỏi nhẹ gật đầu trong lòng đối thanh ly nhiều hơn mấy phần khen ngợi ngoại giới đều nghe đồn nàng tính tình lạnh lùng như băng khó mà tiếp cận không nghĩ tới thực tế ở chung xuống tới càng như thế nhiệt tâm chú đáo nếu như thanh ly lời nói này đều xuất từ thành tâm vậy cái này bằng hữu ngược lại là đáng ra cái d a o thời suy tư về sau giang minh đi đến trước quầy cầm lấy chi k i a thị nữ dùng để viết thoại bản bút lông tại giấy viết thư mặt sau tinh tế viết xuống hồi phục chương một trăm tám mươi năm hợp hoan tông tình thế nguy hiểm chương một trăm tám mươi năm hợp hoan tông tình thế nguy hiểm thanh ly đạo hữu ngươi tốt ta là gia n g minh ngọc t h y chi đã toàn bộ thu được trong vòng nửa tháng ta sẽ đem một nhóm luyện chế tốt chúc cơ đan giao phó ngươi đa tạ đạo hữu nhắc nhở gần đây ta sẽ không dễ dàng lộ diện đa đạo hữu nguyện thay mua sắm g i a ngũ cũng liền không k h á c h ký trước mắt ta nhu cầu cấp bách một cân tiết h tinh còn phiền phức đạo hữu thay lưu ý viết xong về sau hắn vừa cẩn thận kiểm tra một lần lúc này mới đem giấy viết thư một lần nữa xếp lại nhét về viên kiêm m à bạc trong nhận chứa đồ về phần trong nhẫn ngọc t h y chi thì bị hắn toàn bộ chuyển rời đến chính mình bên trong nhẫn chữ vật sau đó hắn đem viên k i a màu bạc nhận chữ vật đ ể vào n g u y ệ t quang bảo hạc lại đem thị nữ bản thảo trả về chỗ cũ hết thể khôi phục như lúc ban đầu về sau mới tâm niệm vừa động quay trở về không gian độc lập cùng lúc đó bên trong hợp hoa tông một tòa tĩnh mịch trong lầu các thanh ly thân mang một bộ màu trắng đ ồ tang chính ngồi quỳ chân tại trên bộ đ o ạ n trước mặt nàng là một chỗ bố trí trang trọng linh đường trung ương trưng bày các loại tế phẩm bắt mắt nhất vị trí đứng thẳng một mặt linh bài trên viết vân lộ trần quân đây chính là nàng phụ thân bị ngoại nhân xưng là hợp hoan lão ma tại nàng bên cạnh huyền ngọc chính yên lạng hướng một cái làm bằng đồng trong chậu than đưa lên màu trắng tiền giấy. Cả p h o người t h n cũng i t không suy nghĩ kỹ một chút người bình thường làm sao có thể đồng thời lấy tới đại lượng tử hầu hoa cùng thiên linh quả hắn rõ ràng liền lời còn chưa nói hết liền bị thanh ly hơi có vẻ âm thanh kích động đánh gãy sư tỷ ngươi cũng đừng để ý hắn nữa không nghĩ tới thanh ly cũng không có nghe nàng quyền ngược lại nhẹ giọng phân phó nói huyền ngọc ta tạm thời không tiện ly khai linh đường phiền phức ngươi giúp ta đi một chuyến khô phòng lấy một cân thiết tinh tới huyền ngọc lập tức mở to hai mắt trên mặt viết đầy khó có thể tin nàng cơ hồ muốn nhảy dựng lên thanh ly ngươi lại tin hắn hắn có phải hay không vụng trộm cho ngươi hạ cái gì cấm chế mê tinh thần của ngươi nói nàng dưới tình thế cấp bách liền dối ra tay muốn tự mình kiểm tra thanh ly trên thân phải trang bị làm pháp thuật thanh ly vội vàng đưa tay ngăn cản trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ nhẹ giọng giải thích nói ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần hắn không có hạ bất kỳ cấm chế gì ngươi không hiểu do hắn kỳ thật hắn là m người rất tốt sẽ không gặp ta nhìn xem thanh ly bộ này hoàn toàn tín nhiệm đối phương bộ đáng huyền ngọc trong lòng càng thêm bất an từ khi thanh ly lần này trở về nàng liền mơ hồ phát giác có chút không đúng thanh ly đối giang minh t ự hồ phá lệ đệ bụ không chỉ có trước tiên liền chuẩn bị đại lượng ngọc thủy chi gửi đi qua còn luôn luôn đem n g u y ệ t quang bảo hạc mang nơi tay một bên thỉnh thoảng liền mở ra nhìn một chút đây hết t hệ để huyền ngọc trong lòng toát ra một loại cực kỳ dự cảm k h ô n g ổn gặp dưới mắt không khuyên nổi thanh ly nàng đành phải lui một bước ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không lời này vẫn là ngươi trước kia thường nói với ta. Đã khăng i a t ư khăng muốn giúp hắn kia chúng ta có thể chờ hay không hắn thật đem c h ú t cơ đan chuyển tới về sau lại giao thất tinh dù sao liền nửa tháng n h o á lên liền đã qua thanh ly túi đầu trầm mặt một, một lát cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu cũng tốt bất quá ngươi trước tiên cần phải giúp ta đem thiết tinh từ khố phòng lĩnh xuất đến dự bị tốt chỉ cần hắn đúng hẹn truyền đến trúc cơ đan chúng ta liền muốn trước tiên đem thiết tinh đưa qua được ta cái này bắt ngươi lệnh bài đi khố phòng huyền ngọc đáp ứng rất thẳng thắn dưới cái nhìn của nàng giang minh căn bản không có khả năng lấy tới đại lượng trúc cơ đan đừng nói hắn chỉ là một cái không có gì bối cảnh tán tu liền xem như thiên thủy cung lãng tinh đ ả o có thụ chú mục thiên kiêu đệ tử cũng tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành chuyện này bất quá lần này huyền ngọc nhất định là muốn đoán sai lúc này giang minh s ớ n đã bắt đầu bắt đầu luyện chế trúc cơ、đan. hắn gặp nhà kia kỳ dị cửa hàng còn không có mở cửa kinh doanh liền quyết định trước luyện chế một lò trên hoa quả sơn tiểu bạch chính cẩn thận nghiêm túc đem cây kia hồ lô đ ằ n g trồng ở linh mạch phía trên nàng phát hiện cái này gốc linh thực không giống nhất định phải phụ thuộc linh mạch mới có thể càng rất hơn dài loại tốt về sau nàng liền ngồi xếp bằng nhẹ nhàng đốt ve dây leo lấy nàng đặc hữu phương thức cùng nó c â u thông bắt đầu kiên nhẫn hỏi thăm nó sinh trưởng còn cần điều kiện gì ban đêm thì tiến vào phòng luyện đan một lò tiếp một lò luyện chế trúc cơ đan hắn muốn mau sớm gộp đủ vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần thiết dưới mắt không gian độc lập diện tích lại nhanh không đủ dùng nhất định phải nhanh chóng quyết chương trong lúc này tiểu bạch còn mang đến một cái tin tức xấu tây kia hồ lô đẳng lấy trước mắt không gian độc lập điều kiện căn bản kết không r a hồ lô nàng nói liên tục mang khoa tay giải thích cả buổi gia n g minh mới rốt cục làm minh m ạ c h cái này gốc linh đẳng không chỉ cần phải dùng sinh mệnh chi suối vạn niên linh nhũ cái này thiên tài địa bào đến đổ vào càng mấu chốt chính là nó còn cần hấp thu giữa thiên địa lực lượng phát tắc nửa tháng c vật sau một cái h h t biện đêm khuya được, giang minh lần nữa lặng yên đi tới nhà kia cửa hàng hắn lần này đến không chỉ có là vì giao phó đáp ứng thanh ly trúc cơ đan còn dự định đi ra cửa định dự đi tiệm. ra bây giờ hai bọn nó đều thu được thể chất đặc thù nộ không có bất diệt chi thể gia trì chiến lược lộn mấy vòng tiểu điệp mặc dù đã có được hóa hình chi thể nhưng còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị mới có thể chân chính huyễn hóa thành hình người giang minh chức đem một viên tràn đầy trúc cơ đan nhẫn chữ vật đ ể vào nguyệt quang bảo hạp cẩn thận cất kỹ sau đó đem cửa hàng phòng hộ i trận pháp từ nội bộ đóng lại nhẹ nhàng đẩy ra cửa hàng cửa sổ l ặ n g yên không một tiếng động nhảy ra ngoài hợp hoa n tông nghị sự đại điện to lớn trong cung điện nặng nghề lương trụ đứng vững chạm hoa phức tạp mà xưa cũ ẩn ẩn lộ ra một k i a mỹ diễm khí tức trong điện dưới ánh nến chiếu rọi tại mỗi người ngưng trọng như sắt trên mặt giờ phút này tả h ư u hai hàng gỗ từ đằng trên ghế ngồi đầy hợp h o a n tông cao tầng bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là thần sắc trang nghiêm hết sức chăm chú nghe trong điện một tên đệ tử trẻ tuổi bầm báo đệ tử kia thanh em rõ ràng lại không thể che h ngoài ra thiên thủy cung phương diện cũng đã chính thức thông t r u y ề n yêu cầu chúng ta tại một tháng bên trong đóng lại ở vào hắn hạ n cảnh nội tổng bốn trăm tám mươi một gian thiên hương lâu bọn hắn công bố thiên hương lâu dụ làm đông đảo nam tu sa vào trong đó không chỉ có nhiều lần dẫn phát đạo lữ tranh chấp càng dẫn đến không ít tu sĩ gia tộc bởi vì lãng phí hao hết linh thạch mà gia đạo xa suốt tổng hợp trước đây lãm tinh đạo yêu cầu dự tính tương lai trong vòng mười tháng b ả n tông muốn đóng lại thiên hương lâu tổng số ước tại một n g h n năm trăm nhà tả hữu tương đương với trước mắt tổng số sáu thành tiếng nói phù lạc trong điện bầu không khí đột nhiên trầm xuống ngay tại mảnh này tĩnh mịch bên trong ngồi ở vị trí đầu một vị tóc trắng lao hầu đông nhiên vô bàn trà quanh một tiếng vang vọng cả kinh đám người tâm thần run lên trong mắt nàng l ử a giận như dực thanh âm khàn giọng lại rất có uy thế bọn hắn đơn giản khinh người quá đáng quảng hàn cung thí luyện bên trong liên thủ vây g i ế t ta tông thái thượng, thượng trưởng lao hận cũ chưa báo bây giờ không ngờ dùng như thế ti tiện thủ đoạn bước chúng ta giao ra nguyện quang bảo hạc việc này tuyệt đối không thể nhẫn ứng lập tức hướng lãm tinh đ ả o cùng thiên thủy cung phát xuất c h í n sách vẫn lộ trưởng lao cái chết nếu bọn họ không cho một cái giá thỏa mãn ta hợp hoa tông tình nguyện toàn diện khai chiến nang tiếng nói âm vang như kim thạ trong điện đám người thần sắc đ ạ i biến có mặt người lộ ý sợ hãi túi đầu không nói cũng có người nắm chặt xong quyền trong mắt p h u lửa rõ ràng là đồng ý liều chết một trận chiến ngay tại kiếm này dương nọ trương thời khắc dưới tay một tên nam tử lại chầm chầm mở miệng hắn khuôn mặt yêu dị mặt mày dài nhỏ một thân áo bào tím nổi bật lên màu d a càng thêm tái nhợt tông chủ còn xin nghĩ lại chúng ta hợp hoa tông vốn là ba nhà bên trong một phe thực lực yếu nhất bây giờ vân lộ trưởng lão vừa mới đi về coi tiên tông môn thực lực đã lớn đánh chiếc khấu n h ư vào lúc này tùy tiện khai chiến chỉ sợ sẽ có diệt môn nguy hiểm theo ý ta không bằng t dấu tài đợi ngày sau thực lực lớn mạnh lại báo t h ủ này cũng không vì trễ tóc trắng lao hầu nghe vậy cười lạnh một tiếng chiên ngọc ngươi ngược lại là nói một chút làm sao cái hảo hảo phát triển tông m ô n hơn v â n nửa thu nhập mắt thấy là phải bị áp đặt đoạn chúng ta lấy cái gì đến bồi dưỡng đệ tử m u a tài nguyên huống chi ngươi thật sự cho rằng bọn hắn chỉ có một chiêu này ta dám chắc chắn không bao lâu t r ú c cơ đ a n cùng cái khác tu luyện đan dược cũng chắc chắn bị bọn hắn hạn chế cung ứng lúc này nếu không quả quyết phản kích tương lai sẽ chỉ bị bọn hắn từng bước một từng bước xâm chiếm hầu như không còn nàng lời nói này để ở đây mỗi người đều rõ r hoan h tông đã lâm vào tiến thối lưỡng nan tri cục đánh có lẽ một con đường chết không đánh chỉ sợ sống không bằng chết、hết. đám người hai mặt nhìn nhau t h ầ n s ắ c lo sợ n g h i hoặc nhất thời trong điện lặng ngắt như tờ ngay tại mảnh này trong giang co gọi triền ngọc yêu dị nam tử lại lần nữa lên tiếng hắn hơi nghiêng về phía trước nữ khí vẫn như cũ bình ổn lại mang theo vài phần thăm dò tông chủ sư đệ có một đề nghị nghe nói kiêng nguyệt quang bảo hạc có v i ệ n trình truyền t ố n g vật phẩm tri năng không bằng mới thanh ly sư điệt đem nó giao ra từ tông môn dẫn đầu thành lập một cái thương minh chuyên sự bảo vật quay vòng cùng linh thạch giao dịch nếu có thể như thế một mực đứng yên nơi nhỏ lãnh túi đầu không nói thanh ly đang nghe nguyễn quang bảo hạp sát na bỗng nhiên lần đầu nàng ánh mắt thẳng tắp bắn về phía trường ngọc thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng chiên ngọc sư thúc lần này bên trong quảng hàn cung thu hoạch chi bảo ta đã toàn bộ nộp lên tô môn chưa tồn nửa phần tư tâm bây giờ ngài lại vẫn tướng chủ ý đánh tới nguyễn quang bảo h ạ phía trên gia phụ mới tiên thăng không lâu ngài làm như vậy liền không sợ lệnh môn hạ đệ tử tâm sao nếu à là mày n còn Chiên Ngọc Chân Nhân đã là lông mày nhữ g lời lại, chưa dứt, đã lại. Cái kia không i a k biết điệt, thanh nhưng những ly sư điệt, nhưng có phải ư ơ n g g pháp khác i quyết lâu tiếp thiên hương lâu liên tiếp đóng lại đóng、si、cái này Tông môn n g u y ệ t quang bảo hạc thiên thủy cung cùng lãm tinh đạo lại làm sao đến mức liên thủ chết ép đã họa bắt nguồn từ bảo vật này tự nhiên cũng ứng dụng nó đền bù tổn thất n g h e trong điện bay là tả tiếng nghị luận thanh ly chăm chú nắm lấy ống tay áo đầu ngón tay có chút phát run lần này quảng hàn cung thí luyện nàng cơ hồ là dùng hết toàn lực mấy lần hiểm tử hoàn sinh mới rốt cục đạt được cái này nguyệt quan g bảo hạc như lúc này bị buộc giao ra vậy cái này hết thể hy sinh cùng cố gắng chẳng phải tất cả đều hưởng phí sao trong nội tâm nàng dâng lên cảm giác cực kỳ không cam l ò n g ánh mắt đầu tiên là đảo qua trên mặt tốt sắc triển ngọc trân nhân gặp hắn góc miệng n ế c một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng nàng ngược lại nhìn về phía một mực không nói môn, chỉ thấy đối phương tầm mắt buông xu đúng là một bộ ngầm đồng ý tư thái trong lòng càng là trầm xuống giờ k h ắ c này thanh ly triệt để minh bạch hôm nay trận này nghị sự từ vừa mới bắt đầu mục tiêu chính là nàng nguyệt quang bảo hạc chú n g ý khó vi phạm nàng biết rõ hôm nay nhất định phải làm ra n h ư ợ n bộ nhưng nguyệt quang bảo hạc nàng tuyệt không có khả năng bung ô tay nàng hít sâu m ộ t hơi lấy lại bình tĩnh cao giọng mở miệng gieo rắt thanh âm vượt trên trong điện ồn ào đã các đảo thiên hương lâu sắp đóng lại ta đồng ý tông môn khai tích mới nghiệp vụ chủ trường cũng nguyện ý tự mình tham dự trong đó phụ trách vật tư truyền vận có thể nàng lời còn chưa nói hết chia ngọc trân nhân liền cười lạnh đánh gã thanh ly sư đ i ệ t người tiêu tiền b ả n sự lao phu là bội phục ngắn ngủi mấy ngày liền từ khố phòng lãnh đại lượng ngọc t ù y c h i cùng thiết tinh như vậy thủ bút cũng không nhỏ a hãn ngữ điệu kéo dài mang theo rõ ràng nghiệm ai nhưng nói đến kiếm tiền a việc quan hệ toàn tông trên giới nhiều đệ tử như vậy lợi ích tha thứ ta nói thẳng ta cũng không dám đồng ý từ người đến phụ trách thanh ly nghe vậy bỗng nhiên sững sờ trên mặt viết đầy kinh ngạc không muốn t r i ề n ngọc thế mà tự mình điều tra mình mắt thấy trưởng môn lông mày nữ lên không ít đệ tử cũng căng tới hoài nghi ánh mắt nàng trong lòng siết chặt vội vàng giải thích Ta lấy những tài liệu kia, lấy liệu là những chính chủ vì bây ị mới nghiệp vụ. Không vụ. l u sau sẽ đan đưa đan. đó, đạt có nhóm liền lớn Chiên giật bản tông. Cơ đan. ngọc chân nhân rõ ràng khẽ giật mình. khẽ chất cực trúc cơ Trúc cơ một phẩm tốt rõ b â giờ thiên thủy cung cùng, cùng lãm tinh đ ả o liên thủ hạn chế đan dược lưu thông t r ú c cơ đan càng là nghiêm khống vật tư như thanh ly thật có thể lấy được một nhóm kia đúng là một cái công lớn nhưng hắn nghĩ lại lại cảm thấy hoang đường nàng bất quá một cái t r ú c cơ kỳ tu sĩ lấy ở đâu loại này thông thiên bản sự liên liên chính hắn cái này kết đan chân nhân kia hai phái cũng chưa từng cho nửa điểm thể diện nghĩ tới đây hắn c ư ờ nhạo lên tiếng lắc đầu nói thanh ly sư đang i ngươi phải người ệ nên không phải bị l ử à? Hoặc h là đối p ư ơ cho ngươi muốn ộ t thấp dứt khoát nhóm căn bản không có cách nào dùng thấp kém đăng lượng, cách hoặc có kém c là dứt khoát cuốn vật liệu chạy trốn, kết Thanh liệu là, lấy Ly ngươi cái quả muốn chạy chỉ cũng được. không đang gì sợ phản bác chợt cảm thấy trong ngực hơi chấn động một chút nàng giật mình trong lòng đệ nén trong nháy mắt phun lên kinh hỷ lúc này lấy ra cái kia lưu chuyển lên nhàn nhạt, nhạt ánh bạc của gỗ đám người thấy một lần n g u y ệ t quang bảo hạp xuất hiện hô hấp cũng không khỏi trì trệ đạo đạo ánh mắt trong nháy mắt nóng rực lên chiến ngọc chân nhân càng là trong mắt tinh quang đại thịnh cơ hồ muốn tiến lên một bước nhưng thanh ly chỉ nhanh chóng từ đó lấy ra một viên kiểu giáng xưa c ũ n h ẫ n chữ vật liền lập tức đem bảo hạp thu hồi trong ngực nàng cấp tốc đem thần thức d ò vào giới chỉ nội bộ quả nhiên bên trong thật chỉnh tề b ả y đầy bạch ngọc bình xứ không kịp kiểm kê nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám người thanh â m bởi vì kích động mà có chút phát run t r ú c cơ đan đã đến về phần phẩm chất như thế nào chúng ta một nghiệm liền biết dứt lời nàng tâm niệm vừa động tất cả bình xứ nhao nhao bay ra là tiến một bước chứng minh nàng vận chuyển pháp lực náp bình cùng nhau bắn ra sau một khắc dòng ã hai trăm a i đan dược ứng thế bay lên trôi nổi tại đại điện giữa không chúng May tròn tròn, cực. Cực trong ò n x điện không biết là ai trước la thất thanh ngay sau đó một mảnh xôn xao liên liên chính thanh ly cũng ngây dại kinh ngạc nhìn nhìn qua đầy trời đan vân trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi dòng giã hai trăm linh mai trúc cơ đan mà lại cơ hồ tất cả đều là thực phẩm cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng nàng cho ngọc thủy chi phân lượng tối đa cũng chỉ đủ luyện chế hai trăm linh mai trúc cơ đan luyện đan tất có hao tổn nàng nguyên lai tưởng rằng giang minh có thể đưa ra một trăm mai thượng phẩm đan dược đã thuộc khó được chẳng lẽ hắn một lần đều không có thất bại ngay tại nàng tâm thần khoáy động thời khắc một tiếng mừng rỡ lớn tiếng khen hay từ chủ vị chuyển đến tốt rất tốt chỉ gặp tóc trắng lao hầu đông dương đứng dậy nhanh chân đi đến đan vân phía dưới ngựa đầu nhìn chăm chú những n à y tỏa ra ánh sáng lung linh đan dược trong mắt lóe r a kích động cùng vui mừng qua n mang tựa như tại nhìn chăm chú một kiện tuyệt thế cơ bảo tại nàng đảm nhiệm hợp hoan tông trưởng môn những năm gần đây hàng năm nhất làm nàng cảm thấy khó giải quyết cùng phiến não chính là chút cơ đan vấn đề phân phối. bên trong tông môn đệ tử đông đ ả o tài nguyên lại có hạn nhất là trúc cơ đan loại này liên quan đến con đường mấu chốt đan g lược từ trước đến nay là sư nhiều cháu ít mỗi một lần phân phối vô luận nàng như thế nào cân nhắc tổng khó tránh khỏi sẽ đắc tội một bộ phận người không phải gia tộc này cảm thấy bất công chính là cái k i a trưởng lao cho rằng thiên vị mỗi năm như thế đơn giản thành nàng trong lòng một khối chuyện không r a đại thạch mà trước mắt cái này dòng d ã hai trăm mai cực phẩm trúc cơ đan phản phất thiên hàng cam lâm không chỉ có triệt để giải quyết tình hình khẩn cấp càng mang ý nghĩa chí ít tương lai trong vòng hai năm nàng rốt cuộc không cần là chuyện này phát sâu càng làm nàng hơn trong lòng tình thị chính là nếu như có thể cùng cung cấp đan dược một phương duy trì trường kỳ giao dịch thậm chí thành lập được vững chắc con đường kia từ nay về sau nàng khả năng mãi mãi cũng không cần lại vì trúc cơ đan phân phối mà nhức đầu nghĩ được như vậy nàng nhìn về phía thanh ly ánh mắt không khỏi càng thêm lưu h ò a trong giọng nói cũng mang tới khó được thân thiết thanh ly những n à y trúc cơ đan ngươi là cùng người nào giao dịch có được cứ việc giang minh chưa hề yêu cầu giữ bí mật nhưng thanh ly đáy lỏng từ đầu đến cuối đều cảm thấy việc này người biết càng ít càng tốt nàng cung kính túi đầu n ô n từ thanh c ẩ n khởi bẩm trưởng môn đối phương không muốn tiết lộ thân phận văn bối cũng đã hứa hẹn thủ mật còn x i n ngài thứ lỗi làm nàng thoáng an tâm là trưởng môn cũng không hiện lộ không vui ngược lại lý giải gật gật đầu trên mặt vẫn mang theo nụ cười thẳng nhiên tóc trắng lao hầu rõ ràng t r ú c cơ đan con đường bị thiên thủy cung cùng, cùng lãm tinh đảo một mực bóp ở trong tay có thể vòng qua kia hai nhà lấy tới nhiều như vậy c ự c phẩm đang ứ n dược hắn bối cảnh tất nhiên bất phàm không muốn bại lộ thân phận đúng là bình thường nhưng vào lúc này chiến ngọc trân nhân kia mang theo nồng đậm thanh em nghi ngờ lại một lần vang lên ngươi không phải là bỏ ra giá trên trời mới mu tông môn cần chính là một đầu ổn định lại giá cả vừa phải mua sắm đường tắt hôm nay ngươi có thể giá cao mua vào sang năm năm sau đâu chẳng lẽ nhiều lần đều có thể như thế tiêu xài thời khắc này thanh ly đã từ lúc ban đầu trong lúc k hiếp sợ bình phục nàng khoe môi khẽ nhết lộ ra một vòng nụ cười tự tin cao giọng đáp lại sư thúc quá lo lắng nhóm này trúc cơ đ à n đều là theo phường thị bình quân giá mua vào mảy may chưa thêm mà lại ta đã cùng đối phương thỏa đàm về sau hàng năm hắn đều sẽ hướng chúng ta cung cấp chí ít một trăm mai phẩm chất cao trúc cơ đan yêu cầu duy nhất chính là cần từ chúng ta cung cấp nguyên liệu ngọc t h chi lời này vừa ra triền ngọc trân nhân sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi tâm hắn biết rõ ràng chính mình mưu đầu nguyệt quang bảo hạc kế hoạch đến một bước này đã là triệt để thất bại trường môn lại là hớn hở ra mặt nàng vui mừng vô vô thanh ly vai thanh âm bên trong tràn đầy tín nhiệm t ố t thanh ly chuyện này ngươi làm được phi thường tốt đã như vậy tổ kiến thương minh phụ trách đối ngoại giao dịch trách nhiệm sau này liền toàn quyền giao cho người phụ trách đa tạ trưởng môn tín nhiệm đệ tử ổn thỏa hết sức thanh ly cưỡng chế trong lòng kích động vội vàng chắp tay lĩnh bệnh nghị sự kết thúc về sau thanh ly đi ra đại điện cuối h y ệ n n thứ h cùng nàng đem một cái chứa tám mươi vạn hạ phẩm linh thạch cùng dòng giã một cân thiết tinh nhẫn chữ vật để vào nguyễn quang bảo hạ bên trong không biết đại lục ở bên trên giang minh gần như trong nháy mắt liền cảm giác được nguyễn quang bảo hạ chuyển đến nhỏ bé chấn động nhưng hắn giờ phút này lại không tì vết xem xét hắn đang đứng tại một mảnh thưa thất bên rừng cây nhỏ duyên ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cách đó không xa vị tiêm một canh giờ tan tầm ly khai cửa hàng mặt tròn thị nữ giờ phút này chính nửa tựa tại một gốc cây già gốc dễ hấp hối đã đến thời khắc hấp hối nàng thân vô thối lũ nguyên bản da thịt trắng đoán trên hiện đầy nhìn thấy mà giật mình tím xanh vết tứ động tàn mát vỡ vụn quần áo thưa thất trên mặt đất cho dù không tỉ mỉ nghĩ giang minh cũng có thể đoán được nàng trước đó tao nộ cỡ nào thảm sự mới hắn đi ra cửa hàng phát hiện chính mình thân ở một cái chỉ có một lối đi cỡ nhỏ phương thị gặp tất cả cửa hàng đều đã đóng chặt cửa ra vào hắn liền ly khai phường thị dự định đi bên ngoài gió xét lại không ngờ tới vừa đi ra không xa liền bắt gặp cảnh tượng như vậy thân thức đó qua xác nhận chung quanh vài dặm bên trong cũng không có người khác về sau hắn chậm dại hướng phía thị nữ đi đến đối phương một mực nhắm nửa con mắt thẳng đến giang minh đi vào trước mặt mới phát giác bất quá thị nữ nhìn về phía hắn ánh mắt vô hồn vô thần cũng không có làm ra bất kỳ phản ứng nào hắn không nói chuyện mặt mặc từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một kiện chính mình sạch sẽ ngoại bảo động tác g m e i tròn tại thị nữ trên thân thể mặc dù vị này mặt tròn thị nữ cũng không nhận ra hắn có thể đi qua nửa tháng h ắ n cơ hồ mỗi ngày đều cùng nàng g hắn học tiếng nói cùng chữ viết phần lớn xuất từ nàng miệng tay nàng mỗi chữ mỗi câu một bút một vẽ nói không rõ là tình cảm gì nhưng tóm lại cùng người xa lạ khác biệt lần này cử động có chút vượt q u á thị nữ dự kiến nàng cảm kích nhìn xem giang minh phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy nói t ạ n tạ ơn giang minh lại từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra mấy bình liệu thương đang dược mở ra nắp bình cắt đổ ra một hạt nghị đ ú t nàng ăn v à o hắn cũng không hiểu y thuật nhìn không ra nàng cụ thể thương thế chỉ có thể tận mình có khả năng lại không nghĩ rằng thị nữ cực kỳ nhỏ lắc đầu thanh em suy yếu đến phẳng phắt sau một khắc liền muốn tắn đi ta bị ma tu thải b ổ căn cơ hủy hết đã không sống nổi không cần lãng phí đan dược cứ việc trong lòng sớm đã mơ hồ đoán được kết cục này dễ thân thai nghe đến đối phương thuyết ra câu nói này lúc giang minh vẫn là không nhịn được dưới đáy lòng thầm thở dài một tiếng h ã n ngực khó chịu không nhịn được nghĩ nếu là mình có thể sớm một chút từ phường thị gia có phải hay không liền có thể ngăn cản trận này bị kịch phát sinh đúng lúc này mặt tròn thị nữ hơi thở mong manh thanh âm vang lên lần nữa đạo hữu ta ta có thể hay không lại phiến p ớ c ngài một chuyện cuối cùng giang minh không chút do dự nhẹ gật đầu chỉ cần là đủ khả năng sự t ì n h g i a ngỗ ổn thỏa hết sức nghe hắn đáp ứng thị nữ góc miệng có chút còn một cái tựa hồ là nghĩ nợ nụ cười có thể cái này động tác tinh tế lại khiên động vết thương trên người nàng cuối cùng không thể bật cười chỉ là trong mắt lướt qua một tia thoải mái nàng đ ứ t quãng cực kỳ khó khăn nói ra p h i ề n phước n g à i ngày sau nếu có cơ hội đi sông lớn p h ư ợ n g mời đi lưu quan cấp đi một chuyến tại quầy hàng bên trái cái thứ hai trong ngăn tủ đặt vào do ta viết thoại bản tâm nguyện cả đời của ta chính là có thể nhìn thấy nó ấn thành sách bày ở hiệu sách bên trong bán mặc dù c ố sự còn không có viết xong nhưng tiền nhuận bút có thể một phần không lớn chỉ cầu chỉ cầu trên sách có thể viết lên tên của ta tần y ý ỉa ý ỉa giang minh nghe xong cả người không khỏi giật mình hắn hoàn toàn không ngờ tới đối phương trước khi lâm t r ú n g phó thác đúng là dạng này một cái nguyện vọng hắn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ khẩn cầu chính mình vì nàng báo thù rửa hận vừa nghe đến thoại bản hắn chợt nhớ tới lúc trước tại trong cửa hàng thời gian nếu không phải nàng ngày ngày viết thoại bản đã khuya mới cách cửa hàng như thế nào lại một mình một người dạ hành bị tập kích mắt thấy tần ý ỉa đã hai mắt nhắm lại hô hấp càng ngày càng yếu ớt giang minh vội vàng túi người truy vấn tổn thương người người là ai nếu đem đến hắn tu vi đầy đủ lại vừa có cơ hội hắn nguyện thay đối phương báo thủ rửa hận có thể tần y ý ý ỉa lại cực nhẹ lắc đầu không cần bọn hắn rất mạnh người chớ trêu chọc lời còn chưa dứt đầu của nàng hướng bên cạnh lật ra cuối cùng một tia khí tức cũng theo đó tiêu tán giang minh trầm mặc lui lại hai bước đang muốn bấm n i ệ m pháp quyết thi xuất h ỏ a cầu thuật đem tần ý ỉa gì thể t i ê u để tránh chịu n h lại bỗng nhiên biến xác hắn không chút nghĩ ngợi thân hình này lên vô thanh vô tức cướp đến ngọn cây chỗ cao mượn đồng đậm cánh lá che lại thân hình đồng thời vận chuyển liễm khí quyết cả người trong khoảnh khắc cùng bóng đêm hòa làm một thể lại khó phát giác Trưng Thanh Trưng Thanh thông thần thức phát tên tu một trước một một một rút, tựa hồ có việc gấp. Chỉ nghe trước mặt béo tu sĩ một bên đi đường, một bên trở về thuốc mau mau. Triệu tay rừng rụng. ra bước phương hướng người đường, sư Vân Vân Giang Minh hiện bên ngoài, đang luyện nhanh đến, chính cánh này. nghe bên bên Minh bọn hắn ra tay không nhẹ giám gầy, gấp gấp. hai khí chạy Hai hồ Chỉ qua sau Mau mau. vài việc về cây Đại Đại đi đi lại Lục, Lục. là có có kêu béo béo kỳ sĩ sĩ chết thì đã chết thôi ta lại không chọn là nóng là được giang minh nhận nấp tại chỗ tối nghe hai người này đối thoại ánh mắt dần dần chuyển sang lạnh lẽo bọn hắn đại khái xuất cùng tần y dĩ cái chết thoát không khỏi liên quan nhưng hắn vẫn là cưỡng chế l ử a giận quyết định đợi thêm một lát xác nhận rõ ràng tình huống lại nói cũng không lâu lắm hai người kêu quả nhiên một đường tìm đến tần y dĩ là gì thể trước méo tu sĩ xem xét nàng cái cầu như l ệ n h sớm đã khí tuyệt lập tức hùng hùng hồ hồ cái này chết nương môn thật đúng là tắc thở hại lao tử đi không được gì chuyến này gậy tu sĩ lại chú ý tới trên người nàng lại che kín một kiện nam tử ngoại bảo chính cảm giác n g h i hoặc vừa muốn ngồi xuống nhìn kỹ chợt nghe đỉnh đầu chuyển đến một đạo băng lanh thanh âm không có phí công chạy đến rất đúng lúc hai người quá sợ hãi cũng quít muốn rút ra pháp khí nhưng căn bản không kịp trong chốc lát hai đạo điện quang xé rách bóng đêm chém thẳng vào mà xuống chính giữa đỉnh đầu bọn họ t h i ể m điện thuật mặc dù chỉ là đê giai pháp thuật uy lực không mạnh lại vẫn làm bọn hắn toàn thân tê dần động tác cứng đờ một hơi mà liền tại cái này một hơi ở giữa giang minh như chim ưng tẩn rơi lấy tay là lôi lao tinh chuẩn mà ngoan lệ bổ về phía hai người phần gáy bọn hắn liền hừ cũng không kịp hừ một giang minh lạnh lùng lườm hai người này một chút sau đó cúi người tay phải chụp lên béo tu sĩ đỉnh đầu mặc mặc vận chuyển lên siêu hồn thuật béo tu sĩ khuôn mặt rất nhanh bắt đầu v ặ n mẹo tứ chi cũng bắt đầu vô ý thức run dày cũng không lâu lắm hắn lại đ ố n g nhiên mở hai mắt ra hồi tỉnh lại giang minh tay mắt lanh lẹ chưa tha cho hắn lên tiếng bàn tay trái đã lại lần nữa đánh xuống trùng điệp đánh vào hắn bên gáy một kích này về sau béo tu sĩ triệt để sụi lơ trên mặt đất lại không động tĩnh dòng dã một khắp đồng hồ về sau giang minh mới rời bàn tay một mình đứng ở đen như mực trong rừng im lặng rơi vào trầm tư thông qua mới siêu hồn, giang minh đã xác định sát hại tần y ý h i ệ hung thủ hoàn toàn chính xác cùng trước mắt hai người này đồng xuất một môn bọn hắn đều thuộc về một cái tên là hát sát giáo t ô n g môn không chỉ có như thế lần này siêu hồn càng làm cho hắn n g o ạ i ý muốn biết được đại lượng liên quan tới phương này thế giới xa lạ tin tức nguyên lai mảnh này đại lục tên là thanh vân theo địa vực thô sơ giản lược chia làm năm đại khu vực trung châu bắc nguyên đông hoàng tây mặc cùng nam lương mà hắn hiện tại vị trí vị trí chính là tài nguyên tương đối thiếu thốn đông hoàng thanh vân đại lục s á t thực bao la vô ngẩn tu chân giả cùng phạm nhân hôn tạp ở giữa chư quốc cùng tồn tại gia tộc tu chân tông môn phe phái san sát thế lực giao thoa tình hình cực kỳ phức tạp ở phụ cận đây phương viên mấy trăm dặm địa giới lớn nhất hai cỗ thế lực chính là hát sát giáo cùng một cái tu chân thế gia vương gia tin tức tốt là vùng này linh khí mỏng manh linh mạch không nhiều cũng không có cao giai tu sĩ t ỏ a c h ấ n theo kêu béo tu sĩ ký ức liền liền hát sát giáo cùng vương gia bên trong tu vì cao nhất cũng bất quá là trúc cơ hậu kỳ g i a minh cẩn thận trải vớt xong vừa đạt được tin tức suy nghĩ một chút lại đem bàn tay ấn về phía tên kia gậy tu sĩ đ lại lần nữa thi triển lên siêu hồn chi thuật từ trước đó đạt được tin tức đến xem hai người này ngày thường làm nhiều việc ác, sát hại đê giai tu sĩ cùng phạm nhân không phải s ố ít, có thể nói chết chưa hết tội giang minh vốn là không có ý định bung tha bọn hắn đã như vậy không bằng lại siêu hồn một lần để cho hai người ký ức lẫn nhau xác minh dạng này có được tình báo cũng có thể chuẩn xác hơn càng toàn diện lại thời gian một nén nhang qua đi giang minh mặc không thay đổi đứng người lên cũng không quay đầu lại hướng ngoài rừng đi đến phía sau hắn hai đoàn hừng hực liệt hỏa đang thiếu đốt dần dần thôn vệ kia hai tên tả tu thi thể về phần ý nghĩ hắn thì tự tay vì nàng đào một ngôi mộ đưa nàng di thể xem chừng ả n h táng làm nàng nhập thổ vi ă n nói đến cái này hai tên hát sát giáo đệ tử ngược lại là giúp hắn một đại ân thay hắn đã giảm bớt đi đại lượng tìm hiểu tin tức thời gian nếu muốn dựa vào chính mình một chút xíu tìm tòi thanh vân đại lục tình báo chỉ sợ tiêu hao mười ngày qua cũng chưa chắc có thể giải được nhiều như vậy bây giờ hắn đối phương thế giới này đã có đại khái nhận biết liền không còn bên ngoài dừng lại mà là dọc theo đường cũ lặng yên trở về lại một lần nữa bước vào gian kia tên là lưu quang các cửa hàng hắn cũng không có vội vã xem xét n g u y ệ t quang bảo hạp bên trong thanh ly gửi tới vật phẩm mà là trước ý theo tần y y ở di ngôn đi đến quầy hàng bên trái mở ra cái thứ hai ngăn tủ trong tủ quả nhiên thật chỉnh tê đặt vào một chồng viết tay sách bản thảo giang minh nhẹ nhàng cầm lấy từng thờ một lần xem cố sự bên trong cái tia tên là ấm rừng ngô nhân vật chính cùng nàng sư tỷ vân hành cố sự vĩnh v i ệ n đứng tại các nàng kết bạn thăm dò bí cảnh một khắc này hắn trầm mặt thật lâu cuối cùng t r ầ m thấp thở dài một tiếng đưa tay bản thảo trịnh trọng thu nhập trong nhận chữ vật thần thức hướng vào phía trong tìm kiếm chỉ gặp trong n h ẫ n không gian bên trong chất đống lấy một đống nhỏ hóng ánh sáng long lanh linh thạch một khối ước trường hài đồng năm đấm lớn nhỏ tiết h tinh còn có một phong thanh lịch phong thư hắn trước triển khai thư tín thanh ly thanh tú chữa viết đập vào mí mắt giang đạo hữu kính khải phi thường cảm tạ lần này gửi tới cực phẩm trúc cơ đan thực sự giúp thanh ly đại ân trúc cơ đan định giá theo mỗi mai năm n g h n linh thạch tính toán hai trăm mai tổng cộng một trăm vạn hạ phẩm linh thạch khấu trừ mua sắm tiết tinh mười vạn cùng ngọc t h y chi mười vạn phí tổn lần này tổng dâng lên tám mươi vạn linh thạch mời kiểm tra và nhận có khác hai sự tình cần nhắc nhở đạo thứ nhất gần đây thiết xa đảo phụ cận xuất hiện rất nhiều lạ lâm tu sĩ giống như tại tìm kiếm đạo h ư u rơi xuống thứ hai thiên thủy cung cùng lam tinh đảo cao tầng đối hai kiện kỳ bảo cực kỳ chú ý trước mắt đã hướng ta hợp hoàn tông nhiều mặt tạo áp lực bức bách chúng ta giao ra nguyện quang bảo hạp hy vọng đạo h ư u cũng cẩn thận làm việc cần phải xem chừng năm n g h n linh thạch một viên cái này giá cả xác thực có chút công đạo cơ h ộ i tiếp cận phòng đấu giá giá sau cùng gia minh hồi tưởng trước đây tại lam tinh đảo phòng đấu giá trải qua lúc ấy đâu giá cực phẩm trú cơ đ a n rơi truy giá ước tại sáu nghìn linh thạch tả hữu nhưng phòng đấu giá cần rút đi một phần mười tiền thuê thực tế tới tay cũng liền so thanh ly đưa cho hơi nhiều một ít về phần thanh chỗ đề cập hai cái tin tức mặc dù tạm thời dùng không lên nhưng hiểu rõ hơn vô tận hải độc tính tổng không phải chuyện xấu đọc xong tin giang minh tại trước quầy ngồi xuống lấy ra giấy bút tại giấy viết thư mặt sau viết tin tức đã thu tất rất là cảm tạng bây giờ đối ta rất có rút ích dưới mắt ta thâm cư không ra ngoài cùng ra ngoài tiếp xúc rất ít mong rằng đạo hữu ngày sau nếu có vô tận hải trọng đại độc tính còn xin tiếp tục ta biết Khắc, xin giúp ta đem mười vạn hạ phẩm linh thạch hối đ o i là một nghìn phẩm linh thạch có lao đạo hữu h ồ i đoái trung phẩm linh thạch là vì thỏa mãn vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp chỉ cần vừa đến tay hắn liền có thể lập tức là linh chu tiến hành thăng cấp viết xong hồi âm về sau giang minh lấy ra bảy mươi vạn hạ phẩm linh thạch cùng khối kia t h i ế t tinh đem thư tín cẩn thận xếp lại một lần nữa để vào trong nhận chứa đủ sau đó lại đem chiếc n h ậ n đặt vào nguyệt quang bảo hạ bên trong bởi vì một khi trở về không gian độc lập liền không cách nào tiếp thu được nguyệt quang bảo hạ truyền thống tới vật phẩm giang minh quyết định tạm thời lưu tại lưu quang các chợi thừa dịp cái này nhàn ỗ i hắn bắt đầu suy nghĩ mở cửa hàng sự tỉnh nhà này lưu qu ở chỗ này mở tiệm cũng không phức tạp chỉ cần đúng hạn giao nạp tiền thuê liền có thể thuê cửa hàng bởi vì vạn bảo các hình chiếu vừa lúc cùng căn này lưu quan các t r ù n g hợp hắn chỉ cần chính thức mướn căn này cửa hàng liền có thể lặng yên không một tiếng động đem vạn bảo các hình chiếu bao trùm tới chân chính làm được thiên ý vô phùng không khiến người hoài nghi bất quá thật muốn mở tiệm quản lý lại là cái vấn đề giang minh dự định đem tiếp xuống phần lớn thời gian đều dùng tại tu luyện ngũ hành ngự lôi quyết bên trên không có khả năng cả ngày canh g i ở trong tiệm càng nghĩ hắn vẫn là quyết định sắp mở cửa hàng kế hoạch tạm thời các l ạ i chờ sau này tiểu điệp tiểu bạ lại đem cửa hàng giao cho bọn hắn đến quản lý dù sao linh sùng không giống nhân loại tu sĩ không cần hoa đại lượng thời gian bế quan tu luyện thời gian ở không còn nhiều rất nhiều đến xem cửa hàng phù hợp đang nghĩ ngợi nguyễn quang bảo hạp lại một lần chuyển đến quen thuộc chấn động hắn vội vàng mở ra nắp hộp chỉ gặp k i ê u một n g à n mai trung phẩm linh thạch đã an an ổn ổn nằm tại trong nhận chứa đồ linh quang n h ộ n t h ạ c h khí tức tinh khiết hiệu suất thật đúng là cao giang minh nhẹ nhàng cười một tiếng đối thanh ly hiệu suất làm việc có chút hài lòng lập tức hắn không lại trì hoãn hơi suy nghĩ phát động hư thực chuyển đổi về tới không gian độc lập cơ h ộ là đồng thời quen thuộc nhắc nhở tin tức hiện lên ở trước mắt vĩnh hằng chi chu lờ v một m t h ă n g cấp điều kiện đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch 800, t h i ế t tinh 1, bạch lôi trúc 50. phải trang lập tức thăng cấp hắn không do dự tâm niệm vừa động lựa chọn phải ngay sau đó lại một hàng tuyển hạng rõ ràng hiện hiện mời lựa chọn lần này thăng cấp năng lực phương hướng phòng ngự công kích ngụy trang tốc độ đánh bắt không gian không gian hắn lại một lần nữa không chút do dự làm ra lựa chọn kỳ thật hoa quả sơn đã sớm có thể thăng cấp một mực kéo tới hiện tại cũng là bởi vì không gian độ cao không đủ không chỉ có như thế Không gian mở rộng về sau, mở về trong e ở k h ô trung nguyệt lòng ư hắn nhất minh lập tức ý thức được chính mình lại đạt được vĩnh hằng chi chu một hạng năng lực mới sau một lát theo tin tức tụ hợp vào náo hải hắn minh bạch lần này đạt được là vĩnh hằng chi chu tốc độ năng lực nhưng ngoài dự liệu của hắn là lấy được năng lực cũng không phải là gia tốc phi hành mà là cho phép hắn sử dụng vĩnh hằng chi chu nội bộ chỗ tồn t r ữ linh khí càng quan trọng hơn là sử dụng năng lực này cũng không cần cùng linh chu hợp thể chỉ cần hắn thân ở tại vĩnh hằng chi chu hoặc không gian độc lập bên trong liền có thể tùy thời lấy dùng giang minh trên mặt lập tức hiện ra v ẻ mừng rỡ năng lực này sự giúp đỡ dành cho hắn đơn giản quá lớn chương một vĩnh hằng chi chu l vừa m chương một vĩnh hằng chi chu l vừa m phải biết ngày bình thường mặc kệ là luyện đan vẽ phủ vẫn là lặp đi lặp lại luyện tập pháp thuật đều sẽ tiếp tục tiêu hao tự thân linh khí một khi hao hết nhất định phải tiêu tốn rất nhiều thời gian vận chuyển công pháp chậm dại khôi phục có năng lực như thế về sau liền có thể tiết kiệm bó lớn thời gian đi làm khác sự tỉnh không chỉ có như thế loại năng lực này trong thực chiến cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn tu chân giả ở giữa đấu pháp trừ khi thực lực sai biệt quá lớn nếu không rất nhiều thời điểm so đấu liền là ai pháp lực càng thâm hậu mà vĩnh hằng chi chu tồn t r ữ linh khí không gian mỗi lần thăng cấp đều sẽ mở rộng gấp đôi cho tới bây giờ trong đó tồn chữ linh khí tổng lượng đã là hắn tự thân khí hải dung lượng hơn trăm lần có thửa từ nay về sau nếu bàn về đánh lâu dài tiêu hao chiến cùng giai tu sĩ bên trong tuyệt đối không ai có thể l i ề u đến q u a hắn đệ xuống hưng phấn trong lòng giang minh tập trung ý chí đem vĩnh hằng chi chu trạng thái bảng triệu hắn đi ra cẩn thận xem xét bắt đầu vĩnh hằng chi chu lv m ộ mươi hai chưa đầy đủ thăng cấp điều kiện phẩm giai bảo khí thực phẩm chủ yếu khu động linh lực thứ yếu khu động lôi điện năng lực một, tự do cải biến hình dạng lớn nhỏ có thể hoàn toàn ngụy trang thành không gian độc lập bên trong kiến trúc cùng sinh vật thụ vết thương trí mạng lúc khôi phục nguyên dạng ngụy trang năng lực hai thu lưới lúc cá lấy được sản lượng một trăm linh đánh bắt năng lực ba, có được 1.281-280-512 năng lực, lực, lực p sáu giải tỏa chu tái hệ thống vũ khí cũng thu hoạch được kỹ năng liệu mình va chạm công kích trước mắt linh khí tồn chữ tiến độ năm mươi trước mắt lôi điện tồn chữ tiến độ không trước mắt có thể giao phó hiệu quả đặc biệt số lần ba mươi hai lần chu tái hệ thống vũ khí có thể đem linh sủng trước mắt có thể khóa lại số lần ba lần thăng cấp điều kiện trung phẩm linh thạch hai nghìn cương ngân sa mười đồng tinh năm cấp năm hàn băng d a o xương c ố t một ngàn năm thiết mộc năm mươi hắn ánh mắt cẩn thận đảo qua trên bản này mỗi một hàng chữ viết đầu tiên gây nên hắn chú ý là khu động phương thức ngoại trừ nguyên bản linh lực bên ngoài lại thình lình nhiều hơn một hạng lôi điện không chỉ có như thế phía dưới còn đồng bộ cho thấy lôi điện tồn chữ tiến độ xem ra cùng linh khí khu động tương tự thuyền thể nội bộ cũng mở ra chuyên môn chứa đựng lôi điện năng lượng không gian đối với sự biến hóa này hắn cũng không mười phần ngoài ý mới dù s a o lần này thăng cấp sử dụng bạch lôi trúc vốn là một loại có thể tự nhiên luận sinh lôi điện linh thực bây giờ có hai loại khu động phương thức như thời vận chuyển vĩnh hằng chi chu cao nhất tốc độ tất nhiên sẽ có vẻ lấy tăng lên vừa nghĩ tới đó hắn liền có chút cảm xúc bành trướng vô tận hải đã bao la vô ngẩn thủy lam giới càng là rộng lớn vô biên mà tương lai nếu có cơ hội đi hướng linh giới kia phiến thiên địa chỉ sợ càng làm mênh mông đến không có cuối cùng bởi vậy vĩnh hằng chi chu tốc độ tăng lên là mãi mãi cũng không đủ dù là một ngày kia thật có thể đạt tới tốc độ ánh sáng hắn cũng sẽ không như vậy thỏa mãn、hắn、ánh mắt tiếp tục rời xuống rơi vào không gian độc lập kích thước bên trên dài rộng đều đã phát triển đến 1.280 a i t m độ cao cũng đạt tới 512 m m t giờ phút này hắn chính bản thân chỗ bên trong vùng không gian này c ả m thụ càng trực quan nơi này sớm đã đã vượt ra không gian phạm trụ, đơn giản có thể sưng một phương đơn giản quy mô cỡ nhỏ bí cảnh hiệu quả đặc biệt giao phó số lần cũng mới tăng 30 lần bây giờ tổng cộng 32 lần hắn tính toán đợi t r a xét xong tất cả thăng cấp biến hóa liền đi bắt đầu trồng c h ọ n đậu binh về phần chu tái hệ thống vũ khí mới tăng ba lần khóa lại cơ hội hắn quyết định trước tạm thời giữ lại không đội ở sử dụng các loại ngày sau chân chính tao nộ chiến đấu lại căn cứ thực tế tình huống lựa chọn thích hợp nhất k hóa lại đối tượng nguyên bản một mực miệng hơi cười giam minh khi nhìn đến cấp tiếp theo thăng cấp điều kiện lúc tiếu dung lập tức đọc lại trung phẩm linh thạch liền muốn hai ngàn mai càng đừng đề cập còn có cương ngân xa đồng tinh cấp năm hàn băng giao xương cốt ngàn năm thiết mục những tài liệu này l ẻ loi tổng tổng cộng lại chỉ sợ phải gần năm mươi vạn hạ phẩm linh thạch mới đủ hắn vừa mới còn đang vì tay mình nắm bảy mươi vạn khoản tiền lớn mà âm thầm mừng rỡ cảm thấy có thể khá giả một lúc lâu không nghĩ tới trong nháy mắt liền lại muốn đứng trước khủng hoàng tài chính bất quái rất nhanh chú ý tới. vĩnh hằng chi chu phẩm giai đã bất chi bất giác ở giữa tăng lên tới cực phẩm bảo khí ý vị này lần tiếp theo thăng cấp về sau nó liền đem tấn thăng làm pháp bảo vừa nghĩ như thế cần như thế cao thăng cấp điều kiện cũng là hợp tình hợp lý trước đó vĩnh hằng chi chu từ phạm khí thăng cấp đến pháp khí cùng từ pháp khí thăng cấp đến bảo khí lúc đều tăng lên rất nhiều năng l ư ợ n g mới giang minh rất chờ mong lần sau thăng cấp đến pháp bảo sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỷ tra xét xong vĩnh hằng chi chu bảng giang minh ngầm đầu nhìn về phía không gian độc lập đỉnh chóc kia vòng trong sáng n g u y l ư ợ n chỉ gặp nguyên bản chỉ có quả táo lớn nhỏ n g u y ệ l u n lúc này đã tăng lên mấy lần bây giờ đã như là một cái vòng tròn nhuận dưa hấu lẳng lặng treo ở không trung nếu là quảng hàn tiên tử mắt thấy cảnh này chắc chắn kinh ngạc và phần bởi vì dựa vào tự nhiên tăng trưởng muốn trưởng thành đến như vậy lớn nhỏ chỉ ít cần mấy ngàn năm thời gian nhưng giang minh lại vẫn không hài lòng như thế lớn còn xa xa không đủ y nguyên không cách nào trồng c h ọ n nguyện quế t h ụ hắn không còn quan tâm quá nhiều n g u y ệ t lượng ngoại hình trực tiếp mở ra nó giao diện thuộc tính nguyện minh tiên lý có thể đem không gian độc lập bên trong nào đó một kiến trúc hình chiếu đến thủy lam giới tùy ý vị trí trước mắt có thể hình chiếu số lần một n g u y ệ t quan g phổ chiếu ánh trăng hiệu quả tăng cường 100%. n g u y ệ t lượng thăng cấp về sau n g u y ệ t minh thiên lý hình chiếu số lần tăng lên một lần bất quá giang quá minh dưới mắt cũng không có cần hình chiếu kiến trúc số lần chỉ có thể trước giữ lại ngày sau hay nói mà mới xuất hiện n g u y ệ t quan g phổ chiếu hiệu quả nếu muốn đầy đủ lợi dụng liền cần nhiều loại thực một chút có thể hấp thu n g u y ệ t quan g tinh hoa linh thực lệ như trang ánh sáng cỏ n g u y ệ t thần hoa ánh trăng quyết các loại ngoài ra cũng có thể cân nhắc dẫn vào như ngân nguyệt lang ánh trăng hồ ngọc thỏ loại hình có thể mượn nhờ ánh trăng tu luyện hoặc chữa thương linh thú bọn chúng tại như vậy nồng đậm ánh trăng tầm bồ dưới nhất định có thể càng nhanh tr giang minh trong lòng tính toán chờ một một lát liền cho thanh ly viết phong thư mời nàng hỗ trợ mua sắm một nhóm có thể hấp thu n g u y ệ t quan g tinh hoa linh thực hạt giống hoặc mầm non hắn không có ở tại chỗ dừng lại thêm quay người liền hướng phía hoa quả sơn phương hướng đi đến bây giờ không gian độc lập độ cao đã phát triển đến hơn năm trăm mét đủ để trèo trống hoa quả sơn tiếp tục tiến hành thăng cấp hắn tâm niệm khẽ nhúc ních lựa chọn thăng cấp trong chốc lát cả tòa hoa quả sơn từ trong ra ngoài rất nhỏ chấn động thủ địa phản phất bị rót vào một cố bầm bồ sinh mệnh lực bắt đầu không ngừng n ổ lên thăng hướng chu vi mở rộng ngay tại trên núi nhàn nhã kiếm ăn các loại động v thế t là hắn t r chấn định lại thậm chí bắt đầu hỗ trợ chấn an những cái tia bị hoảng sợ những động vật miễn cho bọn chúng lung tung va chạm quay dày chủ nhân thi pháp giang minh đứng yên ở chân núi ngựa đầu nhìn chăm chú lên hoa quả sơn biến hóa chỉ gặp ngọn núi không ngừng hở ra t hãn g thỏa c dốc núi càng thêm bao la, một mực tiếp tục đến cả ước cao, vật trùm thêm một tiếp tòa núi đạt tới ước 150m độ cao, động tính t bao bao bình la, 150m dần dần núi đến núi động ổn Hán mới lại. h độ mãn gật gật đầu lập tức mở ra hoa quả sơn giao diện thuộc tính cẩn thận xem hoa quả sơn lv tám có được động thực vật t a m gia i linh thực 3620 t ừ gốc cấp ba linh thú m ộ ư ơ i con có được điện mạch khoáng mạch huyền thiết khoáng bảy tòa tử tinh thiết khoáng ba tòa không linh tinh khoáng hai tòa ổ khoáng thạch một tòa từ ô thiết khoáng một tòa khoáng mạch, hoa mạch hòa dung tinh một mỏ linh mạch hạ phẩm linh thạch mỏ năm tòa hạch tâm hiệu quả sinh cơ bừng bừng trên cả tòa núi phàm cấp động thực vật sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%. linh cơ bừng bừng hoa quả sơn sẽ tự chủ phát ra yếu ớt linh khí tứ dai trở xuống linh thực sinh trưởng tốc độ tăng lên 100%. đặc thù sự kiện sát xuất tạo ra đặc thù thiên tượng sát xuất 6%. tạo ra linh thú sát xuất nhất dai 10%, nhị dai 5%, tam dai hai tứ dai 1%. t ạ o ra khoáng mạch sát xuất 5%. tạo ra linh mạch sát xuất 3%. tạo ra kỷ quan sát xuất 3%. tạo ra lực lượng pháp tắc sát xuất 0%. t h ă ngược lại là khoáng sản tài nguyên đưa tới chú ý của hắn không nghĩ tới chính mình một đoạn thời gian không có lưu ý trên núi lại tự nhiên sinh thành nhiều như vậy khoáng mạch trong đó còn có mấy loại tương đương chân quý có nhóm này mới sinh thành khoáng mạch chí ít trong ngắn hạn không cần lại đặc biệt vì bọn hắn mua sang khoáng thạch hắn nhớ kỹ vạn bảo các như nghĩ thăng cấp trong đó một cái điều kiện chính là cần bán sinh ra từ không gian độc lập bên trong thương phẩm lại buôn bán ngạch muốn đạt tới một mươi vạn hạ phẩm linh thạch có nộ không bọn hắn hỗ trợ luyện chế phát khí một khi cửa hàng khai trương cái mục tiêu này hẳn là rất nhanh liền có thể thực hiện duy nhất để hắn cảm thấy một chút tiếc nuối là tạo ra lực lượng pháp tác sát xuất ý nguyên biểu hiện là linh cái này cũng mang ý nghĩa vô luận là gốc kia hồ l ô đẳng vẫn là cây kia hỏa tạo thụ trước mắt cũng còn không cách nào nở hòa kết trái trong lúc đang suy tư sau lưng bỗng nhiên chuyển đến tiểu bạch thanh âm thanh thúy dễ nghe giang minh nghe tiếng quanh người ánh mắt c h i đến không khỏi có chút ngơ ngẩn chỉ gặp một vị thân mang thất thải nghe thường thiếu nữ chính đứng yên trước mắt ước chừng mười tám năm hoa khuôn mặt ngày thường cực kỳ linh tú nàng da thịt như tuyết tinh tế tỉ mỉ như ngọc một chương mặt trứng ngống trên khảm một đôi hiệu con ánh mắt thanh tịnh sáng ngời trong mắt ngậm lấy nhẹ nhàng ý cười chính yên lặng nhìn qua hắn c h ư ơ n giang t ể u điệp h ó h ì h bạch h tiểu rơi c ơ lệ, ư n minh nhất thời lại có chút xuất thần cái này thiếu nữ dung mạo tuyệt lệ lại không chút nào kém hơn thanh ly khí chất thanh nhã xuất trần nhưng so sánh cắt thanh huyền r a ánh sáng trắng hơn tuyết còn thắng bạch n u y ệ n u y ệ tư thái yểu địa u y ề n truyền càng là cùng vương manh không phân trên dưới nàng cả người như là từ trong bức tranh đi tới rõ ràng đứng tại trước mắt nhưng như cũng mang theo vài phần không chân thực mông lung đẹp thiếu nữ bị hắn thấy có chút đỏ mặt hơi có vẻ ngượng ngùng hạ thấp người hành lễ thanh âm nhẹ nhàng giống như xuân phong tiểu điệp bài kiến chủ nhân giang minh cảm thấy ngoài ý muốn trước đây thông qua khế ước đưa tin lúc tiểu điệp từ trước đến nay gọi thẳng tên ngựa khí cũng nhẹ nhõm tự tại bây giờ nàng bỗng nhiên như vậy dịu dàng thủ lễ ngược lại làm cho hắn có chút không quen thật giống như tại trên internet không có gì giấu nhau dân mạng lần thứ nhất họ phờ lìm gặp mặt đã quen thuộc lại rất mấy phần xa lạ công ệ hắn vội vàng khoác tay n g khí ôn hòa nói ra không cần khách khí như thế còn giống như t i ể u trước đây gọi tên ta l i ề n tốt trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên lại nói cái gì liền ngược lại hướng tiểu điệp cùng nàng trong n g ự c tiểu bạch phân p h ó nói các ngươi đến rất đúng lúc ta dự định loại một gốc phi thường chân quý linh thực về sau còn muốn làm phiền các ngươi nhiều hơn chiếu khán nói giang minh cất bước đi hướng chuyên môn an trí bồn h ò a khu vực bên trong hắn lần này dự định trồng c h ọ n chính là mẫu đ ầ u căn cứ lúc trước chỗ tìm đọc tư liệu đ ầ u binh chủng loại phong phú công năng khác nhau tại hắn lý giải bên trong bọn chúng đại khái có thể chia làm xe tăng hình chiến sĩ hình thích khách hình pháp sư hình phụ trợ hình các loại mà muốn trồng ra đặc biệt loại hình đậu binh nhất định phải tạo nên tương ứng trồng t r ọ n hoàn cảnh cái này lần thứ nhất nếm thử hắn dự định trước loại một gốc hỏa thuộc tính pháp sư nhìn xem hiệu quả thế là giang minh lấy ra một cái chưa sử dụng bùn hoa tuần tự vì đó giao phó trung cấp hỏa thuộc tính linh thổ cùng trung cấp nóng bức hai loại hiệu quả hắn cũng không có điệp r a càng nhiều tăng thêm chủ yếu nguyên nhân vẫn cảm thấy không đáng đậu binh bản thân định vị chính là pháo hôi r ử a vào là số lượng thủ thắng mà hắn có khả năng thực hiện hiệu quả đặc biệt số lần có hạn muốn nhiều loại mới bùn liền không khả năng đối đơn nhất bùn hoa đầu nhập quá nhiều lần số đ ó lấy hắn từ trong nhẫn nó bước ngón tay lớn nhỏ toàn thân màu xanh biết bánh luận mặt ngoài còn khắc lấy thơm ảo khó phân biệt đường v â n ẩn ẩn tản mát ra một cỗ dư thừa sinh mệnh lực cùng nhàn nhà tuy áp tiểu bạch chính là cái này giang minh đem mẫu đậu đưa tới trước mặt nàng nghiêm túc căn dặn đem nó trông xuống về sau liền muốn nhờ ngươi chiếu cố thật tốt nó nha tiểu bạch tò mò góp tiến lên quan sát tỉ mỉ cái này mai nhìn rất đẹp hạt đậu đông nhiên kinh ngạc nói ra viên này hạt đậu thật không nha giang minh mỉm cười không nghĩ tới tiểu gia hỏa cảm ứng nhạy cảm như thế không tệ chờ nó sau khi lớn lên liền sẽ kết xuất rất nhiều đồng i n h như ngày sau có người xấu tới gần bọn chúng liền có thể ra bảo hộ ngươi vẫn linh đảo k i a đoạn t a o nộ một mực là tiểu bạch trong lòng bóng ma n g h e xong cái này đậu binh tương lai có thể thủ hộ mọi người nàng lập tức con mắt tỏa sáng trịnh trọng kỹ sự căn đoan n g ư ơ i yên tâm ta nhất định nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nó trước mắt từ quảng hàn cung hối đoái mà đến mẫu đậu chỉ có cái này một viên cho nên dưới mắt chỉ có thể trước loại một chậu các loại cái này một nhóm thành thụ kết xuất mới đậu loại về sau liền có thể đại quy mô trải rộng ra trồng gặp giang minh làm xong một bên yên tính lắng nghe tiểu điệp nhẹ giọng mờ miệm chủ nhân có cái gì cần ta làm việc đâu giang minh quay đầu nhìn về phía nàng mong đợi con mắt cười nói ra đều nói không cần gọi ta chủ nhân bây giờ ngươi đã hóa hình thành người chúng ta lợi dụng cùng thế hệ tương xứng ngươi có thể gọi ta giang đạo hữu hoặc là giang đại ca cũng được hắn xác thực có không ít sự tình muốn làm gặp tiểu điệp như thế chủ động hắn cũng liền thản nhiên an bài bắt đầu ta kế hoạch này g sau tại thanh vân đại lục mở một nhà cửa hàng đến thời điểm chỉ sợ thật muốn làm phiền ngươi giúp bận b i ể u quản lý trong khoảng thời gian này ngươi trước tiên có thể hướng tiểu bạch học tập đại lục tiếng nói về sau đi tàng kinh các tìm chút liên quan tới cửa hàng kinh doanh điện tịch đến xem tiểu điệp đối với cái này lộ ra rất có hứng thú vội vàng truy vấn là gian kia vạn bảo các sao giang minh gật đầu đúng vậy ngươi không ngại cũng sớm quen thuộc một cái bên trong các loại vật phẩm vạn bảo các tương lai có lẽ sẽ bán các loại loại hình thương phẩm ngươi muốn hiểu đồ vật chỉ sợ sẽ không ít không có vấn đề giang đại ca ta hiện tại liền đi học tập tiểu điệp trả lời gọn gàng mà linh hoạt lộ ra tích cực phi thường nàng có chút túi người hành lễ lập tức quay người hướng phía t à n kinh các phương hướng đi đến đi lại nhẹ nhàng nhẹ nhàng thả y theo gió dương nhẹ cả người tựa như một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp giang minh nhìn qua tiểu điệp nhanh nhẹn đi xa b ó n g lưng không khỏi thấp giọng tán thưởng tốt h bao nhiêu linh sủa không chỉ dung mạo xuất chúng nho n h ã l ễ độ làm việc còn như thế tích cực chủ động không giống con nào đó con thỏ xưa nay sẽ không chủ động hỗ trợ còn luôn lấy việc công làm việc tư bảo nàng thu thập liên t â m lộ ủ chế linh cựu kết quả ngược lại tốt hơn phân nửa đều lặng lẽ tiến vào chính nàng bụng lúc này tiểu bạch chính ngồi s ồ m ở cách đó không xa tay nâng bụn hoa hết sức chăm chú chôn loại mẫu đầu nàng mơ hồ nghe thấy con thỏ hai chữ phúc chốc nâng lên cái đầu nhỏ một đôi lỗ thai dài có chút rung động mặt mũi tràn đầy nghi ho giang minh ngươi là đang nói chuyện với ta phải không giang minh cấp tốc che giấu ý cười thuận miệng qua loa tắc trách nói không có gì ta chỉ là đang suy nghĩ nên mua nào phân bón hắn vừa nói vừa quay người hướng phía vạn bảo các phương hướng đi đến t r o n g chọn đậu binh s á c thực cần không ít đặc thù phân bón trong đó đại đa số tại không gian độc lập trung đô khó mà thu hoạch hắn dự định viết một phong thư cho thanh ly m ờ i n à n g hỗ trợ mua sắm một chút ngày thứ hai trong phòng tu luyện giang minh ngồi khoanh chân tính t ọ ạ hai mắt khẽ nhắm quanh thân còn quấn kịch liệt phun trào linh khí như là một cái vô hình vòng xoay chính lấy hắn làm trung tâm không ngừng hội tụ xoay trọn Nồng linh đầm không biết qua bao lâu hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt hiện lên một vòng khó nén mừng rỡ mới là hắn lần thứ nhất vận chuyển ngũ hành ngự lôi quyết tiến hành tu luyện kết quả ra ngoài ý định trong cùng một lúc bên trong hắn thu nạp linh khí tốc độ vượt xa quá đi tu luyện quý thủy chân kinh thời điểm đồng thời tu luyện ra linh khí càng thêm tinh thần dùng bền không hổ là đỉnh cấp công pháp quả nhiên không tầm thường hắn c vội vàng hướng cửa ra vào ngắc vào đi tiểu bạch không nghĩ tới tiểu bạch nhưng không có lập tức chạy vào mà là trở về hướng ra phía ngoài cũng vây vây tay cũng không lâu lắm chỉ thấy tiểu điệp cũng đi theo nàng rón rén đi đến tiểu điệp vừa vào cửa liền hạ thấp người hành lễ ngữ khí mang theo hầy náy giang đại ca q u á y dày ngái tu luyện tiểu bạch lại không nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa nàng trực tiếp chạy đến giang minh trước mặt ngẩn mặt lên sốt u ruột hỏi giang minh ta hôm nay một cả ngày đều không có gặp y gì y gì ỉ n g ư ơ i biết không biết rõ nàng đi đâu nha Y gì ý thì chính là vị kia mặt tròn thị nữ danh tự tiểu bạch bình thường tổng nghe được t r ư ở n g quỹ dạng này gọi nàng liền cũng học s ư n g hô như vậy giang minh nghe được cái này hỏi một chút trong lòng đ ố n g dương trầm xuống t h ậ n y gì ý thì trước khi chết hình tượng lại lần nữa hiện hiện trước mắt hắn trầm mặc một lát cuối cùng vẫn là nói rõ sự thật ngươi về sau sẽ không còn được gặp lại nàng nàng ngày hôm qua bị người xấu hại chết ngay vậy tiểu bạch cả người đều ngây ngẩn cả người con mắt mở t r ò n t r i a một bộ không thể tin bộ dáng rõ ràng ngày hôm qua nàng còn ăn tính ngồi sồn ở một bên nhìn ý ý ý ý ỉa vùi đầu nghiêm túc viết thoại bản làm sao lại đột nhiên liền rốt cuộc không thấy được nàng vốn còn muốn nhắc nhở ý ý ý ỉa đừng cho ấm rừng nô đi cái k i ê u bí cảnh mạo hiểm như thế quá nguy hiểm nhưng ai có thể nghĩ đến chân chính nguy hiểm lại giáng lâm tại chính ý ý ý ý ý ý trên thân nghĩ đi nghĩ lại tiểu bạch cặp kia luôn luôn thanh tịnh linh động trong mắt to đột nhiên lăn xuống hai giọt p ó n g ánh nước mắt ngay sau đó nước mắt tựa như giang minh ở một bên thấy có chút giật mình hắn không nghĩ tới tiểu bạch cùng tần ý ý thậm chí không thể chân chính gặp mặt một lần tình cảm cũng đã sâu như thế hắn chính không biết nên an ủi ra sao nhưng chợt nhớ tới tần ý ý trước khi lâm t r u n g nguyện vọng thế là hắn từ trong nhẫn chứa đ ổ lấy ra k i a chồng thoại bản bàn thảo nhẹ dọn g mở miệng tiểu bạch ý ý tại trước khi rời đi lớn nhất tâm nguyện chính là để cố sự này bị càng nhiều người xem đến chỉ tiếc còn không có viết xong nàng liền ngươi có nguyện ý hay không giúp nàng viết xong cố sự này tiểu bạch nâng lên hai mắt đấm lệ mặt có chút không xác định nhỏ giọng nói ta đến viết thế nhưng là ta sẽ không biết cố sự nha gặp nàng lực chú ý bị chuyển di tiếng khóc hơi rừng giang minh ôn h ò a khích l ệ nói y dùy thì trước đây bắt đầu viết thời điểm có lẽ cũng sẽ không nàng duy nhất tâm nguyện chính là bộ tác phẩm này có thể ký lên tên của nàng bị càng nhiều người xem gặp ngươi không muốn giúp nàng hoàn thành nguyện vọng này sao tiểu bạch trầm mặc một lát ánh mắt dần dần từ mê mang chuyển thành kiên định nàng trung điệp nhẹ gật đầu nghiêm túc nói ừ m ta muốn giúp y dùy hoàn thành tâm nguyện này nói xong nàng cẩn thận nghiêm túc tiếp nhận kia chồng bạn thảo nâng ở trong lực nghiêm túc nhìn lại gặp tiểu bạch dần dần đắm chìm trong sách bản thả Tiểu Điệp lúc ngay à à y mới nhẹ n n h tiến lên một lên b ư ớ vậy giang minh thoảng qua chờ mặc trên mặt lộ ra một chút do dự đáy lòng của hắn bên trong đương nhiên hy vọng tiểu điệp có thể một mình đảm đương một phía dạng này chính mình liền có thể b ấ t lo không ít càng chuyên tâm đầu nhập tu luyện nhưng hắn đồng dạng có chút không yên lòng tiểu điệp dù sao mới tan hình người đối trong nhân thế phức tạp giải còn thấp chương một trăm chín mươi khó chơi lại phiền phức nữ tu chương một trăm chín mươi khó chơi lại phiền phức nữ tu mở tiệm cũng không so bình thường tam giáo c u lưu nhiều loại khách nhân đều gặp được có chút khó chơi khách nhân đừng nói tiểu điệp liền liền chính hắn đều không có năm chắc có thể thông do ngừng đối nhất là một ít nữ tu chuyện p i ề n tái đặc biệt nhiều mua đồ vật lúc chọn ba lời bốn có k trả hàng xuất còn đặc biệt cao nếu là thái độ hơi không cẩn thận hoặc không thể thỏa mãn tâm ý của các nàng rất có thể sẽ tại chỗ cãi lộn thậm chí sau khi ra ngoài bốn phía giải lời đồn chửi tới cửa hàng thanh danh nghĩ đến những thứ này giang minh liền có chút đau đầu hắn trầm ngâm một lát cẩn thận mở miệng vừa mới bắt đầu thời điểm ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ quản lý chờ ngươi hoàn toàn quen thuộc vận hành các phương diện đều phải tâm ứng tay ta còn là hy vọng ngươi có thể độc lập phụ trách tiểu điểm nghiêm túc nhẹ gật đầu tiếp lấy lời nói xoay chuyển nếu như ta là trưởng quỹ vậy kế tiếp chúng ta có phải hay không nên đem tiền công sự tình cũng cùng nhau thương định xuống tới k hắn ô công. n Giang đại ca dự định mỗi tháng trả cho ta bao nhiêu linh、thạch. Thiền、công. Giang Minh nhất sướng mình nghe g biết bao Đại mỗi thời trả ta thạch. chút rõ ca cho có cơ cho dự hội h lầm. là sở, nhìn về phía tiểu điệp trên mặt viết đầy kinh ngạc linh s ủ n g làm việc không phải bao ăn bao ở là đủ rồi sao hắn nhưng từ chưa nghe nói qua chỉ vì linh s ủ n g còn phải mặt khác giao linh thạch nhưng tiểu điệp lại một mặt đương nhiên ngữ khí nghiêm túc nói ra ta tại tàng kinh các đọc không ít quản lý kinh doanh sách phía trên đều nói làm việc lấy tiền ấn cực khổ lấy thủ giang đại ca ngươi chẳng lẽ không biết không giang minh đương nhiên biết rõ thuê ngoại nhân muốn làm tiền công có thể hắn chưa từng nghĩ tới linh sủng của mình cũng muốn l i n h tiền lương đối mặt tiểu điệp cặp mắt trong suốt kia hắn nói không nên lời cự tuyệt nghĩ đến hẳn là không bao nhiêu tiền cũng đồng ý xuống tới vậy ngươi cảm thấy một tháng bao nhiêu linh thạch tương đối phù hợp tiểu điệp tự hồ sớm có chuẩn bị không chút hoang mang trả lời ta hôm nay cố ý quan sát lưu quan các một cả ngày lưu lượng khách bọn hắn một ngày đại khái có thể tiếp đ á i gần hai trăm người tham chiếu cái này quy mô một tháng cơ sở tiền công ta cảm thấy năm mươi linh thạch rất hợp lý giang minh nghe được khẽ gật đầu rất hài lòng câu trả lời của nàng không riêng gì cái này giá cả bản thân Càng là bởi vì tiểu điệp làm việc có dễ có theo lộ ra rất chuyên nghiệp lại không nghĩ rằng tiểu điệp lời còn chưa nói hết nàng dừng lại một chút lại tiếp tục bổ sung về phần rút thành bộ phận ta tham khảo vạn bảo các hàng trước mắt đồng đều giá đề nghị tháng đó tiêu thụ ngạch vượt qua một vạn linh thạch rút thành một phần trăm, vượt qua một trăm vạn rút hai phần trăm, vượt qua hai trăm vạn rút ba phần trăm. cứ thế mà suy ra giang đại ca ngươi cảm thấy thế nào lời nói này để giang minh triệt để giật mình hắn hoàn toàn không ngờ tới tiểu điệp không chỉ có cân nhắc đến lương t ạ n liền trích phần trăm cơ chế đều suy nghĩ ra nếu quả thật bán được một trăm vạn không phải có vấn đề liền theo ngươi nói xử lý hắn thực sự kéo không xuống mặt cùng tiểu điệp có kẻ mặc cả đành phải một lời đáp ứng tiểu điệp đề nghị kỳ thật không có vấn đề chính chỉ là linh sủn dạng này nói ra để hắn rất không quen mà lại tiểu điệp có thể đưa ra chuyên nghiệp như vậy phương án cũng để cho hắn yên tâm không ít về sau coi như gặp được lại khó cuốn k h á c h nhân nàng hẳn là cũng có thể ứng đối đến thành thạo đ i ề u luyện tiểu điệp gặp giang minh sảng khoái đáp ứng nụ cười trên mặt sâu hơn nàng nhẹ nhàng thi lễ tạ ơn giang đại ca vậy ta trước không quái dày người tu luyện dứt lời nàng quay người nện bước nhẹ nhàng bước chân đi ra phòng tu luyện giang minh nhìn qua nàng đi xa thân ảnh nhịn không được thấp giọng cười mắm một câu tiểu tài mê nói xong hắn lắc đầu một lần nữa tập trung ý chí lại lần nữa nhắm mắt tiến vào trong tu luyện sau đó trong một tháng toàn bộ không gian độc lập tiến vào một loại bận rộn tiết tấu bên trong m nàng cũng không có h dừng bức ở đây mà là mỗi ngày đều hoa đại lượng thời gian lẳng lặng quan sát lưu quan các bên trong trường quỹ là như thế nào cùng vãng lai、like、khách nhân liên hệ cẩn thận lưu ý hắn tiết đãi trao hàng mặc cả thậm chí xử lý tranh chấp mỗi tiếng nói cử động mặc mặc học tập kinh doanh cửa hàng đủ loại kinh nghiệm từ khi tần ý thì bất hạnh nội hại về sau lưu quan các t r ư ở n g quỹ rất nhanh liền mới chiêu một vị thị nữ thay thế nàng vị trí hết thể khôi phục nguyên dạng không ai để ý một vị đề giai tu sĩ sinh tử tiểu bạch ngoại trừ đúng hạn chiếu cô những cái kia linh thực bên ngoài thời gian còn lại cơ hồ tất cả đều ngâm trong tàng kinh các một một lát cắn bút khổ tư một một lát vội vàng đ ặ t bút thậm chí loay hoay liền bình thường yêu nhất liên tâm lộ cùng linh cựu đều không để ý tới uống nàng lo lắng cho mình bút lực không đủ cũng không dám trực tiếp viết tiếp tần y y y y y lưu lại cố sự mà là dự định lời đầu tiên mình từ đầu luyện lên l viết một cái hoàn toàn mới đáng tiếc nàng sáng tác con đường cũng không thuận lợi thường thường đối một tờ giấy trắng ngẩn người cả ngày không viết ra được đến mấy chữ ngẫu nhiên thật vất vả viết xuống mấy hàng. đọc đến đọc đi lại không hài lòng cuối cùng luôn luôn v ò thành một cục ném đến nơi hẻo lánh khác một bên nộ không thì dẫn theo kêu mấy cái xích diễm linh hầu ngày qua ngày không biết mệnh m ỏ i khai thác khoáng vật luyện chế pháp khí hắn đã biết rõ như còn muốn thu hoạch được như kình thiên cự l ự c định thân thuật lợi hại như vậy tiên thuật nhất định phải cố gắng kiếm lấy càng nhiều linh thạch trong đoạn thời gian này giang minh ngoại trừ thường ngày tu luyện cùng thanh ly thư tử qua lại cũng chưa từng gián đoạn hắn thông qua thanh ly trợ rút trước sau hao tốn gần mười vạn linh thạch rốt cục đem b ồ dưỡng đậu binh cần thiết tất cả vật tư từng cái mua đầy đầy đ thanh ly còn tại trong thư lộ ra nàng gần nhất cũng tại chù bị mở cửa hàng sự tỉnh cái này đột nhiên để giang minh trong lòng manh động một cái kế hoạch mới có lẽ có thể mượn nhờ thanh ly trong tay n g u y ệ t quang bảo h ạ p cùng l ĩ n h hằng chi chu hình chiếu năng lực n ế m thử thành lập một đầu kết nối thanh vân đại lục cùng vô tận h ả i ở giữa thương lộ từ lúc trước hắn siêu hồn đạt được tin tức đến xem thanh vân đại lục linh thực giá cả phổ biến rẻ tiền đặc biệt là linh t r à cơ hồ có thể nói là theo cân mua bán mà vô tận hại lại bởi vì thổ địa khan hiếm linh thực giá cả bình thường cực kỳ đắt đỏ giống linh trà dạng này xa xỉ phẩm cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng rất khó mỗi ngày hưởng một phương diện khác thanh vân đại lục ở bên trên yêu thú vật liệu giá cả dị thường cao bởi vì toàn bộ đại lục đã sớm bị nhân loại tu sĩ thăm dò hầu như không còn bây giờ ngoại trừ số ít vài miếng cỡ lớn rừng rậm nguyên thủy bên trong còn có yêu thú ẩn hiện những địa khu khác cho dù ngẫu nhiên xuất hiện một cái cũng sẽ cấp tốc bị đại lượng nghe tiếng chạy tới tu sĩ vây quét trước mắt trên thị trường lưu thông yêu thú vật liệu cơ bản đều đến từ nhân công nuôi dưỡng linh thú có nuôi dưỡng chi phí giá cả tự nhiên nước lên thì thuyền lên tới tương phản vô tận hải chính là không bao giờ thiếu yêu thú vật liệu mười phần giá rẻ l i ê n lấy hắn trước kia làm ngư dân lúc thường xuyên xử lý thanh giáp ngư tới nói lúc ấy một bộ lân phiến nhiều nhất chỉ có thể bán nửa viên linh thạch nhưng nếu là vận đến thanh vân đại lục giá cả chí ít có thể l ậ t bốn lần bất qua kế hoạch này giang minh tạm thời còn không có ý định đối thanh ly toàn bộ đ ỡ ra trước mắt hai người bọn họ cửa hàng đều còn tại sơ bộ chủ bị giai đoạn nói chuyện hợp tác còn hơi sớm mà lại hắn cũng muốn lại nhiều quan sát thanh ly một đoạn thời gian xác định nàng đúng là một cái đáng tin cậy minh hữu về sau sẽ cùng nàng cẩn thận thương lượng chuyện này một tháng sau sáng sớm tiểu đ ệ lần nữa chủ động tới đến trong phòng tu luyện không kịp chờ đợi nói ra giang đại ca t chỉ chỉ về phần không gian độc lập bên trong tự sản linh thực hắn là dự định phóng tới vô tận hải đi tiêu thụ hắn trầm ngâm một lát đành phải huyện chuyển chối từ dưới mắt thời cơ chỉ sợ còn chưa thành thục lưu quang các trước mắt còn tại kinh doanh chúng ta nghĩ thuê tới đoán chừng không dễ dàng như vậy ai ngờ tiểu điệp đã sớm cân nhắc qua vấn đề này nàng mỉm cười chuyện này không khó lắm ta lưu ý thật lâu vị tiêu trưởng quy kỳ thật sinh ý cũng không kiếm tiền bản thân hắn cũng sớm có chuyển n h ư ợ n g cửa hàng dự định nếu như chúng ta nguyện ý ra mười vạn linh thạch trực tiếp quận xuống cả gian cửa hàng hắn khẳng định sẽ đồng ý nếu như ngươi không thể phân thân những chuyện này đều có thể giao cho ta xử lý vừa vặn ta cũng dự định đi sông lớn p ư ờ n cái khác cửa hàng đi dạo một vòng ghi chép một cái bọn hắn các loại thương phẩm định giá ngươi chỉ cần cho ta mười vạn linh thạch đồng thời trao tặng ta ra vào lưu quan các quy gia n g minh nghe xong tiểu điệp đều đâu vào đấy kế hoạch trong lòng không khỏi có chút bội phục nàng bất quá ngắn ngủi một tháng thời gian nàng không chỉ có thuần thục nắm giữ tiếng nói mà ngay cả c u ộ n xuống cửa hàng khảo sát thị trường những này cụ thể chỉnh tự đều đã suy tính được như thế chu toàn giao phó ra vào lưu quan g các quyền hạn rất đơn giản chỉ cần đưa nàng thiết trí là vạn bảo các chính thức trường quỹ tự nhiên là có thể động dụng hư thực chuyển đổi chi năng chỉ là gia n g minh vẫn không yên tâm nàng một mình ra ngoài vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì xảy ra ngoài ý muốn hắn chỉ sợ hối hận cũng không kịp mặc dù tiểu điệp bây giờ viễn thuật đã luyện được xuất thần nhập hóa rất nhiều thời điểm liền chính hắn đều khó mà phân biệt hư thực có thể mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ và nhất n nhưng hắn lại không muốn đ ả kích tiểu điệp lần này khó được tính tích cực do dự một chút giang minh đột nhiên nhớ tới vĩnh hằng chi chu chu tái hệ thống vũ khí tựa hồ còn có ba lần khóa lại cơ hội có lẽ có thể phân phối một lần cơ hội cho tiểu điệp nhìn xem khóa lại về sau phải chăng có thể đi vào một bước tăng lên nàng năng lực tự vệ thế là hắn ôn hòa đáp lại nói đề nghị của ngươi ta có thể đáp ứng bất quá ngươi trước tiên cần phải chờ một lát ta một cái dứt lời hắn ngưng thần gọi ra vĩnh hằng chi chu hơi mờ bảng bắt đầu thao tác Theo khóa lại số nàng i đã sớm đối mộ không đạt được những năng lực kia không ngừng hâm mộ lúc này vội vàng hạ thấp người hành lễ trong thanh â m không thể che hết cao hứng đà tạ giang đại ca giang minh gật gật đầu lại lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt phủ đỏ bảng chỉ gặp tại tề thiên đại thánh mô bản bên cạnh l ạ g yên nhiều hơn một cái mới khôn mẫu mô bản thái cổ hoàng điệp ghi chú tiêu h à o tương ứng linh thạch có thể dùng ngài linh s ủ n g tiểu điệp thu hoạch được thái cổ hoàng điệp tương quan năng lực hoặc pháp bảo hoàng điệp c h i vũ năm vạn linh thạch cánh kích động chất chứa thời gian phát tắc có thời gian ngưng trệ tuế n g u y ệ t tan mòn phát tác xuyên thấu các loại năng lực trung tộc thống ngự ba vạn linh thạch có thể hiệu lệnh thực lực yếu tại tự thân chủng loại linh thú cũng đối hắn sinh ra tuyệt đối áp chế ngủ đông phòng ngự một nghìn vạn linh thạch tao ngộ nguy hiểm trí mạng lúc tự động tiến vào ngủ đông không thể di động công kích nhưng lực phòng ngự lâm thời tăng lên trên diện rộng tâm bảo tìm tòi bí mật năm trăm vạn linh thạch đối thiên tài địa b ả o linh thảo tiên dược có được bén n g ạ ệ dị thường cảm giác lực thôn vệ tiến hóa ba trăm vạn linh thạch thông qua nuốt kỳ chân dị thảo thiên tài địa b ả o không ngừng tăng lên tự thân tu vi không gian xuyên toa một trăm linh thạch có thể xuyên toa không gian thực hiện t u ấ n gian di động thái cổ hoàng điệp mặc dù hắn sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng chân chính nhìn thấy cái này mô bản lúc như cũng nhịn không được chấn động trong lòng cái này lại là xuất từ hoàn mỹ thế giới bất tử đ bất quá nghĩ tới hoàng điệp trải qua hắn t ừ đ ấ y lòng hy vọng tiểu điệp có thể kế thừa chỉ là hoàng điệp kia thông tin ê triệt địa năng lực mà không phải nàng kia long đong bi tình vận mệnh cảm khái về sau vấn đề thực tế lại bày ở trước mắt những năng lực này hắn một cái cũng mua không nổi đương nhiên cũng không phải là những năng lực này giá cả hư cao kỳ thật bọn chúng mỗi một cái đều vật siêu chô giá trị l i ê n lấy rẻ nhất không gian xuyên toa tới nói đây chính là nguyên anh tu sĩ nguyên anh xuất khiếu lúc mới có thể nắm giữ bảo mệnh thần kỹ nếu không có phong tỏa không gian thủ đoạn đặc thù căn bản không thể nào khắt chế một trăm vạn linh thạch giá trị tuyệt đối nhưng giang minh toàn thân gia sản cũng chỉ có hơn sáu mươi vạn linh thạch trong đó còn muốn thông qua mười vạn cho tiểu điệp chuyển n h ư ợ n g cửa hiệu mua không nổi hoàn toàn mua không nổi hắn lắc đầu dự định theo nàng đi một chuyến được rồi giang đại ca xong chưa đúng lúc này tiểu điệp lặng lẽ xích lại gần chút một đôi sáng tỏ thành tịnh con mắt đầy cõi lòng mong đợi nhìn sang bị nàng dạng này ánh mắt nhìn chăm chú lên giang minh bây giờ nói không ra mua không nổi loại hình mà lại để tiểu điệp đi bên ngoài quản lý cửa hàng xác thực rất dễ dàng tao nổ nguy hiểm mua sắm không gian xuyên toa là phi thường có cần phải thế là hắn cười, cười. còn không có nhanh như vậy đi trước làm việc của ngươi đi tốt ta bảo ngươi tiểu điệp cũng không có biểu hiện ra thất vọng ngược lại khéo léo gật gật đầu tốt vậy ta sẽ không quấy dày ngươi nha đợi nàng nhẹ nhàng kéo cửa lên ly khai giang minh mới bắt đầu nghiêm túc suy tư trên thân còn có cái gì đáng tiền đồ vật có thể bán trên năm mươi vạn linh thạch hắn nhớ tới trước đó tại thí luyện bên trong tuyển chọn cường hóa đạo cụ đáng giá chờ đợi thu được một viên chưa ấp chứng linh thú quảng hàn g tiên tử từ linh giới mang tới linh thú nhất định tiềm lực phi phạm đoàn chừng có thể đáng cái giá này thế nhưng là hắn không nỡ đ ó lấy giang minh lại nghĩ tới trong tay còn có dòng dã một trăm khỏa thiên lôi tử chờ hắn tương lai đem quý thủy âm lôi luyện hóa về sau thể nội liền có thể liên tục không ngừng sinh ra loại uy lực này lớn xa hơn u minh thần lôi lôi điện những n à y dùng u minh thần lôi chế tác thiên lôi tử ngược lại là có thể bị đào thải bắn đi hắn nhớ kỹ trước đó tại l ã n g tinh đ ả o cuộc đấu giá kia sẽ lên ba viên từ thủy cương thần lôi chế tác thiên lôi tử cuối cùng lấy bảy n g h n linh thạch giá cả thành dao như đặt ở phổ thông trong phường thị giải g i á bán đoán chừng một viên cũng liền có thể bán được hai n g h n linh thạch tả hữu thủy cương thần lôi cùng u minh thần lôi uy lực không kém nhiều nếu là toàn bộ phường thị giá cả bán đi. đoán chừng cũng liền có thể bán hai mươi vạn linh thạch tự ly cần thiết vẫn k é m xa suy đi nghĩ lại hắn quyết định còn lại lỗ hổng không bằng trước hướng thanh ly mượn một chút dù sao các loại vạn bảo c ắ t chính thức khai t r ư ờ n g quay vòng vốn ra rất nhanh liền có thể trả bên trên thế là hắn không do dự nữa lúc này từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra giấy bút trải ra vương b ư ớ c bắt đầu cho thanh ly viết thư bên trong hợp hoa tông một gian rộng lớn trong cấu phòng sắp hàng chỉnh tề nước cờ không rõ dương chữ vật mỗi một cái đều có cao cỡ một người thanh ly đang cùng huyền ngọc cùng nhau vùi đầu dọn dẹp hàng hóa các nàng tỉ mỉ đem các loại vật phẩm phân loại chứa vào nhận chữ vật lại từ thanh ly mượn nhờ n g u y ệ t quang bảo hạc đưa chúng nó truyền t ố n g đến phân bố tại các nơi phục chế trong cơ thể đi n g u y ệ t quang bảo hạc huyền diệu phi thường có thể đồng thời tồn tại nhiều cái phục chế thể dưới mắt những n à y phục chế thể sớm đã trải rộng hợp hoan tông trong phạm vi thế lực các đảo lớn mà thanh ly liền nghiễm nhiên thành toàn bộ chuyển vận trung tâm đầu mối then chốt phụ trách chủ tính chung điều hành tất cả hàng hóa trung chuyển vội vàng lấy đọc xong thanh t cẩn t n ly nhịn h Ly đ ạ không được mí môi cười khẽ nói nhỏ nguyên lai、like、ngươi cũng có tìm ta hỗ trợ một ngày một màn này với lúc bị một bên huyền ngọc nhìn ở trong mắt nàng dù chưa nhìn thấy nội dung bức thư nhưng thanh ly kia dị thường ánh mắt ôn nhu cũng không thể che hết cười ngọc nào đã để nàng đoán được tin người là ai dĩ vãng thanh ly sẽ chỉ đối nàng lộ ra dạng này thần thái nhưng hôm nay lại thêm một người hơn nữa còn là cái nam nhân lập tức huyền ngọc trong lòng giống đầu ngũ vị bình chua xuất khó tả nàng mấp máy môi cuối cùng vẫn là nhịn không được nhẹ giọng hỏi sư tỷ ngươi có phải hay không thích cái kia giang minh thanh ly vừa kiểm kê song thiên lôi tử liền nghe đến câu này ghen tuông tràn đầy nói nàng n g n g đầu quả nhiên trông thấy trong mắt huyền ngọc viết đầy ủy khuất cùng đoán trách nàng không khỏi mỉm cười kiên nhẫn giải thích nói ngươi đừng lại suy nghĩ lung tung người rõ ràng ta từ nhỏ đã không thích nam tử đối giang minh dù sao vừa rồi thanh ly nhìn thấy giang minh gửi thư lúc kia phát ra từ nội tâm ý cười thực sự không giống vẹn vẹn cảm kích thanh ly thấy thế bung xuống trong tay đồ vật đi đến trước nhẹ nhàng đem huyền ngọc ôm vào lòng hai người dựa sát vào nhau một lát rất nhanh liền hôn lên cùng một chỗ thẳng đến hô hấp đều có chút loạn mới tách ra lúc này thuyền ngọc gương mặt từng đỏ hai mắt mê ly nhìn xem thanh ly không còn có hoài nghi thấy thế thanh ly lúc này mới xoay người đi là giang minh chủ bị linh thạch dưới cái nhìn của nàng cái này một trăm khỏa thiên lôi tử giá trị tuyệt đối hai mươi vạn linh thạch quảng hàn cung thí luyện bên trong nàng từng thấy tận mắt giang minh sử dụng bọn chúng n g i lực như đặt ở trong cửa hàng bán tuyệt đối sẽ rất được hăng nhen v ậ phần kia ba mươi vạn m ư t tiền càng không phải là vấn đề bây giờ nàng chấp trường hợp hoàn tông toàn bộ khấu phòng điểm ấy linh thạch coi như không lên cái gì bất quá tại chuẩn bị quá trình bên trong thanh ly cũng không nhịn được bắt đầu suy tư chính mình đối giang minh đến cùng là dạng gì tình cảm vừa rồi đối huyền ngọc giải thích được dứt khoát có thể kỳ thật chính nàng cũng không rõ ràng duy nhất có thể xác định là nàng không hề giống chán ghét nam nhân khác như thế bài xích giang minh thậm chí nàng khát vọng giang minh gửi thư suy nghĩ nhiều biết rõ một chút liên quan tới đối phương sự tình nhưng nếu nói muốn vì này li khai huyền ngọc cùng giang minh c á c làm đạo lữ nàng cũng là không muốn càng nghĩ thanh ly càng cảm thấy nỗi lòng phân loạn nghĩ không ra cái đầu、tự. cuối cùng nàng đành phải lắc đầu không còn miễn cưỡng chính mình quyết định hết thể thuận theo tự nhiên ngày kế tiếp đến khuya yên lặng như tờ sông lớn vườn thị đường phố sớm đã chống không một người chỉ còn lại l ẻ thẻ đèn lồng tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động tại đường lát đá trên bỏ ra h o à n g hốt quang ảnh lưu quang các bên trong càng là một mảnh đen kịt cậy hàng cùng quầy hàng đều biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm đúng lúc này trong lầu các không có dấu hiệu nào tràn ra một vòng ánh sáng nhạt hai thân ảnh lặng yên hiện hiện chính là giang minh cùng tiểu điệp thời khắc này giang minh đã thuận lợi nhận được thanh ly bên kia năm mươi vạn linh hạch cũng không chút do dự là tiểu điệp mua không gian xuyên toa năng lực. tiểu điệp một rơi xuống đất cũng có chút không kịp chờ đợi quay người đối giang minh nói khẽ giang đại ca ta đi rồi ngươi mau trở về tu lợi đi giang minh lại vẫn không an tâm giống như là lần thứ nhất đưa nữ nhi đi xa nhà phụ thân lại nhịn không được nói liên miên căn dặn nhớ kỹ đến nhiều người địa phương mang lên khăn che mặt đừng cho người khác tùy tiện trông thấy dung mạo của ngươi nếu có nam tu vô cớ tiếp cận đưa ngươi linh thạch hoặc là bảo vật tuyệt đối không nên tiếp nhận những người kia tám thành có ý khác cũng không cần dễ tin bất luận người nào lời nói mặc kệ hắn nói đến cỡ nào dễ nghe tiểu điệp ngoáng gật đầu trong mắt lại lóe kích động hà quang rốt cuộc đ ợ i đến giang minh căn dặn xong nàng thân hình nhẹ nhàng xoay tròn quanh thân nổi lên ánh sáng nhạt đảo mắt hóa thành một cái linh xảo hồ điệp nàng nhanh nhẹn bay tới trước cửa đối mặt còn mở ra phòng hộ i trận pháp cùng khóa chặt cửa phòng chỉ là có chút lóe lên liền không trở ngại chút nào xuất hiện ở ngoài cửa đây chính là không gian xuyên toa chỗ huyền diệu có thể không nhìn thực thể kiến trúc cách trở cũng có thể xuyên tấu chưa kèm theo không gian phong t ỏ a trận pháp chỉ bất quá tiểu điệp bây giờ tù vi còn thấp trong thời gian ngắn không cách nào nhiều lần thi triển mà lại mỗi một lần xuyên toa cự ly cũng có hạn dù cho thời khắc nguy cấp trốn tránh công kích còn có thể, muốn dựa vào nó đường dài đi đường. lại vẫn là lực có thua đưa mắt nhìn tiểu điệp thân ảnh biến mất ở trong màn đêm giang minh nhẹ nhàng thở phào một cái quay người trở về vạn bảo cát dự định tiếp tục tu luyện dọc đường hoa quả sơn dưới chân lúc hắn chợt thoáng nhìn tiểu bạch đang hữu khí vô lực n g ồ i liệt tại một khối núi đá bên cạnh một bộ c ắ t ưu nằm tư thế trong tay còn mang theo một bình l i n h i ể u một ngụm lại một ngụm búm vào nàng cả khuôn mặt đều rũ c ụ c l ấ y liền bình thường luôn luôn phân chấn lỗ thai dài cũng mềm, mềm rũ xuống đầu vai cảm xúc rõ ràng mười phần xa s u t giang minh hiếu kỳ đi đến trước nhẹ giọng hỏi làm sao không tiếp tục viết tho không viết ta quá khó khăn ta thật viết không tốt gặp nàng bộ dáng như vậy giang minh dứt khoát ngồi vào bên người nàng cầm qua nàng trong tay linh t i ể uống một ngụm chậm dần thanh nhấm hỏi chỗ nào khó nói cho ta một chút tiểu bạch đang lo không ai thố khổ lần này lập tức mở ra máy hát phàn nàn nói chính là ta rõ ràng trong đầu nghĩ đến hảo hảo hình tượng một đoạn tiếp một đoạn có thể một cái bút liền hoàn toàn không phải cái m ù i kia viết ra đồ vật khô cản ngay cả chính ta đều nhìn không được những vấn đề này kỳ thật phi thường phổ biến cơ hồ mỗi một cái sáng tác người đều từng gặp được tiếp trước giang minh dù chưa tự mình viết qua tiểu thuyết nhưng lại thường xuyên trà trộn các loại sáng tác diễn đàn bởi vậy bao nhiêu cũng biết một chút giải quyết môn đạo viết thoại bản kỳ thật không có gì đường tắt đơn giản chính là nhìn nhiều viết nhiều nhiều suy nghĩ ngươi như cảm thấy mình viết không tốt không ngại đi thêm tàng kinh các nhìn xem người khác là thế nào an bài kịch bản miêu tả nhân vật tiểu bạch lại n h ế c miệng nói lầm bầm trong tàng kinh các sách ta đã sớm xem hết nha thế nhưng là phía trên cố sự đều quá bài cũ ta không ưa thích cũng không muốn học bọc chúng lời này giang minh ngược lại tràn đầy đồng cảm thế giới này thoại bản phần lớn khuyết thiếu thiên mã hành không sức tưởng tượng cùng hắn kiếp trước đã học qua tiểu thuyết mạng so sánh thực sự t r ê n lệch quá lớn nghĩ tới đây hắn bỗng nhiên linh cơ khé động chính mình sao không đem đã từng nhìn qua những cái kia kinh đ i ể n tiểu thuyết chậm dái chép lại theo lý thuyết những cái kia tiểu thuyết hắn đọc xong phần lớn cũng liền quên qua mấy năm chỉ sợ liền nhân vật chính danh tự đều nhớ không được đầy đủ chỉ còn mấy cái đặc sắc đoạn ngắn còn có ấn tượng mà ở tàng kinh các xem qua không quên năng lực trường kỳ ảnh hưởng phía dưới trí nhớ của hắn sớm đã tăng lên trên diện rộng kiếp trước nhìn qua những cái kia cố sự nhân vật tình tiết lại dần dần trong đầu một lần nữa rõ ràng. thế là hắn cười nói với tiểu bạch đã ngươi nhìn không lên nơi này bản vậy ta đem đã từng đã học qua mấy cái cố sự viết xuống đến cho ngươi xem một chút thế nào tiểu bạch nghe lời này cũng không chút để vào trong lòng chỉ là khẽ gật đầu một cái thuận miệng đáp vậy được rồi chờ ngươi viết xong nhớ ký t r ư ớ c cho ta xem một chút nha giang minh một chút suy nghĩ quyết định t r ư ớ c viết tây du ký vơi vặn cũng để cho ngộ không nhìn xem đại thánh cố sự nói viết liền viết hắn lúc này lấy ra bút mực giấy nghiên trải rộng ra t r ă n g giấy an vị tại hoa quả sơn giấy chân bằng ký ức mỗi chữ mỗi câu chép lại bắt đầu bởi vì không cần chính mình cấu tứ k ị c bản toàn bằng có sẵn ký ức hắn viết đặc biệt nhanh ngoại bút bay múa vết mực đồng địa không đồng nhất một lát liền viết xong một tờ hắn thuận tay đem giấy viết bản thảo đưa cho bên cạnh tiểu bạch tiểu bạch nhận lấy cũng không chút đoan chính tư thái cứ như vậy tùy ý nửa tựa tại một bên một tay mang theo linh k i ự u câu được câu không uống vào một cái tay khắc cầm giấy viết bản thảo hứng hở đọc lấy tới nàng lúc đầu coi là cái này đơn giản là lại một bộ bình thường thoại bản cố sự không có gì lớn có thể đọc một chút nét mặt của nàng dần dần có biến hóa khi thấy cái tia tiểu hầu tự phiêu dương qua biển bãi nàng bỗng dưng quay đầu trong mắt mang theo hoang mang giang minh cái này phía trên tiểu hậu tử làm sao cũng gọi ngộ không chương một trăm chín mươi hai luyện hóa quý thủy âm lôi chương một trăm chín mươi hai luyện hóa quý thủy âm lôi giang minh chỉ là cười nhạt một tiếng ra vẻ thần bị nói đừng nóng vội chính ngươi nhìn xuống gặp hắn nói như vậy tiểu bạch đành phải kềm chế hiếu kỳ một lần nữa ngồi thẳng người nghiêm túc đọc tiếp bên dưới sau đó đọc được ngộ không xâm nhập lòng cung lấy được kim cô đồng lúc nàng lại không nhịn được nghĩ mở miệng hỏi chút gì có thể xem xét giang minh chính viết chuyên chú nàng liền lặng lẽ đem lời nuốt trở vào lần nữa túi đầu đắm chìm đến cố sự bên trong mới đầu nàng còn có thể một bên nhìn một bên thỉnh thoảng uống miệng linh cữu có thể theo kịch bản thúc đẩy nàng ngâm chén số lần càng ngày càng ít đọc được đại náo thiên cung lần này lúc nàng sớm đã quên trong tay bầu rượu cả người hoàn toàn rơi vào cái tia ẩ m ẩ m sóng dậy thế giới bên trong Ba b canh giờ thoáng một cái đã qua. Giang minh. Đằng sau còn gì nữa cái còn Đọc được thoáng Minh. Đằng không? trọn hết giờ gì một đã chẳng biết đi đâu. nàng liên vội vàng đứng lên cẩn thận nghiêm túc đem tản mát sách bản thảo thu dọn trình tề bước nhanh đi hướng phòng tu luyện quả nhiên giang minh chính khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên quanh thân lượn lờ lấy tinh n g u ệ n địa bằng đôn đ ố t rung động tiểu bạch không có quay g i à y chỉ a n t ĩ n h tựa tại cạnh cửa trông mong nhìn qua hắn một bộ muốn hỏi lại không dám lên tiếng bộ dáng thằng đến giang minh vận chuyển xong một chu thiên ngũ hành ngự lôi quét chậm dãi t h u công nàng mới bước nhanh đi đến t i ề n đến ngự khí vội vàng giang minh góc miệm nhẹ nhàng dâng lên tiểu bạch có thể như vậy hỏi đã nói lên nàng tán thành cố sự này thậm chí đem chính mình thay vào đến tây du ký thế giới bên trong không phải chân thực sự tỉnh chỉ là một cái viết rất đặc sắc cố sự nó tác giả gọi ngô thừa ân dừng một chút giang minh hỏi lại ngươi cảm thấy xem được không đẹp mắt tiểu bạch không chút do dự gật đầu vậy ngươi nói một chút vì cái gì đẹp mắt lần này tiểu bạch nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ thật lâu giống như là muốn đem trong lòng cảm thụ từng cái sắp xếp như ý nửa ngày nàng mới nghiêm túc tổng kết cố sự đặc biệt đặc sắc nhất là đường thỉnh kinh trên gặp phải đủ loại n a n quan vừa khẩn trương lại thú vị mà lại ta rất ưa thích tôn nộ không cùng trừ bắt giới giang minh mỉm cười gật đầu thuận thế tổng kết lên viết thoại bản môn đạo từ cảm thụ của ngươi liền có thể nhìn ra một cái tốt cố sự ít nhất phải có ba điểm thứ nhất chi tiết muốn chân thực có hình tượng để độc giả p h ả n phất thân lâm kỳ cảnh thứ hai cố sự phải có một cái rõ ràng chủ tuyến để độc giả có đổi tiếp dục vọng thứ ba muốn tạo nên một hai cái lập được làm cho người ta yêu thích nhân vật để người nhận không được quan tâm bọn h ắ n vận mệnh tiểu bạch càng nghe con mắt càng sáng chờ đến giang minh thoại âm rơi xuống nàng đã đủ mặt hưng phấn ta minh bạch ta trước đó vấn đề ở chỗ nào ngươi nói cái này ba điểm ta một chút cũng không làm được giang minh khẽ vứt cảm lần nữa g i ả n dò minh bạch liền tốt ngươi lại đi đem tây du ký nhiều đọc mấy lần đặc biệt lưu ý ngươi cảm thấy đặc sắc địa phương suy nghĩ lại một chút vì cái gì những này đoạn hấp dẫn ngươi viết thoại bản không có đường tắt đơn giản chính là nhìn nhiều viết nhiều nhiều nghĩ lại tiểu bạch trịnh trọng nhẹ gật đầu quay người liền hướng bên ngoài đi dự định lập tức đi tàng kinh các mới hào hảo nghiên cứu một phen giờ k h ắ c này trong nội tâm nàng một lần nữa dấy lên đối viết thoại bản lòng tin đưa tiến tiểu bạch về sau giang minh cũng không tiếp tục tu luyện hãn t ử trong n h ẫ n chứa đồ lấy ra một cái màu thâm đen sắp bình thân bình lạnh bước ẩn ẩn lộ ra một cỗ làm người sợ hãi năng lượng b a động trong đó chỗ nở rộ chính là ngũ hành thần lôi một trong quý thủy âm lôi trải qua những ngày qua đối ngũ hành ngự lôi quyết tu luyện hãn tự giác đã co n ắ m chắc là thời điểm đem cái này sợi quý thủy âm lôi đặt vào thể nội biến hóa để cho bản thân sử dụng lập tức liền muốn tại thanh vân đại lục bắt đầu cửa hàng bởi vì vĩnh hằng chi chu mang không đến hắn đến mau chóng nắm giữ nhiều mấy loại chiến đấu thủ đoạn lấy ứng đối khả năng xuất hiện thiên p h ư c giang minh thật sâu hút một hơi ý niệm khẽ nhúc đ giống như t r i ề u tịch đồng dạng bao trùm cái kia đen như mực sắt bình ngay tại một sát na này trong bình quý thủy âm lôi phảng phất phát rác được sắc bị trói buộc đ ỗ n g nhiên kịch liệt r u lên nhưng vẫn miệng bình phút chốc thoát ra số sợi tối tăm hồ quang điện đ ô n đốt nổ tung bắn tung t o á tại giang minh cánh tay cùng lồng ngực da của hắn trong nháy mắt cháy đen kịch liệt đau nhức toàn tâm càng có một cỗ cực hẳng tê liệt cảm giác tùy theo lan tràn phảng phất liền huyết dịch đều muốn đông kết giang minh kêu lên một tiếng đau đớn thái dương lúc này chạy ra tinh mịn mồ hôi lạnh nhưng hắng giữa ngón tay phát quyết một chút ch như nước chảy đá mòn một chút xíu mài đi nó quyển kia có thể phản kháng quá trình này chậm chạp đến cực điểm cũng dày vỏ đến cực điểm âm lôi tản ra thấu xương hàn ý lan tràn toàn thân hắn giang minh chỉ cảm thấy tứ chi bách hại như rơi vào hầm băng huyết dịch cơ hồ ngưng trệ hắn c ắ n c h ặ t rằng từ đầu đến cuối b o nguyên thủ nhất toàn lực cùng đạo này kiệt ngạo bất tuần âm lôi giữ lẫn nhau may mắn hắn sớm đã luyện thành ngũ lôi trí thể đối lôi điện chi lực có tương đương chống cự năng lực mà lại hắn chỗ tu luyện ngũ hành ngự lôi quyết vốn là thiên hạ thần lôi khắc tinh đối thu phục thần lôi có hiệu quả như thế đau khổ trẹo trống n t r o n một đoàn nguyên bản sao động bạo liệt quý thủy âm lôi rốt cục dần dần rút đi hung tính bị giang minh tinh thần u linh lực triệt để lôi cuốn thuần phục xuống tới không còn chống cự giang minh nhắm ngay thời cơ vận chuyển thể nội chu thiên linh lực cẩn thận nghiêm túc đem kia một sợi hóa thành hát sắc điện quang âm lôi chậm rãi hút vào trong miệng trong chốc lát cực hạn băng h à n ở trong cơ thể hắn ẩm vang nổ tung phản p h ấ t ngũ t ạ ngụ l c phủ tứ chi bách hải đều tại cái này một cái chớp mắt bị triệt để đông kết c ũ may quý thủy âm lôi đã bị thuần phục không còn mang theo phản kháng ác ý còn lại chỉ có thuần t ú y cực hẳn khẽ cắn môi còn có thể kiên trì. dẫn dắt đến tia sợi dịu dàng ngoan ngoan xuống tới âm lôi chậm rãi chìm vào đan điền khí hải toàn bộ quá trình âm lôi dị thường phối hợp nó phát tán ra âm hàn lôi sát chi lực bắt đầu cùng giang minh tự thân linh lực như thủy n ũ giao h ò a chậm chạp mà tiếp tục d u n g hợp cuối cùng làm âm lôi triệt để rơi vào đan điền kia một cái trước mắt hai người ở giữa cuối cùng một k i a ngăn cách không còn sót lại chút gì giang minh chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt chầm tĩnh ẩn có điện mang lưu truyền hắn nâng lên ngón trọt a y phải tâm ý khé nhúc n í c một sợi nhỏ bé màuốc nhẹ văng lên tản mát ra một loại đã băng lánh lại nguy hiểm ký hắn góc miệng rốt c ụ c c ức chế không nổi câu lên một vòng nụ cười vui mừng thành công a đúng lúc này phong tu luyện cửa ra và o đột nhiên truyền đến một tiếng ngắn ngủi kinh hô giang minh nghe tiếng ngầm đầu chỉ gặp tiểu điệp chính lăng lăng đứng tại c ạ n h cửa một đôi tay nhỏ chăm chú che lấy hai mắt giang minh nao nao lập tức vô ý thức túi đầu nhìn mình cái này xem xét hắn lập tức cũng ngây ngẩn cả người chỉ thấy mình toàn thân sớm đã không đến mạnh vải đang cùng tiểu huynh đệ thẳng thắn gặp nhau hắn lúc này mới đột nhiên nhớ tới tại luyện hóa quý thủy âm lôi quá trình bên trong bởi vì âm lôi phản kháng lúc tuân ra hồ quang điện quá mức kịch liệt trên người hắn quần áo đã sớm hóa thành cho bụi giang minh mặt mo nóng lên vội vàng từ trong n h ậ n chứa đổ lấy ra một kiện mới tinh trưởng bảo màu xanh luống cuống tay chân khoác lên người cấp tốc buộc lại dây thắt lưng thu dọn thỏa đáng về sau hắn ho nhẹ một tiếng n g n g đầu đang muốn hỏi tiểu điệp đột nhiên đến đây cần làm chuyện gì lại vừa lúc thắng nhìn tiểu điệp kia chăm chú c h e mắt ngón tay trong khe rõ ràng lộ ra hai con đen lúng liếng mắt to đang tò mò đĩa không nháy mắt nhìn xem xem hắn vừa mới tiểu điệp đ ỗ n g nhiên khép lại khe hở một lần nữa cực kỳ chặt chẽ che mặt một bộ ta cái gì đều không thấy dáng vẻ giang minh lập tức tức giả mặt lại tiểu điệp mặc dù đã hóa thành nhân hình nhưng cuối cùng cùng chân chính nhân loại thiếu nữ có chỗ khác biệt cô gái tầm thường nếu là gặp được tình cảnh như thế làm sao giống nàng d ạ n g này hắn lắc đầu bất đắc dĩ chủ động mở miệng tiểu điệp ngươi vội vã như vậy tới là lưu quan g c ấ t đã quẩn xuống tới nghe vậy tiểu điệp lúc này mới buông xuống hai tay trên mặt nàng không có chút nào thẹn thùng bộ dáng hiển nhiên vừa rồi tăng ộ nàng so giang minh muốn bình tĩnh hơn nhiều nàng đầu tiên là khẽ k h n g người hướng giang minh thi l sau đó mới nghiêm túc hồi đáp hồi giang đại ca thủ tục đều đã làm xong chỉ là mới ta phát giác chúng ta tựa hồ bị cái kia trưởng quý lửa hắn sở dĩ nghĩ bán đi cửa hàng là bởi vì sớm nhận được tin tức c à n khôn cắt chẳng mấy chốc sẽ đến sông lớn phường mở trí nhánh c à n khôn cắt giang minh sắc mặt hơi đổi thần sắc lập tức ngưng trọc lên hắn tự nhiên biết rõ cái tên này c à n khôn cắt là trải rộng toàn bộ thanh vân đại lục mắt xích thương hội thế lực to lớn hắn nổi tiếng chi cao đơn giản như cùng hắn kiếp trước thế giới kia mật tuyết băng thành có thể sưng không ai không biết không người không hay không nghĩ tới bọn hắn lại sẽ đem ánh mắt nhìn về phía sông lớn phường dạng này chỉ có một con đường địa phương nhỏ tiểu điệp sợ hắn không rõ ràng trong đó lợi hại lại vội vàng nói bổ sung theo ta nghe được tin tức càn khôn các kinh doanh thủ đoạn cực kỳ bá đạo bọn hắn thường dùng nhất sách lược chính là bằng vào to lớn vốn liếng thực lực tiếp tục đệ thấp giá bán thẳng đến đem tất cả đối thủ cạnh tranh đều kéo đổ g ạ t ra phường thị mới thôi giang minh mặc dù cũng không hoàn toàn rõ ràng càn khôn các cụ thể cách làm nhưng đại khái có thể đoán được mấy phần loại này sáo lộ hắn ở kiếp trước có thể thấy được quá nhiều nhớ kỹ xuyên qua trước có một nhà gọi cả chỗ trang w e tiểu thuyết tại nhà khác đều thu phí đọc thời điểm nó không chỉ có hoàn toàn miễn phí thậm chí còn lấy lại tiền mời đọc già đến xem kết quả cũng không lâu lắm tuyệt đại đa số đồng hành đều bị nó tươi sống mà i chết mà chính nó mặc dù nhất thời phong quang lại chế tạo ra lượng lớn rác rưởi tiểu thuyết trực tiếp đem toàn bộ ngành nghề khiến cho trương khí mù mịt rút lui mấy chục năm đơn giản chính là một cây gậy quáy phân heo giang minh tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cái này tiểu điểm còn không có chính thức khai trương thế mà liền đối diện đụng vào như thế cái buồn nôn đồ vật đi mang ta đi nhìn xem hắn hướng tiểu điểm vẫy vây tay cất bước liền hướng bạn bảo các đi đến thông qua hư thực chuyển đổi năng lực bọn hắn rất mau tới đến sông lớn phường vừa mới bước ra cửa tiệm giang minh ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy chính đối diện một nhà cửa hàng ngay tại nhiệt hỏa hướng lên trời trang trí bắt mắt nhất chính là khối kia đã treo trên cao lên bảng hiệu màu lót đen chữ vàng giống bay phượng múa ba chữ to càn khớp cắt chương một trăm chín mươi ba cứng đôi cứng t r ư ơ n g một trăm chín mươi ba cứng đôi cứng giang minh ánh mắt không có ly khai đối diện thấp giọng hỏi tiểu điệp bọn hắn cái gì thời điểm khai trương tiểu điệp chính lo lắng nhìn qua bên kia nghe được tra hỏi trả lời ngay ba ngày sau nàng đã sớm đem những tin tức này sờ rõ ràng giang minh trầm mặt một lát lập tức làm ra quyết định kia chúng ta cũng định tại ba ngày sau khai trường cùng bọn hắn cùng một ngày cùng một ngày tiểu điệp lập tức ngây ngẩn cả người cơ hồ cho là mình ngay lầm c à n khôn c á c thanh danh vang vọng toàn bộ thanh vân đại lục khai trương ngày đó khẳng định người đông nhìn nhịp khách khứa như mây t u y ể n tại cùng một ngày khai trương chẳng phải là tự tìm có xử đơn giản tựa như cầm trứng gà rơi vào tảng đá giang minh không có lập tức giải thích chỉ là quay người không chút hoang mang trở lại trong tiệm mới chậm dãi nói ra chúng ta vừa tới thanh vân đại lục chưa quen cuộc sống nơi đây Coi như hoa lại sức lực lớn tuyên truyền cũng không có mấy người sẽ biết rõ vạn báo các tồn tại nhưng nếu như cùng càn khôn các cùng một ngày khai trường tình huống liền hoàn toàn khác biệt tất cả đến chúc mừng người cũng sẽ biết rõ chúng ta tiểu điệp cũng không có bị thuyết phục nàng nhữ lại lông mày nghĩ nghĩ vẫn nghi hoặc thế nhưng là mọi người từ đ ấ y lòng đã cảm thấy càn khôn các mới là lựa chọn tốt nhất nha vạn nhất không ai nguyện ý đến chúng ta cửa hàng làm sao bây giờ giang minh nghe vậy cười nhạt một tiếng vậy liền nghĩ biện pháp tại khai t r ư ơ n g ngày đó hoàn toàn thay đổi cái nhìn của bọn hắn nói thật vừa nghe nói càn khôn các muốn tới tin tức lúc hắn xác thực trong lòng chầm xuống dù sao đối phương thực lực quá mạnh nếu quả thật đuồng nịch lên giá thấp thậm chí tặng không bộ kia lưu manh đấu pháp chính mình khẳng định gánh không được có thể tỉnh táo lại tỉ mỉ nghĩ lại giang minh bỗng nhiên ý thức được chính mình kỳ thật cũng cầm một chương bài tốt sau lưng của hắn là toàn bộ vô tận hải hoàn toàn có thể tinh chọn mấy thứ tại thanh vân đại lục khan hiếm vật phẩm làm nắm đấm thương phẩm đẩy đi ra cứ như vậy càn khôn các bộ kia giá thấp sách lược liền mất linh bọn hắn căn bản không có những n à y đồ vật t i ệ n nghi lại từ đâu nói đến bất quá làm như vậy cũng bước lên không nhỏ phong hiểm đầu tiên bậc này vu công n g cùng càn khôn các khiêu chiến, thế tất sẽ bị đối phương coi là tiếp theo như thế khan hiếm đồ vật đột nhiên xuất hiện tại một nhà tiệm mới người khác khó tránh khỏi sẽ hoài nghi hàng hóa lai lịch bất quá giang quá minh đã nghĩ minh bạch cái này sông lớn phường như thế nhỏ khách hàng có hạn có c ả n khôn các loại này quái vật khổng lồ tại tiệm khác là rất khó sinh tồn loại này tình huống thì tương đương với ngõ hẹp gặp nhau hoặc là có can đảm lửa kiếm cùng c ả n khôn các cứng đối cứng hoặc là trực tiếp từ bỏ cái này hình chiếu địa điểm mà hắn dự định cứng đối cứng trước kiếm một đợt tiền tối thiểu nhất muốn đem vạn bão các lên tới cấp hai suy nghĩ thêm từ bỏ vì để cho phong hiểm khả khống hắn ứng đối phương thức là tạm thời chỉ bán luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng vật phẩm cái này cấp bậc thương phẩm coi như gây nên một ít người chú ý tìm tới cửa tối đa cũng chính là t r ú c cơ kỳ tu sĩ mà hắn vừa mới thành công dung hợp quý thủy âm lôi chính cảm thấy mình mạnh đến mức đáng sợ chỉ cần không phải kết đan tu sĩ tự mình xuất thủ hắn đều có lòng tin đường đối nếu quả thật vận khí quá kém không xem t r ư ờ n g dẫn tới kết đan tu sĩ vậy cũng không quan hệ cùng lắm thì khởi động hư thực chuyển đổi năng lực trực tiếp chạy trốn đến thời điểm lại tiêu hao một lần hình chiếu cơ hội thay cái địa phương một lần nữa mở tiệm chính là tại tiểu điệp y nguyên tràn ngập hoang mang trong ánh mắt giang minh đi đến trước ngoài cầm lấy giấy bút bắt đầu cho thanh ly viết thư hắn dự định chính thức cùng nàng thành lập quan hệ hợp tác tương lai vạn bảo các nguồn cung cấp cứ giao cho nàng đến phụ trách trải qua mấy tháng này quan sát giang minh đã xác định thanh ly là một cái đáng tin cậy minh h i ế u về phần hắn là thế nào quan sát đương nhiên là thông qua đầu kia kết nối lẫn nhau đồng tâm lũ hai người bị trói định cho giang minh mang đến không phải chỉ có chỗ xấu thanh ly đối với hắn cảm xúc biến hóa hắn đều có thể thông qua đồng tâm lũ loang thoáng cảm g i á được ly khai quảng hàn cũng đã co hơn tháng tại đoạn này thời gian bên trong thanh ly từ đầu đ ế mỗi mỗi ngươi tốt gần đây ta dự định chính mình kinh doanh một gian cửa hàng chủ yếu bán các loại một cấp linh ngư trên người vật liệu nhưng bởi vì một ít ngươi biết đến nguyên nhân ta không tiện lắm tự mình ra ngoài mua sắm liền muốn cùng ngươi thành lập hợp tác lâu dài về phần thu mua giá cả từ ngươi căn cứ thị trường hành tình đến định ngoài ra bên này còn cần một nhóm thủy tinh giang minh cũng không lo lắng thanh ly sẽ tự tuyệt đề nghị này hợp hoan tông gần đây ngay tại tích cực khai thác mới tài nguyên dạng này một cái có thể ổn định kiếm lấy ích lợi cơ hội nàng làm sao lại tùy tiện buông tha đâu một bên tiểu điệp nghiêng đầu đường này vẫn là không muốn minh bạch giang minh đến tột cùng dự định như thế nào tại khai trường cùng ngày cải biến mọi người cách nhìn nàng mắt thấy giang minh rốt c ụ c viết xong tin vội vàng áp sát tới vội vàng hỏi giang đại ca ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu lại cẩn thận cùng ta nói một chút chúng ta rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể tại khai chương ngày đó đem khách nhân đều hấp dẫn tới để bọn hắn luận ý đến tiệm chúng ta bên trong mua đồ vật. giang minh không chút hoang mang đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại để vào n g u y ệ n quang bảo hạ bên trong lúc này mới quay đầu cười nói đừng nóng đội cụ thể muốn làm thế nào chờ ta tiếp xuống chuẩn bị thời điểm sẽ từng bước một giải thích cho ngươi nghe hiện tại ngươi đi trước phường thị quản lý chỗ nói cho bên kia người phụ trách liền nói chúng ta cửa hàng dự định sửa chữa vì không ảnh hưởng từng tới quá khứ người đi đường và cái khác thương hộ chúng ta chuẩn bị dùng trận pháp đem toàn bộ cửa hàng bên ngoài tạm thời che chắn bắt đầu ba ngày sau khai trương lúc tự sẽ dỡ bỏ tiểu điệp sau khi nghe xong chớp chớp cặp t i ế như nước trong veo mắt to trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không hiểu Dưới cái nhìn của nàng, trang trí liền trang trí làm gì còn muốn đại phí chu trương dùng trận pháp vây quanh cái này chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện nhưng nàng nhớ tới giang minh mới vừa nói về sau biết giải thả liền đành phải đẻ xuống nghi vấn trong lòng mang theo một mặt hoang mang quay người nhân viên chạy hàng môn bước nhanh hướng v ư ờ n thị quản sự chỗ đi đến ba ngày thời gian đạo mắt l i ề n qua giờ tin chính khắc sông lớn v ư ờ n đường lớn trên dần dần náo nhìn lên đột nhiên một trận lốp bốp tiếng pháo nổ giòn vang nổ tung giấy đỏ mảnh bay là tà bay xuống một vị đầy mặt h ư ờ n g quang dáng vóc hơi mập trung niên nam tử cười ha hạ một thanh giật xuống trước cửa trên biển hiệu l ù đỏ lộ ra cản khôn các ba cái kim quang lóng lánh chữ lớn tại tia nắng ban mai bên trong phá lệ khí phái lập tức đã sớm chờ ở ngoài cửa các tân khách nhào nhào cười tuân r a tiến lên chúc mừng tiền trưởng quỹ chúc ngài tiệm mới khai trường sinh ý thịnh vượng tại nguyên quần quận a một vị thân mang áo xanh đạo nhân từ trên trời giáng xuống tiếng như h ồ n g trùng cười đưa lên một phần hạ lễ bên cạnh mấy vị quần áo lộng lẫy yêu bội đai l ư n g ngọc thế gia đệ tử cũng cùng nhau c h ắ p tay tiền trưởng quỹ khai trương đại cát về sau cần phải nhiều hơn chiếu cố chúng ta những n à y khách hàng cũ nha còn có mấy vị dung mạo xinh đẹp nữ tu lấy tay áo che miệ chủ quán nghe nói các ngươi chỗ này mới đến linh đan phẩm chất vô cùng tốt chúng ta tỉ m ộ i hôm nay đặc biệt chạy đến cổ động đây trong lúc nhất thời chúc mừng âm thanh hàn huyên âm thanh tiếng cười nói đan vào một chỗ trước cửa người người n ô n náo vô cùng náo nhiệt t i ê n trưởng quỹ cười đến gặp răng không thấy mắt đứng tại cửa ra vào càng không ngừng chắp tay đ á p lễ nhiệt tình chào hỏi mỗi một vị trình d i ệ n khách nhân đúng lúc này một vị thân mang trắng như tuyết trường sam tay cầm lọc cốt quạt xếp nhẹ nhàng công tử mang theo hai tên mi thanh mục tú thị nữ chậm dại hướng càn khôn cấp đi tới tiền trưởng quỹ mắt sắc một chút liền thoáng nhìn người tới l ba chân bốn cẳng chạy chậm tiến lên xoay người c h ắ p tay trên mặt chất đầy ân cần tiêu dung triệu công tử ngài làm sao tự mình đại giá con lâm được xưng triệu công tử thanh niên nghe vậy chỉ có chút dơ lên cái cằm ánh mắt lười biếng đảo qua tiền trưởng quỹ ngự a khí bình thản vừa lúc ở phụ cận làm ít chuyện nghe tiểu thanh nói chúng ta càng khôn c ắ t tại cái này lại mới mở nhà chi nhánh liền tiện đường tới nhìn một cái tiền trưởng quỹ vội vàng không người tương tình công tử m o n mời vào cửa hàng uống t r a n trả ngồi tạ một lát cũng đúng lúc cho chúng ta chỉ điểm một chút triệu công tử lại liếc qua trong tiệm trên vai thích cánh đám người lông mày mấy không thể gặp nhăn một cái lộ ra một tia ghét bỏ. không cần bên trong quán áo ta đợi chút nữa mà còn có việc nói hắn h ứ n g hờ đong đưa quán xếp ánh mắt tùy ý đánh giá lên con đường này tới mắt thấy cái này phương thị từ đầu tới đôi u một chút liền có thể nhìn tới đầu nhìn không được nhữ mày cái này phương thị không khỏi cũng quá là nhỏ tổng cộng mới mấy nhà cửa hàng t i ê n trưởng quỹ vội vàng n ồ i cười gật đầu phụ họa công tử ngài nói đúng chỗ này địa phương xác thực nhỏ vắn g vẻ đơn sơ bất quá nha nếu có thể đem trên con đường này tất cả khách hàng đều kéo qua đến ích lợi cũng là coi như là qua được triệu công tử vẫn như c ũ không nhanh không chậm đánh giá hai bên đường phố cửa hàng rất nhanh hắn ánh mắt liền bị đối diện nhà kia bị một tầng nông lung màn sáng hoàn toàn bao phủ cửa hàng hấp dẫn lấy hắn nhẹ nhàng a một tiếng trong tay quạt xếp hơi ngừng lại nghiêng đầu hướng bên cạnh tiền trưởng quỹ hỏi đối diện nhà kia cửa hàng chuyện gì xảy ra thần thần bị bí làm sao còn dùng trận pháp đã che tiền trưởng quỹ liền vội vàng con người trên mặt chất đ ố n g lấy lòng tiêu dung c u n g kính trả lời hồi công tử trước hai ngày tiểu nhân cũng cảm thấy kỳ quái cô ý đến hỏi qua phường thị quản sự nghe nói cũng là một nhà chính chuẩn bị khai trương tiệm mới dưới mắt ngay tại bên trong trang trí đây sở dĩ dùng trận pháp che chắn nghe nói là sợ trang trí l ồn á o ấ m ỉ ảnh hưởng đến xung quanh cửa hàng làm ăn lúc này mới cố ý thi pháp vây lại tiệm mới triệu công tử góc miệng cong lên không che giấu chút nào lộ ra một vòng n ị a mai cười lạnh hắn không nghĩ tới trên đời này thế mà còn có như thế người ngu xuân rõ ràng biết rõ bọn hắn càng không cắt muốn ở chỗ này mở tiệm thế mà còn dám trực tiếp đem cửa hàng mở tại cửa đối diện đây không phải là rõ ràng hướng trên miếng sắt đ ụ n g sao tiền trưởng quỹ nhìn mặt mà nói chuyện lập tức thừa cơ biểu trung tâm để thắp thanh em nói công tử ngài yên tâm loại này không biết tự lượng sức mình tiểu nhân vật căn bản không cần đến ngài hao tâm t ổ n trí trong vòng một năm tiểu nhân nhất định để bọn hắn ngoan ngoan đóng cửa xéo đi không nghĩ tới triệu công tử nghe không những không hài lòng ngược lại nhún g mày ngựa khí lạnh mấy phần một năm quá lâu trong thời gian này không biết muốn bị bọn hắn phân đi bao nhiêu khác h nhân ta cho ngươi ba tháng nhiều nhất ba tháng nhất định phải để bọn hắn đóng cửa rời đi tiền trưởng quỹ căng thẳng trong lòng cũng ế t liên thanh áp v â n v â n v â n công tử nói đúng ba tháng liền ba tháng tiểu nhân nhất định làm được chỉ chờ bọn hắn vừa mở nghiệp ta liền phái người đi vào thăm dò nội tình vô luận bọn hắn trong tiệm bán cái gì chúng ta đều như lúc đồng dạng theo s á t bán mà lại hết thể ép giá một thành xem bọn hắn còn thế nào tiếp tục chống đỡ được chương một trăm chín mươi b ố một câu nói giới thiệu vạn báo cát chương một trăm chín mươi b ố một câu nói giới thiệu vạn báo cát triệu công tử lúc này mới hơi có vẻ thỏa mãn nhẹ gật đầu vừa chuẩn bị q u a y người ly khai chợt phát hiện đối diện tầng t i ế t như là sóng nước nhộn nhạo màn sáng vậy mà bắt đầu chậm dai trở thành hạt tiêu tán cùng lúc đó một đạo trong sáng mà âm thanh văn g r ộ i từ cái này dần dần tiêu tán màn sáng phía sau rõ ràng truyền ra trong nháy mắt vượt trên mặt đường t r ê n nào chư vị đạo hữu mạnh khỏe vạn bảo các hôm nay khai trường chân thành hoan nghênh các vị đại giá u a n lâm có lẽ mọi người đối bản cửa hàng còn chưa quen thuộc không sao chỉ cần nhớ kỹ một câu càng khôn các không có hàng chúng ta vạn bảo các có càng khôn các không bán được giá thấp chúng ta vạn bảo các bán tiếng nói này vừa dứt quanh mình đầu tiên là lâm vào một mảnh ngắn ngủi y ê n tĩnh lập tức h ống một tiếng như là nước lạnh nhỏ vào lăn g dầu trong nháy mắt sôi trào tiếng kinh hô tiếng nghị luận n h a o nhau nổi lên m ộ n phía tất cả mọi người vừa sợ vừa nghi đơn giản không dám tin tưởng mình lỗ h a y bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới tại thanh vân đại lục cái này bên trên lại còn có người dám như thế trắng trợn trước mặt mọi người cùng càn khôn các khiêu chiến triệu công tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia sắp triệt để tiêu tán màn sáng ngược lại muốn xem xem đến tột u cùng là ai có như thế đại cầu gan vạn bảo các cửa ra vào tiểu điệp khẩn trương đến trong lòng bàn tay đổ mồ hôi nàng lặng lẽ giật giật bên cạnh giang minh ống tay áo trong thanh âm mang theo không che giấu được bối rối giang đại ca ngươi ngươi nói như vậy thật không sợ càn khôn các người lập tức tìm đến chúng ta phiền phất sao giang minh lại chỉ là về lấy cười nhạt một tiếng lòng ngươi chính là như vậy. trời sinh thích xem náo nhiệt ưa thích đàm luận không phải là càng khôn các người như thật không giữ được bình tĩnh tại chỗ tìm đến sự t ì n h tiện cho phải đây người chung quanh chẳng mấy chốc sẽ chuyên r a càng khôn các vậy mà kiên kỵ một nhà mới mở tiểu điếm tại chỗ phái người phá tiệm ngươi nói cái này chẳng phải là tại miễn phí giúp chúng ta vạn bảo các dương danh tiểu điệp kinh ngạc mở to hai mắt nhìn miệng nhỏ khẽ n h ế t hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể từ nơi này góc độ suy nghĩ vấn đề nàng đang muốn lại nói cái gì lại nghe giang minh thấp giọng nhắc nhở tốt đừng phân tâm chuẩn bị kỹ càng đón khách trận pháp lập tức liền muốn triệt để triệt hồi tiểu điệp lập tức tâm thần run lên vội vàng hít sâu một hơi dựa theo giang minh trước đó phân p h ó tốt c h ì n h tự bắt đầu ngưng thần chuẩn bị màn sáng bên ngoài tất cả đám người vây xem đều dối c ổ mong mọi cùng trông mong không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái này gan to bằng trời vạn bảo các đến tột cùng ra sao bộ dáng phía sau lại là thần thánh phương nào rốt cục cuối cùng một tia sáng màn gọn sóng triệt để tiêu tán vô tung cửa hàng nội bộ cảnh tượng không giữ lại chút nào mà hiện lên tại tất cả mọi người trước mặt nhưng mà làm mọi người thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc đều hít sâu một hơi chấn kinh đến chừng lớn hai mắt kia cả gian cửa hàng lại phảng phất là từ nguyên một khối vô cùng tinh khiết to lớn thủy tinh tạo hình xây trúc mà thành toàn thân trong suốt lưu quang ánh mặt trời chiếu phía dưới c h i ế c xạ r a m ộ n g ảo mê ly hào quang thủy tinh bên trong vết tường tựa hồ còn có các loại linh quang như cùng sống vật tự hành lưu chuyển không thôi khi thì ấm áp như nắng ấm màu da cam khi thì thâm thủy giống như biển sâu ưu lam mờ mịn biến ảo đẹp không sao tà xiết đơn giản không giống nhân gian cửa hàng càng tựa như một tỏa rơi vào phạm trần tiên cung quỳnh lâu mà càng làm người khác chú ý là phân lập cửa tiệm hai bên hai nhóm tuổi trẻ nữ tu dòng các nàng thân mang thống nhất lưu vân váy dài váy kia vải áo giống như nguyện hoa dệt thành như nước như xương theo hô hấp của các nàng có chút hiện ra gánh nhuận quang trạch đưa các nàng làm nổi bật đến da thịt trắng hớt tuyết khí chất xuất trần phản phất giống như cô xạ tiên tử lâm p h ạ m t r u n g quanh các tu sĩ chưa từng gặp qua bực này chiến trận từng cái thấy con mắt đam đam t r ấ n mắt hốc mồm liền nghị luận đều quên liên liên vị t i ê a nguyên bản sắc mặt tái xanh chuẩn bị hương sư vấn tội triệu công tử giờ phút này cũng trong lúc nhất thời hoàn toàn quên đi chính mình là đến làm gì hắn ánh mắt gắt gao dính tại đám tia dung mạo tuyệt thế tuổi trẻ nữ tu trên thân trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng si mê chỗ nào còn bỏ được rời nửa phần ánh mắt đúng lúc này mỗi cái kia đạo âm thanh vang r ộ i lần nữa rõ ràng vang lên quanh quẩn tại cả con đường trên chư vị đạo hữu mạnh khỏe vạn bảo các hôm nay khai trường chân thành hoan n ê n các vị đại giá u a n lâm có lẽ mọi người đ ố i bản cửa hàng còn chưa quen thuộc lại cho ta giới thiệu sơ lược triệu công tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần cưỡng chế trong lòng lại bị câu lên hòa khí vội vàng lần theo thanh â m nơi phát ra nhìn lại, lại kinh ngạc phát hiện phát ra tiếng cũng không phải gì đó người mà là đứng ở vạn báo c á t cửa ra vào một khối cao cỡ nửa người màu xanh xám tảng đá hắn lập tức nộ khí dâng lên mấy bước liền v ọ t tới vạn báo c á t trước cửa đưa tay liền muốn đem cái này chướng mắt tảng đá một trường đánh nát nhưng mà cánh tay hắn vừa nâng lên phân lập hai bên k i a m ư ờ i vị tuổi trẻ nữ tu liền cùng nhau y ê u nhã hạ thấp người hành lễ động tác đ ề u nhịp p h ả n phất trải qua trăm ngàn lần tập luyện các nàng nâng lên khuôn mặt đẹp đẽ đối với hắn lộ ra nghiêm trình huấn luyện vừa đúng ngọt ngào mỉm cười thanh âm như xuất cốc như hoàng hoàn ngọc đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười húng chi là m ư ờ i vị đẹp như vậy thái độ lại như thế cung kính dịu dàng thiếu nữ triệu công tử một lời nộ khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa đành phải miễn cưỡng thu l i ê m t h ầ n sắc nhàn nhạt, nhạt chất hỏi các ngươi trưởng quỹ ở nơi nào để hắn lập tức ra gặp ta vừa dứt lời hắn liền lại một lần xứng s ở ngay tại chỗ chỉ gặp một vị d á người n g thức tha da thịt trắng hơn tuyết nữ tu ung dung từ trong tiệm chậm rãi đi ra nàng thân mang nhạt màu tím thêu vân văn g ắ t váy dài tóc đen như mây chỉ dùng một cây ngọc châm lỏng lẹt kéo lên dung mạo chi tuyển mỹ có thể xưng kh vô luận là kia linh lung tinh tế tư thái thanh n h ã xuất trần khí chất vẫn là kia tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan đều là triệu công tử cuộc đời ít thấy h á n cơ hồ là vô ý thức hầu kết nhấp nô nuốt một cái n ư ớ c bọn nguyên bản hương sư vấn tội tư thế trong nháy mắt quên đến lên chín t ầ n g mây tiểu điệp đi lại nhẹ nhàng đi đến triệu công tử trước mặt có chút ốn gối thi lễ một cái góc miệng thoáng ánh lên ôn n u cười yếu ớt ôn n u hỏi vị khách quan kia mạnh khỏe tiểu nữ tử chính là vạn bảo các trưởng quỹ không biết ngài có gì chỉ giáo nghe vậy triệu công tử lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần đối mặt dạng này một vị tuyệt s trong lòng của hắn điểm này còn lại nộ khí cũng triệt để tan thành mấy khói hắn không tự giác h á n giọng một cái cố gắng để cho mình ngự khí giữ vững bình tĩnh chỉ hướng khối kia tảng đá hỏi khối này tảng đá là chuyện gì xảy ra vì sao mở miệng chửi đ ờ i chúng ta càng không ắ t tiểu điệp trên mặt lập tức hiện ra mấy phần vừa đúng vô tội cùng ấ y náy nàng nhẹ giọng thì t h ầ m giải thích nói khách quan thứ tội cái này thực sự cũng không phải là chúng ta bản ý an bài như thế đều là ta nhà các chủ phân phó của đại nhân chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc còn xin ngài tuyệt đối rộng lòng người ta thấy mà yêu lại luôn mồm chỉ là nghe lệnh làm việc t r ư ở n g quỹ trong lòng triệu công tử chỗ nào còn nhẫn tâm lại có nửa phần trách cứ hắn đang muốn truy vấn các nàng các chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào không nghĩ tới tiểu điệp lại vượt lên trước một bước biểu lộ trở nên phá lệ nghiêm túc thành khẩn nói bổ sung kỳ thật mới kê lời nói cũng không phải là cố ý chửi tới thật sự là bởi vì chúng ta vạn bảo các chỗ mua bán không ít thương phẩm chủng loại quả thật là cản khôn các trước mắt không có mà lại chúng ta định giá cũng thật lại so với cản khôn các đồng loại thương phẩm càng thêm ưỡ lẽ ngài nếu không tin không ngại theo tiểu điệp vào cửa hàng tận mắt nhìn so sánh liền biết một câu nói giới thiệu vạn bảo các hai chương một trăm chín mươi bốn một câu nói giới thiệu vạn bảo c á t gặp nàng nói đến như thế chân thành chắc chắn ánh mắt thanh t ị n h thản nhiên triệu công tử cảm thấy cũng không khỏi đến tin mấy phần hắn làm sơ trầm âm lập tức khẽ vất c ằ m t ố t vậy ta liền vào xem các ngươi cái này vạn bảo c á t đến tột u cùng có gì thần thông nói xong hắn sửa sang lại áo bảo mở rộng b ư ớ chân c rốt cục bước vào vạn bảo c á t trong môn phái tiểu điệp thấy thế lại chuyển hướng chung quanh những cái kia sớm đã mong mọi cùng trầm mong đầy hiếu kỵ các tu sĩ nợ nụ cười xinh đẹp cất cao giọng nói chư vị đạo hữu cũng mời cùng nhau tiến đến xem một ch vạn bảo các hôm nay tiệm mới khai trương tất cả trưng bày thương phẩm hết thể theo giá gốc giảm còn tám mươi lưu đại bán ra kiện kiện hàng thật giá thật cam đoan để chư vị đạo hữu cảm thấy vật siêu chô giá trị những n à y tu s i đã sớm lòng ngớ ngáy khó nhịn chỉ bất quá trở ngại càn k h ô n các một mực không có đi vào lúc này gặp càn khôn các người đều đi vào bọn hắn lại không bận tâm lập tức chen chúc mà vào những người này có đ ố i kê một mươi vị dung quan g tuyệt thế thị nữ cực cảm thấy hứng thú chỉ muốn xích lại gần chút nói một câu nhìn nhiều hai mắt có thì đối toàn bộ vạn bảo các mới lạ vô cùng bố trí tràn đầy hiếu kỳ bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhà ai cửa hàng vách tường có thể toàn thân từ trong suốt thủy tinh xây thành nội bộ ánh đèn thiết kế đến khéo như thế rượu triệu công tử đi vào trong tiệm phát hiện kệ hàng chỉnh t ề phân loại tại hai bên trái phải hắn đầu tiên là nhìn về phía bên trái không khỏi mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc bên tia trưng bày vậy mà tất cả đều là một cấp y ê u thú trên người các loại vật liệu luận chế pháp y cần thiết linh v ẩ y gen đúc tính công kích pháp khí sử dụng đâm lưng chế tác khiên phòng vệ mai rùa chủng loại phong phú rực rỡ mươn màu mỗi loại vật liệu đều bị tỉ mỉ cất đặt tại đơn độc ô vông nhỏ tủ trưng trưng bày b lên đỉnh đầu c ố ý tiết h trí linh quang đèn chiều xuống mỗi một phiến lân giáp mỗi một căn cốt đâm đều phản xạ ra mê người q u a n trạch lộ ra phá lệ tinh xào để mắt mỗi cái ngăn chứa bên cạnh còn đang đứng một cái nhỏ nhắn một bài phía trên rõ ràng ghi rõ thương phẩm tên cùng giá gốc mà giờ khác này giá gốc trên đều bị người vì vẽ lên một đạo bắt mắt màu đỏ nghiên tuyến bên cạnh một lần nữa ghi chú giảm còn tám mươi so với giá triệu công tử liếc thấy bên trong một bộ kiếm ảnh ngư hoàn g chỉnh lưng cái này đồ vật c à n khôn cắc cũng có bán trong lòng của hắn mặc mặc tiến hành so sánh nhớ ký c à n khôn cắt viết giá là hai trăm một mươi hạt hạ phẩm linh tinh. mà so thỉnh linh chỉ cần hạt linh tinh. sự so sánh này phía dưới hắn vậy mà phát hiện vạn bảo các giá bán xác thực đều so càng khôn các món thấp hơn một mảng lớn đây tuyệt đối không có khả năng chiếu cái này giá cả bán căn bản chính là tại l à m mua bán lô vốn nhà này cửa hàng chủ nhân khẳng định là tại đi đến lấy lại linh hạch gợm c h ố n g tràng diện triệu công tử nhìn c h ầ m c h ầ m k i a t h ấ p đủ cho không hợp thói thương nhất giá bài trong đầu lập tức đạt được một kết luận như vậy hắn tin tưởng vững chắc đây là không bình thường rõ ràng là phía sau có người đang điên cuồng nghệ linh hạch y đổ đảo loạn thị trường nhưng mà chung quanh cái khác tu sĩ cũng sẽ không quản những này lương cửa sau nói bọn hắn liếc nhìn những này so trên thị trường tiện nghi một mảng lớn yêu thú vật liệu cùng các t h ứ pháp khí con mắt đều sáng lên chỗ nào còn kiềm chế được Lúc móc này nhau nhau móc ra trong ê n người linh thạch, tranh nhau chen lấn mà dâng tới hàng, sợ động tác chậm một bước, mình nhìn chúng tốt đồ vật liền bị người bước, tới thạch, chậm khác cướp sạch. tác một tốt vật t cấp r quầy mà sợ đồ bị lúc nhất thời tiểu điệp cùng kia mười vị thị nữ đơn giản loay hoay chân không chạm đất chỉ là thu linh thạch đăng ký hàng hóa liền đáp ứng k h ô n g x u ể những này thị nữ tất cả đều là tiểu điệp dùng lân phân biến hóa ra tới phân thân nàng bây giờ tu vi tình tiến đã có thể đồng thời điều khiển mười đạo phân thân tự do hoạt động trò chuyện mặc dù những này phân thân cũng không có sức chiến đấu gì nhưng làm chiêu đãi khách nhân thị nữ ôn môn n h u n n ữ cử chỉ vừa vặt liền đã đầy đủ vốn cũng không cần các nàng độ võ giang minh một mực lặng yên ẩ n thân ở rộn ràng trong đám người mặc mặc quan sát đến trong tiệm hết thể đ ộ n g tính thời khắc đề phòng khả năng xuất hiện ngoài ý muốn có lẽ có người thừa cơ quấy dối may mắn hôm nay đến đây chúc mừng tu sĩ phần lớn là vì cản khôn các khai trương mà đến tố chất phổ biến tương đối cao tạm thời cũng không có xuất hiện loạn luận gì đúng lúc này hắn ánh mắt bị ngoài tiệm vội vàng chạy tới ba người hấp dẫn hai nam một nữ đều là luyện khí hậu kỳ tu vi bọn hắn đổi u tới vạn bảo các cửa ra vào lại ngưng bước chân chỉ không ngừng hướng trong tiệm nhìn quanh cũng không vào được ý tứ trong đó vị k i a dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn nữ tu một bên xuyên thấu qua hóng ánh sáng long lanh tường thủy tinh tò mò đánh giá bên trong náo nhiệt phi phàm cảnh tượng một bên nhịn không được hướng nàng bên cạnh vị k i a khí chất trầm ổ n trung niên tu sĩ hỏi đại ca hôm nay không phải cản khôn các khai trương đại nhật tự sao làm sao đối diện nhà này vạn bảo các ngược lại càng náo nhiệt trung niên tu sĩ khẽ vất cảm t h ấ p giọng đáp lại nói hai nhà này cửa hàng đều là hôm n a y khai trương xem ra cái này vạn bảo các chủ nhân thủ đoạn có chút cao minh quả thực là từ cản khôn các trong tay cấp tới nhiều như vậy khác nhân dáng lùn nữ tu nghe vậy liên tục gật đầu một mặt đồng ý nào chỉ là cao minh. đơn giản quá lợi hại ta còn là lần đầu nhìn thấy xinh đẹp như vậy cửa hàng bên trong chiêu đãi tỉ tỉ cũng từng cái cùng tiên nữ giống như đại ca chúng ta cũng đi vào nhìn một cái có được hay không không nghĩ tới trung niên tu sĩ lại một ngụm từ chối hiện tại không được người bên trong nhiều lắm r ồ n g rắn lẫn lộn khó đảm bảo sẽ không có người đ ồ n g ý đ ồ xấu chức trách của chúng ta là giữ gìn phường thị trật tự nhất định phải canh giữ ở cửa ra vào để phòng vạn nhất chờ ít người chút lại nói kia thốt ta dáng lùn nữ tu mặc dù mặt mũi tràn đầy không tình nguyện nhưng cũng chỉ có thể ngoan, ngoan đáp ứng ẩn ở một bên giang minh thấy cảnh này c lúc này lập triệu c công tử đã từ lúc ban đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại hắn nhìn qua đối diện môn khả la tước lộ ra phá lệ q u ả n g cưu é c à n khôn cắc đột nhiên ý thức được phía bên mình chỉ sợ là bị nhân tinh tính nhầm kế mà lại thua mười phần triệt đề chương một trăm chín mươi năm vùng luyện công lờ vừa bốn chương một trăm chín mươi năm vùng lúc u y ệ ô này hắn rốt cuộc n không có tiếp tục tiếp tục chờ đợi tâm tình bình tĩnh khuôn mặt quay người bước nhanh đi ra vạn báo cát trong lồng ngực chặn lấy một ngủ một ngạc không chỗ phát tiết hắn vô ý thức muốn đi tìm cửa ra vào khối kia ghê tẩm lưu thanh thạch chút giận lại phát hiện kia tảng đá sớm đã chẳng biết đi đâu tại chỗ không có vật gì nguyên lai là vừa rồi giang minh gặp tất cả mọi người bị hấp dẫn tiến vào trong tiệm liền lặng lẽ đem hoàn thành nhiệm vụ lưu thanh thạch thu hồi nhận chữ vật sau này đã không còn cần nó hôm nay ở đây những ngày tu sĩ chính bọn hắn liền sẽ trở thành tốt nhất ống loa một nhà không có danh tiếng gì cửa hàng n h ỏ lại khai trương ngày đó chính diện vợt ư trên thanh vân đại lục lớn nhất thương hội càn khôn các bậc này bạo tạc tính chất tin tức đủ để cho vô số người nói chuyện say x ư a cũng phi tốc truyền bá ra triệu công tử một đường xanh mặt trực tiếp đi trở về càn khôn các cửa ra vào cho đến lúc này một mực cùng sau l ư n g hắn lại bởi vì trầm mê ở quan sát bên trong vạn bảo các mới lạ cảnh tượng mà chậm nửa nhịp hai tên tiếp thân thị nữ mới vội vàng đuổi theo triệu công tử dừng lại bước chân âm chầm ánh mắt đảo qua các nàng hai người lúc trước còn cảm thấy các nàng rất có vài phần tư sắc có thể thấy được biết qua vạn bảo các đám kia bừng tỉnh như nguyện bên trong tiên tử thị nữ đặc biệt là vị kia khuynh quốc k h y n h thành nữ trưởng quỹ về sau hắn lập tức cảm thấy tự mình hai vị này đơn giản thành don g c h i tục phấn khó coi vốn là nhẫn nhị đầy bụng tử họa không có chỗ phát giờ phút này gặp lại hai nàng lại cũng đối địch nhà cửa hàng như vậy mê muội hắn lập tức giận tí mặt không chút ngh ba hai tiếng thanh thúy cái tắc đ ố n g nhiên vang lên hai tên thị nữ trắng n ó n trên gương mặt lập tức trồi lên đỏ bừng chỉ ấn các nàng sững sờ tại nguyên chỗ mở to hai mắt sợ h ã i lại ủy khuất nhìn qua đột nhiên phát tắc công tử cũng không dám lên tiếng bên trong vạn bảo các chật ních khác h nhân dòng người lui tới tiểu điệp đồng thời phân tâm thao túng m ộ ư ơ i tên thị nữ khối lỗi bình tĩnh chiêu đại khác h nhân từ sớm bận đến muộn trên mặt không chút nào không thấy mệt mỏi ngược lại theo trong bảy linh thạch càng chất trồng lên ánh mắt của nàng càng ngày càng sáng tinh thần cũng càng lộ ra phân trấn thẳng đến lúc chạm v à tối trong tiệm huyên náo mới dần dần lắng lại lư lượng khách rốt cục thưa thất xuống tới. cái này một cả ngày mặc dù khách nhân nối liền không dứt nhưng lại không có ra cái gì n h u loạn lớn cửa hàng bên trong trật tự rành mạch không khỏi gọi người nối lòng một hơi giang minh gặp cửa hàng dần dần yên tĩnh đoán chừng sẽ không còn có cái gì đột phá tình t trạng liền thông qua khê ước cấn ký hướng tiểu điểm truyền âm nói ra ta đi về trước đợi chút nữa nhân huynh rảnh rỗi nhớ mời ngoại môn mấy vị kia vương gia tu sĩ tiến đến ngồi một chút uống chén linh t r à h ả o h ả o cảm tạ một phen bàn giao xong xuôi hắn mặc mặc quay người đi vào cửa hàng phía sau tư nhân gian phòng tâm niệm vừa động thi c h u ể n ra hư thực chuyển đổi năng lực lạng yên quay trở về không gian độc lập. dưới mắt cùng càn khôn các cựu đoán xem như kết làm phòng đối phương ngày sau tới cửa tìm phiền thoái giang minh quyết định lại nắm chặt thời gian tăng lên chính một cái thực lực tuy nói dựa vào hư thực chuyển đổi chi năng có thể trực tiếp đem toàn bộ cửa hàng hư thực hóa đi thẳng một mạch nhưng này trung quy là vạn bất đắc dĩ hạ sách nếu có thể hắn vẫn là càng hy vọng đứng vững góc chân tận khả năng để căn này cửa hàng kinh doanh lâu một chút trước mắt thật chỉnh tề xếp trồng chất nước cờ cao mười mét màu xanh hòn đá chính là trước đây hắn từ quảng hàn cung hối đói mà đến thanh kim thạch mỗi một khối tảng đá đều bị cắt chém đến hợp quy tắc thẳng tắp dài ước chừng hai mét nặng đến tiên quân tại ánh trăng chiếu xuống hiện ra màu xanh sáng quang trạch hắn dự định hiện tại dùng những n à y vật liệu đá kiến tạo một gian nhà đá là m ngày sau luyện tập pháp thuật b u ồ n luyện công đúng lúc này nguyên bản trên hoa quả sơn nhàn nhã lắc lư đầu kia cấp hai thôi sơn t r ừ không biết khi nào từ trên sườn núi thở hồn hẹn thở hồn hẹn chạy xuống tới nó một đường chạy chậm thẳng đến thanh kim thạch đống bên cạnh mới dừng lại bước chân đầu tiên là dùng cái mũi hướng hòn đá phương hướng ủi, ủi lại quay đầu nhìn về phía giang minh miệ bên trong còn phát ra hử, hử kh lập tức minh bạch nó ý đồ đến nguyên lai、like、nó là nghĩ đến hỗ trợ đầu này thôi sơn chư hắn đã sớm lưu ý đến linh trí khá cao bình thường cũng phá lệ nhu thuận cơ linh cũng nguyên nhân chính là như thế ngày thường phân công đồ ăn lúc hắn kiểu gì cũng sẽ quan tâm nó một chút cố ý bồi dưỡng nó trưởng thành giờ phút này thấy nó chủ động chạy tới s u ấ t lực giang minh cũng là không tính quá ngoài ý mớn hắn cười nhạt một tiếng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa một mảnh đất t r ô n g nói ra tốt vậy ngươi phụ trách đem tảng đá đầy đi tới ta phụ trách lũy thế cùng cố định thôi sơn chư phẳng phất nghe hiểu cao hứng lắc, lắc đoạn mỹ ba lộ ra một cái cơ hồ được xưng tụng tiếu dung nhân cách hóa biểu lộ lập tức túi thấp đầu dùng nó kia hai cây tráng kiện lộ ra ngoài răng nanh chống đỡ một khối thanh kim thạch thở hồn hển thở hồn hển phát lực từng bước một hướng chỉ định vị trí đẩy đi giang minh cũng không có nhàn rỗi vén tay náo lên tự tay đem hòn đá từng khối từng khối lũy thế bắt đầu cũng vận chuyển thổ hệ pháp thuật đem hòn đá ở giữa khe hở một mực cố định thôi sơn chư lực khí không nhỏ thôi động thanh kim thạch mặc dù hơi có vẻ cồng kềnh nhưng thủy trung nhiệt tình m ư i phần cái này heo đồng đội cũng không có kéo giang minh chân sau ngược lại là hiệu suất tăng lên không、ít. một phen bận rộn về sau một gian gần trăm mét vông màu xanh xám nhà đá rốt cục tại không gian nơi h ẻ o lánh đứng sừng sức bắt đầu đa tạ ngươi đi chơi đi giang minh c ư ờ i vỗ vỗ thôi sơn chư dậy đ ặ t phía sau lưng ngữ khí ôn hòa thôi sơn chư cao hứng hử vài tiếng vỗ đ é o người chạy về trên núi đi hắn quay người đẩy ra cửa đá bước vào căn này vừa mới xây thành nhà đá mới vừa tiến vào quen thuộc hơi mở nhắc nhở bảng ngay tại trước mắt hắn nổi lên kiểm c h ắ c đến n ê n kiến trúc đã phù hợp buồng luyện công điều kiện cơ bản phải chăng đem nó chính thức thiết chí là buồng luyện công thiết chí giang minh không chút do dự xác nhận vừa dứ Trong nhà đã đột nhiên tràn lên một nhà nhiên lên mảnh nu đã dần dần cấp. Cấp vừa thấy được buồn luyện công ban đầu chính là cấp bốn giang minh cũng không cảm thấy ngoài ý mớn dù sao nhóm này thanh kim thạch là hắn bỏ ra đại lượng quảng hàn tệ từ quảng hàn cung đổi tới ban đầu đẳng cấp cao cũng là nên mà về phần thiên đạo thủ cần hiệu quả hắn không thể quen thuộc hơn nữa cái này không rồi cùng hắn kiếp trước tại trong tiểu thuyết thường gặp độ thuần t h u ộ c hệ thống không sai biệt l ắ m nha chỉ bất quá trước mắt cái này là đặc biệt nhằm vào pháp thuật tu luyện nhưng mà làm hắn ánh mắt tiếp tục rời xuống cuối cùng rơi vào thăng cấp điều kiện kia một nhóm thời điểm giang minh vẫn không khỏi đến ngây ngẩn cả người hỗn đồn thạch còn có t ự c phẩm linh thạch hắn nhìn chằm thăng cấp điều kiện nhất thời có chút t r o n váng Hôn h nộn t ạ cũng may trước mắt buồng luyện công bản thân đã đạt tới cấp bốn đối đỉnh cấp pháp thuật đều có thể có hiệu quả ma đ ỉ n h cấp pháp thuật bình thường thế nhưng là nguyên anh thậm chí hóa thần kỳ tu sĩ mới có thể tu luyện cứ như vậy nhìn dù là mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm hắn hẳn là đều không cần là thăng cấp phát sầu nghĩ được như vậy trong lòng của hắn thoáng dễ dàng một chút không còn xoắn suýt thăng cấp điều kiện sự t ì n h ngược lại khoanh chân ngồi xuống xuất ra ngũ hành ngự lôi quyết bí tịch cẩn thận chọn lựa dưới mắt thích hợp tu luyện lôi hệ pháp thuật hắn hiện tại là t r ú c cơ kỳ trung cấp pháp thuật thích hợp nhất sơ cấp pháp thuật hắn đối mà nói uy lực quá nhỏ đã không đủ dùng mà cao cấp pháp thuật không chỉ có khó học coi như miễn cưỡng học được lấy trước mắt hắn pháp lực tổng lượng cũng thi triển không được mấy lần không có lật bao lâu hắn ánh mắt liền khóa chặt tại lôi bạo thuật cùng lôi đình phong bạo hai cái pháp thuật này bên trên lôi đình phong bạo thuộc về phạm vi lớn công kích pháp thuật uy lực kinh người nhất là thích hợp c ủ a c h i ế n nhưng tương ứng địa nó đối linh lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố thực tế có thể dùng tới cơ hội cũng không nhiều so sánh dưới lôi bạo thuật mặc dù phạm vi hơi nhỏ hơn có thể phát động càng nhanh càng linh hoạt đối linh lực tiêu hao cũng tương đối nhỏ bé không có do dự bao lâu giang minh liền làm ra quyết định t r ư ớ học tập lôi bạo thuật pháp thuật tu tập xưa nay không chỉ là niệm niệm chú ngữ bảy cái thủ thế đơn giản như vậy nó liên quan đến chú văn ngâm tụng kết ấn tư thế linh lực vận chuyển ba người tinh vi phối hợp thiếu một thứ cũng không được giang minh tinh tâm lương thần đem trong bi tịch lôi bạo thuật liên quan yếu quyết nghiêm túc đọc một lần chờ nhớ kỹ trong lòng về sau lúc này mới chính thức bắt đầu lần thứ nhất nếm thử hắn hai mắt khép hờ xếp bằng ở trong thách thất hai tay ở trước ngực chậm rãi kết x u ấ t một cái kỳ dị mà phức tạp thủ tấn theo hắn trong miệm chú văn từng chữ đập lên không khí chung quanh tựa hồ có chút rung động nổi lên đạo đạo gọn sóng ngay sau đó một t i a màu trắng bạc điện quang từ hắn quanh thân hiện hiện phát ra nhỏ xíu đôm nốt tiếng vang có thể cái này cảnh tượng chỉ kéo dài một lát điện quang liền đột nhiên tiêu tán phảng phất chưa hề xuất hiện lần thứ nhất thi triển thất bại giang minh cũng không có nhụ trí giang minh nhưng không có mảy may nhụ trí ngược lại trong mắt lóe lên một vòng rễ u sắc hắn hít sâu một hơi lại lần nữa kết tấn tụ chú lại bắt đầu lại từ đầu đối phổ thông tu sĩ tới nói lôi hệ pháp thuật rất khó nắm giữ chớ nói chi là lôi bạo thuật dạng này uy lực cực lớn trung cấp pháp thuật nhưng hắn thân phụ ngũ lôi chi thể lại tu luyện tới hoàn mỹ phù hợp ngũ hành ngự lôi quyết học tập lôi pháp tự có tiên thiên mặc dù ngay từ đầu cũng không dễ dàng cũng không về phần học không được hắn cứ như vậy một lần lại một lần nếm thử toàn thân tâm đắm chìm ở pháp thuật học tập bên trong một canh giờ đảo mắt đã qua quanh người hắn điện quang đã từ lúc mới đầu đoạn lúc tục tơ sợi dần dần trở nên dày đặc loa mắt cơ hồ đem hắn cả người bao khỏa trong đó phản chiếu thạch thất sáng tối c h ậ p t r ờ n đột nhiên hắn hai mắt đỗng nhiên mở ra trong mắt hình như có lôi quang trợt lóe lên thấp giọng quát nói ngưng trong chốc lát tất cả du tàu điện quang trợt lóe lên thấp giọng có nói ngưng mặt ngoài thỉnh thoảng bắn ra chướng mắt điện x à phát ra trầm thấp tiếng oanh minh đem trọn ở giữa thạch thất chiếu lên sáng như ban ngày một cố làm người sợ hãi cuồng bạo năng lượng tràn ngập ra lôi cầu rời khỏi tay mang theo một trận phá không gào thét t r ú n g điệp đụng vào buồn g luyện công vết đá vê anh trói mắt vệ trắng đột nhiên nổ tung đinh hai nhức góc bạo hưởng tại b i ị n kín trong thạch thất lặp đi lặp lại q u e n quẩn chấn người đau cả mà nghĩ giang minh b u ố t vớt lỗ thai trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng loại này vật liệu đá trời sinh có thể miễn dịch pháp thuật công kích kịch liệt như thế một k í c h phía dưới vách tường lại hoàn hảo như lúc ban đầu liền một tia vết cháy đều không có lưu lại giang minh không có tiếp tục luyện tập mà là tâm niệm vừa động gọi ra buồng luyện công bảng hắn nghĩ biết rõ vừa rồi thành công phóng xuất ra lôi bạo thuật độ thuần thục có hay không biến hóa quả nhiên bản g dưới góp phải nhiều một cái phân loại cột rõ ràng liệt ra hắn nắm giữ tất cả pháp thuật cùng với độ thuần thục Thính danh, Giang minh. hắn trực tiếp lướt qua những cái kia sớm đã viên mãn cấp thấp pháp thuật nhìn về phía dòng cuối cùng quả nhiên lôi bạo thuật độ thuần thục từ không biến thành một giang minh trong lòng vui mừng lập tức lần nữa thi triển lôi bạo thuật thế là trong thạch thất bắt đầu liên tiếp vang lên đinh thai nhức g ó c tiếng nổ trên b à n này lôi bạo thuật đằng sau số lượng cũng theo đó lần lượt nhảy lên một m ộ t m ộ t bởi vì hắn thi triển pháp thuật tiêu hao chính là vĩnh hằng chi chu tổn chữ linh khí căn bản không cần lo lắng tự thân linh lực sẽ khô kiệt có thể hào không gián đoạn tiếp tục luyện tập ước chừng qua nửa canh giờ thật thành thuộc số độ chữ rốt cục nhảy đến ngay mắt, một trăm trong nháy mắt gi Chia đối là l ô ầm ầm toàn h u t bộ thi pháp quá trình chỉ dùng không đến năm giây so trước đó thời gian sử dụng trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi nhiều giang minh trên mặt lập tức hiện ra nụ cười mừng rỡ hắn xoay chuyển ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái tiêu đạo hơi mở kỹ năng độ thuần thục bảng lôi bạo thuật thuần thục một trăm linh một một nghìn tiếp theo giai đoạn thế mà muốn một ngàn lần độ thuần thục hắn tự lẩm bẩm trong giọng nói mang theo một chút cảm khái cũng không có quá nhiều ngoài ý mớn tu luyện vốn cũng không phải là một lần là xong sự tình hắn sớm có tâm lý chuẩn bị hắn tâm niệm khẽ nhúc ních tiếp lấy gọi ra vĩnh hằng chi chú bảng ánh mắt rơi vào linh khí tồn chữ, chữ tiến độ chín mươi năm năm không tệ thi triển một trăm linh một lần lôi bạo thuật mới tiêu hao không đến năm linh khí giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu góc miệng không tự giác d ơ lên cái này tiêu hao so với hắn dự đoán còn thấp hơn vĩnh hằng chi chu tồn chữ linh khí tổng lượng quả nhiên to lớn hắn có thể tưởng tượng sau này học tập nắm giữ pháp t h u ậ t chính là một kiện cỡ nào nhẹ nhõm sự tình giang minh không có lựa chọn rèn sắt khi còn nóng tiếp tục luyện tập cái này lôi bạo thuật mặc dù không tiêu hao pháp lực của hắn nhưng phế lỗ thai a liên tiếp không ngừng xâm chớp mưa báo oanh minh xác thực chấn động đến hắn hai lỗ thai vụ vụ luyện thêm xuống dưới chỉ sợ thực sự yết mà lại hiện tại thời gian cũng không sớm xem chừng vạn bảo c ắ t cũng nên đóng cửa hắn phải đi vạn bảo c ắ t tìm tiểu điệp bàn một bàn hôm nay kinh doanh tình huống vừa mới tới gần cửa hàng một trận nhẹ nhàng vui sướng âm nga âm thanh liền bay vào lỗ thai của hắn đắt đích đắt đắt đích đắt rồi rồi rồi bốn thanh âm kia thanh thúy êm h a i giống bách linh điệu tại ngày xuân trời trong hạ tự tại h ó t vang cho dù ai đều có thể nghe ra h ử ca người tâm tình vô cùng tốt hắn dạo bước vào cửa liền thấy tiểu điệp còn đứng ở phía sau quầy trên mặt bàn chất đầy một đống nhỏ một đống nhỏ linh thạch phản chiếu gõ má nàng đều sáng lấp lánh nàng một bên ngâm nga bài hát một bên dùng ngón tay một viên một viên điểm số lấy linh thạch con mắt cười đến hít lại mặt mũi tràn đầy đều là không giấu được hạnh phúc cùng phá mãn bộ dáng kia phản phất cứ như vậy đếm tới thiên hoàng địa lao nàng cũng vui vẻ giang minh thấy có chút muốn cười lại có chút m ộ n mực lấy tiểu điệp năng lực thần nghiệm quét qua liền có thể đạt được chuẩn xác số lượng cần gì chậm như vậy thôn thôn tự tay điểm số nhưng hắn cũng không hỏi nhiều chỉ là ho nhẹ một tiếng mở miệng cười tiểu điệp hôm nay bán được thế nào nghe thấy thanh âm của hắn tiểu điệp lúc này mới lấy lại tinh thần nàng vội vàng buông xuống trong tay linh thạch cầm lấy bên cạnh quyển kia nhớ kỹ lít nha lít nhít sổ sách hưng ơ phấn đến gương mặt p h i m hồng nói đều nói đến so bình thường nhanh thêm mấy phần giang đại ca chúng ta phát tài rồi hôm nay tổng cộng bán một vạn một ngàn khối hạ phẩm linh thạch trong đó linh thú vật liệu bán tám pháp khí bán ba linh thú vật liệu bên trong k i ế m ảnh ngư lưng bán một bản thanh giáp ngư vậy cá bán một hai trăm phần giang minh một bên nghe một bên nhanh chóng tín nhậm pháp khí là n ộ không bọn hắn trong không gian dùng có săn vật liệu luyện chi phí gần như linh linh thú vật liệu căn cứ tiểu điểm điểm số chi phí ước chừ nói cách khác ánh sang cái này một ngày liền kiếm sạch tám ngàn linh thạch chiếu cái này tình thế coi như về sau sinh ý không có khả năng mỗi ngày đều như hôm nay dạng n à y nóng này nhưng một tháng ổn t r á n mười vạn linh thạch tuyệt đối là rất có hy vọng mấu chốt nhất là cái này sẽ không tốn hao thời gian của hắn tiểu điệp một người liền có thể làm được trên mặt hắn không khỏi lộ ra nụ cười khen ngợi ôn thanh nói làm được phi thường tốt tiểu điệp hôm nay vất vả ngươi tiểu điệp nghe xong con mắt sáng lóng lánh nhìn qua tới mang theo một chút hoạt bát chờ mong truy hỏi kia có hay không tiền thưởng nha giang minh bật cười mười phần hào phóng vung tay lên đương nhiên là có n g ư ơ i hôm nay biểu hiện xuất sắc như vậy thưởng ngươi một trăm linh thạch đà tạ giang đại ca tiểu điệp lập tức cao hứng cơ hồ nhảy dựng lên lập tức vọt tới bên người giang minh không chút suy nghĩ liền giang hai cánh tay ôm lấy hắn tiếng hoan hô nói tạ ơn giang đại ca giang minh chỉ cảm thấy một trận thanh nhã mùi thơm đập vào mặt ngay sau đó trong ngực liền có thêm một cái mềm mềm ấm áp thân thể để hắn lập tức có chút chân tay luôn c uống tay giơ lên cũng không biết nên đi cái nào thả đành phải làm đứng đấy qua mấy giây hắn mới nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng ôn hòa nói ra được rồi ta còn có chính sự muốn nói với ngươi đây Tiểu Điệp lúc người à y mới cởi hì hì b u ô n tay t ra, r tiếp đại khách nhân lúc cũng muốn nói thêm tình m t câu mời bọn họ xác nhận rõ ràng lại mua sắm như thực sự có người khăng khăng muốn lui ngươi liền trực tiếp gọi ta đến xử lý tiểu điệp gật gật đầu thần sắc cũng nghiêm túc biết rõ giang đại ca bất quá càng khôn các bên kia chỉ sợ sẽ không cứ tính như vậy loại này thủ đoạn nhỏ ta cũng không sợ ta chỉ lo lắng bọn hắn sẽ phái người tới quấy dối nàng ngừng lại bỗng nhiên thanh â m giảm thấp xuống chút chạm vạng tối ta mời vương ra mấy vị tu sĩ tiến đến uống trà thời điểm bọn hắn cũng nguyện chuyển đề nếu như là chúc cơ kỳ trở lên tu sĩ tìm đến phiền phức bọn hắn chỉ sợ cũng giúp không giúp được gì phải dựa vào chính chúng ta ứng phó giang minh đối vương ra quyết định này cũng không cảm thấy ngoài ý、muốn. mà lại hắn lúc đầu cũng không có trông cậy vào dựa vào người khác đến bảo hộ cửa hàng hắn duy nhất cần chỉ là ngày bình thường có bọn hắn duy trì một cái cơ bản trật tự ngăn trở những cái kia không có thành tựu tùy ý quay dối tiểu nhân vật cũng liền đủ trông thấy tiểu điệp trên mặt vẫn mang theo một chút bất an giang minh c ư ờ i nhạt một tiếng ngựa khi ôn hòa trần an nói đừng lo lắng hết thể có ta thật đã xảy ra chuyện gì ngươi trước tiên cho ta biết là được nếu như gặp phải liền không gian xuyên toa cũng không kịp ứng đối nguy hiểm ngươi liền trực tiếp khởi động hư thực chuyển đổi đ e m cả gian cửa hàng hư hóa biến mất chúng ta cùng lắm thì thay cái địa phương một lần nữa kh tiểu điệp bây giờ cũng rõ ràng hư thực chuyển đổi là bực nào thần kỳ năng lực có một chiêu này làm hậu thuẫn nàng lập tức cảm thấy an tâm không ít trong mắt sầu lo dần dần tắn đi một lần nữa sáng lên sáng hào quang cùng lúc đó càn khôn các bên trong một cái k h á c trận đối thoại ngay tại trình diễn t i ê n trưởng quỹ mặt lộ vẻ khó xử có chút do dự lần nữa hướng trước mặt triệu công tử xác nhận Công tử, ngài thật xác các chúng lô ngài định muốn như Vạn bên định vốn bán vốn, giá、so、tử, thật thế làm là là kia đã mua sao? bảo cứ làm như thế thiếu tiền hoặc là thiếu cái gì hàng trực tiếp nói với ta ta sẽ tự mình từ phụ cận mấy nhà càn k h ô n các điều mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới cũng phải làm cho bọn hắn bằng nhanh nhất tốc độ đóng cửa có câu này hứa hẹn thiên trưởng quy trong lòng cuối cùng đã nắm chắc hắn liền vội vàng không người đáp đã công tử như thế quyết tâm kia thuộc hạ cái này đi an bài hạ giá dứt lời hắn bước nhanh đi ra phòng phân p h ó bọn thủ hạ bắt đầu điều chỉnh thương phẩm hết giá triệu công tử một mình đứng tại chỗ ánh mắt xuyên qua cửa sổ cách rơi vào đối diện cửa sổ đóng chặt vạn bảo các bên trên góp miệm chậm rãi câu lên một vòng âm lanh y cười hắn sở dĩ vội vã như vậy tại bức đ ổ vạn b ả o cát ngoại trừ trả thù hôm nay trước mặt mọi người rất mặt mũi kỳ thật còn ẩn giấu một cái khác tâm tư hắn nghĩ thừa dịp cái này cơ hội đem vạn bảo các vị k i a gọi tiểu điệp trưởng quỹ cùng nàng thủ hạ kiêm mười tên thông tuệ lanh lợi thị nữ tất cả đều nắm vào chính mình dưới trướng vừa nghĩ tới các nàng trong lòng của hắn liền một mảnh hòa nhiệt cùng một thời gian bên trong hợp hoa tông thanh ly cầm trong tay giang minh vừa mới chuyển đến thư tín trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi ngay tại hôm trước nàng vừa mới giao cho đối phương giá trị một vạn linh thạch một cấp yếu thú vật liệu lúc này mới qua hai ngày giang minh lại nhắc nhở nàng chuẩn bị xuống một nhóm hàng làm ăn này là tốt tới trình độ nào các nàng hợp hoan tông danh nghĩa cửa hàng không ít nhưng không có cái nào một nhà có thể bán đến nhanh như vậy như thế l ự a đột nhiên nàng đối giang minh đến cùng đem cửa hàng mở ở đâu sinh ra tò mò máy liệt Kỳ thật bằng vào trong tay n g u y ệ t quan g bảo hạc nàng là có thể cảm ứng được tất cả phục chế phẩm chỗ vị trí trước đó nàng cũng không phải là không động tới suy nghĩ muốn nhìn một chút giang minh đến tội cùng trốn ở cái nào một mảnh khu vực nhưng nàng vẫn cảm thấy làm như vậy không quá thỏa đáng từ đầu đến cuối khắt chế chính mình nhưng lúc này đây nàng thực sự nhịn không được bởi vì một cấp yêu thú vật liệu tại vô tận hải thực sự quá phổ biến quá bình thường căn bản không nên tốt như vậy bán nàng nghĩ tới nghĩ lui làm sao đều đoán không ra giang minh đến cùng là dùng phương pháp gì do dự mãi nàng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm liên nhìn một chút mà lại cam đoan không nói cho bất luận kẻ nào chỉ gặp nàng tay cầm n g u y ệ t quang bảo hạp thấp giọng tụng n i ệ m lên một đoạn chú văn sau một lát lấy n g u y ệ t quang bảo hạp làm trung tâm một đạo màu bạc n h ạ t v ầ n g sáng chậm rãi khuyết tán ra tới p h a n bị vầm sáng bao trùn khu vực lần lượt hiện ra từng khỏa sáng tỏ màu bạc quan điểm những n g quan điểm hết thể mười chín cái mỗi một cái đều đại biểu cho một cái nguyện quang bảo hạ phục chế phẩm chỗ vị trí bọn chúng đều phân bố tại hợp hoan tông quản lý các đảo lớn bên trên thanh ly đối bọn chúng không thể quen thuộc hơn được nàng không ở thêm ý những này đã biết quan điểm chỉ là tiếp tục nghiệm động chúng n ữ nàng hiện tại muốn tìm chính là cái thứ hai mươi quan điểm cũng chính là giang minh trong tay một cái kia phục chế phẩm vị trí vâng sáng khuyết trương tốc độ cũng không chậm không bao lâu liền vượt ra khỏi gian phòng phạm vi thanh ly bất đắc dĩ đành phải đem thần thức hướng ra phía ngoài kéo dài cẩn thận tìm kiếm lúc nào cũng có thể xuất hiện quan điểm đồng thời trong nội tâm nàng không nhịn được nói thẩm chẳng lẽ giang min chạy tới vô tận ngoại hải bởi vì dựa theo vầng sáng trước mắt bao trùm phạm vi sớm đã vượt ra khỏi toàn bộ vô tận nội hải lại qua một một lát vầng sáng khuyết trương phạm vi đã đạt trăm mét xa lại vẫn không có phát hiện cái thứ hai m ư ờ i quan điểm mà theo nàng thô sơ giản lược tính ra tại toàn bộ vầng sáng chiếu rọi bên trong toàn bộ vô tận nội hải lớn nhỏ cũng bất quá mới một mét vông có thể giang minh tuyệt đối không thể đưa thân vào ngoài trăm thước cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng có thể tưởng tượng phạm vi chẳng lẽ giang minh dùng cái gì phương pháp đặc thù che giấu nguyệt quang bảo hạp dò xét thanh ly trong lòng đột nhiên nhảy ra cái suy đón này tùy theo mà đến là một trận không hiểu cho thực dạng thật giống như tự mình làm sai xong việc một giây sau liền bị tại chỗ bắt lấy giống như nàng thật sợ giang minh đã phát giác nàng đang dò xét hắn vị trí vội vàng liền muốn dừng lại chú ngữ không còn tiếp tục thăm dò nhưng lại tại chú văn ngừng vâng sáng sắp tán chưa tán kia một cái trước mắt nàng đ ỗ n g nhiên thoáng nhìn v ầ n g sáng một bên giới hạn bên trên không biết khi nào lặng yên không một tiếng động sáng lên một viên mới quan điểm nàng vội vàng một lần nữa xem kỹ toàn bộ v ầ n g sáng phạm vi lúc này mới phát hiện ngay tại nàng vừa rồi xuất thần do dự một chút vâng sáng cũng không có đỉnh chỉ k u y ế t chương lúc này bán kính đã kéo dài đến hơn cái này cái này sao có thể thanh ly triệt để giật mình tại nguyên chỗ trên mặt tràn ngập trần kinh một đôi đôi mắt đẹp mở t r ò n t r ị a hoàn toàn không cách nào lý giải nhìn thấy trước mắt nàng làm sao cũng nghĩ không thông giang minh đến tột cùng là làm được bằng cách nào tinh tế tính ra cái này cự ly đã là hơn hai trăm cái vô tận nội hải lớn nhỏ phải biết một tên trúc cơ tu sĩ như muốn từ vô tận nội hải một bên toàn lực bay hướng khác một bên không ăn không uống không ngủ không nghỉ cũng ít nhất phải thời gian năm năm cứ như vậy tính nếu thật muốn dựa vào phi hành tiến về giang minh vị trí chỉ sợ đến tiêu tốn hơn một năm mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là lý tưởng trạng thái giới suy tính chưa đem trên đường khả năng tao nộ cường đại yêu thú quỷ dị thiên h a i không biết hiểm cảnh các loại biến số tính toán ở bên trong Trước trường Trước trường có chiến có chiến 197, 197, không khói không khói lửa chiến trường, 197, không có khói lửa chiến trường. đến giờ k h ắ c này thanh ly cũng không lo được có thể hay không bị giang minh phát hiện nàng lập tức tay lấy ra giấy viết thư quyết định hỏi thăm minh bạch hắn đến cùng là thế nào đi qua mà lúc này giang minh đang chờ tại vị ở thanh vân trong đại lục vạn b ả o cát đến một lần hắn vừa mới xin nhờ thanh ly hỗ trợ thu mua một nhóm tài liệu mới đang đợi nàng hồi âm Thứ hai, hắn cũng đang chờ tiểu điệp trở về hai người bọn họ đều đoán được đối diện c à n khôn các tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ đêm nay tất có động tác tiểu điệp sung phong nhận việc bằng vào không gian xuyên toa chi năng tiến đến tìm hiểu tin tức giang minh mặc dù đồng ý nàng đi trong lòng nhưng dù sao có chút không nỡ thế là cố ý lưu tại trong tiệm chợ vạn nhất tiểu điệp tao nộ g nguy hiểm gì hắn cũng tốt trước tiên tiến đến trợ giúp đúng lúc này giữa không trung lạng yên không một tiếng động hiện ra một cái n h ạ t màu tím linh điệp cánh nhẹp h i ế n lưu quang hơi đổi lập tức điệp ảnh chập trợn thân hình dán ra đạo mắt hóa thành một vị khuynh thành tri tư n n à n g mũi chân vừa rơi xuống đất liền nội gấp mở miệng giang đại ca đối diện tiền trưởng quỹ động thủ bọn hắn đem kiếm ảnh ngư bích thủy thiềm thử con mắt các loại tám loại thương phẩm giá cả tất cả đều điều đến so chúng ta còn thấp hơn m ộ ư ơ i hạt linh tinh giang minh sau khi nghe xong trên mặt cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc cái này thủ đoạn vốn là tại hắn trong dữ liệu dưới mắt vạn bảo các mua bán thương phẩm có hơn m ộ ư ơ i loại đối phương chỉ nhằm vào trong đó tám loại xuất thủ nói rõ một nửa khác còn có thể như thường lệ bán hắn cười nhạt một tiếng thong dong nói ra đã như vậy cái này tám loại thương phẩm chúng ta cũng đi theo điều chỉnh giá trực tiếp hàng hai mươi linh tinh mặc kệ bọn hắn làm sao hàng tóm lại chúng ta vĩnh viễn m u ố n so bọn hắn tiện nghi hơn mười linh tinh tiểu điệp nghe xong lập tức gấp hạ giá nhiều như vậy kia đến kiếm ít bao nhiêu linh thật ca nàng liền vội vàng k h u y ê t nhủ giang đại ca đừng xúc động nhà chúng ta đây đối với bọn họ nhiều dạng này rông d à i không đấu lại giang minh lại mỉm cười lắc đầu kiên nhẫn giải thích với nàng đừng lo lắng những hàng này chúng ta vào tay giá cả rất thấp xa còn chưa tới lô vốn trình độ thật đến lô vốn thời điểm ta đương nhiên sẽ không lại cứng răn so dưới mắt chúng ta cùng đối phương so vấn này so không phải nhất thời thắng thua mà là một cái thái độ người suy nghĩ một chút trải qua hôm nay fan này đọc sức rất nhiều người đều sẽ bắt đầu chú ý chúng ta hai nhà ở giữa giá cả chiến nếu như chúng ta trực tiếp nhận thua đám người sẽ chỉ cảm thấy thất vọng rất nhanh liền không còn lưu ý chúng ta thậm chí quên bạn b ả o cát có thể chỉ cần chúng ta chịu đựng một mực ép bọn hắn một đầu liền sẽ có càng ngày càng nhiều người lưu ý chúng ta nghị luận chúng ta nhớ kỹ chúng ta đến thời điểm lưu lượng khách càng lúc càng lớn dù là cái này tám loại thương phẩm không kiếm tiền chúng ta còn có thể dựa vào thương phẩm khắc kiếm về tiểu đ i nghe được con mắt tỏa sáng càng nghe càng là hưng phấn đợi giang minh nói xong nàng nhịn không được mừng rỡ vỗ tay tán thưởng giang đại ca ngươi làm sao lại lợi hại như vậy ngươi trước kia có phải hay không làm qua trưởng quỹ nha giang minh đương nhiên không có làm qua trưởng quỹ hắn có thể có như vậy kiến thức kỳ thật càng nhiều là bắt nguồn từ làm người hai đời trải qua nhất là kiếp trước hắn sinh hoạt tại một cái tin tức bùng nổ thời đại các loại thương nghiệp sách lược giá cả chiến án lệ marketing thủ đoạn cơ hồ ở khắp mọi nơi thấy cũng nhiều với cái thế giới này một chút đầu ó c không quá linh hoạt thương nhân tự nhiên là cho dịch hình thành hàng duy đà kích h ắ n cười nhạt một tiếng vừa định thuận miệng đ ắ p lại chợt cảm thấy trong ngực nguyệt quan g bảo hạp chuyển đến một trận chấn động nhẹ nhẹ thế là hắn ngược lại hướng tiểu đ i ệ p phân p h ó nói thời gian không còn sớm ngươi đi trước đem cái này tám dạng thương phẩm mới giá cả tiêu xuất tới trước đó giá cả không muốn xoa dùng đỏ bút họa tuyến tiêu ở bên cạnh làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng chúng ta nói so c à n khôn các tiện nghi liền nhất định làm được về phần kinh doanh trên sự tình chúng ta về sau chậm rãi trò chuyện giao phó song xuôi hắn lấy ra nguyệt quan bảo hạp triển khai vừa mới chuyển đến giấy viết thư giang đạo hữu hết sức xin lỗi mới ta nhất thời không thể kiềm chế trong lòng hiếu kỳ điều này nói rõ thanh ly cử động lần này thuần túy là ra ngoài hiếu kỳ cũng không ác ý hắn tiếp tục đọc tiếp bên dưới kết hợp chính mình vừa mới mời nàng tiếp tục mua sắm yêu thú tài liệu tin không khó suy đoán ra thanh ly vì sao lại đột nhiên dò xét hắn vị trí dù sao hắn nhóm này hàng bán được thực sự quá nhanh nhanh đến mức không hợp với lẽ t h ư ờ n g cho dù ai đều sẽ cảm giác đến kỳ quái sinh ra mấy phần tìm hiểu tâm tư t r ầ m ngâm một lát giang minh cảm thấy cùng hắn che lấp né tránh không bằng thẳng thắn b mà báo dù sao hắn cùng thanh ly ở giữa hợp tác còn muốn tiếp tục tin tưởng lẫn nhau mới là kế hoạch lâu dài thế là hắn nâng bút tại giấy viết thư mặt sau viết kỳ thật cho dù ngươi không hỏi ta cũng dự định tại gần đây giải thích cho ngươi ta mượn nhờ quảng hàn tiên tử tặng cho nguyện hoạch đi tới một mảnh tên là thanh vân đ so toàn bộ vô tận nội hải diện tích cộng lại còn muốn lớn rất nhiều bởi vì nơi này yêu thú vật liệu giá cao chót vót nhu cầu cực lớn ta mới có thể nhanh chóng như vậy tiêu hàng chỉ tiếc trước mắt nguyệt hạch c ò n nhỏ chỉ có thể cho ta một người xuyên toa vắng lai、like. nếu không ta nhất định mời ngươi cũng đến đây nơi đây cộng đồng mở cửa hàng phát triển kinh doanh viết xong hắn đem giấy viết thư cẩn thận xếp lại một lần nữa để vào nguyệt quang bảo hạc bên trong kỳ thật giang minh trước mắt cũng không có thật dự định mời thanh ly cũng tới thanh vân đại lục lời nói này ít nhiều có chút khách sáo cùng tràng diện n ữ thành phần cái này giống hắn kiếp trước thường nghe người ta đảm tiếu câu k sau này nói không chừng có thể dùng bên trên từ đó về sau càn khôn các cùng vạn bảo các ở giữa giá cả chiến chính thức kéo ra mặt tre song phương ngươi hàng ta cùng lẫn nhau cắn chết không thả nguyên bản một bộ kiếm ảnh ngư lưng có thể bán được hai trăm linh linh thạch lại ngắn ngủi trong nửa tháng một đường cùng rơi xuống năm mươi linh tinh Giang Minh trong ạ i giá xuống lúc i tinh n h l nhất thời đại hà phường thị bên trong dòng người chen trúc rộn rộn rằng ràng so dĩ vãng náo nhiệt đâu chỉ mấy chục lần quản lý phường thị vương ra cái nào gặp qua bực này chiến trận cả nhà già trẻ cơ hồ cùng nhau xuất động ngày đêm càng không ngừng tuần lo dịp trật tự điều dài tranh chấp v ậ n tối mày tối mặt liên liên vương gia vị kia lâu dài bế quan tu vi đã đặt chúc cơ hậu kỳ lão tổ đều bị kinh động xuất quan tự mình đến trong phường thị giỏ xét một chuyến nhìn qua vạn bảo c ắ t cùng c à n khôn cắt trước cửa trên vai thích cánh cảnh tượng thật lâu không nói bất quá chính là bởi vì lưu lượng khách bạo tăng vạn bảo c ắ t cùng c à n khôn cắt cần thiết giao nạp trị an quản lý phí dụng cũng đi theo nước lên thì thuyền lên một hơi bị mang lên lúc đầu mấy chục lần dù sao nhiều người như vậy chiều cơ hồ đều là xông hai nhà này tới vương gia tăng phái nhân thủ nhiều như vậy thu phí cao chút cũng hợp tình hợp lý làm cho người ngoài ý muốn chính là luôn luôn tính toán tỉ mỉ thậm chí có chút ham tiền như mạng tiểu điệp lần này lại không chút nào phản đối ngược lại phi thường thống khoái mà một lời đáp ứng nguyên nhân rất đơn giản so với mấy ngày nay kiếm được đầy b u ồ n đầy bát lợi nhuận dâng lên điểm ấy quản lý phí không đáng kể chút nào mặc dù kiếm ảnh ngư lưng cái này thương phẩm hạ giá quá ác cơ hồ đã không kiếm tiền nhưng trong tiệm những chủng loại khác thương phẩm lại bán được một cách lạ kỳ tốt càng có rất nhiều khách nhân dù là tạm thời không quá cần cũng miễn ý đặc biệt đến bạn bảo các mua lấy mấy thứ đồ vật bọn hắn là chân tâm thật ý ủng hộ nhà này cứng rắn càn khôn các tiểu điếm sợ v ạ n nhất nó sụp đổ về sau càn khôn các một nhà độc đại tất cả thương phẩm giá cả lại sẽ tăng lại đi tối hôm đó tiểu điệp cẩn thận hạch sau ngày đó khoản g lại đột nhiên phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái tất cả thương phẩm bên trong bán được tốt nhất thế mà còn là kiếm ảnh ngư lưng các loại kia mấy loại lợi nhuận cực thấp thương phẩm nàng nhịn không được tiến đến bên người gia n g minh nghẹo đầu nghi hoặc hỏi giang đại ca rõ ràng những n à y thương phẩm đối diện bán được so chúng ta còn muốn tiện nghi mười linh tình làm sao ngược lại tại chúng ta chỗ này bán được tốt như vậy chẳng tình nguyện nhiều tiêu tiền cũng muốn đến chúng ta trôi này mua giang minh lúc ấy đang túi đầu cho thanh ly viết thư an bài xuống một nhóm nhập hàng sự tỉnh nghe được tiểu điệp cái này ngây thơ nghi vấn nhịn không được cười ra tiếng hắn cười tốt một, một lát mới phi thường khẳng định nói người đều là thích chiếm tiện nghi tuyệt đại đa số tu sĩ khẳng định sẽ chọn càng tiện nghi mua ta dám đ o á n chắc những hàng này tuyệt không phải phổ thông khách nhân ở mua người suy nghĩ một chút ngoại trừ bọn hắn còn có ai sẽ thả lấy đối diện càng tiện nghi không mua l ạ đến tuyển chúng ta nhà này quý tiểu điệp nghiêng đầu đường à y vẫn là không muốn minh bạch cuối cùng đành phải lắc đầu ta không nghĩ ra được bọn hắn g thể là, là c bọn hắn, bọn hắn sao có thể dạng này quá ghê tởm sau đó thời gian bên trong kiếm ảnh ngư lưng các loại thương phẩm vẫn như cũ bán được dị thường nóng nảy mặc dù m ỗ i kiện chỉ có thể kiếm giải rác mấy hạt linh tinh nhưng không chịu nổi mỗi ngày hơn mười vạn kinh người lượng tiêu thụ ít lai、like、tiêu thụ mạnh phản mà thành ổn định lợi nhuận nơi phát ra bất quá cái này có thể khổ ở xa hợp hoan tông thanh ly cùng nàng đồng môn vì thỏa mãn gia n g minh mỗi ngày nói lên kết xù đơn đặt hàng thanh ly càng không ngừng hướng trưởng môn x i n tăng thêm nhân thủ cơ hồ động viên toàn bộ tông môn lực lượng phân tán đến từng cái hòn đảo l i ề u mạng thu thập linh thú vật liệu ba phen mới bận về sau liên hợp hoan tông trưởng môn bản thân đều đã bị kinh động nàng vốn cho là hợp hoan tông vừa mới bắt đầu tham gia thương mẫu đến tìm tỏi rất nhiều năm mới có thể có chút khởi sắc. có thể nàng tuyệt đối không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng giao dịch quy mô cùng tốc độ kiếm tiền vậy mà đã có thể so với kinh doanh mấy trăm năm tứ đại thương minh chứa thuần, sát, chứ 198, thuần sát. một tháng sau càn khôn các bên trong tiền trưởng quỹ sắc mặt nghiêm trọng lo lắng hướng triệu công tử báo cáo công tử chúng ta thật không thể tiếp tục như vậy nữa một tháng này xuống tới chúng ta đã thua thiệt rơi mất mấy trăm vạn linh thạch nhưng đối diện nhà kia vạn b ả o cát căn bản nhìn không ra nửa điểm vẻ mệt mỏi từ đầu tới đuôi không có sợ hãi tiếp tục đấu nữa chỉ sợ mặc dù bọn hắn cũng giá thấp thu mua một nhóm vạn bạo các t h ư phẩm có thể cái này còn thiếu rất nhiều đền bù tổn thất tiếp tục như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương triệu công tử hai mắt phiếm h ồ n g gắt gao nhìn chằm chằm sổ sách trên từng hàng nhìn thấy mà giật mình số lượng hồi lâu không nói một lời cả phòng không khí ngột ngạt đến đáng sợ tiền trưởng quý vốn còn muốn lại khuyên vài câu có thể vừa nhắc mắt nhìn thấy triệu công tử kia càng thêm âm c h ầ m ánh mắt lập tức đem lời lại nuốt trở vào không biết qua bao lâu triệu công tử mới chậm rãi mở miệng thanh âm dị thường bình tĩnh ta biết rõ từ bắt đầu từ ngày mai tất cả thương phẩm khôi phục giá gốc có thể tiền trưởng quý nghe chẳng những không có nhẹ nhàng thở ra ngược lại trong lòng càng thêm bất an. hắn rõ ràng công tử t u y ệ t không có khả năng cứ như vậy nhận thua đằng sau nhất định còn có động tác khác sáng sớm ngày thứ hai giang minh đang định tiếp tục vận chuyển tâm pháp tiếp tục một ngày này tu luyện đông nhiên trong đầu viên kia hình con bướm c h ạ m khế ước cần ký đột nhiên nhẹ nhàng chấn động ngay sau đó liên truyền đến tiểu đ i ệ p thanh â m r ồ n r ậ p giang đại ca không xong có một đám người đến cửa hàng bên trong náo sự ngay trong bọn họ còn có chúc cơ kỳ tu sĩ giang minh tâm thần r u lên hai mắt đ ô n g dưng mở ra rốt cuộc đã đến sau hắn kỳ thật đã sớm ngờ tới sẽ có như thế một ngày bởi vậy hắn cũng không bối rối cấp tốc an định tâm thần thông qua ấn ký đáp lại nói đừng h o a n g hốt ta lập tức đổi tới ngươi trước bảo vệ tốt chính mình hết thể chờ ta tới lại nói nói xong hắn đông nhiên đứng dậy đẩy ra cửa phòng tu luyện nhanh chân đi ra ngoài trải qua luyện khí thất lúc hắn trong chiều hô một tiếng nộ không đừng đánh sát mang theo ngươi kim cô đ ồ n g có người tìm đến chúng ta vạn bảo các phiền mái nộ không nguyên bản chính vung lấy một thanh nặng nghề thiết truy lặp đi lặp lại đánh một khối thiêu đến đỏ bừng sắt p ô i ngay xong lời này động tác im bật mà dừng hắn đông nhiên ngẩm đầu trong mắt hồng quang nói lên thuận tay liền đem thiết truy kín đáo đưa cho bên cạnh chính lôi kéo ống bê xích diễm linh hầu trở tay từ giá binh khí trên nắm lên cây kia kim quang dạng dỡ kim cô đ ổ n g đông một tiếng gánh t ạ i trên vai mấy cái cất bước liền vào hưởng ra toàn thân sát khí b ố n phía trong lòng của hắn rõ ràng vạn bảo c ấ p bây giờ thế nhưng là trên hoa quả sơn kiếm lợi nhiều nhất sản nghiệp tương lai còn có thể hay không học được giống định thân thuật lợi hại như vậy t i ê n thuật toàn chỉ vào nhà này cửa hàng dây linh t h ậ t đây hiện tại lại có thể có người tới cửa đập phá quán này làm sao có thể chịu một người một khỉ bước nhanh xuồng núi mới vừa đi tới sườn núi chỗ bỗng nhiên nghe thấy sau l ư n g chuyển đến một trận non chủ nhân chờ ta một chút ta cũng muốn đi giang minh s ư n g sở trong lòng kinh ngạc ở đâu ra tiểu hải tử hắn trở về nhìn lại chỉ gặp một cái ước chừng năm sáu tuổi lớn nhỏ bé con chân trần nhà trên thân chỉ mặc một bộ màu đỏ cải hiếm chính nện bước nhỏ chân ngắn h ê a h ê a từ trên núi chạy vội xuống tới tốc độ nhanh đến kinh người thông qua linh hồn khế ước chuyển đến quen thuộc ba động giang minh lập tức kịp phản ứng hoa nhi này đúng là tiểu long tiểu long cái gì thời điểm có thể hóa hình giang minh nhất thời có chút trong váng chuyện lớn như vậy hắn làm sao một chút cũng không có phát giác trong n h y mắt tiểu long đã chạy đến trước mặt hắn tay nhỏ n u lấy góc áo của hắn ngẩng lên tròn vo khuôn mặt nhỏ chủ nhân mang ta đi đi ta đã sẽ hóa hình á bộ dạng này cam đoan không ai có thể nhận ra ta chân thân giang minh nhìn hắn bộ dáng này vừa buồn cười lại là bất đắc dĩ dưới mắt tình huống khẩn cấp thực sự không dành cẩn thận hỏi hắn hóa hình sự t ì n h hắn do dự một cái vẫn là túi người sờ lên tiểu long đầu nhẹ lời k h u y ê n c a n tiểu long người mới vừa vặn hóa hình thân thể còn không có thể chứng lần này cũng đừng tham dự các loại quen thuộc hình người thái lần sau ta dẫn ngươi đi dứt lời hắn quay người liền muốn tiếp tục đi đường không nghĩ tới tiểu long lập tức nào lên hai con cánh tay nhỏ ôm chặt lấy chân của hắn chết sống không b u n g tay chủ nhân ý thật ta đã sớm sẽ hóa hình chỉ là sợ ngươi muốn ta làm việc mới một mực g i ấ u diếm không nói ra ngươi liền để để ta đi ta cam đoan nghe lời giang minh nghe xong lập tức tức xả mặt lại chính mình có như vậy giống chu lột ra sao thế mà để tiểu long như thế phòng bị có thể hắn nghĩ lại cũng là không phải hoàn toàn không có đạo lý tại tòa này trên hoa quả sơn phàm là lớn tay linh thú mặc kệ là n ộ không xích diễm linh hầu vẫn là tiểu điệp tiểu bạch xác thực từng cái đều có việc để hoạt động nhìn tiểu long ôm chặt chẽ một bộ ngươi không mang theo ta đi ta liền không buông tay tư thế giang minh đành phải than nhẹ một tiếng thỏa hiệp nói tốt h ta ngươi có thể theo tới nhưng nhất định phải nghe lời đợi chút nữa mà hết thể nghe ta chỉ huy tuyệt đối không thể tự tiện hành động tiểu long lập tức mặt mày hớn hở dùng sức chút đầu cùng lúc đó thanh vân đại lục đại hà phường l à thị vạn bảo c ắ t trước cửa giờ phút này bên trong bầu không khí căng cứng sớm đã vây đầy một đám khách không mời mà đến những người này từng cái thân mặc áo đen khuôn mặt nham hiểm quanh thân tản mát ra một cỗ băng lanh sắt khí xem xét chính là người trong tà phái tuyệt không phải người lương thiện vạn bảo các kia một mặt hoa lệ hóng ánh tường thủy tinh đã bị nhân sinh sinh đánh nát tàn phiến vãi đầy mặt đất tại dưới ánh mặt trời chết xạ ra trướng mắt ánh sáng tiểu điệp chính khẩn trương canh giữ ở chỗ thùng bên trong trên mặt tràn ngập lo lắng nhìn qua ngoài cửa ngay tại rẳng cò sông phương một vị tóc trắng bạc phơ láo giả đang đứng tại vạn bảo các trước cửa hắn khuôn mặt trang nghiêm lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m đến đây gây chuyện đám người kia thanh âm trầm thấp chúng ta vương ra cùng các ngươi hát sát giáo từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông hôm nay các ngươi lại dốc toàn bộ lực lượng sông ta đại hà phường hủy ta phường thị cử trong h ắ c y nhân một cái khuôn mặt yêu dị ánh mắt lưu chuyển giống như đ ộ c xà trung niên nam tử chậm rãi dạo bước mà ra người này chính là h ắ c sát giáo giáo chủ hắn liếc qua vương lão gia tử lại quét mắt một phen sau người một đám đề phòng vương gia tu sĩ đông nhiên khẽ cười một tiếng ngựa khí lười biếng lại mang theo uy hiếp vương gia chủ làm gì tức giận hôm nay chúng ta bất quá là tìm đến vạn bảo các phiền phức cùng các ngươi đại hà phường không quan hệ ta khuyên ngươi vẫn là lui sang một bên an an ổn ổn nhìn trận hí kịch cho thỏa đáng xen vào việc của người khác cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt vương lão gia tử nghe vậy không khỏi cười lạnh tốt một câu không quan h nghe vậy hát sát giáo giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên chầm xuống ánh mắt lạnh lùng giống là ngâm độc đao hắn có chút hướng về phía trước g i ê n thân thanh âm đệ thấp lại mang theo thấu xương hàn ý vương gia chủ ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng cái này nhản sự ngươi có phải là thật hay không muốn xem bảo ngươi có thể biết rõ sau lưng ta đứng đấy người là ai tóc trắng lao giả trong lòng run lên vô ý thức đem ánh mắt vượt qua hát sát giáo một đám người áo đen nhìn về phía phía sau bọn họ chương một trăm chín mươi tám thuấn sát hai chương một trăm chín mươi tám thuấn sát chỉ gặp tại đối diện càn khôn c ắ t cửa ra vào vị tiêu họ triệu công tử chính phụ tay mà đứng mặt không thay đổi lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn lao giả lập tức trong lòng chầm xuống triệt để minh bạch nguyên lai hát sát g i á o bất quá là triệu công tử trong tay một tay đao hôm nay trận này t h a i h o a căn bản chính là càn khôn c ắ t ở sau lưng sai s ử đoạn này thời gian đến nay vạn bảo c ắ t cùng càn khôn các ở giữa minh tranh đám đấu hắn kỳ thật một mực nhìn ở trong mắt chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới đường đường càn khôn các một cái thế lực trải rộng toàn bộ thanh vân đại lục đại thương hội. lại sẽ đối với đại hà phường như thế một nhà cửa hàng nhỏ xử suất như thế ti tiện thủ đoạn một máy mắt hắn đối cái này đã từng còn có mấy phần kính trọng cửa hàng lớn triệt để thất vọng đáy lòng chỉ còn lại xem thường có thể cho dù trong l ò n g ngực phất ớt hắn cũng không dám biểu lộ nửa phần một mình hắn có thể không sợ hãi có thể phía sau hắn là toàn bộ vương gia nhiều như vậy cái mạng người hệ với hắn một thân nếu là thật sự chọc giận càn k h ô n cát dẫn tới hắn phía sau cao giai tu sĩ chỉ sợ vương gia đảo mắt liền có thai hoảng ở đầu rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể đem hết t h ầ không cam lòng ép về đáy lòng cuối cùng vô lực phất, phất tay ra hiệu sau lưng vương ra tránh ra vương gia đám người tuy có không cam l ò n g lại cũng chỉ có thể theo lời lui đến một bên nhường ra thông lộ nhìn thấy một màn này triệu công tử lại muốn đem hát sát giáo giáo chủ chửi mắng một trận vì càng khôn các thanh danh hắn mới không có chính mình độc thủ cố ý mời hát sát giáo người không nghĩ tới đối phương vừa lên đến liền đem chính mình khai ra sớm biết rõ ràng này hắn còn không bằng chính mình ra mặt giải quyết hát sát giáo giáo chủ lúc này còn không biết rõ đã đem người của hai bên đều đ á c tội hắn mới vừa nói phía sau cũng không phải là chỉ chân chính phía sau lúc này hắn gặp vương gia lão tổ nhựa bộ còn tưởng rằng là đối phương sợ hắn thế là góc miệng d ơ lên một vòng không che giấu chút nào miệng mai ý cười nên ngang đi đến vạn bảo các cửa ra vào đối canh giữ ở chỗ tổn hại tiểu điệp cao dọa quát các ngươi các chủ đâu gọi hắn cút ngay lập tức ra gặp ta nếu không láo t ử hôm nay liền phá hủy ngươi cái này t i ệ m nát tiểu điệp sắc mặt t r ắ n g bệnh đang muốn mở miệng c ù n nhau chợt nghe thấy sau l ư n g chuyển đến một trận không nhanh không chậm tiếng bước chân nàng ngạc nhiên trở về quả nhiên trông thấy giang minh chính vững bước đi tới phía sau hắn không chỉ có đi theo vai k h i ê n kim c ộ đồng mặt mũi tràn đầy sát khí ngộ n g thế mà còn có một cái mặc hồng đ â đâu chân trần nha tiểu tiểu điệp nhất thời sửng sốt lòng tràn đầy nghi hoặc tiểu hài này là ai nhưng tình thế nguy cấp cũng dung không được nàng hỏi nhiều nàng vội vàng đón lấy giang minh đang muốn báo cáo tình huống giang minh lại nhẹ nhàng n g â g tay ngừng lại nàng kỳ thật sớm tại hiện thân trước đó giang minh đã bí mật quan sát rõ ràng c ụ c thế bên ngoài đối vừa mới tổng hơn năm mươi người cầm đầu giáo chủ là trúc cơ hậu kỳ tu vi có khác hai tên trúc cơ trung kỳ sáu tên trúc cơ sơ kỳ còn lại cũng đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thực lực không thể khinh thường hát sát giáo giáo chủ thấy người tới bất quá là cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ thần thái càng thêm kiêu căng dọc mang k i n h mệt hỏi tiểu tử ngươi chính là vạn bảo các các chủ nói các ngươi trong tiệm những cái kia lai lịch không rõ yêu thú vật liệu đến tột cùng là từ đâu mà lấy được phía sau là ai tại sai sự giang minh căn bản không có nhận hắn ánh mắt đảo qua kia mặt bị nệ đến nát bấy tường thủy tinh thanh âm lạnh đến giống băng cái này động là các ngươi đập thấy đối phương lại chính không lọt vào mắt t r a hỏi h ắ c sát giao giáo chủ lập tức sắc mặt xanh xám quanh thân sát khí cuộn cuộn không biết sống chết đồ vật bản giáo chủ đang tra hỏi ngươi còn dám giả câm và biết tiếp xuống nát coi như không chỉ là mặt này tường tin hay không lão tử một thanh hỏa thiêu ngươi cả gian cửa hàng là các c ngươi độ hát ơ i i l ề ố t miễn sát giao giáo chủ giáo giáo cự ly quá gần căn bản không kịp né tránh chỉ miễn cưỡng tại quanh thân tụ lên một tầng mỏng manh hát vụ hộ thể lôi cầu đã hoành đến、vâng. đinh hai nhức có tiếng nổ bỗng nhiên vang lên trứng mắt tường quang trong nháy mắt nở rộ để ở đây tất cả mọi người trước mắt một trắng ngắn ngủi đã mất đi thị giác đợi bọn hắn khôi phục ánh mắt cũng biết nhìn về phía tiếng vang nơi phát ra lúc từng cái tất cả đều đứng chết chân tại chỗ trận mắt h ố n mồm chỉ gặp hát sát giáo giáo chủ như là một cái bị xé nát vài rách túi cả người lõm vào trong đất thật sâu thân thể v ặ n vẹo không thành hình người chu vi nước bắn một mảng lớn nhìn thấy mà giật mình vết máu k i ê u máu cũng không phải là c h ậ m rãi chạy xuôi mà ra lại giống như là từ nội bộ mánh liệt phun tùng tói ra n g ư lai、like, ngay tại giang minh lôi bạo thuật đánh trung giáo chủ một sắt a nộ không sớm đã ăn ý nhảy lên một cái hai tay nắm chặt kim cố đ ồ n g lấy vạn cân chi lực hung hang nện xuống kia một gậy tinh chuẩn mà bạo liệt xinh xinh đem đã bị lôi cầu trọng thương giáo chủ triệt để đánh xẹp toàn bộ đường đi thoáng chốc hoàn toàn t í n h mịch tất cả mọi người ngơ ngác nhìn qua giữa sân cái kia đạo hố sâu cùng không thành hình người thi thể đầu góc một mảnh t r ố n g không Không ai từng nghĩ tới trường tranh đấu này vừa mới bắt đầu liền đã triệt để kết thúc vương ra một đám tu sĩ trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua trước mắt một màn này trên mặt viết đầy khó có thể tin bọn hắn chưa hề nghĩ tới vị này một mực thần bí điệu thấp vạn bảo các các chủ lại có thực lực mãnh liệt như vậy một xuất thủ chính là lôi đình vạn quân l i ê n l i ê n hát sát giao giáo chủ đều tại vừa đối mặt ở giữa bị oanh sát mà hát sát giao đám người kia càng là dọa đến hồn bất p h ụ thể từng cái nhìn chằm chằm giáo chủ thi thể huyết lục mơ hồ không tự giác liên tiếp lui về phía sau trong mắt đều là kinh hãi cùng sợ hãi có ít người thậm chí hai chân như nụn ra cơ hồ đứng không vững có thể giang minh lại hơi n h ữ lên lông mày nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia trong lòng dâng lên một tia lo nghĩ đây hết thảy có phải hay không quá mức thuận hắn tâm niệm khé động bấm tay bắn ra một viên màu đỏ thấm trực tiếp b ắ nhưng về p vào lúc này diễn biến nảy sinh một tên hát sát giáo tu sĩ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm hai tay gắt gao che phần bụng cả người có quắp tại trên mặt đất điên cuồng lan lộn giang minh đột nhiên đem ánh mắt ném đi ngay sau đó liền thấy được làm cho người dùng mình một màn chỉ gặp tên kia tu sĩ bụng bỗng nhiên phá tan đến một cái đấm máu tay từ đó r ố i ra sau đó là cái thứ hai ngay sau đó một cái dính đầy đặc dính chất lỏng đầu lâu chậm rãi t r ô i ra chương 199, quý thủy âm lôi chi uy chương 199, quý thủy âm lôi chi uy bất quá một chút thời gian hát sát giáo giáo chủ vậy mà lấy loại này q u ỷ dị mà máu tanh phương thức lại xuất hiện ở trước mặt mọi người cái này dọa người tràng diện để chu vi vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm không ít tu sĩ sắc mặt tái xanh nhịn không được quay đầu đi chỗ khác liên liên một mực cố gắng chấn định tiểu điệp cũng trong nháy mắt sắc mặt chấm bệnh vô ý thức lui về sau nửa bước giang minh mặc dù cũng chấn động trong lòng nhưng hắn phản ứng cực nhanh căn bản không có ý định cho đối phương thở dốc cơ hội lập tức thông qua khế ước gân ký hạ lệnh nộ không tất cả xuyên áo đen một tên cũng không để lại tiểu điệp dùng phân thân điểm hậu nộ không tiến công tiểu long người theo s á t t a sử dụng pháp thuật trợ giúp mệnh lệnh một cái nộ không không chút do dự vung lên kim cô đ ồ n g liền vọt mạnh mà ra nhưng ngay tại hắn cất bước trong nháy mắt bên cạnh đột nhiên huyện hóa ra m ư ơ i cái cùng hắn như lúc đồng dạng cầm trong tay kim cô bồng phân thân trong lúc nhất thời lại có m ư ơ i một cái nộ không đồng thời thẳng hướng trận địa địch vừa mới hoàn thành trùng sinh hát sát giáo giáo chủ đang muốn hạ lệnh tập kích cái này linh h ầ u lại bị bất thình lình một màn làm cho khẽ giật mình liên hắn đều nhất thời phân biệt không ra thật giả chớ nói chi là hắn những cái kia thủ h ạ hát sát giáo tu sĩ vội vàng phát ra công kích phần lớn rơi vào trên phân thân lốp bốp đánh tan mấy đạo huyết ảnh chân thân lại không lọt vào bao nhiêu công kích mà liên tại cái này thời điểm giang minh cùng tiểu long công kích cũng đến những ngày này đang luyện công trong phòng giang minh đã xem lôi b ạ o thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành có thể làm được tuần phát chỉ gặp hắn hai tay liên đạn từng khỏa nắm đấm lớn nhỏ đ ô t nốt nổ vang màu bạc lôi cầu như bắn liên thanh bắn về phía hát sát giáo đám người tiểu long cũng không có nhàn rỗi tay nhỏ các tấn thi t r i ể n ra pháp thuật ngư l o n g vũ trong khoảnh khắc vô số từ nước sạch ngưng tụ mà thành cá bơi cùng dao l o n g chống rông xuất hiện phô thiên cái địa hướng hát sát giáo đám người bay đi càng thân kỳ lạ tại dòng nước tràn ngập tác dụng dưới giang minh lôi bạo thuật lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa xì xì rung động lôi quang mượn nước lan tràn trong chớp mắt cả con đường đều biến thành lôi điện hải dương trói mắt điện quang tứ ngược nhảy vọn làm cho người không cách nào nhìn thẳng vương a lão tổ cứ việc xem thời cơ được nhanh trước tiên gào thét để tất cả tộc nhân lui lại rời xa nhưng vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát cái này không khác biệt xét đánh một đám vương g i a người bị điện giật đến toàn thân r u lên tóc đứng đấy từng cái chật vật không chịu nổi nhưng dù cho như thế lao tổ trong lòng cũng không dám có nửa phần và khí hắn liếc mắt liền nhìn ra giang minh hoặc là hiếm thấy lôi linh căn hoặc là chính là thân phụ trong truyền thuyết ngũ lôi chi thể vô luận loại kia đều mang ý nghĩa kẻ này tiền đồ bất khả hà lượng kết đan kết anh chỉ sợ đều chỉ là vấn đề thời gian loại người này chỉ có thể g o hảo thiệt không thể c á tội b ọ trong nháy n mắt đều đã n hát ư vậy c h sát t giáo chỉ còn lại có giáo chủ bản thân hai tên trúc cơ trung kỳ cùng một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ còn tại đau khổ trèo trống giang minh nhưng không có mảy may dừng lại tiếp tục không gián đoạn thả phóng lôi bạo thuật thế công như thủy triều không ngừng nghỉ chút nào may mắn còn sống sót hát sát giao bốn người bị ép tụ lại cùng một chỗ hợp lực thôi động một đoàn nồng đậm hát vụ đem tự thân một mực bao khỏa ở bên trong giang minh lôi cầu cùng tiểu long ngư long đánh vào hát vụ phía trên lại chỉ có thể để cho hơi chấn động mỏng manh một chút từ đầu đến cuối không cách nào triệt để đánh xuyên hát sát giao bốn người thì đem hết toàn lực duy trì hát vụ không ngừng tu b ổ tổn hại chỗ nộ không huy động kim cô đồng đập mạnh đi qua lại như là đánh c h ú n g một đoàn hư vô đông căn bản đụng vào không đến trong x ư ơ n g mù người rơi vào đường cùng hắn đành phải tấp nập thi, thi pháp chỉ hoan hát vụ khôi phục trong lúc nhất thời chiến cuộc tựa hồ lâm vào g i à n g co mà liên tại cái này thời điểm vị tiêu triệu công tử mang theo bốn tên khí tức chầm bốn tu sĩ từ càn khôn các bên trong không nhanh không chầm đi ra trước đó hắn trở ngại càn khôn các thanh danh không tốt tự mình hạ tràng độc thủ miễn cho để người mượn cớ nhưng khi hắn trông thấy giang minh đợt công kích cùng toàn bộ phương thị không chỉ có đem phòng ốc hủy hơn phân nửa còn thương tổn tới người của v ư ợ g i a hắn lập tức cảm thấy chính mình chờ đợi lý do chính đáng rốt cuộc đã đến thế là hắn sửa sang lại áo bảo trên mặt thay đổi một bộ nghĩa chính từ nghiêm biểu lộ mang theo sau lưng bốn tên khí tức thâm cao thủ bước dài ra càn khôn các vì để cho chính mình sư xuất nổi danh hắn vừa mới hiện thân liền đưa tay chỉ hướng giang minh nghiêm nghị quát thứ đâu tới giã t i ể u tử d á m tại đại hà phường như thế dương a i ban ngày ban mặt phía dưới tùy ý đạ thương người còn dám hủy hoại phường thị kiến trúc liền chúng ta càn k h ô n các bề ngoài đều bị ngươi tác động đến ngươi thật coi cái này đại hà phường không có quy củ sao có ai không cho ta đem kẻ này cầm xuống nói xong hắn bỗng nhiên vung tay lên sau lưng bốn tên tu sĩ lên tiếng mà động như bốn đạo như quỷ mị bỗng nhiên loé ra từ khác nhau phương hướng lao thẳng tới giang minh mà đi giang minh ánh mắt bỗng nhiên co g ụ c lại trong lòng nghiêm nghị bốn người này vậy mà từng cái đều là chúc cơ hậu kỳ tu vi hắn nguyên bản còn đang do dự muốn hay không vận dụng quý thủy âm lôi cái này đổ vật uy lực mặc dù lớn nhưng dùng một lần thật tốt một đoạn thời gian mới có thể khôi phục không thể tùy ý sử dụng nhưng bây giờ tình thế nguy cấp hắn đã không lo được tiết kiệm trong n a y mắt hắn thông qua khế ước c ấn ký hướng tiểu long truyền lệ tiểu long toàn lực thi triển ngư long vũ ngăn trở bọn hắn đợt thứ nhất thế công ngay sau đó hắn lại thông qua khế ước ấn ký đối chiến trong sân ngộ không ra lệnh ngộ không mau lui lại rút về vạn bảo các quý thủy âm lôi uy lực quá mức kinh khủng coi như ngộ không nhục thân cường hành có thể dùng bất diệt chi thể cũng khó đảm bảo sẽ không bị trọng thương giữa bọn hắn sớm đã vô cùng ăn ý nộ không đối giang minh mệnh lệnh không trần c h ờ chút nào lúc này thân hình nhất c h u y ể n mấy cái nhảy lên liền s ô n g về bên trong vạn báo cát cũng liền tại thời khắc này tiểu long thi triển ngư long vũ đã nên tiếp kia bốn tên tu sĩ tế ra báo khí vô số thủy ngư thủy long cùng phi kiếm b v o ấn đụng vào nhau phát ra lốp bốt u bạo hưởng bọn nước văng khắp nơi linh khí loạn tuôn toàn bộ đại hà phường trong khoảnh khắc dòng nước hơn người phản phất thật thành một đầu m á n liệt đường sông giang minh một bên tiếp tục thi triển lôi bạo thuật kiềm chế đối phương một bên nhìn chằm chằm nộ không động t gặp hắn đã an toàn lui về trong các hắn không do dự nữa đột nhiên thôi động trong đan điền l u ậ n dưỡng tất cả quý thủy âm lôi đem nó lặng yên không một tiếng động bám vào hai viên phổ thông lôi cầu phía trên lập tức cổ tay hất lên hai viên lôi cầu một trái một phải phân biệt bắn về phía còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hát sát g i á o bốn người cùng triệu công tử phái ra kêu bốn tên trúc cơ hậu kỳ thủ h ạ cứ việc giang minh thủ pháp ấn ấp chiến trường lại hỗn loạn tưng ơ mừng nhưng vẫn có hai người linh giác nhạy cảm tại lôi cầu cận thân sát na đột nhiên tim đập nhanh đã nhận ra nguy cơ trí mạng có thể hết thể đều quá muộn có thể lôi cầu thế tới quá nhanh căn bản không cho bọn hắn thời gian phản ứng. bọn hắn chỉ tới kịp liều mạng thôi động chính mình mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh hoặc tế ra hộ thân ngọc phủ hoặc vận chuyển bí pháp ngưng ra linh thuẫn sau một khắc trước mắt liền bị một mảnh hủy diệt tính trói mắt vệ trắng t triệt để thối h ệ đại hà phường bên ngoài vương gia tu sĩ cùng một chút còn không có rút lui khách nhân chính khẩn trương nóng nhìn phường bên trong đại chiến người người trên mặt đều viết đầy bất an một tên tuổi trẻ vương gia đệ t ử nuốt một ngụ nước bọn dù g r ọ n g nói còn như vậy đánh xuống chỉ sợ toàn bộ phường thị đều muốn bị hủy a hắn lời còn chưa dứt một đạo cực hạn vệ trắng đột nhiên từ trong phường thị nổ tung ngay sau đó một đạo đạo đại địa nguyên t theo d g động. Tất bản phồn hoa phường thị giờ phút này một mảnh cháy đen khắp nơi bước lên khói xanh lượn lờ đoạn bích tàn viên ở giữa lại không nửa điểm sinh cơ chỉ có một tòa kiến trúc ngoại lệ vạn báo cát nó lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở phế tích trung ương nói lưu ly li vẫn như cũ hào quang lưu động phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra like, ngay l i n g a tại bạo tạc phát sinh một máy mắt giang minh vận dụng hư thực chuyển đổi chi năng đem chọn tòa vạn bảo các tạm thời hư hóa tránh đi cái này hủy diệt tính m ộ t kích giờ phút này khói lửa hơi tán giang minh ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp trước đó địch nhân sớm đã biến thành từng cố hình người thang g ố c đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ không núp ních đối với cái này hắn cũng không ý vị ý thủy âm lôi thế nhưng là liền nguyên anh tu sĩ đều kiên kỵ tồn tại dù cho bị dòng nước pha loãng cũng không phải nho nhỏ chúc cơ tu sĩ có thể lúc này những người này dù cho có người không chết nhưng cũng tuyệt đối đã là trạng thái trọng thương hắn nhàn nhạt đối nộ g không phân p h ó nói đi thăm dò nhìn một cái nếu như còn có còn sống liền giúp bọn hắn một chút giúp bọn hắn một chút nộ g không đầu tiên là sướng sốt một cái lập tức bừng tỉnh đại nộ g giang minh có ý tứ là đưa những cái kia còn tại trong thống khổ dây r ù a người cuối cùng đoạn đường hắn cầm lên kim cô b ồ n g đi trước hướng hát sắt giáo bốn người hóa thành thác g ố c lần lượt nhẹ nhàng thọc trong đó ba bộ vừa chạm vào tức nát rầm rầm đổ thành một t r ô đen xám chỉ có hát sắt giáo giáo chủ biến thành t i ê một bộ lại vẫn duy trì hình người t í nhưng chất cứng rắn vô cùng. chút lực cô không không chút do dự, hai khí, thầm hạ. tay rắn Ngộ vận vung lên kim cô đồng, n vô kim do dự, đập đủ ấm hạ. Nhưng lại tại kim cô đ ồ n g sắp đạp nát than cốc một sát na kia cô kia hình người than cốc bên trong lại đ ỗ n g nhiên bắn ra mấy viên mảnh như lông châu hiện ra ưu lam hàn quang á m khí tốc độ bọn họ nhanh đến mức k i n h người thẳng đến ngộ không cổ họng muốn hại nhưng mà ngộ không lại giống như là căn bản không nhìn thấy không quan tâm kim cô đ ồ n g như c ũ ôm theo vạn cân tri lực chủng điệp rơi xuống bay một tiếng văn trầm cả cỗ than cốc lên tiếng bạo liệt hóa thành một chỗ cho bụi hát sát giao giáo chủ lần này cũng tìm không được nữa có thể cung cấp trùng sinh đệ tử rốt cục triệt để chết mà những cái k i a n g âm độc châm nhỏ cũng hoàn toàn chính xác tinh chuẩn bắn trúng nộ không nếu là bình thường tu sĩ hoặc là nhục thân hơi yếu linh thú b ị bực này âm độc ám khí đánh trúng muốn hại chỉ sợ tại chỗ liền muốn mất mạng nhưng nộ không chỉ là thân thể l ã o đ ả o một cái t i ế t hầu chỗ vết thương tại hắc quang lưu chuyển ở giữa cấp tốc khép lại bất quá thời gian nháy mắt đã khôi phục như lúc ban đầu bất diệt chi thể cường hãn bởi vậy có thể thấy được lồng đốn chương hai trăm bắn một phát chuyển sang nơi khác chương hai trăm bắn một phát chuyển sang nơi khác nộ không không để ý chút nào nộ độc châm lại nhanh bước chạy đến triệu công tử kê bốn tên thủ hạ hóa thành than cốc b một côn một cái đem bọn hắn toàn bộ nện đến vỡ nát cùng lúc đó giang minh đã cất b ư ớ c b ư ớ c vào càn khôn các bên trong trong các một mảnh hỗn độn khắp nơi đều là xét đánh qua đi khét lẹt vết tích vị tiêu triệu công tử ngồi liệt tại nơi hẻo lánh mặt mũi tràn đầy đ e nhánh n từng sợi tóc dựng thẳng lên lộ ra cực kỳ chật v ậ t hắn trong tay nắm thật chặt một mặt đ ã cháy đen biến hình nhìn không ra nguyên trạng tâm t r á n h i ệ n nhiên mới chính là dựa vào cái này đ ồ vật miễn cưỡng bảo vệ tính mạng vừa thấy được giang minh tìm đến hắn dọa đến toàn thân run lên dùng cả tay chân g ú t về phía sau thanh âm phát dun nói ra ngươi Cà c a t a là triệu phàm n g ư ơ i nếu là g i ế t t a bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi giang minh lại giống như là căn bản không nghe thấy uy hiếp của hắn mà không thay đổi dơ tay lên một viên đ ô n nốp rung động lôi cầu trong nháy mắt ngưng tụ m à thành trực tiếp bắn về phía triệu công tử triệu công tử hoảng sợ phía dưới còn muốn dơ lên tâm c h ắ n đó nữa có thể hắn thụ thương quá nặng động tác chậm chạp vừa mới đưa tay lôi cầu đã đánh vào trên ngực hắn nương theo lấy một tiếng c h ó i thai bạo tạc triệu công tử cả người bị tạc đến chia năm xẻ bảy văng đầy đất đều là giang minh từ khi quyết định đối càn khôn các động thủ một khắc kia trở đi liền rõ ràng đã như vậy còn có cái gì có thể cố kỵ lúc này tiểu điệp còn lăng lăng đứng tại vạn bảo các cửa ra vào tựa hồ còn không có từ liên tiếp biến cố bên trong lấy lại tinh thần không biết làm sao nhìn qua chu vi phế tích giang minh gặp nàng bộ giáng này lúc này lên tiếng nhắc nhở còn phát cái gì ngốc tốt h như vậy cơ hội còn không mau tới chuyển đồ vật càn khôn các bên trong đáng tiền không ít trở viện quân đội tới liền không có cơ hội tiểu điệp lúc này mới như m ộ n g mới tỉnh hai mắt sáng lên vội vàng bay vượt qua sông vào càn khôn các bắt đầu luống c ố n tay chân vơ vét các loại bảo vật lộ không quét dọn xong chiến trường cũng hưng thu bừng bừng chạy và hỗ trợ một người ba sủng cực nhanh vận chuyển lấy các loại linh thạch đa năng dược vật liệu cùng pháp khí để giang minh có chút n g o à i ý muốn chính là càn g khôn các tồn kho xa so với trong tưởng tượng phong phú trước đó vạn bảo các bị giá thấp mua đi đại lượng yêu thú vật liệu vậy mà đại bộ phận cũng còn trồng chất tại trong khố phòng không có bán ra giang minh nguyên bản còn cảm thấy lợi cho bọn họ quá rồi không nghĩ tới trong nháy mắt những n à y đồ vật liền lại vật về nguyên chủ l i ê n tại bọn hắn l â y hay nhiệt hỏa hướng lên trời thời điểm giang minh thần thức bỗng nhiên cảm giác được một đạo cực mạnh khí tức chính hướng đại hà phường hối hạ tới gần người kêu tốc độ kinh khủng đến cực điểm trong nháy m trực chỉ phường thị chỗ giang minh trong lòng xếp chặt lập tức ý thức được cái này cực có thể là vì mình mà đến lúc này hết lớn đi mau về vạn bảo các tiểu điệp nộ không cùng tiểu long gặp giang minh thần sắc đ ổ i biến ngự khí khẩn cấp cũng lập tức minh bạch tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không nói hai lời quay người liền phóng tới vạn bảo các hai nhà cửa hàng cách xa nhau bất quá vài chục bước một người ba sùng chớp mắt đã áp sát vừa mới bước vào vạn bảo các cửa chính đạo thân ảnh kia đã xuất hiện trên bầu trời đại hà phường người tới đứng lơ lửng trên không khuôn mặt phất nộ liếp thấy gặp giang minh bọn người biến mất tại trong cửa hàng bóng lưng hắ vung tay lên chỉ một thoáng hơn vạn thanh hàn quang lập lòe đoạn kiếm c h ố n g rông xuất hiện phô thiên cái địa hướng phía vạn bảo các mánh liệt bắn mà xuống nhưng mà ngay tại mưa kiếm sắp đánh trúng lầu các sắt na cả tòa vạn bảo các lại như cùng một cái bị nhẹ nhàng đâm thùng vào biển khẽ r u lên lập tức biến mất vô ảnh vô t u n g phảng phất cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại qua người này nhìn thấy một màn này lập tức lộ ra vẽ không thể tin vội vàng từ trên cao rơi xuống bốn phía xem xét có thể tại chỗ chỉ còn lại một tòa đoạn bích tàn viên phòng ở cái gì khác đều không có phảng phất vừa mới nhìn rõ một màn kia là o giác trở lại không gian độc lập về sau giang minh trước tiên khẩn trương nhìn quanh cả tòa vạn bảo c á t con tốt trong lầu các bên ngoài hoàn hảo không chút tổn hại cũng không có bị vừa rồi trận tia kinh khủng đ ợ t công k í c h cùng hắn lúc này mới thật dài dãn ra một hơi trong lòng một khối tảng đá lớn rơi xuống vừa rồi treo ở đại hà phường trên không người kia khi tức cường hoành vô cùng rõ ràng là một vị kết đan kỳ tu sĩ nếu là vạn bảo c á t b ị tia vạn kiếm tề phát thế công quẹt vào một điểm chỉ sợ giờ phút này sớm đã không còn tồn tại lấy lại bình tĩnh hắn lại vội vàng xem xét ba cái linh sủng tình trạng gặp tất cả mọi người bình an vô sự lúc này mới yên lòng lại quay đầu đối tiểu điểm phân phó nói tiểu điệp n g ư ơ i đi trước đem trong khoảng thời gian này cửa hàng tiêu thụ số liệu sửa sang lại còn có lần này chúng ta từ càn khôn cắt mang về tất cả vật phẩm cũng cùng nhau kiểm kê định giá tiểu điệp nhưng không có lập tức lên đường nàng do dự một cái nhỏ giọng hỏi giang đại ca chúng ta cửa hàng về sau còn tiếp tục mở sao giang minh không chút do dự gật đầu đương nhiên muốn mở ta sẽ mau chóng tìm kiếm kế tiếp địa điểm thích hợp một lần nữa đem bạn bảo các đứng lên quá tốt rồi ta cái này đi kiểm kê tiểu điệp trên mặt lập tức cách ra nụ cười mừng rỡ bước chân nhẹ nhàng chạy đến bạn bảo các cửa ra vào vừa rồi trong lòng vội vàng chuyển về tới các loại hàng hóa giờ phút này đều chất đ ố n g ở nơi đó giang minh lại nhìn về phía một bên ngộ không ôn hòa cười nói hôm nay vất vả ngươi đi nghỉ trước đi có việc ta sẽ gọi ngươi ngộ không không nói nhiều gật gật đầu k h i ê n kim cô bổng liền đi ra ngoài cái này thời điểm tiểu long cũng lặng lẽ meo meo túi xuống đầu rón rén muốn cùng t r ố n đi giang minh vừa nhắc mắt liền thoáng nhìn cái kia còn không có cao một t h ư ớ c nho nhỏ thân ảnh đột nhiên nhớ tới trước đó liền một mực tồn tại nghi vấn mở miệng gọi lại hắn các loại tiểu long ngươi vì cái gì hóa hình thành người về sau cái tử như thế thấp nghe được cha hỏi tiểu long bước chân dừng lại trong mắt nhanh như chấp dạo qua một vòng ấp úng trả lời ta ta cũng không biết rõ nha giang minh nguyên bản chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không có trông cậy và hỏi ra cái như thế về sau có thể hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu long ánh mắt lấp lóe thần thái rõ ràng là đang nói láo lập tức phát giác không thích hợp sắc mặt hắn châm xuống ngư khí nghiêm túc mấy phần nói thật tiểu long dọa đến một cái giật mình biết rõ không dối g ạ t được đành phải thành, thành thật thật bàn giao nhân bởi vì ta dùng chính là long lý hình thái hóa hình giang minh đầu tiên là sửng sốt một cái sau đó mới phản ứng được tiểu long có được ngư long cùng long lý hai loại bản thể hình thái chiếu hắn y tứ hai loại hình thái vậy mà đều có thể hóa thành nhân hình mà lại hóa ra còn không đồng dạng hắn lập tức hứng thú ra lệnh vậy ngươi dùng ngư long hình thái lại hóa một lần hình cho ta xem một chút tiểu long rõ ràng có chút lệ mề tựa hồ rất không tình nguyện nhưng ở giang minh không cho cự tuyệt ánh mắt nhìn chăm chú vẫn là thành thành thật thật lắc mình biến hóa chỉ gặp ánh sáng n u hòa lưu chuyển mà qua trước kia cái kia mặc hồng đ â đâu thấp thấp nho nhỏ hài đồng hình tượng dần dần kéo dài biến hóa cuối cùng một cái ước chừng tháng m ư ơ i hai năm một ba tuổi dáng vóc cao gầy k giang minh. Giang minh、so、lúc này thiếu niên hình thái tiểu long cẩn thận nghiêm túc thử dò xét nói chủ chủ nhân vậy ta hiện tại có thể đi rồi sao nói liền muốn hướng ngoài cửa trượt các loại giang minh lần nữa gọi lại hắn truy hỏi ngươi vì cái gì giấu giếm cái này hình thái biến thành thiếu niên không tốt sao tiểu long ấp úng nửa ngày cuối cùng mới cúi đầu thanh âm càng ngày càng nhỏ nhân bởi vì tiểu hai không cần làm việc ta sợ ngươi biết rõ ta còn có thể biến thành đại nhân liền sẽ để ta làm việc giang minh ngay xong cả khuôn mặt lập tức đen lại hắn là tuyệt đối không nghĩ tới tiểu long thế mà như thế vắt hết góc phòng lấy chính mình chẳng lẽ tại tiểu long trong lòng chính mình là cái cả ngày nghiền ép linh sùng vã ác nhà từ bản sao tiểu long vụng trộm dương mắt nhìn một chút sắc mặt của hắn lại nhỏ giọng hỏi kia ta bây giờ có thể đi rồi sao giang minh bất đắc dĩ khoát khoát tay ra hiệu hắn ly khai đã tiểu long như thế bài xích làm việc tiêm miễn cưỡng hắn cũng không có ý nghĩa đợi tiểu long như được đại xá chạy đi về sau giang minh tập trung ý chí gọi ra vạn bảo các hệ thống bảng ánh mắt rơi vào thăng cấp điều kiện k i a một cột thăng cấp điều kiện bán sinh ra từ không gian độc lập bên trong thương phẩm buôn bán ngạch đạt tới m ộ ư ơ i vạn hạ phẩm linh thạch đã đạt thành tiêu hao một vạn hạ phẩm linh thạch đã đạt thành kỳ thật vài ngày trước liền đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện chỉ là trong khoảng thời gian này vất bận hắn dự định xem trước một chút thăng cấp về sau biết giải khóa cái gì chức n ă n mới rồi quyết định phải trăng nếu lại tiêu hao một lần hình chiếu cơ hội thăng cấp theo hắn lựa chọn thăng cấp cả tòa vạn bảo các nội bộ trầm d ã i tràn ra một mảnh n u hòa và trắng cùng lúc đó trước mắt hệ thống bảng cũng theo đó đổi mới hiện ra hoàn toàn mới tin tức vạn bảo các l v hai hư thực chuyển đổi có thể tùy ý đem trong cửa hàng vật phẩm hình chiếu tiến hành hư thực chuyển đổi mắt xích kinh doanh nhưng tại phương viên một vạn km bên trong tùy ý lựa chọn vị trí mở chi nhánh trước mắt có thể mở chi nhánh số lượng một thăng cấp điều kiện bán sinh ra từ không gian độc lập bên trong thương phẩm muốn bán ngạch đạt tới trăm vạn hạ phẩm linh thạch m ư ơ i vạn hạ phẩm linh thạ trong mắt giang minh bỗng nhiên sáng lên trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ chức năng này tới quá là thời điểm kể từ đó hắn không chỉ có không cần lại lần hình chiếu còn có thể tự do lựa chọn chi nhánh vị trí đây quả thực là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi trước đây quyết định cùng càn k h ô n các cứng đôi cứng không phải là bởi vì đại hà phường là thị trường quy mô có hạn không thể không tranh khách hàng bây giờ có cái này chức năng mới hắn hoàn toàn có thể đem cửa hàng lái hướng những ngày nhân khẩu đông đúc phốn hoa náo nhiệt trong đại thành thị đi đến thời điểm dù cho điệu thấp khai trương cũng căn bản không lo không có khác nhân hắn không kịp chờ đợi sử dụng mắt xích kinh doanh công năng chỉ một thoáng một b ư ớ c hơi mở to lớn địa đồ tại trước mắt hắn chậm dài triển khai chính giữa địa đồ chính là đại hà phường hướng ra phía ngoài kéo dài bao trùm phương viên một vạn km rộng lớn khu vực làm hắn kinh ngạc chính là bản đồ này v ẽ đến cực kỳ tinh tế cùng hắn kiếp trước nhìn thấy hiện đại địa đồ cơ hồ không khác chút nào t r u n g quanh p h ư ờ n g thị cỡ lớn t h à n h trì v ố n lượn dòng sông chập t r ù n g sân mạch tất cả đều đánh dấu đến rõ ràng một mắt hiểu rõ chương hai t r n ă m ư n chương 201, 50 n ă m năm giang minh trong lòng hơi động bản đồ này bản thân liền là một kiện bảo bối a như lưu truyền ra đi tuyệt đối sẽ gây nên manh động trên thị trường căn bản không có khả năng mua được như thế tường tận địa lý đồ hắn một bên nghiêm túc tường tận xem xét đem chọn bức bản đồ chi tiết từng cái ghi vào não hải một bên thận trọng cân nhắc cửa hàng kiến trì ước chừng qua một canh giờ hắn rốt c ụ c đem chọn bức bản đồ nhớ cho kỹ đồng thời cũng làm ra quyết định l a n g vân thành đây là một tòa dựa thương mang sơn mạch xây lên hùng thành một nửa chiếm cứ sườn núi một nửa kéo dài đến chân núi bình nguyên khí thế rộng rãi bên trong thành thường ở nhân khẩu tiếp cận ngàn vạn tại toàn bộ thanh vân đại lục đều coi là nhất đảng thành lớn trong thành cửa hàng san sát các ngành các nghề cửa hàng hàng h à n hàng n g n nếu có thể ở trong đó điệu thấp kinh doanh tựa như một giọt nước tụ hợp vào biển lớn căn bản sẽ không gây nên bất luận người nào chú ý hạ quyết tâm về sau hắn dội ra tay chỉ tại trên địa đồ lang vân thành vị trí nhẹ nhàng điểm một cái cả t r ư ơ n g địa đồ lập tức theo chi biến nào hình tượng cấp tốc phóng đại cuối cùng ổn định lại lúc bày biện ra đã là lang vân thành thư nội tường vải mỹ cục mỗi một con đường mỗi một nhà phong ốc đều có thể thấy rõ ràng thậm chí liền nào cửa hàng ngay tại bỏ c h ố n g quảng cáo cho thuê đều chi kỷ làm ra tiêu ký cơ hội khó được giang minh lần nữa ngưng thần đem lang vân thành kỹ càng bố cục từ đầu tới đôi nhìn kỹ một lần nhớ cho kỹ sau này nếu là tự mình t i ế n đến miếng bản đồ này liền có thể cử đi tác dụng lớn hắn phát hiện cả tòa thành chia làm nội thành cùng ngoại thành nội thành liên tiếp một chỗ linh mạch linh k h í mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại thành nhưng phổ thông tu sĩ căn bản không có tư cách tại nội thành ở lại chớ nói chi là mở tiệm cho nên giang minh cũng không làm hắn nghĩ cẩn thận bên ngoài thành tìm kiếm bắt đầu cuối cùng hắn tuyển định một chỗ ở vào ngoại thành khu vực tương đối phồn hoa đợi thuê cửa hàng bởi vì địa đồ không cách nào biểu hiện cửa hàng nội bộ cụ thể tình huống cũng không có gì có thể lựa hắn lúc này xác nhận hình chiếu một giây sau một đạo ánh sáng nhặt ở bên trong vạn bảo các hiện lên một gian lạ lẫm ốc xá hư ảnh chậm rãi nổi lên xuyên tấu h qua hư ảnh có thể trông thấy gian kia cửa hàng cửa phòng mở rộng ra sáng r ơ ánh nắng chiếu vào trong phòng đem toàn bộ không gian phản chiếu mười phần sáng sủa trong cửa hàng có vẻ hơi lộn xộn các loại ngăn tủ cái ghế cùng cái khác tạp v ậ t bốn phía chất đống một tên nô b ộ c ăn mặc nam tử chính cầm cái trội quét dọn xem tình hình tựa hồ là đời trước chủ cửa hàng mới vừa vặn dọn đi không lâu lúc này tiểu điệp cũng chú ý tới đậm tĩnh nàng tò mò lại gần vừa nhìn thấy hình chiếu lập tức kinh ngạc mở to hai mắt giang đại ca đây chính là chúng ta tiệm không sai ngươi nếu là cảm thấy vị trí vẫn được chờ sau đó liền từ ngươi đi nói chuyện thuê công việc tiểu điệp nghe xong trên mặt lập tức hiện ra thần sắc hưng phấn không kịp chờ đợi nói ta hiện tại liền đi nói gặp nàng tích cực như vậy chủ động giang minh tự nhiên không có ý kiến bất quá hắn lập tức nghĩ tới một chuyện thần sắc nghiêm túc nhắc nhở tiểu điệp ngươi bây giờ tại đại hà p h ư ờ n g đã lộ mặt qua rất nhiều người đều nhận ra ngươi lần này tiến đến tốt nhất có thể dịch dung cải tiến không muốn lấy bộ mặt thật gặp người nếu không bạn nhất bị nhận ra phiền phức liền lớn ngươi sẽ dịch dung t h u ậ sao tiểu điệp nghe ra mình hé miệ cười một tiếng nhẹ nhàng tại chỗ xoay một vòng chỉ gặp nàng quanh thân nổi lên một tầng nhàn nhạt quanh quang như là bị gió nhẹ lướt qua mặt nước đợi quang mang t á n đi đứng tại chỗ đã là một cái khác phó bộ dáng ngũ quan hình dáng khí chất thần thái tất cả đều thay đổi duy nhất không đổi là kêu phần động lòng người mỹ lệ chỉ là cùng lúc trước so sánh giống như xuân lan thu cúc mỗi người đều mang phong thái nàng ư u i mỉm nhìn về phía giang minh mang theo đắc ý hỏi giang đại ca ngươi nhìn như bây giờ có thể sao giang minh ngưng thần nhìn kỹ đồng thời lặng yên phóng xuất ra một sợi thần thức cha xét rõ ràng lại phát hiện trước mắt tiểu điệp khí tức tự nhiên huyết nhục chân thực không có chút nào h u y ệ n t h u ậ t ngụy trang lưu lại vết tích hắn chợt nhớ tới tiểu điệp thân phụ hóa hình chi thể không khỏi hiếu kỳ nói người đây là trực tiếp điều khiển nhục thân cải biến hình dáng tướng mạo tiểu điệp nhẹ gật đầu ngữ khí nhẹ nhàng đúng nha lần này cũng có thể yên tâm để cho ta đi a giang minh gật gật đầu cũng từ trong nhận chứa đ ổ lấy ra một túi linh thạch đưa cho nàng bên trong chứa một vạn hạ phẩm linh thạch hắn c ẩ n thận dọ chỉ cần giá tiền không phải quá không hợp t h i thường liền trực tiếp định ra tới vạn nhất chậm trễ bị người khác thuê đi coi như phiền t o á i hình chiếu vị trí một khi xác định là không cách nào sửa đổi không có khả năng đổi lại một gian cửa hàng yên tâm ta biết rõ nặng nhẹ tiểu điệp tiếp nhận linh thạch đồng thời đem một bản thu dọn đến rõ ràng sổ sách giao cho trong tay gia n g minh những ngày này tất cả thu chi còn có chúng ta từ cản khôn các mang về vật phẩm ta đều đã liệt tốt rõ ràng chi tiết giang đại ca ngươi xem qua là được nói xong nàng tâm niệm vừa động mượn nhờ vạn bảo các hư thực chuyển đổi chi năng thân ảnh trong chốc đoán g mơ hồ một cái sau một khắc liền đã xuất hiện tại gian tia lăng vân thành đợi thuê trong cửa hàng cửa hàng bên trong vị tia phàm nhân nô bục vẫn chính xoay người quét dọn nơi hẻo lánh không chút nào phát giác sau l ư n g thêm một người tiểu điệp cũng không có lên、tiếng. phối hợp nhìn quanh chu vi quan sát tỉ mỉ lấy căn này cửa hàng lấy ánh sáng như thế nào cách cục như thế nào phải chăng cần một lần nữa bố trí qua tốt một một lát kia nô b u ộ c mới nâng người lên đông nhiên phát hiện trong tiệm không biết khi nào tới một vị dung mạo xinh đẹp khi chất xuất chúng nữ tu lập tức có chút chân tay luôn cuống vội vàng tiến lên hành lễ tiểu điệp lúc này cũng đã thấy không sai bịt lắm hướng hắn ngòn mặt cười lên tiếng dò hỏi xin hỏi ngươi căn này cửa hàng là muốn cho thuê sao nô bục liên tục không ngừng gật đầu mơn m ư n bất quá tiểu nhân không làm chủ được tiên tử nếu như có ý không bằng ta dẫn ngại đi gặp chúng ta quản sự vậy l i ề n làm phiền tiểu điệp biết nghe lời phải không đồng nhất một lát hai người liền trước một sao ra cửa hàng thân ảnh biến mất tại đường đi trong dòng người giang minh thu hồi ánh mắt không còn quan tâm bên kia túi đầu lật xem lên trong tay sổ sách lăng vân thành bên trong nghiêm cấm từ đấu chị an luôn luôn không tệ hắn cũng không lo lắng tiểu điệp an toàn húng chi giữa hai người còn có khế ước liên kết như thật có cái gì vắng nhất hắn cũng có thể trước tiên cảm giác sổ sách phía trên tiểu điệp ghi chép đến cực kỳ tinh tế kỹ cảng điều mục rõ ràng một mắt hiểu rõ căn cứ phía trên ghi chép tại đại hà phường kinh doanh đoạn này thời gian vạn bảo các tổng cộng kiếm lấy bốn mươi hai vạn linh thạch mà mới từ càn khôn cắt mang về những hàng hóa kia thô thô tính ra cũng giá trị năm mươi vạn linh thạch trên dưới cái này còn chưa tính cả từ triệu công tử c h â ấy tịch thu được nhẫn chữ vật cùng càn khôn cắt trong khố phòng linh thạch ngắn ngủi hơn một tháng thời gian lại có như thế kinh người ích lợi không thể bảo là không bạo lợi nhưng giang minh cũng trong lòng biết ở trong đó phong hiểm sao mà chi lớn về sau vẫn là đến điệu thấp làm việc thế thủy trường lưu để tiểu điệp t r m rãi kinh doanh cho thỏa đáng chính hắn cũng nên kiềm chế lại chuyên tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày c á c đa n đ ó lấy hắn bắt đầu dọn dẹp triệu công tử chữ vật giới chỉ cùng từ càn khôn c ắ p cầm về vật phẩm c h ọ n vẹn một khắc đồng hồ về sau giang minh trên mặt lần nữa lộ ra vẻ mừng như đ i ê n hắn tuyệt đối không nghĩ tới cái này hơn một tháng đến nay lớn nhất một bút thu hoạch đúng là đến từ cuối cùng trận chiến đấu này kiểm kê xuống tới trong đó tổng cộng có hạ phẩm linh thạch hơn tám mươi vạn trung phẩm linh thạch cũng có một ngàn số lượng các thức pháp khí bảo khí càng là vô số k ể bất quá để cho h u thỏa những n à y đồ vật cũng không thuận tiện tại thanh vân đại lục xuất thủ hắn đem bên trong luyện chế tinh lương giá trị tương đối cao q về một loại dự định ngày sau giao cho thanh ly xử lý bắ Còn lại thì chuẩn bị giao cho trực ngộ không, trực tiếp ném lại giao tiếp thì bị vừa à là làm o trong cho lò luyện khí bên trong hòa tan là nguyên vật liệu. hòa nguyên vui bên tan Nhất hắn khí vật m n chính công trong nhận g c h là, từ triệu công tử ứ đồ còn có mấy bình thích bình mấy hợp v ớ i trúc t cơ kỳ ă n g lên trước u vi Vừa vận linh đan. t đó tụ linh đan đã ăn xong mà không gian độc lập bên trong trồng trọt dược tài còn chưa thành thục á i này m ấ y bình đan dược có thể nói giải quyết tình hình khẩn cấp trừ cái đó ra còn có đại lượng phụ lục các loại công pháp bí tịch một số những n à y ngược lại không gấp có thể ngày sau giao cho tiểu điệp đặt ở trong cửa hàng chậm rãi bán ra đem tất cả vật phẩm phân loại thu dọn thỏa đáng về sau giang minh trải rộng ra một chương giấy viết thư nâng bút chấm mực bắt đầu cho thanh ly viết thư thanh ly gặp tin tốt trước đây mượn lấy ba mươi vạn linh thạch theo thờ phụng trả kính thỉnh kiểm tra và nhận khắc một cấp yêu thú vật liệu tạm thời chưa có cần mua sắm nơi đây cửa hàng gần đây có chút biến cố một lời khó nói hết còn cần làm phiền ngươi thay mua sắm trở xuống vật liệu cương ngân x a đồng tinh cấp năm hàn băng giao x ư ơ n g cốt cấp bốn yêu thú h ắ c giao chi gân sau đó thời gian bên trong giang minh triệt để ổn định lại tâm thần cơ hồ không còn bước ra không gian độc lập nữa bước hắn mỗi ngày sinh hoạt cực kỳ quy luật không phải ngồi xuống tu luyện chính là đang luyện công trong phòng lặp đi lặp lại phóng ra pháp thuật tăng lên độ thuần t h ụ thời gian một năm trong c h ư ớ c mắt gốc kia bị tiểu bạch tỉ mỉ chăm sóc mẫu đậu rốt cục thành t h ụ đậu gốc trên cuối cùng kết xuất hai cái mẫu đậu cùng năm mai linh quang bên trong chứa đậu binh giang minh cẩn thận nghiêm túc mà đem g ỡ xuống không kịp chờ đợi bắt đầu khảo thí kết quả làm hắn rất là hài lòng những n à y đậu binh vừa ra đời nắm giữ hỏa cầu thuật cùng hỏa xạ thuật không chút nào kém hơn luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực mà lại tử vong lúc sẽ còn tự bạo b ộ c phát ra có thể so với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực thế là hắn lại lấy ra một cái giao phó trung cấp nóng bức cùng trung cấp hỏa thuộc tính linh thổ tiếp lấy đem hai cái mẫu đậu cẩn thận nghiêm túc vùi sâu vào linh thổ bên trong tiếp tục bồi dưỡng lên hỏa thuộc tính đậu binh các hệ trong pháp thuật hỏa hệ pháp thuật lực phá hoại bá đạo nhất không chỉ có tổn thương phạm vi rộng lớn hơn nữa còn mang theo tiếp tục thiêu đốt hiệu quả căn dặn tiểu bạch hào hào chiếu khán về sau giang minh liền lần nữa tập trung ý chí vùi đầu vào dài g ằ n g giặc khổ tu bên trong không gian độc lập bên trong cảnh sắc vẫn như cũ nhưng lại tại trong im lặng chứng kiến lấy t u ế nguyện b i thiên hoa quả sơn đỉnh núi trắng ngần tuyết lảnh tan lại tích tích lại tan tại m trên cây linh quả chín một lứa lại một lứa thời gian thấm p h á t nhật nguyệt như thoi đưa tu hành không giáp lạnh tận không b i ế t năm trong n g á y mắt đúng là năm mươi năm xuân thu lặng lẽ nhưng mà trôi qua một ngày này không gian độc lập bên trong d ị biến nảy sinh nguyên bản bình tĩnh không gian đ ỗ n g nhiên nổi lên lạnh thấu xương cuồng phong hô hô rung động cuốn lên đầy đất lá rụng cái này gió cũng không phải là bình thường gió núi mà là từ cực độ tinh thuần thiên địa linh khí c u ầ n bạo hội tụ hình thành linh áp chi phong chương hai trăm linh hai thuận lợi kết đan chương hai trăm linh hai thuận lợi kết đan chỉ gặp hoa quả sơn trên không thiên địa linh khí điên quần hội tụ lại tạo thành một cái mắt trần có thể thấy vô cùng to lớn vòng xoáy linh khí như là treo ngược cái phế ước xoay c h ậ m c h ậ m cả dãy núi tinh thuần linh khí đều giống như nhận lấy triệu hoán điên cùng hướng phía sườn núi chỗ phòng tu luyện trào lên mà đi lần này kinh thiên động địa cảnh tượng lập tức kinh động đến trong không gian toàn bộ sinh linh ngay tại bên trong phòng luyện khí đổ mồ hôi như mưa nổ không cùng mấy cái xích diễm linh hầu gần như đồng thời ngừng trong tay thiết truy hai mặt nhìn nhau về sau lập tức vứt xuống công cụ vội vã xông ra luyện khí thất ngửa đầu nhìn về phía bầu trời kia kinh người dị tượng mặt k h trên viết đầy kinh nghi cùng r u n động cùng lúc đó tàng kinh các môn cũng bị bỗng nhiên đẩy ra tiểu b trong tay nàng còn nắm vớt một chi chấm đ ầ y mực nước bút lông tựa hồ vừa rồi ngay tại múa bút thành văn nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ một đôi như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm không chung vòng xoáy linh khí t h ấ p giọng nói t h ầ m giang minh kết đan cuối cùng là phải hoàn thành cũng quá chậm một chút đi bích thủy trung tâm đầm sóng nước một trận lắc lư tiểu long tiêu bao trùm lấy v ả y màu đỏ đầu l ó ra hắn không có giống tiểu bạch tốt như vậy k ì ngược lại là một mặt lo lắng nhìn qua phòng tu luyện phương hướng tự lẩm bẩm song song động tĩnh lớn như vậy khẳng định là chủ nhân thành công kết đan hắn một màn này quan rảnh rỗi về sau có thể hay không đột nhiên nhớ tới ta. an bài cho ta một đồng s u ố n g a nói hắn vô ý thức rụt cổ một cái tựa hồ muốn đem chính mình giấu về trong đầm sâu đi như vậy thật lớn thiên địa dị tượng kéo dài dòng dã một canh giờ kia to lớn vòng xoáy linh khí mới từ từ nhỏ dần cuối cùng triệt để tiêu tán ở vô hình cũng l i ề n tại thời khắc này kẹt kẹt một tiếng v a n g nhỏ kia phiến đóng chặt mấy năm phòng tu luyện cửa gỗ bị từ trong chậm rãi đầy ra một thân ảnh từ đó cất bước mà ra chỉ thấy người này tóc dài tán loạn cơ hồ rủ xuống đến thắt lưng chóng râu đầy mặt đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che đậy đi trên quần áo cũng rơi đầy cho bụi lộ ra có chút chật vật xuyên tấu h qua kia d ơ giấy bẩn thịu sợi tóc ở giữa khe hở có thể nhìn thấy một đôi tinh quang bắn ra bốn phía đôi mắt trong lúc triển khai ẩn có điện mang lưu truyền hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó tùy ý d ơ tay nhấc chân một cố vô hình khi thế cường đại liền tự nhiên toát ra đến cùng 50 năm mươi năm t r ư ớ c cái kia hơi có vẻ ngây ngô tu sĩ tưởng như hai người đây chính là thành công ngưng kết kim đan gia n g minh tiểu bạch động tác nhanh chóng thân hình loại lên liền chân chu l ẹ n đến giang minh bên chân ngẩm cái đầu nhỏ thanh âm thanh thúy hô giang minh giang minh nhìn xem tiểu bạch chạy như bay đến trên mặt không khỏi lộ ra c ư ờ i ôn họa ý vốn cho rằng cái này tiểu g i a họa là đến chúc mừng chính mình kết đan thành công trong lòng vừa dâng lên một tia ấm áp lại không ngờ tới hắn mở miệng đúng là thúc giục mở tiệm bực này việc nhỏ giang minh chỉ coi không nghe thấy d ư ơ n g mắt nhìn lên ánh mắt đảo qua toàn bộ hoa quả sơn t r ư n g hợp nhìn thấy bích thủy bờ đầm tiểu long chính lén lén lút lút nhìn sang vừa tiếp xúc với hắn ánh mắt lại như trấn kinh phù phu một tiếng cấp tốc đem đầu rút về đầm nước chỗ sâu luyện ký thất bên kia nộ không cùng xích diễm linh hầu nhóm càng là sớm đã về tới công việc của mình trên cương vị bên trong lần nữa t r u y ề n r a giàu có tiết tấu rèn sắt tâm t h à n h theo bọn hắn nghĩ chủ nhân kết đan thành công chính là thuận lý thành trương sự tỉnh căn bản không đáng ngạc nhiên còn không bằng nắm chặt thời gian nhiều chế tạo mấy món pháp khí thực sự mắt thấy tình cảnh này giang minh trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần không người chia sẻ vui sướng nhàn nhạt phiên mượn đúng lúc này đầu kia thật thả thôi sơn chư lắc ung dung chạy tới tiến đến giang minh chân một bên thân mật cọ sát ngắn nhỏ cái đôi vui sướng diêu động miệm trong phát ra lẩm bẩm thanh âm tựa hồ tại chúc mừng giang minh kết đan thành công. tuyết này bên trong tặng than cử động để giang minh trong lòng ấm áp mới điểm này p h i ề n một lập tức tan thành m â y khói hắn đưa tay nhẹ nhàng nuốt ve một cái thôi sơn t r ư thô dắt đầu cam kết ngươi hảo hảo tu luyện đối ta khi nhàn hạ liền chính thức cùng ngươi ký kết khế ước thu ngươi làm linh s ủ n g của ta thôi sơn t r ư nghe xong cái đôi u lắc càng thêm khởi k ì n h trong ánh mắt loe ra khó mà ước chế mừng rỡ q u n mang trấn an thôi sơn t r ư giang minh lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía bên chân tiểu bạch mở miệng hỏi tiểu bạch ta bê quan những năm này bàn giao ngươi chiếu khán đậu binh nhưng có đúng hạn trồng trọn thu hoạch đương nhiên là có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 qua hai ngày sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ nói xong hắn không tiếp tục để ý tiểu bạch khả năng lộ ra nho nhỏ bất mãn trực tiếp cất bước đi hướng cách đó không xa bích ba đầm kết đan sau khi thành công thân thể trải qua một lần triệt để thuế biến bài suất không ít tạp chất giờ phút này hắn muốn làm nhất chính là trước hảo hảo tắm rửa một phen giang minh vốc lên thổi phồng mát lạnh đầm nước nhào vào trên mặt lạnh bớt xúc cảm để tinh thần hắn vì đó rung một cái nhưng trong đầu nhưng không khỏi hồi tưởng lại lần này chật vật kết đan lịch trình nói thật lần này kết làm kim đan quá trình xa không phải hắn lúc ban đầu dự đoán như vậy thuận lợi có thể nói biến đổi bất ngờ lúc ban đầu bàn g vào trong phòng tu luyện đồng đậm linh khí cùng đại lượng tụ linh đan tiến triển coi như làm từng bước tâm hắn không không chuyên tâm hao phí mười năm khổ công rốt cục đem tu vi tăng lên đến trúc cơ hậu kỳ nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị thừa thế xông lên hướng viên mãn chi cảnh g i á o bước tiến lên lúc một một vấn đề khó giải quyết xuất hiện bởi vì trường kỳ đại lượng phục dụng tụ linh đan thân thể của hắn sinh ra kháng d ự tính trong ngày thường hiệu quả rõ rệt đan dược bây giờ ăn vào về sau có khả năng luyện hóa ra linh khí đã là cực kỳ bé nhỏ rơi vào đường cùng hắn đành phải lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía ngoài giới thông qua một phen nghe ngóng cùng sáng chọn hắn không tiết số tiền lớn tại lang vân thành cỡ lớn đấu giá hội trên cạnh được một t r ư ơ n g tên là ngưng nguyên đan chuyên cung cấp trúc cơ kỳ tu sĩ tăng lên tu vi đan phương sau đó lại là một đoạn dài ràng giặc chuẩn bị kỳ trên phương thuốc nhiều loại chủ dược có chút c h â n quý giá cao chót vót thế là hắn đầu tiên là tại linh điển bùn hoa cùng trên hoa quả sơn trồng trọt những n à y dược tài tiếp lấy lại vùi đầu thông qua mô phỏng luyện chế không ngừng quen thuộc cái này trương tân đan phương trước trước sau trọn vẹn bận rộn hai năm lâu hắn mới rốt c u c luyện chế ra đan dược một lần nữa vùi đầu vào khô khan trong tu luyện có ngưng nguyên đan phụ trợ tốc độ tu luyện cuối cùng một lần nữa nói tới. nhưng chúc cơ hậu kỳ đến cảnh giới viên mãn tích lũy không phải có thể một lần là xong hắn lại khô tọa không biết bao nhiêu tuyến nguyện cho đến tám năm trước mới rốt cuộc cảm giác được đan điền khí hải tràn đầy vô cùng đặt đến chúc cơ kỳ đại viên mãn điểm tới hạn nhưng mà cái này còn chưa kết thúc hắn mặc dù đã vì kết đan chuẩn bị rất nhiều thiên tài địa b ả o lấy đề cao sát xuất thành công nhưng còn cần phục vụ hàng trần đan dùng để nhất cử s ô n g phá bình cảnh may mà đan phương hắn đã tại quảng hàn cung hối đoái tiếp xung hắn lại là một bên trồng trọt luyện chế hàng trần đan d ư tài một bên thông qua mô phỏng công năng không ngừng luyện chế cái này một bận rộn lại là ba năm xuân thu vội vàng mà qua. làm hết thể chuẩn bị sẵn sàng hắn rốt c ụ c có thể tĩnh tâm lương thần hướng kim đan đại đạo khởi s ư ớ n g s u n g kích lúc lại một cái không tưởng tượng được t r ư ớ n g ngại xuất hiện p h o n g tu luyện trong đó nồng độ linh khí vậy mà không cách nào c h è o chống hắn kết đan quá trình bên trong k i a lượng lớn linh khí hấp thu cái này thật sự là ngụy linh căn tư chất bất đắc dĩ chỗ bởi vì hấp thu luyện hóa linh khí hiệu suất thua xa tại thiên linh căn thậm chí chân linh căn tu sĩ cho nên đối với ngoại giới linh khí nồng độ yêu cầu liễn phá lệ hạ khắc không còn cách nào khác giang minh cắn ra một cái hao phí ba mươi mốt vạn linh thạch đem phòng tu luyện từ cấp ba nhất cử thăng cấp đến cấp tám phòng Tụ nhạt nhạt, giải n h t r quyết cuối cùng này một năn đề giang minh mới rốt cục có thể an tâm sung kích kết đan cho dù tại như thế ưu việt hoàn cảnh dưới bằng và ngụy linh căn tư chất đi ngưng kết kim đan quá trình của nó vẫn như c ũ tràn đầy gian khổ cùng phong hiểm hắn cẩn thận nghiêm túc đem chiết xuất sau chân nguyên áp xúc đệ thêm co lại dẫn dắt hắn tại trong đan đ i ể n xoay tròn ngưng tụ trải qua năm năm nóng lạnh đã chịu vô số lần suýt nữa thất bại nguy cơ cuối cùng mới hiểm mà lại hiểm thành công ngưng tụ r a kim đan chính thức bước vào kết đan tu sĩ hàng ngũ tắm rửa xong thay đổi một thân sạch sẽ áo xanh giang minh cảm giác toàn thân thư thái mấy năm qua bế quan một ngạt chi khí quét sạch sành xanh hắn h ơ i suy nghĩ một chút liền quyết định đi trước vạn bảo các một chuyến mấy năm qua này h ắ n cơ hồ hoàn toàn ở vào ngăn cách cùng ngoại giới phong vân biến nào biết rất ít mà tiểu điệp tâm tư kỳ đ á o làm việc cổn thỏa những năm này trong không gian hết t h ạ c thường ngày quản lý cùng kinh doanh công việc đều toàn bộ nhờ nàng một tay lo liệu muốn nhanh nhất hiểu rõ tình huống đi tìm nàng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất vừa tiến vào vạn bảo cát trước mắt hắn liền hiện ra chi nhánh bên trong cảnh tượng hình chiếu chỉ gặp tiểu điệp đang đứng tại sau q u ầ y trên mặt nụ cười thân thiết nhiệt tình chú đáo kêu gọi hai vị nhìn như là khách quen tu sĩ Đã nhiều năm như vậy, dù sao nàng là có trích phần trăm giang minh không có trực tiếp hiện thân q u á i dày mà là tâm niệm vừa động vận dụng hư thực chuyển đổi năng lực thân hình nói lên liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong cửa hàng ở giữa chương hai trăm linh ba vô tận hải nguy chương hai trăm linh ba vô tận hải nguy ngay tại giang minh hai chân vừa mới an tâm mặt đất trong nháy mắt trong ngực cất dấu trong người n g u y ệ t quang bảo h ạ lại đột nhiên chuyển đến một trận tiếp tục không ngừng chấn động cái này khiến tâm hắn hạ lập tức một kỳ thường ngày nếu là thanh ly thông qua nguyễn quang bảo h ạ truyền lại vật phẩm tới bảo h ạ bình thường sẽ chỉ ngắn ngủi chấn động một cái lấy đó nhắc nhở nhưng lần này Chấn ngưng tụ thành hình. điều ộ n g này nói rõ thanh ly tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này cho hắn gửi tới đại lượng vật phẩm giang minh trong lòng dâng lên cảm thấy rất ngờ vực tại chính mình bế quan nếm thử xung kích kết đan trước đó đã cố ý thông qua bảo hạp cáo chi thanh ly nói do chính mình đem bế quan lâu dài theo lẽ thường đối phương không nên trong lúc này như thế tấp nập quái dày mới đúng loại này dị thường cử động để giang minh trong lòng ẩn ẩn dâng lên một k i a dự cảm không ổn hắn không dám trì hoãn liền tranh thủ thần thức d ò vào sớm n h ấ t chiếc nhẫn kia bên trong bên trong lẳng lặng nằm một phong thư tín hắn triển khai giấy viết thư thanh ly kia quen thuộc chữ viết đập vào mỹ mắt giang đạo h ư u ngươi tốt quái dày ngươi bế quan thực sự thật có lỗi nếu có thời gian phiên phức hỗ trợ kiểm chứng một cái thanh vân đại lục cổ tịch ghi lại hoặc trong truyền thuyết có tồn tại hay không một cái tên là tuyết t giang minh thấp giọng đọc lên cái tên này lông mày cao lại trong đầu tìm tòi một lần lại không có chút nào ấn tượng hoàn toàn không từng nghe nói qua cái chủng tộc này tồn tại hắn âm thầm suy nghĩ đợi lát nữa nhất định phải hảo hảo hỏi một chút tiểu điệp nàng tại thanh vân đại lục chờ đợi mấy chục năm tiếp xúc tam giáo cựu lưu tin tức xa so với hắn muốn linh thông được nhiều đệ xuống nghi vấn trong lòng hắn ngay sau đó mở ra cái thứ hai trong giới chỉ thư tín giang đạo hữu ngươi tốt thiên phong đầu n g u ồ n đã tra rõ cũng không phải là tự nhiên hình thành mà là từ một cái tên là tuyết vực dị giới pha tới giới này người đã thành công đả thông một đầu thông hướng thủy lam giới ổn định thông đạo. lối vào vừa vặn ở vào vô tận hải c h ỗ sâu trước mắt chúng ta đang cùng bọn hắn tại vô tận hải dọc tuyến kịch liệt giao chiến đạo hữu ngươi nếu là tại vô tận hải nơi nào đó bế quan cần phải lập tức rời xa nơi đây ngàn vạn không thể trì hoãn đọc đến nơi đây giang minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên cầm giấy viết thư ngón tay cũng không tự giác nắm chặt vô tận hải vậy mà bị dị giới xâm lấn hắn không kịp chờ đợi xem xét thứ ba phong thư bọn hắn bọn hắn căn bản không phải người quả thực là một đám sốc sinh d ò n dã một cái hòn đảo trên trăm vạn vô tội phạm nhân lại bị bọn hắn tản nhận tàn sát hầu như không còn trong phong thư trong câu chữ phản phất lộ ra máu tanh khí tức giang minh tâm một chút xíu chìm xuống dưới hắn hít sâu một hơi mở ra thứ tư phong thư tuyết tộc thực lực viễn siêu chúng ta dự đoán bọn hắn hàn băng thần thông đáng sợ đến cực điểm vậy mà đem vô tận hải rộng lớn hải vực đều đông kết hơn phân nửa bên ta tu sĩ tại cùng bọn hắn giao chiến lúc không chỉ có muốn đối mặt không sợ chết người tuyết đại quân còn muốn thời khắc chống cự kia vô khống bất nhập có thể đông kết hết dịch pháp lực cực hạn hàn ý một thân thực lực thường thường liền một nửa đều không phát huy ra được chiến báo mới nhất hải nguyện đảo đã thất thủ chúng ta tổn thất một vị kết đan kỳ trưởng lão chúc cơ kỳ tu sĩ bỏ mình mấy trăm mà luyện k h í tu sĩ cùng vô tội phạm nhân thương vong thì có mấy trăm vạn c h i cự giang minh tâm bỗng nhiên chầm xuống hải nguyện đảo vậy mà lần nữa thất thủ nhớ ký thanh ly trước đó từng hướng hắn đề cập từ quảng hàn cung trở về, về sau vô tận hải các tu sĩ thật vất vả mới đưa tòa này chiến lược yếu địa từ yêu thú trong tay có thể ư ngay tại hôm qua thanh minh đảo đã luân hãm bên ta tổn thất nặng nề mười vị kết đan đồng đạo vất lạc hơn ngàn tên trúc cơ tu sĩ đấm máu xa trường trên đảo luyện khí tu sĩ cùng mấy trăm vạn phạm nhân cơ hồ đều bị tàn sát bị đám kia trời đánh súc sinh chế thành người tuyết nhưng hôm nay trong thư giải rác mấy lời phía sau lại như thế nào một bức núi thây biển máu hoan hồn kêu rên nhân gian địa ngục ca nhưng mà tin tức xấu cũng không đình chỉ phản g phất vỡ đê hồng thủy một cái tiếp theo một cái thông qua n g u y ệ t quang bảo h ạ p chuyển đến đến tiếp sau trong thư thanh ly lần lượt báo ra liên tiếp chiếu nặng danh tự phỉ thúy đảo vong lưu đảo lạc diệt đảo những n à y giang minh đã từng đặt chân qua hòn đảo bây giờ lại đều lần lượt luân hãm trong chiến báo đề cập số lượng thương vong cũng càng ngày càng nhìn thấy mà giật mình vẫn là cao dai tu sĩ số lượng không ngừng kéo lên về sau thậm chí liền ngày bình thường bị coi là tông môn chủ cột nguyên anh kỳ lão tổ đều liên tiếp chết trận mấy vị vô tận hải phòng tuyến ngay tại toàn diện sụp đổ giang minh mang vô cùng nặng nề tâm tình đầu ngón tay khẽ run mở ra cuối cùng một phong cũng là mới nhất một phong thư nếu ộ i như n ngắn gọn, g lại chứa vô tận hải a n g thật bị tuyết tộc triệt để chiếm lĩnh vĩnh hằng chi chu sẽ bị vây chết tại mảnh này bằng phong tuyệt địa nghĩ đến đây trong lòng của hắn giật mình lập tức lách mình về tới không gian độc lập hắn vội vàng đ i ề u ra màn hình giả lập xem xét ngoại giới thời gian thực cảnh tượng nhưng mà trên màn hình hiện ra hình tượng lại làm cho hắn hít một hơi lanh khí trắng trứng mắt mà tuyệt vọng trắng ánh mắt chiếu tới chỗ giữa thiên địa chỉ còn lại một mảnh trắng xóa nặng nề phản phất khối chỉ tầng mây triệt để che đậy bầu trời như là l ồ n g ngống nhẹ bay đại tuyết không đó cũng không phải mềm mại b n g tuyết mà là góc cảnh rõ ràng l o ạ ra hàn quang bén nhọn băng tinh nguyên bản mênh mông vô g ầ n mặt biển sớm đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là mênh mông vô bờ băng nguyên đúng như t một n cái nghi vết vấn hiện lên giang minh náo hải đã ngoại giới đã trở nên như thế rét căm căm vì cái gì vĩnh hằng chi chu một mực không có giống trước kia phát ra nhận băng hàn chi lực ăn mòn cảnh báo nhắc nhở đâu nhưng cái nghi vấn này khoảng chừng trong đầu hắn tồn tại một lát hắn liền nghĩ đến đáp án bây giờ vĩnh hằng chi chu sớm đã xa không phải ngày xưa tên ố cái này năm mươi thời kỳ hắn đối vĩnh hằng chi chu tiến hành hai lần thăng cấp mặc dù tăng lên đều là không gian năng lực nhưng vĩnh hằng chi chu phẩm giai đã đến trung phẩm pháp bảo cấp độ chỉ là ngoại giới băng hàn chi lực đối với một kiện trung phẩm pháp bảo mà nói chỉ sợ liền gãi ngơ ngứa, ngứa đều tính không lên tự nhiên không tổn thương được vĩnh hằng chi chu c h a xét s o n g ngoại giới mảnh này băng phong tuyệt địa cảnh tượng giang minh rơi vào trong trầm tư một lựa chọn khó khăn bày tại trước mặt hắn đến cùng muốn hay không đi hỗ trợ bây giờ vô tận hải hiển nhiên đã đến sinh tử tồn vòng trước mắt lúc này tiến đến trợ giút không thể nghi ngờ muốn trực diện tuyết tộc cường đại binh phong tính nguy hiểm cực cao ự c c hơi không cẩn thận liền có thể thân tử đạo tiêu thế nhưng là nếu như lựa chọn khoanh tay đứng nhìn chẳng lẽ liền thật an toàn sao một khi vô tận hải triệt để luân hãm bị tuyết tộc hoàn toàn chứng cứ vĩnh hằng chi chu chẳng lẽ liền có thể vĩnh viễn ẩn núp xuống dưới không bị phát hiện sao cho dù may mắn không bị phát hiện như vậy từ nay về sau vĩnh hằng chi chu cũng đem triệt để bị vây ở vô tận hải chỉ có thể cùng vô số người tuyết làm bạn trang cảnh này hắn chỉ tưởng tượng thôi cảm thấy đáng sợ tuy nói hắn còn có thể thanh vân đại lục hoạt động nhưng thiếu đi vĩnh hằng chi chu phụ trợ tính an toàn không thể nghi ngờ sẽ đánh lớn chiếc khấu suy đi nghĩ lại hắn cuối cùng làm ra quyết đoán trước liên hệ thanh ly hỏi thăm mới nhất tình hình chiến đấu nếu như thế cục còn chưa tới hoàn toàn không cách nào van hồi tình trạng vẫn còn tồn tại một tuyến hy vọng như vậy hắn quyết định tại đầy đủ cam đoàn tự thân an toàn điều kiện tiên quyết tận chính mình một phần sức m ọ n dù sao vua tận hải kia phiến bên trên đất có hắn quen biết cố nhân có hắn từng du lịch vết tích hắn không cách nào yên tâm phải mái trốn ở nơi này trơ mắt nhìn xem quen thuộc hết thể đi hướng hủy diệt mà thờ ơ húng hồ bây giờ hắn đã thành công kết đan không còn là lúc trước thực lực k i a thấp tại đại chiến bên trong chỉ có thể giữ chức pháo hôi trúc cơ tiểu tu một tên kết đăng k ỳ tu sĩ đã là một cỗ không thể coi thường lực lượng đủ để tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng nhất định ngoài ra giang minh còn có một cái kế hoạch bây giờ hắn đã có v u tận hải đến thanh vân đại lục giản lược địa đồ nhưng bởi vì lộ trình xa xôi nguy hiểm không biết hắn không dám một người lên đường bởi vậy chờ đến v u tận hải luân ham thời khắc sống còn hắn có thể để vĩnh hằng chi chu đi theo may mắn còn sống sót nhân viên xuyên qua mênh mông biệt lớn tiến về thanh vân đại lục chú ý đã định giang minh không do dự nữa hắn lúc này tay lấy ra giấy viết thư Trải tại trên bàn, nâng bút chấm mực, viết. Thanh ly, ta đã ở gần đây thuận lợi kết thúc bế quan. tất cả gửi thư đồng đều đã cẩn thận duyệt tất, tâm tình biết mắt thể thế tình thế viết viết thư thận lại, trình trọng cả lợi ngươi gửi dưới chiến ngươi hiện giấy lại, vạn hạc bê bàn, nâng gần quan, đồng cẩn phần nặng nề. Không như nào. nay huống như nào. xong cẩn nguyệt quang Bảo hạc bên trong. bào vào đây chấm mực, cuộc cụ Các Đem xếp Ly, đã đều đã để ở sau đó hắn lần nữa khởi hành tiến về thanh vân đại lục trước tiên đem thư tín gửi đi ra ngoài Đúng l nàng đầu tiên là sướng sở lập tức trên mặt tách ra vô cùng nụ cười vui mừng cặp kia sáng tỏ đôi mắt trong nháy mắt con thành vành t r ắ n g khuyết bước nhanh tiến lên đón trong thanh âm tràn đầy m ẹ cỡng giang đại ca người xuất quán á quá tốt rồi nhìn n g ư ơ i bộ dáng này có phải hay không kết đan thành công rồi giang minh nhìn xem tiểu điệp từ đ ấ y lòng vì chính mình cao hứng bộ dáng trong lòng cũng là ấm áp m ỉ m cười gật đầu ừ n mặc dù quá trình khó khăn chắc t r ở không ít hao phí thời gian cũng viễn siêu mong muốn nhưng cuối cùng thời gian không phụ người hưu tâm kết quả là tốt quá tốt rồi thật sự là thiên đại h ì sự tiểu điệp nghe xong cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên nàng không nói hai lời lập tức bước nhanh đi đến cửa hàng cửa ra vào bắt đầu chuẩn bị đóng cửa giang minh nhìn xem nàng lưu loát động tác hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói tiểu điệp ngươi làm cái gì vậy dưới mắt sắt trời còn sớm trong phường thị chính là náo nhiệt thời điểm làm sao lại phải đóng cửa tiểu điệp quay đầu lại một bộ đương nhiên biểu lộ giang đại ca ngươi thành công kết đan đây là bao lớn việc vui a bất làm một ngày sinh ý có quan hệ gì chúc mừng mới là hạng nhất đại sự chờ ta một một lát liền đi chuẩn bị mấy cái ngươi thích ăn thức ăn ngon chúng ta hảo hào cao hứng một phen nói nàng đã đem cửa tiệm cẩn thận đóng kỹ phụ lên tạm dừng kinh doanh một bài đóng cửa thật kỹ về sau tiểu điệp lại xoay người cẩn thận chu đáo giang minh một phen ánh mắt rơi vào cái kia chưa quản lý tóc cùng t r ò m râu bên trên quan tâm nói giang đại ca ngươi tóc này cũng quá dài râu ria cũng không có phá sạch sẽ đến ngươi ngồi xuống trước ta giúp ngươi cắt sửa một cái cả người cũng tinh thần chút không đợi giang minh đáp lại nàng liền lôi kéo hắn đi đến một bên một trường lan can ghế d ự a nhẹ nhàng h n lấy bả vai hắn để hắn ngồi xuống sau đó từ dưới quậy lấy ra một thanh hàn quang lập loẹ cái kéo động tác thuần thục bắt c thanh thanh á đúng lúc này giang minh trong ngực nguyễn quang bảo hạp lần nữa chuyển đến kéo dài chấn động hắn đem nguyễn quang bảo hạp mở ra lấy da mới nhất chuyển đến thư tín cùng sử dụng thần thức xem xét chúc mừng giang đạo h ư u kết đan thành công cái này có thể nói là thanh l y mấy năm gần đây nghe được số lượng không thật tốt tin tức nhưng mà v ô tận hải thế cục đã nguy như trồng chứng nội hải khu vực đã có hơn phân nửa luân hãm tại tuyết tộc tri thủ dưới mắt tuyết tộc đại quân chính tấn công mạnh bích tuyết đ ả o cái này đã là hạch tâm phòng tuyến một trong chúng ta còn lại đại bộ phận lực lượng đều tập trung ở nơi đây liều chết chống cự t r ư ơ n g hai trăm linh bốn chuẩn bị chiến đấu thực lực toàn diện tăng lên bích tuyết đạo tuyết tộc vậy mà đã đánh tới nơi đó giang minh chấn động trong lòng bích phiên đ ả o thế nhưng là thiên thủy cung tông m ô n chỗ thế cục vậy mà đã chuyển biến xấu đến loại trình độ này liền thiên thủy cung tùy thời đều có hủy diệt nguy cơ nghĩ đến đây hắn cũng không còn cách nào an toàn lập tức mở miệng hướng ngay tại vì hắn cẩn thận cắt sửa thái dương tiểu điệp dò hỏi tiểu điệp chúng ta trước mắt tồn kho đậu binh tên n ỏ linh thú còn có chương mục có thể động dụng linh thạch cụ thể số lượng các là bao nhiêu tiểu điệp nghe vậy hơi suy nghĩ một chút tựa như mấy nhà chân rõ ràng báo ra đậu binh trước mắt tổng cộng có năm cái tên nọ một mực làng ộ không bọn hắn luyện chế trọng điểm tuân theo n g ư ơ i phân phó không có đối ngoại bản án ra, bây giờ trong khố phòng chữ hàng tiếp cận năm mươi vạn chi linh thú số lượng liền tương đối nhiều chỉ là đạt tới cấp bốn tương đương với trúc cơ hậu kỳ liền có hơn hai trăm đầu n ộ không lợi hại nhất trước đây ít năm đã thành công đột phá tấn thăng đến cấp năm yêu thú cảnh giới về phần linh thạch chúng ta bây giờ có thể đợt dụng có chừng hai trăm hai mươi vạn tả h ư u n g h e xong tiểu điệp cái này rõ ràng sáng tỏ báo cáo giang minh nguyên bản tâm tình nặng nề lập tức dễ dàng không ít có nhiều như vậy tài nguyên dự trữ đối với hắn tiếp xuống có thể muốn đối mặt chiến đấu không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều lực lượng nhiều như vậy linh thạch hắn đầu tiên nghĩ đến chính là lập tức tăng cường hạch tâm chiến lược nộ không hắn tâm niệm k h ẽ động lập tức trở về nhớ tới tề thiên đại thánh khuôn mẫu phía trên thần thông cùng pháp bảo pháp thiên tượng địa năm vạn linh thạch như ý kim cụ đồng một vạn linh thạch thân ngoại thân pháp tám trăm vạn linh thạch ba đầu sáu tay năm trăm vạn linh thạch thất thập nhị biến ba trăm vạn linh thạch h ỏ a nhãn kim tinh hai trăm vạn linh thạch cân đổ vân một trăm linh thạch kim cương bất hoại thân thể tám mươi vạn linh thạch kinh thiên cự lực sáu mươi vạn linh thạch đã có được ba cây cứu mạng lông tơ bốn mươi vạn linh thạch chuyện dợ 20 vạn linh t h h Đỉnh thân thuật, 10 vạn linh thạch, đã có được. Đại thánh đỉnh cấp thần thông dĩ nhiên cường đại, nhưng ạ vạn Đại đại, c có được. cấp cường đã động một tí t mấy dĩ r ă m v ạ n hơn n g à ngâm vạn i đối với trước mắt hơn 200 vạn linh thạch dự trữ tới nói, không thể nghi ngờ là thiên á cả, trước thạch số vạn văn mắt trữ thể tự. Trầm hơn không ngờ n là dự g một lát sau giang minh quyết định mua sắm kim cương bất hoại thân thể cùng ba cây cứu mạng lông tơ cái trước có thể cực lớn tăng cường n g ộ không sinh tồn năng lực cùng bất diệt chi thể quả thực là ông trời t á c h ợ p cho cả hai phối hợp h ắ n năng lực phòng ngự sợ rằng sẽ là gần như vô địch tồn tại cho dù độc thân sông vào mấy vạn t u y ế t t ộ c tu sĩ hôn chiến chiến trường chỉ sợ cũng đại khái s u ấ t có thể như vào chỗ không người bình yên vô sự giết cái bảy vào bảy ra cái sau là quan â m ban tặng bảo mệnh c h i vật có thể tùy tâm ý biến thành bất luận cái gì đồ vật lại cùng chính phẩm không khác nộ không đ ã đ ạ tấn t thăng cấp năm có được kết đan sơ kỳ thực lực, lực lượng ự c l tất nhiên tăng nhiều lúc trước hắn sử dụng phòng chế kim cô đ ồ n g chỉ sợ đã không vừa tay giang minh tính toán vừa vặn có thể để nộ không tại chiến đấu trước đem cứu mạng lông tơ biến thành một kiện tiện tay cường đại binh khí về phần vậy chân chính như ý kim cô bồng giá cả cao tới một ngàn linh thạch chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau quy hoạch song n ộ không thần thông tăng lên giang minh suy nghĩ lại chuyển hướng viễn trình hỏa lực cường hóa còn lại ước một trăm vạn linh thạch hắn tính toán tỉ mỉ quyết định chủ yếu dùng cho mua sắm mấy đài uy lực to lớn hạng nặng pháp khí nọ máy nhớ kỹ vĩnh hằng chi chu chu tái hệ thống vũ khí còn có tám lần khóa lại cơ hội hắn dự định trước mua sắm năm đài dạng này hạng nặng nọ máy phân biệt khóa lại sau đó phân phối cho kia năm cái xích diễm, xích diễm linh hầu tại lúc rảnh rỗi muốn đi sân tập bắn nhiều hơn luyện tập tiện thuật cùng nọ giới thao tác giờ phút này vừa vặn có thể cử đi tác dụng lớn đón lấy một cái lâu dài hơn cân nhắc nổi lên g i a n g mình trong lòng cùng tiếp tục trận chiến tranh này mắt nhìn hạ cái này tình thế đoán chừng trong thời gian ngắn căn bản không kết thúc được chắc chắn là một trận gian khổ mà dài dàng dặc đánh lâu dài như vậy vật liệu chiến tranh tiêu hao nhất là tên n ỏ cái này tiêu hao phẩm sẽ là một cái tiên văn sổ tự trước mắt tồn kho năm mươi vạn mũi tên nghe không ít nhưng ở đại quy mô cao cường độ liên tục tác chiến trước mặt chỉ sợ trèo c h ố n g không được bao lâu hắn nhất định phải phòng ngừa chú đáo mau chóng thành lập được một tri ổn định hậu cần bảo hộ đội ngũ nhất là bồi dưỡng một nhóm có thể luyện chế chữa trị tên nọ luyện khí sư nghĩ được như vậy, giang minh thuận thế hướng bên người ngay tại bận rộn tiểu điệp dò hỏi tiểu điệp trong khoảng thời gian này trên hoa quả sơn mới đạn sinh linh thú bên trong có phát hiện hay không hầu loại linh thú tiểu điệp nghe vậy dừng lại trong tay việc nghẹo đầu cẩn thận hồi tưởng một một lát mới không quá xác định hồi đáp ừng giống như không có cố ý chú ý tới ta bình thường tại trên núi đi lại trong ấn tượng xác thực không nhìn thấy qua mới hầu tử xuất hiện nghe được câu trả lời này giang minh hơi có chút thất vọng nhưng cũng chỉ đành tạm thời đem ý nghĩ này đè xuống ngược lại suy nghĩ cách khác hắn đầu tiên nghĩ đến chính là ngự thú sơn nơi đó thế nhưng là nổi tiếng xa gần linh thú khu quân cư nhất là sinh hoạt một đoàn lấy thông t u ệ giỏi v ệ bắt t r ư ớ c cùng học tập m à lấy xương linh minh thạch hầu nếu như có thể từ nơi đó mua sắm một nhóm không thể nghi ngờ là bồi dưỡng luyện khí học đồ lựa chọn tốt nhất chỉ là không biết rõ tại tuyết tộc thế công hạ h u n g mánh như vậy n g ự thú đảo hôm nay là có hay không đã l u ô n hãm đang nghĩ ngợi tiểu điệp đã buông xuống trong tay cái kéo hai tay nhẹ nhàng gỗ thi triển một cái nho nhỏ thành phong quyết một trận nhu hòa gió xoáy lướt qua sắp tán rơi vào trên người giang minh cùng chung q a n h tóc dối có lên thổi đến làm sạch xét ị n h nàng lui lại nổi bước nắm nghĩa chính mình tác phẩm trên mặt lộ ra hài l giang đại ca ngươi xem một chút thế nào có phải hay không tinh thần nhiều nói nàng không biết từ chỗ nào xuất ra một mặt bóng l o á như g n nước không biết từ loại nào linh tài chế thành rõ ràng t ậ m gương giơ lên giang minh trước mặt giang minh d ư ơ n g mắt nhìn hướng trong kính chỉ gặp người trong kính nguyên bản tạp n h ạ p tóc dài đã bị tu bổ lưu loát nhẹ nhàng k h o a n khoái tròng dâu cũng sửa chữa đến làm sạch sẽ tịnh cả người lộ ra thần thái sáng láng tuấn lãng không ít hắn đối tiểu điệp chân thành khích l ệ nói tay nghề không tệ cắt rất khá nhìn giang đại ca hài lòng liền tốt vậy ta hiện tại liền đi chuẩn bị chúc mừng đồ ăn á tiểu điệp vui vẻ đáp lập tức liền thân ảnh vận dụng quyền hạn về tới không gian độc lập nàng ly khai về sau giang minh nụ cười trên mặt thoáng thu liễm lần nữa trở nên ngưng trọng lên hắn cấp tốc tay lấy ra giấy viết thư nâng ú t viết thanh ly đa tạ cáo chi tình hình chiến đấu ngoài ra trước mắt ngự thú đảo thế cục như thế nào phải chăng chưa l u ô n hãm đem giấy viết thư nhét vào n g u y ệ t quang bảo hạp về sau cũng không lâu lắm hộp liền chuyển đến chấn động chương hai trăm linh bốn chuẩn bị chiến đấu thực lực toàn diện tăng lên hắn lập tức lấy ra hồi âm xem xét ngự thú đảo trước mắt tạm thời còn chưa luân hãm nhưng là thế cục tràn ngập nguy hiểm tất cả mọi người rõ ràng một khi phía trước bích u y ê n đ ả o phòng tuyến bị công phá ngự thú đ ả o mất đi bình t h ư ớ n g rơi vào cũng chỉ là vấn đề thời gian chỉ sợ không chống được bao lâu giang đạo hữu ngươi đột nhiên hỏi lên ngự thú đ ả o không phải là dự định đến đây tham chiến tuyệt đối xem chừng tuyết tộc thiên phú dị bẩm hắn cô động huyền băng giáp lực phòng ngự cực mạnh lại bọn hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo cực hàn trí lực đối linh lực vận chuyển có cực lớn vướng v í hiệu quả tuyệt không phải dễ tới địch biết được ngự thú đạo trước mắt còn chưa mất đi giang minh cảm thấy an tâm một chút hắn cẩn thận châm trước một phen quyết định việc này không nên chậm trễ lập tức lên đường đi trước một chuyến ngự thú đảo mua sắm một nhóm linh minh thạch hầu ngoài ra ngự thú đảo trên linh thú chủng loại phong phú lại trải qua ngự thú tông nhiều năm tuần hóa phần lớn đối nhân loại tu sĩ cũng không quá cường đ ị t r hắn dự định thừa này cơ hội đại lượng mua vào một chút linh thú kỳ thật hắn sớm đã có ý nghĩ này dùng để tăng tốc hoa quả sơn thăng cấp để mau chóng đạt tới trồng trọt gốc kế hoạch đắt đỏ kế hoạch này một mức mắc cạn Bây giờ ngự trong h ú đ u y t lòng thú tông của hắn u y năn không năng khả linh có tất run a g đi. lên biết rõ những tin tình báo này rất có thể đều là phía trước tu sĩ dùng tiên huyết cùng sinh mệnh đổi lấy hắn không giam thất lễ lập tức tập trung ý chí từng chữ từng câu nghiêm túc đọc đem tất cả mấu chốt tin tức đều ghi t ạ c trong đầu đem tư liệu toàn bộ ghi lại về sau giang minh cũng không lại chỉ hoãn tâm niệm v ừ a động cũng trở về đến không gian độc lập bên trong thời gian cấp bách nhất định phải lập tức hành động giang minh đầu tiên thông qua màn hình giả lập t r a xét rõ ràng vĩnh hằng chi chu chung quanh tình huống xác nhận phụ cận hải vực cũng không tiếp tục hoạt động dấu hiệu sau l i ê n điều khiển vĩnh hằng chi chu trong nháy mắt biến hóa thành một cái chi biển chấn động hai cánh lạc yên không một tiếng động hướng phía ngựa thú đảo phương hướng cấp tốc bay đi thiết lập tốt đi thuyền về sau giang minh lập t không chút do dự tốn hao một trăm hai mươi vạn linh thạch là nộ không đổi k i m cương bất hoại thân thể cùng ba cây cứu mạng lông tơ cái này hai hạng thần thông thần thông một khi giao phó nộ không tự nhiên liền có thể minh nộ g hắn phương pháp sử dụng không cần hắn lại nhiều làm giải thích làm xong n h ữ này g n hắn lại ấn mở chu tái hệ thống vũ khí giao diện nhìn xem phía trên khóa lại mấy món lúc đầu vũ khí uy lực đã có chút theo không kịp hiện tại nhu cầu hắn trầm âm quyết định tại mua mới cỡ lớn nỏ máy trước đó trước đối với mấy cái này hiện hữu vũ khí tiến hành một vòng thăng cấp tường hóa hắn đầu tiên đem ánh mắt nhìn về phía phụ trách phạm vi ấ y nhớ huyện âm trận huyện âm trận Thăng cấp điều kiện, linh thạch theo ă n g hai vạn linh thạch tài nguyên bị hệ thống khấu trừ giao diện câu trên chữ một trận mơ hồ lập tức đổi mới bước phát triển mới tin tức bởi vì hắn thân ở khoang thuyền nội bộ không cách nào trực tiếp nhìn thấy bong tàu trên huyện âm trận thực tế phát sinh biến hóa chỉ có thể thông qua trước mắt bảng số liệu thay đổi để phán đ o á n thăng cấp hiệu quả Huyện trận LV2. Cấp, trung cấp. Năng lực 1, có thể theo vĩnh hẳng chi chu hình thái、biến、hóa mà cùng tỷ lệ thu nhỏ hoặc phóng huyện địch hiệu định thể sinh nhiêu hiệu quả. Năng lực 3, kích phát sóng âm có thể thực thể hóa, thành hình chém trung quả xuống tu quấy quả. lệ rệt trận Đẳng Năng biến cùng Năng bóng người vang ngoài tăng lên đan Năng sóng ngưng âm âm âm mà mức m tỷ kết trở tụ cắt ra rõ LV2 lực lực lực lưới vô đại. đối đối cấp, cấp có Có có dao sĩ kỳ cẩn thận đọc xong thăng cấp sau kỹ càng giới thiệu giang minh thỏa mãn nhẹ gật đầu lần này thăng cấp mang tới tăng lên tương đương thực dụng năng lực hai tăng phúc từ lúc đầu năm mươi trực tiếp gấp b ộ i đến một trăm linh để ảnh hưởng hạn mức cao nhất từ trúc cơ trở xuống tăng lên tới kết đan trở xuống đây không thể nghi ngờ là một cái bay vọt về chất giống h u y ế n ảnh trận cái này phạm vi hình trận pháp kỳ chủ muốn chiến hơi giá trị ngay tại ở h ư n g đối đại quy mô địch nhân vây công vô luận là tại nhân loại tu t i ê n giới yêu thú vẫn là sắp đối mặt tiếp tục số lượng nhất là to lớn tầng dưới chót c h i l ư c tu vi cơ bản đều ở vào kết đan kỳ trở xuống bởi vậy tăng lên tới cấp hai huyện âm trận hắn quá yếu n h i u cường độ tại tuyệt đại đa số thông thường trong xung đột hẳn là đều đầy đủ ứng phó càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là mới tăng năng lực ba cái này làm huyện âm trận không còn vẹn vẹn một cái thuần túy phụ trợ không chế chấp pháp mà là có thật sự vật lý công kích năng lực trước kia huyện âm trận hiệu quả chủ yếu là mê hoặc địch nhân giác quan chế tạo ảo giác kéo dài thời gian nhưng không cách nào trực tiếp tạo thành tổn thương hiện tại vô hình sóng âm có thể hóa thành lưỡi đao sắc bén có thể dùng huyện âm trận công năng trở nên càng thêm toàn diện ước định xong huyền âm trận tăng lên giang minh ngón tay tại màn hình giả lập trên hoạt động đem tiêu điểm chuyển qua phá nhật nọ thuộc tính trên bản này phá nhật nọ l và ba thăng cấp điều kiện linh thạch mười nghìn lượt khí thất đạt tới cấp bốn cấp bốn yêu thú h ắ c giao chi gần một đã thỏa mãn điều kiện l u y ệ n khí thất sớm đã tăng lên tới cấp bốn mà vật liệu cấp bốn yêu thú h ắ c giao chi gần thì là trước đó ủy thác thanh ly hỗ trợ mua sắm vĩnh h à n g chi chu thăng cấp cần thiết vật tư lúc cùng nhau mua sắm phá nhật nọ là vĩnh hằng chi chu trọng yếu công kích từ xa thủ đoạn đẳng cấp tự nhiên là càng cao càng tốt giang minh không có bất cứ chút do dự nào lần nữa l phá ẩ n h ấ t cực p h h nọ h lần này thăng cấp mặc dù không có gia tăng hoàn toàn mới năng lực nhưng vốn có hạch tâm năng lực đạt được cựu phúc tăng cường tầm sát thương từ ban đầu ba mươi dặm trực tiếp gấp bội đạt đến sáu mươi dặm mà tên nọ uy lực tăng thêm cũng từ trước đó năm mươi phần trăm tăng lên tới hai trăm phần trăm này bằng với là để mỗi một chi bắn ra tên nọ uy lực ngoài định mức tăng lên gấp đôi đối với phá nhật nọ loại này truy cầu cực hạn xa cùng hung ác hạng nặng vũ khí tầm xa tới nói hai điểm này tăng lên chính là trọng yếu nhất mấu chốt nhất giang minh đối với cái này cảm thấy phi thường hài lòng về phần mặt khác k hóa lại linh năng pháo cùng điên đ ả o ngũ hành trận thăng cấp c ầ n cấp năm luyện khí thất cùng cấp ba trận p h á p thất lúc này đều không có đạt tới yêu cầu giang minh chỉ có thể tạm thời coi như thôi chương hai trăm linh năm ngươi là gà sao chương hai trăm linh năm ngươi là gà sao đóng lại hệ thống vũ khí giao diện giang minh cũng không ngừng hắn nhớ tới một kiện lo lắng đã lâu sự tỉnh bước nhanh đi hướng tọa lạc tại nơi hẻo lánh linh đ i ể n tính toán thời gian từ hắn trước đây g e o xuống lam lôi trúc đến bây giờ đã qua năm mươi năm dựa theo linh đ i ể n gia tốc hiệu quả đến tính ra cũng đã thuận lợi sinh trưởng đến vạn năm tiến hóa thành trong truyền thuyết kim lôi trúc vẫn chưa hoàn toàn đến gần xa xa giang minh ánh mắt liền bị trong linh đ i ể n đương một gốc dị thường dễ thấy thực vật hấp dẫn lấy kia là một cây thẳng tắp thẳng tắp cây trúc độ cao ước chừng hơn ba mét toàn thân bảy biện ra màu vàng kim nhạt thanh lanh ánh trăng quan huy chiếu xuống thân trúc phía trên có thể dùng trúc ra mặt ngoài ẩn ẩn lưu chuyển lên một tầng như là màu bạc tiểu xà hồ quang điện như ẩn như hiện tàn mát ra một loại lăng lệ lôi đ ỉ n h k h í tước căn bản không cần lại dùng thần thức t r a xét rõ ràng riêng là nhìn thấy cái này ngoại hình đặc thù cùng tự nhiên bộc lộ dị tượng giang minh liền đã vạn phần xác định cái này gốc hao phí năm mươi năm thời gian bồi dưỡng linh thực đã thuận lợi tiến d a i trở thành vạn năm kim lôi trúc đúng lúc này cái này gốc thẳng tắp kim lôi trúc bỗng nhiên không g i mà bay mảnh thân trúc phát ra một trận rồn rập rung động thanh âm không đợi một đạo màu vàng kim nhạt cái bóng siêu một cái bay nhào mà xuống động tác nhanh như t h i ể m điện trực tiếp hướng về phía mặt của hắn mà tới giang minh vô ý thức lui lại n ử a bước trong lòng đ ố n g nhiên giật mình đây là cái gì đồ vật tập trung nhìn vào đúng là một cái toàn thân bao trùm lấy màu vàng kim nhạt l ô n g vũ hình dáng tướng mạo cực giống bình thường gà rừng linh thú giang minh đầu tiên là sướng sở hắn còn là lần đầu tiên gặp phải bị không gian độc lập bên trong linh thú công kích đang lúc hắn lòng tràn đầy đề phòng chuẩn bị xuất thủ phòng ngự thời khắc trong thức hải hình chim khế ước ân ký không có dấu hiệu nào chuyển đến một trận quen thuộc ba động điện quan hỏa thạch ở giữa, giang minh lập tức cái này tiểu ra hỏa là chính mình ký kết khế ước linh s ủ n g hắn chân chính khế ước linh s ủ n g cũng không nhiều rất nhanh liền nghĩ đến ban đầu ở quảng hàn cung lúc quảng hàn tiên tử tặng cho cái kia khỏa chứng linh thú trở lại vô tận hại về sau hắn chỉ là thông qua khế ước pháp trận cùng chứng linh thú ký kết khế ước liền không có lại cố ý chú ý không nghĩ tới nó lại chính mình không biết do tình hình tình hồ dưới l ạ g yên ấp ra ngay tại hắn suy nghĩ quần quận s á t na cái kia màu vàng kim nhạt gà rừng đã tinh chuẩn điều chỉnh tốt điểm rơi công bằng ba một cái vững vàng rơi vào hắn trên đỉnh đầu giang minh lập tức cảm giác đỉnh đầu trầm xuống một cỗ không nhỏ áp lực chuyển、đến. tâm hắn hạ kinh ngạc cái này phân lượng cũng không nhẹ tuyệt không giống như là vừa mới phá sắc mà da con non nên có thể trọng xem ra cái này tiểu ra hỏa ấp ra đã được một khoảng thời gian rồi hắn có chút dở khóc dở cười giơ tay lên cẩn thận nghiêm túc đem đỉnh đầu kia vật nhỏ nâng xuống tới nâng ở lòng bàn tay tiến đến trước mắt cẩn thận chú đáo vào tay chỗ chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu giống như là bưng lấy một đoàn bị ánh nắng phơi s ố c đông nó kia một thân màu vàng kim nhạt lông vũ tại trong sáng ánh trăng chiếu rọi lại hiện ra một tầng n u hòa vờ sáng như là bị dắt lên một tầng thật mỏng kim phấn trông rất nhớt mắt Nhưng Giang Minh trái xem phải xem. vô luận là bắt mắt nhất l n g vũ vẫn là kia nhỏ nhắn mỏ mảnh khảnh móng u ố t hắn bộ dáng thân thể đều hiển nhiên chính là một cái hắn tại trong sơn g i ạ thường gặp gà rừng cũng không nửa phần chỗ đặc thù lúc trước chẳng qua là cảm thấy giống gà rừng giờ phút này xem ra căn bản chính là cái này một cái giang minh trong lòng nghi hoặc nặng hơn quảng hàn tiên tử cỡ nào nhân vật đưa cho chính mình chứng linh thú ớp ra vậy mà thật là một cái gà rừng trong lòng bàn tay thú nhỏ tựa hồ đối với giang minh cực kỳ thân cận bị hắn dạng này nâng trong tay đánh giá không chỉ có, không có chút nào e ngại hoặc dãy g a ngược lại điều chỉnh một cái thư thích hơn tư thế, an an ổn chỉ có k i a m ộ t đôi đen bóng như là t h â m qua nước mắt nhỏ đang tò mò nhìn lại lấy giang minh ánh mắt thanh tịnh tinh khiết một người một gà cứ như vậy tại dưới ánh trăng mắt lớn trứng mắt nhỏ lẫn nhau nhìn nhau một lúc lâu bầu không khí có chút vi d i ệ u cũng có chút b u ồ n c ư ờ i cuối cùng giang minh vẫn là nhịn không được thử nghiệm thông qua khế ước cần ký truyền lại đi qua một cái ý niệm người là một con gà cái này ý niệm vừa truyền lại đi qua trong bàn tay thú nhỏ cặp kia nguyên bản đầy hiếu kỳ mắt đen trong nháy mắt liền trợt tròn, tròn rõ ràng t o á t ra một loại gần như tức giận cảm xúc phản phất nhận lấy thiên đại vũ n h ngay sau đó giang minh trong liền đột ngột vang lên một cái mang theo rõ ràng bất mãn cùng hờn d ỗ i tiểu nữ hải thanh âm người mới là gà người gia n g minh rõ là cao quý vô cùng phượng hoàng phượng hoàng lời còn chưa dứt trong bàn tay kia tự xưng phượng hoàng tiểu ra hỏa bỗng nhiên kịch liệt rắn g co lực khí lại ngoài ý liệu lớn giang minh vừa không chú ý liền bị nó tránh thoát hai tay nó ra sức triển khai cặp kia màu vàng kim n h ạ t cánh mặc dù nhìn vẫn như cũ có chút ngắn nhỏ lại dị thường hữu l ự c vẫy mang theo một trận gió nhẹ cũng không quay đầu lại hóa thành một sợi kim tiến tức giận bay về phía nơi xa hoa quả sơn phương hướng mấy cái lên xuống liền biến mất ở ánh trăng bên trong. Ê. giang minh tay còn dừng tại giữ không trung nhìn xem tia thân ảnh nhỏ bé biến mất phương hướng không khỏi đưa tay sờ lên cái mũi của mình trên mặt lộ ra mấy phần vẻ h ở m h ự c qua loa hỏi qua loa bất quá phần này xấu hổ chỉ kéo dài ngắn mũi một cái trước mắt liền bị một cô to lớn kinh hỷ thay thế phượng hoàng nó mới vừa nói chính mình là phượng hoàng giang minh trái tim phanh phanh t r ự c n h ả liên quan tới phượng hoàng đủ loại truyền thuyết trong nháy mắt tràn vào trong đầu phượng hoàng đây chính là cùng chân long đặt song song chân linh cấp tồn tại a sớm đã đã vượt ra đồng dạng linh thú phẩm giai phân chia là sừng sưng tại sinh linh đỉnh cao nhất cường đại huyết mạch theo cổ lão đ i ể n tịch ghi chép một cái hoàn toàn trưởng thành phượng hoàng hắn thực lực thậm chí có thể siêu việt nhân tộc hóa thần kỳ đại năng tu sĩ quảng hàn tiên tử phần lễ vật này thật sự là quá trọng hậu giang minh bỗng nhiên liên tưởng đến trước đó tại quảng hàn cung trải qua quảng hàn tiên tử đã sớm biết hắn cùng thanh ly ở giữa khóa lại đồng tâm lũ đồng thời cũng rõ ràng biết mình có được một cái độc lập động thiên không gian nếu không sẽ không tặng cho viên kia phù hợp không gian độc lập sử dụng quyền hạch bây giờ xem ra cái này phượng hoàng linh thu tặng cho chỉ sợ cũng tuyệt không phải ngẫu nhiên h ẳ là giang minh ánh mắt chất động trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu quảng hàn g tiên tử sớm đã tại thí luyện trông được ra tiềm lực của ta cho nên mới sớm đầu tư trên người ta ấn xuống trọng chú chính là không biết rõ vị này tiên tử là vẹn vẹn xem trọng ta một người vẫn là như là t u n g lưới tại rất nhiều nàng cho rằng có tiềm lực người hoặc thế lực trên thân đều hạ tương tự chú hắn lắc đầu đem những này tạm thời không cách nào nghiệm chứng suy đoán đẻ xuống dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng những n à y thời điểm tập trung ý chí giang minh một lần nữa đem lực chú ý thả lại trước mắt kim lôi trúc bên trên hắn thủ đoạn lật một cái một thanh hàn quang lập loẹ dao găm liền xuất hiện tại trong tay ngồi sồn xuống hắn bắt đầu cẩn thận nghiêm túc dọc theo kim lôi trúc dưới đ á y tiến hành cắt chém giang minh cũng không tính đem cái này gốc linh trúc nổ tận gốc mà là kế hoạch để hắn tiếp tục ở đây sinh trưởng dù sao trước đó vĩnh hằng chi chu thăng cấp tài liệu cần thiết bên trong liền đã bao h à m bạch lôi trúc cứ thế mà suy ra tương lai đẳng cấp cao hơn thăng cấp rất có thể còn cần dùng đến kim lôi trúc hiện tại bắt đầu phòng ngừa chú đáo t ỉ mỹ bồi dưỡng cũng coi là làm trưởng xa tính toán lui một bức giảng cho dù vĩnh hằng chi chu về sau dùng không lên cái này kim lôi trúc bản thân cũng là cực bảo vật trần quý nó có thể tiếp tục không ngừng mà sinh ra trí dương trí cương giáp mộc chính l bất quá vua luận à t c h là cô động phân thân vẫn là thi triển lôi đột thuật đều cần tiêu hao đại lượng lôi điện bởi vậy vua luận có bao nhiêu kim lôi trúc hắn cũng sẽ không ngại nhiều rất nhanh một đoạn dài ba mét lóe ra màu vàng kim nhạt hồ quang điện kim lôi trúc đoạn liền bị hoàn chỉnh cắt đi giữ tại trong tay có thể cảm nhận được rõ ràng ẩ n chứa trong đó tinh thuần mà bá đạo lôi đình chi lực cất ký kim lôi trúc giang minh ánh mắt quét qua lại rơi vào bên cạnh một gốc sinh trưởng đến cực kỳ trắng k i ệ n ra hiện ra màu nâu đậm trên cây cối đây là thiết m ụ c nhìn hắn vòng tuổi cùng tán phát sóng linh khí chi ít đã có năm năm thụ linh vĩnh hằng chi chu lần tiếp theo thăng cấp cần thiết trong tài liệu đang có năm năm thụ linh lập tức cũng không khắc khí giơ tay chém xuống đem cái này góp thiết mộc trụ cột cũng phạt lấy một、đoạn. làm xong đây hết thảy giang minh vùi tay lập tức thân hình k h ẽ động liền cầm mới thu hoạch kim lôi trúc cùng tiết mục lần nữa về tới trong phòng tu luyện dưới mắt hắn có hai kiện cực kỳ trọng yếu sự tình cần mau chóng hoàn thành cái này kiện thứ nhất chính là luyện hóa kêu đoạn kim lôi trúc sinh ra tịch tả thần lôi này lôi vi lực tại ngũ hành thần lôi bên trong bài danh thứ ba so với hắn trước đó luyện hóa xếp hạng thứ t ư quý thủy âm lôi còn phải mạnh hơn một phần mà lại nó còn đối yêu tả ma vật có thiên nhiên tác dụng k ắ c chế kiện thứ hai thì càng thêm m ấ chốt chính là đem vĩnh hằng chi chu tế luyện vì mình bạn mệnh phát bảo phải biết tu sĩ một khi thành công đế kết kim đàn, bước vào kết đăng kỳ trong kim đan liền sẽ tự nhiên mà nhiên đạn sinh ra đan hỏa cái này đan hỏa không chỉ có là luyện khí luyện đan tuyệt hảo luyện khí càng là tế luyện bản m ệ n h pháp bảo không thể thiếu mấu chốt bản m ệ n h pháp bảo cùng bình thường pháp khí linh khí hoàn toàn khác biệt nó cần tu sĩ lấy tự thân tinh huyết đan hỏa ngày đêm rèn luyện cuối cùng khiến cho cùng tu sĩ tâm ý tương thông giống như một thể ngày bình thường bản m ệ n h pháp bảo có thể ôn dưỡng tại tu sĩ đan đ i ể n khí hải bên trong theo tu sĩ tu vi tăng lên mà không ngừng đạt được rèn luyện uy lực cũng sẽ ngày càng tăng trưởng giang minh nội tâm chỗ sâu có một loại dự cảm mãnh liệt nếu có thể thành công đem vĩnh hằng chi chu tế luyện là bản mệnh pháp bảo h ã n thực lực tổng hợp chắc chắn nên đón một cái bay vọt về chất bất quá vô luận là luyện hóa tịch tà thần lôi vẫn là tế luyện vĩnh hằng chi chu đều không phải là trong chốc lát liền có thể hoàn thành. hoàn Trưng 206, sản 206, v ậ t p h o n g phú hoa quả s có thể hoàn Giang chừng thành i điệp n n liền h thể có hắn tạm thời dàn xuống lập tức bắt đầu xúc động ngược lại từ trong túi chữ vật lấy ra một mai ngọc giản cái này ngọc giản là hắn đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bên trong kỹ cảng ghi chép thế luyện bản m ệ n h pháp bảo các loại pháp môn chú ý hạng mục cùng một chút cao nhân tiền bối tâm đắc thể ngộ hắn đem nó gián tại cái chán thân thức chìm vào trong đó bắt đầu nghiêm túc bắt đầu nghiền ngấm độc ước chừng qua nửa canh giờ phòng tu luyện cửa ra vào tia sáng có chút một tối tùy theo thọ vào tới một cái cái đầu nhỏ là tiểu bạch nàng đầu tiên là lén lén lút lút đào lấy khung cửa mở to một đôi tròn căng mắt to hướng bên trong vụ trộm nhìn quanh gặp giang min nàng đứng lên thân thể dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe hô giang minh giang minh tiểu điệp để cho ta tới bảo ngươi đồ ăn đều đã chuẩn bị kỹ càng a có thể ă n cơm đúng vào lúc này giang minh cũng vừa tốt đem trong ngọc giản hạch o tâm nội dung xem xong xuôi thần thức từ đó rời khỏi nghe được tiểu bạch kêu gọi trên mặt hắn lộ ra một tia cười ôn hỏi ý lập tức lợi rơi xuống đất đứng người lên ưng tiếng nói tốt ta biết rõ cái này tới hắn một bên hướng phía tiểu bạch đi đến tiểu bạch lại giống như là tựa như nhớ tới cái gì lại bổ sung hỏi đúng rồi giang minh ngươi hôm nay muốn uống chút gì linh tử nhà ta đi cấp ngươi cầm n n â vậy nhưng quá nhiều ã có cảm giác nhẹ nhàng khoác khoái có thể hơi khôi phục linh lực thanh linh rượu có hương khí thuần hậu có thể tăng tiến một chút tu vi linh tây nhưỡng có mùi rượu thanh đạm hậu kinh cũng rất đặc biệt túy thanh phong còn có, có n một một đại, đại bộ phận đều là tiểu điệp tại lang vân thành các đại phường thị cùng cửa hàng bên trong mua được nói tới tiểu điệp từ khi nàng thành công hóa hình về sau liền càng ngày càng ưa thích lấy nhân loại thân phận tự cho mình là nôn hành cử chỉ đều đang bắt chức cùng học tập nhân loại vì để cho nàng ở đến càng thêm thoải mái dễ chịu hài lòng giang minh trước đó còn cố ý tại hoa quả sơn vì nàng kiến tạo một tòa tinh xào độc đáo lầu nhỏ giang minh đi theo tiểu bạch đi vào tòa này tràn ngập mùi hương lầu nhỏ chỉ gặp phòng chính giữa trưng bày một chương thật to viên một bàn giờ phút này trên mặt bàn đã lít nha lít nhít b à y đầy mười mấy b à n sắc hương vị đều đủ thức ăn mùi thơ mê người xông vào mũi để cho người ta thèm ăn nhỏ rãi giang minh tập trung nhìn vào phát hiện đại đa số thức ăn sử dụng nguy hiện nhiên đều là hoa quả sơn gần hai năm mới xuất hiện tiểu bạch đối với cái này lại là vô cùng quen thuộc nàng nhẹ nhàng nhảy đến bên cạnh bàn một chương đặc biệt vì nàng chuẩn bị chân cao trên đế hưng phấn chỉ vào đĩa lần lượt hướng giang minh giới thiệu đây là dùng phía sau núi mới giải thanh linh hành cùng hỏa linh kê vừa hạ trứng cùng một chỗ xào nghe hương an thơm hơn đây là hỏa linh tiêu xào làn tuyết linh thịt thọ lại cay lại đã n g h i ề n c a m đoan ngươi ăn còn muốn ăn còn có cái này là nướng hôi bị linh khoai tiểu điệp còn tại phía trên soát một tầng đỏ kiến mật ngọt ngào có thể ăn ngon nghe tiểu bạch giới thiệu giang minh mới bừng tỉnh ý thức được tại chính mình chuyên trú với tu luyện trong khoảng thời gian này. hoa quả sơn có khả năng sản xuất linh thực chủng loại vậy mà phong phú đến bực này tình trạng nghiễm nhiên tự thành một phương t i ể u thế giới lúc này tiểu điệp bưng một chậu nóng hôi hổi tản ra nồng đậm linh mễ mùi hương cơm đi đến nhìn thấy giang minh trên mặt lộ r a dịu d à n g tiêu dung giang đại ca ngươi đã đến nhanh ngồi đi đồ ăn đều đủ có thể chạy giang minh theo lời tại chủ vị ngồi xuống tiểu điệp thuần thục đựng tràn đầy một bát vóng ánh sáng long lanh h ạ t hạ t sung mãn phẳng phất nội vẩn ánh sáng linh mễ cơm đặt ở trước mặt hắn giang minh tiếp nhận bắt cơm nhớ tới trong lòng kế hoạch liền mở miệ hỏi tiểu đ i ệ trước mắt ho thêm ra y tới bộ phận ta thỉnh thoảng sẽ cầm tới lang vân thành chúng ta mở cái tia cửa hàng nhỏ bên trong bán vẫn rất thụ một chút chú trọng ăn bổ tu sĩ hoan nghênh đấy nghe lời này giang minh trong lòng an định không ít hàn chính tính toán muốn từ ngự thú sơn bên kia lại mua sắm một nhóm không cùng loại loại linh thú để vào không gian độc lập mà áp dụng kế hoạch này hàng đầu giải quyết vấn đề mấu chốt chính là sung tốc đồ ăn cung ứng đã trước mắt đồ ăn dư giả hắn liền thuận thế đem ý nghĩ của mình nói ra vậy là tốt rồi ta đang muốn nói cho ngươi qua chút thời gian ta dự định tái dẫn tiến một nhóm linh thú ngươi cảm thấy lây chúng ta không gian trước mắt gánh chịu năng lực lại nuôi dưỡng bao nhiêu số lượng tương đối phù hợp tiểu điệp cơ hồ không hề nghĩ ngợi tự tin áp kỳ thật nuôi bao nhiêu vấn đề cũng không lớn giang đại ca ngươi không cần quá lo lắng số lượng vạn nhất đem đến linh thú nhiều đồ ăn thật xuất hiện thiếu chúng ta hoàn toàn có thể diện tích lớn trồng trọt một chút sinh trưởng chu kỳ đặc biệt ngắn sản lượng cao linh thực đến tương đối nói nàng chỉ chỉ giang minh trước mặt chén kia sáng lấp lánh cơm giải thích cặn cái nói tựa như ngươi bây giờ ăn loại này ánh trăng mét nó đặc điểm lớn nhất chính là có thể t ạ i ánh trăng chiếu xuống phi t ố c sinh trường từ gieo hạt đến thành thục h ỉ cần hơn một tháng thời gian mà lại mẫu sản lượng phi thường kinh người nếu như tương lai thật xuất hiện đồ ăn không đủ tình huống chúng ta chỉ cần mở ra càng nhiều linh đ i ể n chuyên môn trồng c h ọ n cái này thu hoạch liền tốt tiểu điệp lời nói này như là bắt vân kiến nhật trong n h á mắt để tỉnh giang minh hắn cầm đầu nhìn ra phía ngoài màn trời trên kia vòng lại trải qua hai lần thẳng cấp trở nên càng thêm trong sáng sáng tỏ n g u y ê lượng lúc này nó tung xuống ánh trăng hiệu quả ngoài định mức tăng cường dòng giã phần trăm hai trăm tại loại này siêu cấp ánh trăng tầm bộ dưới hết thể ỉ lại ánh trăng sinh trưởng linh thực hắn sinh trưởng tốc độ tất nhiên đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ đ ừ n g nói cung ứng hiện hữu linh thú liền xem như lại vượt lên mấy lần chỉ cần hợp lý an bài trồng t r ọ n cũng tuyệt đối không thành vấn đề nghĩ tới đây hắn đối với đại quy mô đưa vào linh thú kế hoạch lập tức có mười phần lực lượng sau đó tại căn này tràn ngập đồ ăn mùi hương trong tiểu lâu ba người ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh một bên hưởng dụng ngon miệng mỹ thực một bên nói chuyện h i ế m giang minh liền thuận thế đem vô tận hải gần nhất đặc biệt là liên quan tới kia thần bí dị giới xâm lấn nguy cơ cùng toàn bộ vô tận hải khả năng đều đã hóa thành băng phong tuyệt vực tin tức giản lược nói tóm tắt hướng tiểu điệp cùng tiểu bạch giảng thuật một lần nhưng mà hắn cẩn thận quan sát đến phản ứng của hai người phát hiện tiểu điệp cùng tiểu bạch mặc dù đều nghe được mười phần nghiêm túc trên mặt cũng đúng lúc đó lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng này loại kinh ngạc càng giống là đang nghe một cái cùng mình quan hệ không lớn phát sinh ở xa xôi địa phương cố sự mắt của các nàng đấy chỗ sâu cũng không có toát ra chân chính lo lắng hoặc cảm giác cấp bách tựa hồ đối với các nàng mà nói dưới chân mảnh này không gian độc lập mới là các n một phương diện đây đúng là bởi vì tiểu điệp c h u nghệ tinh xảo đem các loại linh tài bản vị cùng điều hòa phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế một phương diện khác cũng là hắn lâu dài tích cốc chuyên chú với tu luyện đã thật lâu không có giống dạng này ngồi xuống an tâm hưởng dụng một trận thức ăn nóng hổi giờ phút này vị giác đạt được thỏa mãn cực lớn chỉ cảm thấy mỗi đồng dạng đồ ăn đều dị thường mỹ vị nhịn không được ăn hơn không ít sau khi cơm nước no nê giang minh hài lòng đứng dậy chuẩn bị ly khai trước khi đi ra lầu nhỏ trước hắn chưa quên chính sự cố ý hướng điệp bàn giao một tiếng để tha phương liền thời điểm hỗ trợ thông qua lang vân thành con đường mua sắm năm đài phá nhật n ỏ bàn giao xong xuôi hắn liền không lại chỉ hoãn trực tiếp trở về phòng tu luyện chuẩn bị bắt đầu tay xử lý dưới mắt chuyện quan trọng nhất tế luyện vĩnh hằng chi chu tế luyện bản mệnh pháp bảo trên nguyên lý nói đến cũng không phức tạp Hạch h c tâm ở đương nhiên quá trình này bình thường cực kỳ dài dòng buồn chán lại hao phí tâm thần dù sao muốn để một kiện pháp bảo cường đại triệt để tán thành cũng cùng kỳ chủ chiều sâu dung hợp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản dựa theo điện tịch ghi chép cùng phổ biến nhận biết cho dù là tế luyện một kiện tương đối phổ thông pháp bảo tu sĩ cũng cần hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm thời gian ngày đêm càng không ngừng lấy đan hỏa tiến hành ôn dưỡng tế luyện mới có thể công thành bất quá giang minh đối với cái này ngược lại là ôm lấy tương đối lạc quan thái độ hắn cảm thấy vĩnh hằng chi chu tình huống hẳn là sẽ tương đối đặc t h ủ không cần lâu như vậy dù sao món bảo vật này rất sớm đã nhận hắn làm chủ cùng hắn một đường làm bạn trải qua nhiều lần thăng cấp giữa lẫn nhau liên hệ sớm đã không hề tầm t h ư ờ n g hắn suy đoán có lẽ từng tế luyện trình lại so với thông thường tình huống thuận lợi cùng nhanh chóng rất nhiều vì tìm một cái không bị quá ế dày hoàn cảnh tiến hành tế luyện giang minh lần nữa gọi ra vĩnh hằng chi chu giả lập khống chế màn hình xem xét ngoại giới tình huống. trong màn hình cho thấy cảnh tượng hoàn toàn hoang lương ánh mắt chiếu tới chỗ đều là t r á n g xóa t ầ n g băng không nhìn thấy bất luận c á i gì sinh mệnh dấu hiệu toàn bộ giữa thiên địa tinh mịch làm cho người khác t ì m đập nhanh bởi vì bây giờ vô tận hải đã đã mất đi biện khái niệm triệt để bị dày không biết mấy phần băng cứng bao trùm giang minh cũng không cần lại tìm kiếm cái gì hòn đảo làm điểm dừng chân giang minh cũng không cần lại tìm kiếm cái gì hòn đảo làm điểm dừng chân sau đó giang minh mang theo nộ không cùng tiểu lòng thân ảnh lấy lên liền ly khai ấm áp thoải mái dễ chịu không gian độc lập trực tiếp xuất hiện tại mảnh này cực đoan rét lạnh tầng băng phía trên hai chân vừa đạp vào bóng loáng cứng rắn mặt băng một cỗ khó mà hình dung cực hạn hàn ý trong nháy mắt xuyên tấu h qua đế dày xâm nhập mà lên để hắn không tự chủ được đánh cái thật to dùng mình huyết dịch cả người đều tựa hồ ngưng trệ một cái cái này địa phương rét lạnh viễn siêu bình thường phản phất có thể đồng kết linh hồn cũng may hắn bây giờ đã kết kinh đan nhục thân trải qua, qua thiên địa linh khí tẩy lễ cường độ xa không phải chút cơ kỳ có thể so sánh lại thêm hắn kiên trì luyện thể, thể phách viễn siêu cùng giai tu sĩ Bởi vậy mặc dù cảm giác phi thường rét lạnh nhưng còn tại có thể trong phạm vi chịu đựng hắn quay đầu nhìn về phía bên người hai cái linh sủng chỉ gặp nộ không mặc dù cũng rụt cổ một cái lông tóc có chút nổ lên trong ánh mắt toát ra đôi rét lạnh hoàn cảnh bản năng khó chịu nhưng thế đứng vẫn như cũ vững vàng còn xa mới tới không thể chịu đựng được tình trạng mà tiểu long thì chỉ là to mò chớp chớp mắt to đối với cái này băng tuyết ngập trời tựa hồ càng nhiều hơn chính là mới lạ dù sao hắn thân phụ chân long huyết mạch thiên sinh rất đúng mưng hoàn cảnh có cực mạnh thích đứng lực coi như lại lạnh hơn gấp đôi đoán chừng đối với nó mà nói cũng chỉ là cảm giác càng mát nộ không hiển nhiên so tiểu long càng cảnh giác nó cặp kia ánh mắt linh động cấp tốc quét mắt chu vi m ê n h mông vô bờ tầm băng ánh mắt sắp bén thân thể có chút căng cứng tiểu long vốn đang hưng phấn đánh giá chu vi muốn tìm tìm nhìn có hay không khe hở có thể nhảy vào đi tới lui một phen nhưng khi nó nhìn thấy trước mắt cái này hoàn toàn bị băng phong biển lớn lúc toàn bộ long đâu ngây dại nghiêng đầu một bộ khó có thể tin mắt trợn tròn bộ dáng giang minh không có lãng phí thời gian trực tiếp đ ố i một khỉ một long phân phó nói giang minh k h n g có l n g phí thời gian trực tiếp lối một khỉ một long phân phó nói tuyệt đối đừng cho bất luận cái gì người xa lạ hoặc là sinh vật tới gần ta chỗ vị trí như có gì thường lập tức cảnh báo ngữ khí của hắn nghiêm túc mà nghiêm túc hai cái tiểu g i a h ỏ a n g h e vậy lập tức l i n h mệnh nộ không kích lên tiếng thân hình linh hoạt mấy cái lên xuống nhảy đến một chỗ hơi cao băng khâu bên trên d ó i mắt trông về phía xa tiểu long cũng thu hồi chơi đụa tâm tư bay đến giữa không trung bắt đầu xoay quanh tuần sát sắp xếp xong xuôi hộ vệ giang minh lật bàn tay một cái lấy ra một bộ trận kỳ trận bán các loại bảy trận pháp khí đúng là hắn thường dùng bộ kia điên đảo ngũ hành trận tế luyện bản mệnh pháp bảo dung không được nửa điểm cái à y tại cái này hoang vu nhưng chưa hẳn an toàn tầng băng bên trên nhiều bố trí một tầng phòng ngự trận pháp là tuyệt đối cần thiết đối với bộ này trận pháp hắn sớm đã nhớ k ỹ trong lòng thủ pháp thành thạo đem trận kỳ dựa theo đặc biệt phương vị từng cái cắm vào băng cứng bên trong cũng đem trận bản cất đặt ở hạch tâm vị trí cũng không lâu lắm theo hắn một đạo pháp quyết đánh vào trận bản một đạo mở nhạt nhưng cứng cỏi hơi mở lồng ánh sáng chấn động dâng lên như là một cái móc được bát đem hắn chung quanh phương viên mấy trượng khu vực nghiêm mật bao phủ làm tốt vạn toàn chuẩn bị về sau giang minh hít sâu một cái không khí lạnh như băng tại lồng ánh sáng trung ương k h a n h chân ng lơ lửng ở bên cạnh vĩnh h ằ n g chi chu cấp tốc thu nhỏ cuối cùng trở nên chỉ có năm đấm lớn nhỏ lẳng lặng lơ lửng tại trước người hắn giữa không trung ngay sau đó giang minh nín hơi ngưng thần hai tay ở trước ngực kết xuất một cái phức tạp đất quyết lập tức chập ngón tay như kiếm xa xa chỉ hướng thu nhỏ vĩnh h ằ n g chi chu giang minh thể nội kim đan có chút xoay tròn một cỗ tinh thuần đan nguyên bị điều động chỉ gặp hắn chỗ đầu ngón tay đông dưng thoát ra một sợi thuần màu trắng sắc h ỏ a diễm ngọn lửa này lúc đầu cũng không thu hút lớn nhỏ cùng hình dạng liền như là phổ thông ngọn nến nhóm lửa lúc ngọn lửa chập phản phất như gặp phải tốt nhất nhiên liệu thế lửa hô một cái bỗng nhiên mở rộng cấp tốc lan tràn ra trong nháy mắt liền đem toàn bộ thuyền thể hoàn toàn ba o khóa trong đó đây cũng là kết đan tu sĩ tiêu chí một trong đan hỏa trước đó vĩnh hằng chi chu thăng cấp cần có mấu chốt vật liệu thiết tinh chính là kết đan kỳ tu sĩ vận dụng đan hỏa hao phi đại lượng thời gian cùng tinh lực từ phổ thông huyền thiết bên trong một chút xíu để luyện ra tinh hoa chỗ giờ phút này giang minh chính thức bắt đầu dài rằng giặc mà mấu chốt từng tế lựa c h n h hắn hai mắt khép hở toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong cùng đan hỏa cùng vĩnh hằng chi chu câu thông bên trong đúng lúc này làm cho người không tưởng tượng được một màn phát sinh lơ lửng tại trước người hắn vĩnh hằng chi chu đ ỗ n g nhiên nhẹ nhàng chấn động toàn thân vi quang l ó i lên vậy mà tự hành tiến một b ư ớ c thu nhỏ hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang siêu một cái chủ động chui vào giang minh khép lại đầu ngón tay trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa ừ n cái này cái này xong giang minh cả người đều ngây ngẩn cả người duy trì cũng chỉ vươn về trước tư thế trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp hắn vội vàng nội thị lấy trong đan điền kia nhẹ nhàng trôi nổi tại kim đan bên cạnh tản ra quen thuộc ba động hơi co lại bản vĩnh hằng chi chu trong lòng có chút kinh ngạc cái này cùng hắn trong dự đoán từng tế luyện trình hoàn toàn không đồng dạng a hắn biết do tế luyện vĩnh hằng chi chu lại so với những p h á p bảo khác muốn đơn giản thật không nghĩ đến sẽ như vậy đơn giản hắn rõ ràng vừa mới dựa theo bí pháp thôi động đan hỏa liền cái thứ nhất chu thiên ôn dưỡng cũng còn không có kết thúc cái này vĩnh hằng chi chu vậy mà giống như là sớm đã chờ đợi đã lâu không kịp chờ đợi chủ động thậm chí có thể nói là vui sướng dung nhập hắn thân thể toàn bộ quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi phản phát không phải hắn đang tế luyện pháp bảo mà là pháp bảo đang chủ động nhận chủ quý vị g i a nguyên lai、like, tại đem vĩnh hằng chi chu thành công tế luyện là bản mệnh pháp bảo về sau trước đó rất nhiều liên quan tới sử dụng hạn chế cùng không thiện đều bị triệt để phá vỡ trước đó hắn chỉ có tại cùng vĩnh hằng chi chu ở vào hợp thể trạng thái mới năng động dùng những cái thiết kế thừa từ phi chu năng lực thì như ngụy trang phòng ngự các loại năng lực một khi thoát ly hợp thể trạng thái những năng lực này liền không cách nào sử dụng hạn chế khá lớn mà bây giờ tình huống hoàn toàn thay đổi vĩnh hằng chi chu đã trở thành một phần của thân thể hắn như cùng hắn tứ chi bách hải đồng dạng tâm ý tương thông từ nay về sau vô luận hắn phải trăng cùng thuyền thể hợp thể đều có thể tùy thời tùy chỗ tùy tâm sử dụng vận dụng những n à y kế thừa mà đến năng lực như vậy cũng tốt so đem một kiện bên ngoài đưa cường đại trang bị trực tiếp biến thành tự thân vốn có thần thông pháp thuật hắn tiện lợi tính tăng lên đâu chỉ một cái cấp bậc càng làm cho hắn cảm thấy rung động là cái kia trước kia kế thừa đến không gian năng lực đạt được khó mà tưởng tượng cực lớn tăng cường nhớ kỹ nhiều năm trước làm giang minh hao phí đại lượng tài nguyên đem vĩnh hằng chi chu thành công thăng cấp đến thứ mười ba cấp lúc hắn lần đầu kế thừa đến cùng không gian năng lực Trường thu hoạch gian lúc ấy năng lực này chỉ có hai loại cơ sở cách dùng thứ nhất là có thể đem vĩnh hằng chi chu coi như một cái siêu cấp chữ vật giới chỉ đến sử dụng hắn không cần chân thân tiến vào không gian độc lập cũng không cần đem phi chu thực thể hóa biến lớn liền có thể tùy ý tồn nhập hoặc lấy ra vật phẩm đây quả thật là mang đến không ít tiện lợi thứ hai thì là tại không gian độc lập nội bộ hắn thu được không gian xuyên toa năng lực có thể t h u ầ n gian di động đến trong không gian bất kỳ một cái nào nơi h i o lánh nói thật đối với loại thứ hai năng lực giang minh đã từng là có chút thất vọng thậm chí cảm thấy đến có chút gân gà hắn thấy đây bất quá là vì tại trong nhà mình tiết kiệm mấy bước đi đường thời gian thôi đối với thực lực tăng lên tựa hồ cũng không quá lớn trợ giúp dù sao tu sĩ tuổi thọ kéo dài kết đan sau liền đã mấy trăm năm thọ nguyên ai sẽ vội vã tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trong dùng t h u ầ n di đến đi đường đâu như vậy cũng tốt so kết trước mua cái xe bị ém đút đi dưới lầu lấy cái chuyến phát nhanh cũng muốn lái lên đây không phải là thối khoe khoang nha cho nên năng lực này hắn bình thường cơ bản chưa bao giờ dùng qua nhưng mà cho tới giờ k h ắ c này đem vĩnh hằng chi chu triệt để luyện thành bản m ệ n h pháp bảo về sau giang minh mới bừng tỉnh đại ngộ cái kia hắn đã từng không hài lòng lắm không gian xuyên toa căn bản chính là một cái bán thành phẩm hắn chân chính hoàn chỉnh hình thái hiện tại mới hướng hắn triệt để triển khai tâm niệm đến đây hắn kìm nén không được kích động trực tiếp nếm thử bắt đầu chỉ gặp hắn ý niệm hơi động một chút kỳ dị cảnh tượng phát sinh lấy hắn tự thân làm trung tâm chung q u n g u y ê n bản băng tuyết ngập trở hiện thực hoàn cảnh phản phất bị một tầng này mảng phía trên vậy mà một x o、so、một điệp r a nổi lên không gian độc lập nội bộ cảnh tượng xanh đúng tươi tốt rừng quả xó ngợn lăn tăn bích ba đầm địa hỏa sáng sủa luyện khí thất tất cả chi tiết đều sinh động như thật chỉ là bày biện ra một loại hơi mở hơi có vẻ mơ hồ trạng thái như là hải thị t h ậ n lâu mờ ảo mảnh này hư ảnh bao trùm phạm vi cực lớn lấy hắn làm trung tâm một mực hướng ra phía ngoài kéo dài trọn vẹn bao trùm phương viên bốn mươi dặm khu vực mà lại cảnh tượng kỳ dị này tựa hồ chỉ có bản thân hắn có thể trông thấy bên cạnh nộ không cùng tiểu lòng đối với cái này không có chút nào phát giác ngay sau thân ảnh của hắn như là như quỷ mị trong n g á y mắt từ điên đảo ngũ hành trận lồng ánh sáng nội bộ biến mất vô ảnh vô tung cơ h ộ i tại cùng một trong n g á y mắt hắn liền xuất hiện ở trận pháp lồng ánh sáng bên ngoài ước chừng xa mười triệu một chỗ trên mặt băng vị trí biến hóa nhanh chóng phảng phất chưa hề di động qua nhưng lại rõ ràng cải biến vị trí không sai trở thành bản mệnh pháp bảo về sau vĩnh hằng chi chu không gian năng l ự c sinh ra bay vọt về chất hắn hiện tại có thể tại trong thế giới hiện thực tại trong phạm vi nhất định tiến hành không gian xuyên toa chỉ cần là tại kêu bao trùn phương viên bốn mươi dặm không gian độc lập hư ảnh bao phủ phạm vi bên trong hắn ý vị này từ nay về sau tại đối mặt tuyệt đại đa số kết đan kỳ tu sĩ lúc hắn cơ hồ đã đứng ở thế bất bại đánh không lại chẳng lẽ còn không chạy nội sao có được như thế xuất quỷ nhập thân năng lực vô luận là tập kích du đấu vẫn là bạo bệnh hắn đều có được cực lớn quyền chủ động đương nhiên cỗ này mừng rỡ về sau giang minh cũng cấp tốc tỉnh táo lại biết rõ loại năng lực này cũng tồn tại một chút hạn chế trải qua hai lần thăng cấp bây giờ hắn không gian độc lập đã phi thường bao la dài rộng đều đạt đến hơn hai vài mét độ cao cũng có hai ngàn mét có thể so với một tòa cỡ nhỏ hòn đảo trên lý luận không gian hư ảnh bao trùm bốn mươi dặm phạm vi tựa hồ đủ để cho hắn tại hư ảnh bên trong tiến hành siêu trường cự ly thuận di nhưng sự thật cũng không phải là như thế hạn chế chủ yếu đến từ hai cái phương diện đầu tiên là pháp lực tiêu hao tiến hành không gian xuyên toa nhất là dài cự ly xuyên toa đối linh lực tiêu hao là cực kỳ khủng bố lấy trước mắt hắn kết đan sơ kỳ linh lực tổng lượng căn bản là không có cách trèo chống tấp nập hoặc siêu cự ly xà thuận di tiếp theo cũng là càng mấu chốt một điểm là nhục thân cường độ vấn đề tại xuyên toa không gian trong nháy mắt đó thân thể trên thực tế là ở vào cực độ không ổn định khe hở không gian hoặc là nói loạn lưu bên trong nếu như duy nhất một lần cưỡng ép c h u y ể n v ị qua xa yếu đ ấ t nhục thân rất có thể không thể thừa nhận không gian chi lực sẽ rách từ đó làm cho nghiêm trọng tổn thương thậm chí trực tiếp giải thể bất quá mặc dù có những này hạn chế giang minh cũng đã cảm thấy vô cùng hài lòng bởi vì hắn cảm thấy không gian xuyên toa năng lực chủ yếu nhất ứng dụng tràn cảnh nhưng thật ra là đang kịch liệt trong quá trình chiến đấu tại loại này thời điểm đang t lúc gia minh đắm chìm đối tương lai phương thức chiến đấu mơ màng bên trong lúc bỗng nhiên lông mày xích chặt quay đầu nhìn về phía nghiêng phía sau viết không chỉ gặp tại kia mông mông bụi bụi mông tiên không cuối cùng xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra điểm đen nhỏ nó chính nhanh chóng hướng phía hắn vị trí mảnh này tầng bằng phương hướng chạy nhanh đến Kết đ a ngay về vi sau, bao hắn thần thức phạm dò xét đã có thể bao phủ h n xét có p dò đã ư ơ viên 200 giảm lớn khu vực. Ngay tại mới một chiếc t i ể u dáng phổ thông cỡ nhỏ linh chu đột ngột xâm nhập hắn thần thức cảm giác biên giới loại này thời điểm thế mà còn có tu sĩ dám như thế rêu rao ở bên ngoài ngự không phi hành giang minh trong lòng không khỏi dâng lên một tiếng n g h i hoặc bây giờ vô tận hại bị tuyết tộc thẩm thấu bốn phía nguy cơ từ phía như vậy trắng trận điều khiển linh chu không khác nào trong đêm tối đèn sáng rất dễ dẫn tới tuyết tộc tu sĩ nhưng mà không chờ hắn nghĩ lại thần sắc của hắn bỗng nhiên r u lên ngay tại kia chiếc cỡ nhỏ linh chu phía sau không xa một cỗ khác khí tức đột ngột xâm nhập hắn thần thức phạm vi kia là ước r ư ờ n g bảy tám tên tu sĩ thống nhất thân mang không nhiễm trần thế trắng như tuyết trường bảo làm người khác chú ý nhất là da của bọn hắn b ả y biện ra một loại khác hẳn với t h ư ờ n g nhân không có chút huyết sắc nào t r ắ n g bệnh không chỉ có như thế tóc của bọn hắn đúng là màu vàng nhạt như là c ỏ khô mà từng đôi mắt thì là thâm thúy màu băng lam lộ ra một c ố l ạ n h lạnh hẳn ý tuyết tộc giang minh trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái lập tức liên tưởng đến thanh ly trong thư liên quan tới dị giới người xâm nhập nghe đồn vực này kỳ lạ bề hắn không dám có chút trì hoãn tâm niệm vừa động thân hình liền đã từ biến mất tại chỗ tiếp theo một cái trước mắt đã thông qua không gian xuyên toa về tới điên đảo ngũ hành trận phòng hộ lồng ánh sáng bên trong chương 208, l ầ n đầu gặp tuyết tộc tu sĩ chương 208, l ầ n đầu gặp tuyết tộc tu sĩ hắn cấp tốc bấm niệm pháp quyết đem bao phủ chu vi hơi mở lồng ánh sáng triệt hồi lập tức động tác nhanh nhẹn đem cắm ở tầng băng các nơi trận kỳ cùng hạch tâm trận bàn từng cái rút ra cực nhanh thu nhập trong nhận chứa đồ ở trong quá trình này hắn cường đại thần thức từ đầu đến cuối tập trung vào phương xa tình thế phát triển kia chiếc cỡ nhỏ linh chu tựa hồ tại bỏ mạng chạy trốn mà phía sau kia đội tuyết tộc tu sĩ thì tại nhanh chóng đuổi theo song phương cự ly ngay tại một chút xíu bị rút ngắn giang minh động tác cực nhanh mấy hơi thở liền đã xem bảy trận pháp khí thu thập thỏa đáng dự định lập tức khống chế vĩnh hằng chi chu rời xa chỗ thị phi này hắn cũng không phải là lạ người tốt một cái vốn không quen biết người xa lạ bị đuổi giết còn chưa đủ lấy để hắn b ư ớ c lên không biết phong hiểm xuất thủ cứu rút cứ việc từ kia đội tuyết tộc tu sĩ trên người tán phát ra năng lượng ba động đến xem đại khái chỉ tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ tiêu chuẩn nhưng người nào biết do phía sau bọ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nhưng lại tại hắn chuẩn bị quay người rời đi một sắt na đột nhiên xảy ra d i biến chỉ gặp truy kích tuyết tộc tu sĩ bên trong một người hai tay hư ôm quanh mình hàn khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái có thể so với đầu người cầu tuyết hung hăng đánh tới hướng phía trước chạy trốn linh chu cho dù cách xa nhau rất xa giang minh cũng có thể nhìn đến kia chiếc cỡ nhỏ linh chu bị nện đến kịch liệt chấn động linh quang trong nháy mắt tảm đạm thân tàu rõ ràng bị hao tổn con vẹo hướng phía phía dưới tầng băng rơi xuống mắt thấy linh chu báo hỏng một đạo hơi có vẻ hoảng hốt bóng hình sinh đẹp kịp thời từ rơi xuống th Kế là một t ê nữ n tu nàng tự hồ cấp ũ n ảnh hưởng, thân hình g thụ chút chút có b t chút túi thú, thả một thần ổn. Nàng không linh vấn cái do dự vô ra h phạm i kiếm ưng. Nữ tốc u cấp t nằm ở lưng chim ưng phía trên ngọc thủ cầm chặt lấy ưng vũ thúc giục kiếm ưng tiếp tục hướng phía trước chạy trốn lại là nàng giang minh nguyên bản muốn rời đi động tác đ ỗ n g nhiên dừng lại tấm kêu mang theo kinh hoàng nhưng như cụ khó nén thanh lệ khuôn mặt hắn nhận biết nàng này đúng là ngự thú tông đệ tử hoàng y l y trước đây hắn tiến về ngự thú sơn mua sắm nổ không lúc chính là từ hoàng y l y nhật tính tiếp đãi cho hắn ấn tượng có chút không tệ nếu như đổi lại người khác giang minh tất nhiên sẽ không chút do dự l y khai nhưng nếu là hoàng y rỉa y r ỉ tình huống liền khác nhau rất lớn vừa đến hắn đối vị này từng có mấy lần gặp mặt ấn tượng tốt đẹp cố nhân khó mà làm được thấy chết không cứu thứ hai cũng là càng quan trọng hơn một điểm hoàng y y, y thân là ngự thú tông đệ tử chắc hẳn đối bây giờ ngự thú sơn hiện trạng như lòng bàn tay giang minh đang muốn tiến về ngự thú sơn mua sắm linh thú nếu có thể trước đó từ nàng trong miệng hiểu rõ đến nhất thế của mới thậm chí để nàng hỗ trợ dẫn đường không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt rất nhiều phiến phức phòng ngừa rất nhiều phong hiểm bất quá giang minh cũng lập tức ý thức được một vấn đề khác hắn bây giờ tại vô tận hải đã nổi danh chỉ sợ y nguyên có không ít người nhớ chính mình vì để tránh cho phiền phái không cần thiết hắn tâm niệm khéo động lập tức thúc giục vĩnh hằng chi chu ngụy trang năng lực chỉ gặp hắn bộ mặt cơ bắp có chút núp ních dáng góc cũng hơi có biến hóa trong trước mắt liền hóa thành tiền tiến bộ dáng chuẩn bị thỏa đáng hắn không do dự nữa ngón tay nhìn như tùy ý trên không trung nhẹ nhàng điểm một cái một đạo lưu quang lập tức từ trong cơ thể hắn bay ra chính là vĩnh hằng chi chu lưu quang đón gió liền dài trong nháy mắt liền hóa thành một chiếc cỡ trung phi chu vững vàng lơ lửng tại cách đất vài thước trên mặt băng. giang minh k h ẽ quát một tiếng một bên nộ không cùng tiểu long sớm đã phát giác được phương xa chiến đấu nghe tiếng không trần c h ờ chút nào thân hình mạnh mẽ nhảy lên đồng thời vững vàng rơi vào phi chu bong tàu phía trên đi giang minh ý niệm điều khiển vĩnh hằng chi chu lập tức buộc phát ra mạnh mẽ động lực như là mũi tên phá vỡ băng lanh không khí chủ động đón hoàng y Y ì a mau chóng đuổi theo cùng lúc đó một bên khác hoàng y Y ì a đang gắt gao ông kiếm ưng cái cổ gương mặt xinh đẹp trên viết đầy lo lắng cùng sợ hãi không ngừng mà trở về nhìn a n h mắt nhìn phía sau những cái kia tuyết tộc tu sĩ càng ngày càng gần thậm chí có thể thấy rõ trên mặt bọn họ kêu mẹo bắt con chuột hài hước biểu lộ nàng lòng nóng như lửa đốt liên tục thúc giục linh sủng của mình t i ể u hôi nhanh hơn chút nữa bị bọn hắn bắt lấy chúng ta liền toàn xong nhưng mà kiếm ưng tiểu hôi trạng thái lại càng ngày càng kém cực hạn hàng khí vô không bất nhập để nó thể nội huyết dịch tốc độ chạy trở nên n dị thường chậm chạp hai cánh vô cũng càng phát ra cứng ngắc phí sức không chỉ có không thể gia tốc tốc độ ngược lại tại từng chút từng chút dưới mặt đất hàng hoàng y dư ý hiền thấy rõ đuổi đến chặt nhất tên kia tuyết tộc tu sĩ miết miệng lên một vòng tàn nhẫn d u cợt chậm rãi giơ lên tay phải trong lòng bàn tay hàn quang thấu xương bắt đầu hội tụ hiển nhiên là muốn phát động một kích trí mạng một cô tuyệt vọng hàn ý trong nháy mắt từ hoàng y dĩ ỉa lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu lòng của nàng cũng chìm vào không đáy thâm lên sắc mặt trở nên t r ắ n g bệnh chẳng lẽ nay ngây thơ đến mất mạng tăng nơi này s i ê u ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo bén nhọn đến cực điểm phản p h t có thể sẽ rách màng nhĩ tiếng xẻ gió không có dấu hiệu nào dán nàng bên thai cấp tốc lướt qua ngay sau đó nàng liền nhìn thấy tên kia đang muốn đối nàng phát động công kích tuyết tộc tu sĩ thân hình bỗng nhiên cứng đ ở chỗ mi tâm thình lình nhiều một cái trong suốt lỗ thủng trên mặt hắn rêu cợt trong nháy mắt ngưng kết thần thái trong mắt cấp tốc cảm đạo cả người như là đoạn mất tuyến con rối thẳng tắp từ không trung ngã xuống đi hoàng y duy thì cả người đều ngây ngẩn cả người đại não một mảnh trống không siêu nàng chưa kịp kịp phản ứng lại là một đạo trí mạng tiếng xé gió lên khác một tên s á t lại hơi gần tuyết tộc tu sĩ cũng lên tiếng trúng tên kêu thảm bước đồng bạn theo gót có thể cứu binh to lớn mừng rỡ trong nháy mắt vỡ tung trước đó tuyệt vọng hoàng y hướng phía mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại thế nhưng là ánh mắt chiếu tới chỗ chỉ có kia phiến tối tăm mở mịt bầu trời trừ cái đó ra không có vật gì ngay tại nàng sinh lòng lo nghĩ sana siu lại là một đạo bén nhọn tiếng x é do dán đầu nàng ra lướt qua lần này nàng lần theo thanh â m kia biến mất quy tích liệu mạng ngưng tụ thị lực hướng tại chỗ rất xa nhìn ra xa rốt cục phát hiện một cái chỉ có vài thước lớn nhỏ vật thể chính lấy một loại tốc độ kinh người gì động tới nhìn kia mơ hồ hình giọt nước hình dáng tựa hồ là một chiếc trong giới tu hành thường gặp phi chu nhưng cự ly thực sự quá xa vời đã vượt xa khỏi nàng thần thức có thể dò xét cực hạn căn bản là không có cách xác nhận tại sao lưng hoàng y d rỉa y rỉa k i a mấy tên nguyên bản khí thế hung hăng tuyết tộc tu sĩ giờ phút này cũng đã từ đột nhiên xuất hiện trong tập kích phản ứng lại trên mặt nguyên bản n h è răng cười trong nháy mắt bị bối rối thay thế bọn hắn luôn cuống tay chân bấm phát quyết quanh thân hàn khí kịch liệt ngưng tụ trong chớp mắt liền tại riêng phần mình trước người sinh thành từng mặt vòng ánh sáng long lanh tản ra hàn khí âm u nặng nề băng thuẫn cái này băng thuẫn là bọn hắn tuyết tộc thường dùng nhất phòng n g thần thống ki trong đó một tên dáng vóc càng cao g ầ y tuyết tộc tu sĩ vừa đem kia mặt nhìn như kiên cố băng thuẫn một mực tre ở trước người liền cảm thấy một cỗ cự lực như núi lớn hung hăng đụng vào băng thuẫn phía trên vê anh một tiếng trầm muộn tiếng vang cỗ lực lượng kiên là to lớn như thế lấy về phần hắn cả người không bị k h ô n g chế hướng về sau bay rút ra ngoài xa mấy c h ụ c thước mới miễn cưỡng ổn định lão đảo thân hình lúc này hắn cầm băng thuẫn cánh tay kia đã hoàn toàn chết lặng đã mất đi c h i giác năm ngón tay càng là không bị khống chế khé run trong lòng của hắn hãi nhiên căn bản không kịp ngẫm nghĩ nữa mũi tên này mũi tên uy lực vì cái này xem xét càng làm cho hắn hít một hơi lãnh khí chỉ gặp k i a mặt dĩ vãng đủ để tự ngạo năng lực phòng ngự xuất sắc băng thuẫn mặt ngoài giờ phút này vậy mà hiện đầy giống mạng nhện tinh mịn vết dạn phản g p h ấ t sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn ra hắn cố nén cánh tay tê dại cũng quyết chuyển hướng bên cạnh tên kia vẻ mặt uy nghiêm đồng bạn báo cáo đội trưởng đ ị c h nhân tên nọ quá lợi hại ta băng thuẫn chỉ sợ ngăn không được cái thứ hai kia vẻ mặt uy nghiêm nam tử giờ phút này cũng đem toàn bộ thân thể nút ở chính mình ngưng tụ băng thuẫn về sau hắn níu chặt lông mày ánh mắt nhìn chằm chằm cao gậy nam tử băng sắc mặt â m c h ầ m đến có thể chạy ra nước hắn nguyên lai tưởng rằng cái này chỉ là một trận dễ như chở bàn tay đơn giản săn giết mục tiêu bất quá là cái lạc đàn n ữ tu lại tuyệt đối không nghĩ tới sẽ nửa đường g i ế t ra dạng này một cái tiễn pháp tinh chuẩn căn bản nhìn không thấy đ ệ n h nhân trong lòng của hắn tới lúc gấp rút nhanh tính toán c h ầ n chờ phải t r ă n g nên để cho ổn thỏa hạ lệnh rút lui để tránh tạo thành không cần thiết thương vong nhưng mà ngay tại hắn do dự cái này điện quang hỏa thạch ở giữa kinh biến đột nhiên phát sinh hắn trơ mắt nhìn thấy lại một chi tên nọ như là sẽ rách bầu trời đem tia chớp màu đen phá không mà đến mũi tên này vô cùng tinh chuẩn bắn chung kia mặt đã che kín vết dạn băng thuẫn giang d ắ c một tiếng thanh thúy trói hai tiếng vỡ vụn văng lên băng thuẫn lên tiếng mà bạo liệt thành vô số mảnh vỡ mà chi kia tên n ỏ thế đi không giảm chút nào dễ như t r ở bàn tay từ tên kia cao g ầ y đồng bạn ngược bắn vào trong n g á y mắt xuyên thấu thân thể của hắn cuối cùng mang theo một chú hết vụ từ phía sau lưng của hắn tâm xuyên lên ra tên kia cao g ầ y tu sĩ trong hai mắt còn lưu lại trước đó kinh hãi lập tức cấp tốc bị một loại cực độ mở mịt h a y thế hắn tội hồ nghĩ cúi đầu nhìn xem chính mình ngược lỗ máu thân thể cũng đã đã mất đi tất cả lực lượng giống đoạn mất tuyến con đoạn thẳng tắp hướng phía phía dưới tầng băng rơi xuống tại cái này cấp tốc rơi xuống quá trình bên trong hai tay của hắn còn vô ý thức hướng lên đưa phản phất muốn bắt lấy cái gì cầy cỏ cứu mạng nhưng chỉ chỉ một lát sau cái kia hai tay liền triệt để đã mất đi sinh cơ mềm mềm rủ xuống đi cái này máu tanh một màn triệt để đánh sụp tuyết tộc đội trưởng sau cùng ý chí chống cự trong lòng của hắn rung mạnh sợ hai vô ngần trong nháy mắt che mất là đồng bạn ý niệm báo thủ bản năng sinh tồn áp đảo hết thảy hắn khản giọng liệt phế hướng phía hai gã khác đồng bạn giống to rút lui mau bỏ đi lui cái này hai tên còn sót lại tuyết tộc tu sĩ sớm đã bị cái này liên tiếp tinh chuẩn đoạt mệnh mũi tên dọa đến hồn phi phách tán nghe được mệnh lệnh rút lui như được đại xá nơi nào còn dám có nửa phần dừng lại lập tức đem thân pháp thôi động đến c ự c h ạ cũng không quay đầu lại hướng về nơi đến phương hướng liều mạng chạy trốn tốc độ so trước đó truy kích hoàng y y y, y hay lúc còn nhanh hơn ba phần chạy trốn đồng thời bọn hắn vẫn không quên liều mạng đem băng thuẫn bảo hộ ở sau lưng sợ t i ê u lấy mạng tên nọ từ phía sau lưng đánh tới nhưng mà kia đoạt mệnh mũi tên cũng không có bởi vì bọn hắn chạy trốn mà đình chỉ